chương một trăm năm mươi hai thuận tay cứu cái cô nương chương một trăm năm mươi hai thuận tay cứu cái cô nương đối mặt sông mình kêu gào hai người này lưu dũng đều không thèm để ý hắn liếc mắt nhìn thạch long thạch long lập tức dây hiểu kéo xuống thống khổ mặt nạ sau nguyên địa nhảy lên thật cao người tại không t r u n g thời điểm trong tay vàng chiến phủ liền bay ra ngoài trận mắt hốc m ồ m trang bức tổ hai người còn chưa kịp phản ứng đâu nàng bên trong một cái liền đã bị bay tới b a đánh chết một cái khác mắt thấy đây hết thể ra hỏa thì là bị thạch long thân thể khổng l ồ rơi xuống lúc trực tiếp giấm chết toàn bộ quá trình cũng chưa tới mười giây đồng hồ thạch long nhặt về mình chiến phủ lắc, lắc ph sau đó đi trở về đến lưu dũng sau lưng lại ngồi xuống không nhúc ních phảng phất ngồi pho tượng một dạng lưu dũng vẫn như cũ không nói chuyện ngược lại là đoán ở một bên hô u i chúng ta bên này ra năm ngàn trên đài tranh thủ thời gian gõ truy a trên đài đấu giá sư có chút bị h ù dọa cái kêu mặc kim sắc áo giáp to con quá tàn bạo một câu không nói liền chơi chết sợ nhà hai người thủ h ạ hôm nay thật sự là không may à áp chụp vật đấu giá vậy mà gây nên tranh đấu mấu chốt nhất chính là nàng bên trong một cái vẫn là sợ nhà việc này trên cơ bản liền không thể h i ệ n trên lầu lớn trong bao xương sợ g a lão hai hai tay vịn cửa sổ không giữ nhìn xem phía dưới bốn người kia c h ầ m giọng nói không cho phép bốn người bọn họ còn sống rời đi nơi này đi làm đi tiếng nói của hắn vừa dứt liền g ặ p một cái đen xì nắm đấm lớn một cái đồ chơi bị phía dưới cái kia từ không cao ra hỏa từ cửa sổ ném vào sợ lão nhị lạnh hừ một tiếng ngây thơ chỉ nghe phanh một tiếng dê tám mươi lăm tránh bạo đấu giá hội hiện trường sợ lão nhị hồn về thợ săn công hội ba nghìn năm trăm khỏa bi thép bay ra ra không khác biệt đánh vào trong dạp tất cả mọi người lóa lộ ở bên ngoài thân thể đau đớn kịch liệt để những cái kia thời gian ngắn chết không được người rú thảm không chỉ lưu dũng rốt cục đứng người lên hô to một câu năm ngàn, còn có hay không thêm trên lầu trong bao xương tiếng hét thảm kích thích ở đây mỗi người lúc này không có bất kỳ cái gì người tại dám xem nhẹ bốn người này lưu dũng cũng mặc kệ người khác thấy thế nào hắn hắn mang theo thạch long mấy người bước nhanh đi xuống cầu thang tán ngồi đi tới trên đài đ ầ u giá đ ố i đầu giá sư hỏi ngươi mẹ nó có phải là điếc ta hỏi mấy lần năm ngàn còn có ai thêm ngươi thế nào liền trang nghe không được đâu lưu dũng tiếp tục không cao hứng nói ngay cả chiếc lồng mang hàng ta đều lấy đi năm kim tệ chất yếu có lúc liền cho ngươi đoán mang theo chiếc lồng chúng ta đi thạch long có khác biệt ý ngươi liền để hắn đồng ý thực tại khác biệt ý cái chủng loại kia trực tiếp liền chặt tuân mệnh tuân mệnh đoán cùng thạch long chăm miệng một lời đáp ứng lưu dũng mệnh lệnh lưu dũng mang theo dịch miễn quay người liền đi ra ngoài một câu dư thừa nói nhảm đều không có thế nhưng là thợ săn công hội bên này không thể làm a cái này không phải là là dưới ban ngày ban mặt ăn cướp trắng trận đó sao thế là đấu giá sư m a u để cho hội trưởng nhân viên công tác ra ngoài báo tin chết sống đều không thể để cho mấy người này sống mà đi ra đi trên lầu trong bao xương sợ lão nhị lúc này đã chết không thể chết lại cùng ở tại một cái phòng bên trong mấy cái tùy tùng cùng hai nữ nhân cũng đều không thể may mắn thoát khỏi duy chỉ có thủ tại cửa ra vào hai cái người khoác áo giáp võ sĩ may mắn thoát khỏi tại khó khẩn cấp phát ra tín hiệu cầu cứu thỉnh cầu sợ nhà người tới tri viện thợ săn công hội lại không tốt cũng là quan vương tổ chức cũng có một chút quan binh thường trú ở đây hơn nữa còn có mấy cái cái gọi là cường giả toa c h ấ n phòng bán đấu giá bên này vừa mới loạn bên kia liền có hành động cất tốc vòng vây ở phòng bán đấu giá lối ra võ trang đầy đủ áo giáp võ sĩ tại hai cái thể hình to mọng trọng giáp võ sĩ dẫn đầu hạ đã đem binh khí trong tay nhắm ngay đại sành lối ra chuẩn bị tùy thời đập thủ nhưng mà bọn hắn chờ đến chính là một cái ngang ngược không nói đạo lý kim sắc đồ tể thạch long thạch long tựa như đạn pháo một dạng từ trong đại sành n ệ ra vung lên c h i ế n phủ quét qua một mảng lớn liên loại này môn vệ đại gia trình độ võ sĩ nơi nào có thể chống cự được thạch long bạo ngược không cần một lát vòng vây bọn quan binh không còn một mống đều bị thạch long không khác biệt cho c h ặ t thậm chí đều không đến cùng phân rõ ràng ai là dẫn đội thủ lĩnh thạch long ở phía trước mở đường đoán k h i ê n một cái lớn lồng sắt cùng dịch miễn đi ở chính giữa lưu dung thì là theo ở phía sau kết thúc mấy người cứ như vậy tại một đám ăn dưa bày ánh mắt của mọi người bên trong nên ngang rời đi thợ săn công hội trên đường đi không ngừng có người đến đây ngăn cản đều không dùng lưu dũng xuất thủ tất cả đều bị thạch long nhẹ nhõm giải quyết cho tới giờ k h ắ c này lưu dũng mới cảm giác được một chút xíu thu tiểu đệ chỗ tốt có chuyện gì là thật lên a ra công hội đại môn thạch long q u á t to một tiếng để người giữ cửa không thể không ngoan ngoan đem ngựa rắt ra r i a o cho bọn hắn thạch long thấy lưu dũng đi tới lập tức quỳ một chân trên đất trong tay chiến phủ bình đầu đến đỉnh đầu lưu dũng mảy may không có làm dừng lại bước đầu tiên dẫm tại thạch long trên đùi bước thứ hai dẫm tại chiến phủ bên trên, bước thứ ba cả cái động tác một mạch mà thành nhìn ăn dưa còn chúng khiếp sợ không thôi cái kia người mặc vàng giáp to con vậy mà là thủ hạ của người này sư đồ bốn người không đúng sai cho tới bây giờ lưu dũng nhất đi bốn người ngay tại trước mắt bao người rời đi thợ săn công hội tại bọn hắn sau khi đi các loại phiên bản tin tức ngầm cấp tốc tại lạc nhật thành bên trong lan t r ẳ n g ra nhưng mà những này cùng lưu dũng nhất điểm quan hệ đều không có hắn hiện tại cần phải làm là mau đi trở về bởi vì vừa rồi du du lại một lần nữa nhắc nhở hắn trong lòng người kia đã n h ắ nhở hắn không được mắt thấy rời xưởng vũ khí còn có tốt đường xa trở về đoán chừng là không đổi lộ lưu dũng để dịch miễn lân cận tìm một chỗ giàn xếp lại hắn muốn cứu chị lập tức trong lồng người kia dịch miễn bốn phía quan sát một chút chỉ vào một cái đóng cửa tòa nhà nói liền nơi này đi đây cũng là bạch ra bồi cho lão đại ngài một cái trang tử chỉ bất quá chúng ta bên này còn chưa kịp tiếp thu đâu thạch long đi mở cửa liệu dũng trầm giọng nói gian g g i á c chất cố đại môn bị thạch long một cước đá văng hắn tiên tiến trong viện liếc mắt nhìn trở lại đúng lưu dũng nói l ã o đại an toàn lưu dũng để đoán vung xuống lồng sắt hắn dùng chân đạp lên trước lồng cái bệ dùng tay dắt lấy chiếc lồng cửa nhỏ hơi dùng lực một chút ngay cả cửa mang khóa cùng một chỗ hắn đi vào trong lồng xoay người ôm lấy cái này thối hoác ra hỏa bước nhanh đi tới trong nhà trùng hợp cái này sát đường tòa nhà nguyên lai hẳn là một cái hưu nhặt l ô n đã có sắn gian phòng có thể cung cấp nghỉ ngơi lưu dung ôm kia nữ nhân l ầ n cận tiến trong một gian phòng hắn đem trong ngực đã hôn mê cái kia nữ nhân đặt ngang ở trên giường đôi đó nói lập tức chuẩn bị b ồ n tắm lớn hoặc là thùng tắm tóm lại chính là muốn tắm rửa ngươi xem đó mà làm tốc độ t h ạ n h long giữ vững cửa chính ai đều không cho tiền đến là lão đại dịch miễn ngươi cũng trước sau nhìn một vòng có việc tùy thời báo cáo là Lưu d cái thứ nhất quả toàn bộ nhét vào sau lưu dũng không có do dự tiếp lấy lại đem cái thứ hai cũng uy tín vào sau đó cẩn thận quan sát phản ứng của nàng trải qua phen này dày vò lưu dũng hiện tại có thể xác định chính là nàng là một nhân loại t h ỉ n h thể đặc thù cơ hồ cùng người địa cầu giống nhau như lúc nàng vóc dáng không cao bộ vị mấu chốt mặc dù rất nạo g nhân nhưng là thân thể rất gầy yếu cũng không biết nàng đi tới cái tinh cầu này bao lâu bất quá nhìn cái dạng này là không ít lấy tội trên thân trước đó mặc hẳn là du hành vũ trụ phục đã phá không còn hình dáng còn có mấy khối da thú là dùng vải rách đầu c h ó i ở trên người hai cái b à n chân nhỏ bên trên vết thương chẳng chết có địa phương đều đã sinh ngủ nhiễm trùng bởi vì trên thân quá còn mặc loạn thất bát tao quần áo có hay không tổn thương cũng nhìn không ra đến ai lưu dũng thở dài một hơi cô nương này lẫn vào thật là thảm một cái đẳng cấp cao văn minh sinh mệnh có trí tuệ vậy mà lưu lạc đến nơi đây nếu không phải hôm nay gặp được mình nàng liền muốn chết tha hương tha hương phấp suy khi quen thuộc đánh giám âm thanh truyền đến về sau lưu dũng treo lấy một trái tim rốt cục đông xuống cô nương này chết không được đúng lúc này ngoài cửa lớn t r u y ề n đến tiếng đánh nhau lưu dũng thả ra thần thức liếc mắt nhìn liền thu hồi lại không có gì có thể nhìn thạch long ở bên ngoài thanh binh vải n ỉ k ẻ cùng lúc đó đoan cũng chạy vào nói lao đại ta tại hậu viện phát hiện một đồng có thể tắm rửa địa phương hẳn là suối nước nóng bên trong có thật nhiều cái ao đi mang ta tới nói xong lưu dũng từ trên giường ôm lấy nữ nhân tia nhanh trong hướng hậu viện chạy tới hắn là thật sợ đi chậm cái này nữ kéo trên người mình liền nghe hiện tại cái này đánh d á m tần suất rời kéo cũng không xa lưu dung cũng không dám cược nàng kế tiếp thả chính là không phải cái dám sợ cực thua ôm ở lưu dung trong ngực nữ nhân này hiện tại đã khôi phục hơn phân nửa ý thức từng bước thanh tỉnh bất q u á kịch liệt phản ứng sinh lý đã để nàng không cách nào đi cân nhắc tình cảnh của mình lưu d u n g tại đoán dẫn đầu hạ cơ hội là chạy vội chạy đến hậu viện h ô m ộ t câu người tại giữ cửa sau đó mình ôm lấy đã bắt đầu kịch liệt ho khan đồng thời nhảy mũi cô nương nhanh chóng xông vào trong tiểu viện lân cận tìm một cái ao nhỏ trực tiếp liền đem cái này vô cùng bẩn cô nương ném vào. cũng mặc kệ nàng có thể hay không nghe hiểu chính mình nói nói mở miệng liền nói cô nương ngươi đừng sợ ngươi ăn đặc hiệu thuốc hiện tại là bài độc giai đoạn thuộc về hiện tượng bình thường ngươi nên nôn nôn nên k é o kéo không dùng kìm nén nơi này không có người sẽ châm biếm ngươi trong nước cái kia phản ứng kịch liệt cô nương hiển nhiên là nghe tới lưu dũng nói nhưng là khẳng định là không do hắn đang nói cái gì bất quá nàng hiện tại là thật không rảnh đi để ý tới lưu dũng ý đồ bởi vì nàng đã không nhím được chỉ thấy cái này hai mét vuông ao nước bên trong bọc khí lăn lộn một cỗ khô vàng sen lẫn đen nhánh nhiều trạ vật chậm rãi nổi lên mặt nước vạn h ạ n h chính là cái này hao suối nước nóng là sống nước mặc dù nói dòng nước không lớn nhưng là theo nước ngầm không ngừng t u â n ra trong hồ nước bẩn bị chậm rãi hòa tan đổi đi liền kéo mang nôn quá trình đại khái tiếp tục có thể có năm phút ở trong đó cũng bao quát thân thể xuất mồ hôi bài tiết dầu chân cùng mấy thứ bẩn thiệu hiện tại lại kéo lại nôn là ngừng lại nhưng là thân thể bài độc vẫn còn tiếp tục trong hồ cô nương đã triệt để tỉnh táo lại nàng không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được thân thể của mình biến hóa hiện tại nàng có thể khẳng định là trước mắt người này cứu hắn về phần dùng ư ơ n g pháp gì hiện tại là không được biết nàng vô ý thức nói một câu c à n t ặ ký hiệu nữ c h ư ơ ngay chương Trên t Du Du tại 3 giây đồng hồ sau truyền tinh tí tinh tinh. Lưu Dung âu sau Ngay nói, -tinh hệ, tí dịch tinh người, cấp văn minh liên hành âm cho dịch cấp hi hệ, lộ lợi, đó một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê chuyển đến đại khái tiếp tục vài giây đồng hồ khi lưu dung cảm thấy mình lại đi thời điểm du du thanh âm chuyển tới chủ nhân tì dịch tinh l u ô n ngữ bao đổi mới hoàn tất ngươi có thể cùng nàng bình thường giao lưu lưu dũng có chút không vui đúng du du nói ngươi lần sau có thể hay không sớm nói cho ta một tiếng để ta có cái chuẩn bị ngươi cái này t h ỉ n h lình để ta lắc lư một chút ta còn tưởng rằng tuột huyết áp phạm nữa nha đi ngươi quỳ ăn đi lúc này trong nước nữ hải đã xấu hổ muốn chết đoán chừng mình cả đời này khó xử nhất thời điểm ngay tại lúc này mặc dù có thể cảm giác được trong ao nước là đang không ngừng thay mới nhưng là trước mắt vẫn như cũng là có chút tanh h hôi lưu dũng nhìn ra nàng xấu hổ cũng không nói chuyện mà là chỉ chỉ sắt vách không xa một cái khác ao vừa chỉ chỉ mình quần áo trên người lại chỉ một chút tiểu viện bên ngoài sau đó xoay người rời đi đi ra ngoài khóa viện phía sau cửa còn chi kỷ đóng ký cửa lại ngay tại hắn đóng cửa lại về sau trong ao nữ hải rốt cuộc bất chấp những thứ khác lập tức liền từ trong hồ bỏ ra thuần thục liền đem trên thân bị hư hao vải quần áo da thú d â y gai đều thoát thân thể trần chuồng liền nhảy vào sát vách nước sạch trong ao nàng thực tế là chịu không được mình kia dầu mỡ tanh hôi thân thể nàng biết mình là khẳng định là bị vừa rồi nam nhân kia cấp cứu nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là như thế một cái cấp thấp lạc hậu tinh cầu lại có thần kỳ như thế đặc hiệu thuốc chẳng những rất nhanh cứu x ố n g mình hơn nữa còn đem trên thân tật bệnh cùng vết thương tất cả đều chữa khỏi quả thực chính là th nhanh chóng thanh tẩy một lần thân thể sau thần thanh khí sảng cô nương thừa dịp bốn bề vắng lặng lại cấp tốc đổi một cái ao nước lúc này là triệt để sạch sẽ vô luận là ao nước hay là thân thể thế nhưng là để nàng phát sầu chính là một hồi ra ngoài làm sao xử lý không thể tổng trong nước n g â m à, ngay tại nàng vô kế khả thi lúc phanh phanh phanh tiểu viện cửa bị góp vang cô nương vô ý thức liền đem thân thể toàn bộ tấm h trong nước chỉ lộ ra đến một cái đầu nhỏ bất quá nàng có thể là quên cái này không lớn hồ nước trào ra chính là dưới mặt đất suối nước nóng nước thanh tịnh vô cùng nàng cảm thấy mình là dấu trong nước kỳ thật đứng tại ao bên cạnh nhìn nàng chính là trắng hoa hoa hoa lưu dũng trực tiếp liền đẩy cửa t i ề n đến trong tay mang theo một cái đại hào túi du lịch đi tới bên cạnh cái ao nhìn thấy ngâm trong nước cô nương lưu dũng đốn lúc xứng sở lập tức kịp phản ứng làm bộ không thấy được dưới nước trắng hoa hoa kia bộ phận hắn đem đại hào túi du lịch đặt ở bên cạnh cái ao trên đất trống sau đó kéo ra khoa kéo từ bên trong xuất ra một cái tắm túi bên trong chứa tẩy mùi tóc sóng sữa tắm cái gương nhỏ khăn mặt kèm đánh răng b ả n trải đánh răng còn có một thanh cây l c gỗ đây đều là vừa rồi hắn về chủ tinh cô, ý liền trước, mắt cô nương này kêu một đầu lau kỹ dính tóc nếu là không dùng tẩy mùi tóc só một tuần lễ đều không mang rửa sạch sẽ lưu dũng đem những vật này từng cái từng cái bày ở bên cạnh cái ao mỗi dạng đồ vật là dùng làm gì hắn đều trên người mình so đo một cái tiếp xuống hắn vừa chỉ chỉ túi du lịch bên trong quần áo cùng giày sau đứng dậy rời đi lưu dũng mỗi một cái động tác nữ hại đều xem hiểu hắn sau khi đi nàng cao hứng quả muốn gieo họ cái này cái nam nhân quả thực quá c h i kỷ vừa mới mình còn xấu hổ muốn chết không biết một hồi nên như thế nào ra ngoài mình kêu một thân quần áo bẩn thật sự là đánh chết đều không nghĩ lại mặc kết quả cái này cái nam nhân lại đem mình nu cầu cấp bách đồ vật một lần toàn lấy ra lần này thầy thời gian cần phải so trước đó loại kia đơn giản sông một cái ngâm ngâm dài nhiều lắm nữ h à i c h ọ n vẹn hô hố năm cái ao nhỏ mới đem mình c h ỉ n h sạch sẽ t h ơ m n g nào ngạt bởi vì trong sân nhỏ cũng không có người lá gan của nàng cũng lớn hơn rất nhiều chúng khăn tắm mang theo nặng nghề túi du lịch đi tới một cái chất gỗ trong lương đ ỉ n h nàng đem túi du lịch đặt ở đ ỉ n h nghỉ mát trung ương trên cái bàn tròn h i ế u kỳ lật xem nam nhân kia cho nàng mang đến các loại quần áo lại nói cái này bao trùm từ trang phục dạy mũ đều là lưu dũng trước kia số không nguyên mua lúc mua đoạt chủ tinh bên trên vĩnh hàng không gian bên trong còn có mấy thùng đ ư n g hàng đâu trước đó lưu、Dung、đem nàng ôm tới tắm đúng cô nương này thần cao thể trọng r á n g người m ậ p gầy bàn chân lớn nhỏ đều đánh giá cái bảy tám phần tại tăng t h i ê m lưu thật c ắ n bán nam dũng duyệt vô số người bằng kinh nghiệm lại thêm một hai phần chỉnh thể xuống tới cơ hồ liền có mười thành năm chắc nữ hải từ trong bọc xuất ra nguyên bộ v i ề n gen nội y ỉa mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng thế nhưng là khi nàng mặc vào về sau phát hiện lớn nhỏ vậy mà vừa vặn hắn là hiểu ta nữ hải nghĩ thầm túi du lịch bên trong quần áo đều là lưu dũng tỉ mỉ chọn lựa năm xong ba mươi sáu mã tinh xảo dày sảng đạn năm bộ kiểu dáng khác nhau váy liền áo cái gì chiến bảo màu vàng màu hồng chiến bảo cái gì đều có đều là nhỏ mã bởi vì cô nương này vóc dáng không cao hình thể hơi gầy nàng nhiều lắm là cũng liền hơn một m sáu điểm có thể có một trăm cân cũng không tệ kế tiếp còn trang hai bộ quần áo thể thao thêm hai xong giày thể thao một bộ ngoài trời công kích phục cùng đi bộ giày lại có chính là hai đầu quần jean một đôi mắt t i n giày đặt cơ sở áo kít bóng chày áo không quần áo giả kít váy ngắn quần ngắn dép l à o nhưng phạm là lưu dung cảm thấy cô nương có thể mặc liền đi đến nhét thay giặt nội y cũng cầm mấy bộ một cái cỡ lớn nhất túi du lịch bị nhét tràn đầy đương nhiên tất cả mọi thứ đều không có tờ xảo sở trang nếu không là thật không bỏ xuống được nữ hài đem túi du lịch bên trong nhét loạn thất bát tao quần áo q u ầ n g i à y tất cả đều đem ra tỉ mỉ xếp xong sau lại chỉnh chỉnh tề tề bày bỏ vào cuối cùng nữ hài chọn lựa một đôi màu sáng bên trong cùng giày sảng đạn cùng một kiện màu hồng chiến bảo váy liền áo khi lưu dũng lại một lần nữa đi tới trong tiểu viện thời điểm nhìn thấy một thân màu hồng chiến bảo tiểu mị nữ không khỏi giật mình cô nương này sơ lần gặp gỡ vừa muốn đem mình kéo xuống ngựa a hh ắ c ắ c đáng tiếc ca không phải cao còn a thấy nữ hài đứng tại trong lương đình đang có chút xấu hổ nhìn xem mình lưu dũng cũng có chút không được tự nhiên làm bộ ho khan hai tiếng hắng hắng d sau đó lộ ra tự nhận là rất mỉm cười chân thành sau đúng nữ hải nói này ngươi tốt rất hân hạnh được biết ngươi ta nên sưng hâu ngươi như thế nào đâu cô nương xinh đẹp nữ hải ngươi tốt ta gọi dỗ đ ỏ dạ cùng c a o h ứ n g nhận a ông trời ơi ngươi vậy mà lại nói tiếng nói của ta ngươi ngươi ngươi rốt cuộc là ai giờ khác này dỗ đ ỏ dạ là thật bị hù dọa nàng ngoại ý muốn xâm nhập thời không loạn lưu sau mới thật không dễ dàng thoát khỏi bị đổi u d é t vận rủi lúc này thình lình có người nói quê hương mình ngôn ữ khó tránh khỏi không để trong nội tâm nàng sinh ra hoài nghi thậm chí cho rằng lưu dũng chính là kẻ đuổi rét lưu dũng liên bận bị u khoát tay chặt lại n h ặ t tiếng nói cô nương ngươi chớ khẩn trương ta không là người xấu ta giống như ngươi đều là lưu lạc đến trên cái tinh cầu này ngoại nhân theo lý mà nói trên cái tinh cầu này hai ta mới hẳn là người thân cận nhất tự giới thiệu mình một chút ta gọi lưu dũng ngươi cũng có thể gọi ta dũng ca ta là tới từ cách xa ngân hạ hệ nhưng là chuyện này ngươi tự mình biết liền có thể tuyệt đối không được nói cho người khác biết về phần ta vì sao lại nói các ngươi ngôn ngữ rất đơn giản à công nghệ cao biết hay không nhìn lưu dũng đưa tay trái ra lộ ra trên cổ tay du du tiếp tục đúng rổ đỏ giả nói đây là một cái vô cùng tân tiến đồng thanh truyền dịch thiết bị sẽ thông qua đối phương vận tốc c ầ m thành ngữ điệu đến phân tích nói tới nội dung sau đó lấy sóng điện não hình thức chuyển vào trong đầu của ta từ đó thực hiện đồng thanh truyền dịch công năng thích hợp trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận trí tuệ ngôn ngữ du du hệ rổ đỏ giả nghe lưu d u n g giải thích rốt cục như chút được gánh nặng lại lộ ra mỉm cười mê người nặng có chút ngượng ngùng nói thật xin lỗi là ta quá khẩn trương trách phan ngươi lưu dũng không quan hệ một người rời nhà bên ngoài cẩn thận một chút rất bình thường đến chúng ta ngồi xuống nói lưu dũng đưa tay đem trên cái bàn tròn cái kia lớn túi du lịch t ự cầm lên bỏ qua một bên hai người sau khi ngồi xuống lưu dũng cẩn thận quan sát dỗ đó dạ không thể không nói cô nương này dáng dấp là thật xinh đẹp vốn là da thị tuyết t trắng tại h u y ề n linh xích bảo q u ả công hiệu hạ lộ ra càng thêm ó n g ánh sáng long lanh bóng loáng vô cùng thậm chí đều có một loại thổi qua liền phá cảm giác một đầu hồ tóc dài màu làm tùy ý phiêu tại sau lưng lông mi thật dài hai mắt thật to mẫu chốc nhất chính là nàng có một đôi trong mắt, màu xanh lam, ra ánh mắt thâm thúy để người cảm thấy sâu không thấy đáy mũi rất cao cùng gợi cảm miệm nhỏ phù hợp song khuôn mặt đẹp mặc dù nàng cứ như vậy mỉm cười nhìn mình. nhưng là một cỗ cao quý khí tức đập vào mặt cái cô nương này không phải người bình thường đây là lưu dũng cường liệt trực giác d ù đỏ dạ thấy lưu dũng nhất thẳng đánh giá mình không nói lời nào nàng có chút xấu hổ thế là nàng trước tiên mở miệng nói dũng ca ca cảm ơn ngươi cứu mạng ta lưu dũng nói cùng là thiên ngai lưu là người gặp lại làm gì từng quen biết hai ta tính là đồng bệnh tương liên đã gặp phải khẳng định là phải trợ giúp lẫn nhau ngươi về sau liền không nên nói nữa tạ ơn loại hình lời cảm tạ không cần thiết dồ đỏ dạ không có ý tứ nói kia ta cũng là muốn cảm tạ ngươi không nói những cái khác liền ngươi cho ta ăn cái c h ủ n loại kia thần ký thuốc chẳng những cứu mạng ta hơn nữa còn chữa trị xong ta vết thương trên người để ta có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác ta không cần đoán điều biết loại này dược nhất định là phi thường chân quý ngươi có thể bỏ được lấy ra cho một cái chưa hề gặp mặt người xa lạ dùng đủ để chứng minh ngươi là một cái tâm địa thiện lương người tốt nói xong nàng lại đứng người lên rất chính thức hướng về lưu dũng coi chút bái nói một câu tạ ơn lưu dũng lần này ngược lại là không có cự tuyệt nàng chân thành gửi tới lời cảm ơn chỉ là dùng tay hư đỡ một chút sau đó đổi đề tài mà hỏi không nói những này có phải là rất lâu không có đứng đắn ăn cái gì trước đó nhìn ngươi dạng như vậy để biết ta để người chuẩn bị điểm ăn hai ta vừa ăn vừa nói chuyện thế nào dồ đỏ dạ khuôn mặt nhỏ h n g đỏ nhẹ nói hết thể nghe d u n g ca ăn bài lưu d u n g cười n h ạ t một tiếng nói ngươi cảm thấy viện này hoàn cảnh thế nào nếu như cảm thấy còn nếu có thể ngươi tạm thời trước hết ở chỗ này về phần về sau chỉ có thể đến lúc đó đợi lại nói dồ đỏ dạ nghe nói lưu d u n g để nàng ở chỗ này lập tức cao hứng n ở nụ cười nàng thật sự là rất thích nơi này chẳng những tùy thời đều có thể tắm mà lại nơi này còn mười phần yên tĩnh không có bên ngoài những cái kia đáng sợ cự nhân cái d y đúng vậy đối với thân cao chỉ có một m sáu dồ đỏ dạ để nói thạch long loại kia thân cao hai m năm sáu thể trọng chính cân người lưu à cự nhân, n g ợ c lại là l dũng l đi, đi, đi ra hậu viện đại môn nhìn thấy bắn còn tại tận chức tận trách thủ ở bên ngoài thế là liền đúng đắn nói ngươi cưỡi ngựa về một chuyến công sưởng nơi đó cùng lão cờ rút nói một tiếng đem trước đó các ngươi mừng cái nhà kia lui đi về sau các ngươi săn người tiểu đội mười mấy người này đều chuyển đến nơi đây ở đi nơi này như thế lớn một người một cái phòng đều ở đến hạn thuận tiện bảo hộ một chút an toàn của nơi này tính ngươi trước đi tìm cờ rút đi cụ thể ta cùng hắn nói hai người vừa nói vừa đi liền đi tới cửa chính chỉ thấy một thân kim giáp thạch long như cái cửa như thần đứng tại cửa ra vào cách đó không xa trên mặt đất đã có một đống lớn thi thể đây đều là vừa rồi đổi tới muốn giảng đạo lý những người kia lưu dung muốn vô vô thạch long bả vai khích lệ hai câu cảm giác có chút với không tới thế là trực tiếp mở miệng nói thạch long làm không tệ một hồi lúc ăn cơm cho ngươi một bình rượu ngon uống thạch long đại hỉ. còn có người ghi nhớ về sau không có ta phân phó hậu viện bất luận kẻ nào đều không cho tiến vào quay đầu ngươi cùng lỗ văn nói một tiếng về sau liền lưu ở bên cạnh ta làm việc đi tạm thời trước thay ta quản lý cái này tòa nhà mặt khác ta nhìn ta cái này dưới đất suối nước nóng tài nguyên như thế phong phú chung quanh mấy nhà nghĩ đến cũng hẳn là lại như thế này à dành thời gian cùng hàng xóm nói một chút đem chung quanh đều mua lại h ả o h ả o dọn dẹp một chút làm một cái lớn một chút suối nước nóng nghỉ phép trung tâm bọn hắn nếu là không đồng ý liền để thạch long lại đi đàm ước chừng sau một tiếng lưu dung lại bọc lớn nhỏ bao lấy trở về đi tới hậu viện hô một tiếng rổ đỏ dạ mỹ lệ làm rung động lòng người rổ đỏ dạ từ nơi không xa một cái tầng hai lầu các bên trên thỏ đầu ra nhẹ nhàng hô một tiếng t a ở chỗ này lưu dung mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới tòa này tầng hai lầu nhỏ khoan hay nói rổ đỏ dạ ánh mắt coi như không tệ nơi này thật đúng là giống c ủ đại đại hội nhân gia tiểu thư khuê phỏng lầu một là một cái rộng rãi sáng tỏ nhà chính l dồ đỏ ra nhìn thấy lưu dũng lại cầm nhiều thứ như vậy tới có chút ngượng ngùng nói không muốn lại cho ta cầm đồ vật dạng này ta liền đã rất hài lòng lưu dũng không quan trọng nói ngươi là về sau chính là khách nhân khách theo chủ liền không cần khách khí với ta đến nhìn xem lần này ta mang cho ngươi vật gì tốt nói xong liền đem trong tay mang theo một đống bao k h ỏ a đặt ở trong phòng ngủ trên bàn trà một dạng một dạng đưa cho dồ đỏ ra đây là hạ lạnh bị đây là lệ tịch gối đây là tơ tắm áo ngủ đây là thuần cô tông áo ngủ đây là đồ mặc ở nhà đây là dép lê đây là đè bàn đây là phích nước nóng đây là cốc giữ nhiệt đây là lưu dũng lần này mang đến tất cả đều là một chút nhà ở vật dụng hàng ngày nhìn dỗ đỏ dạ vui mừng không thôi cũng không biết để nàng nói cái gì cho phải thật sự là nghĩ quá chú đáo liền ngay cả tấm sạc năng lượng mặt trời đều chuẩn bị cho nàng một khối treo ở ngoài cửa sổ chuyên môn dùng để cho nàng đèn bàn nạp địa dùng lưu dũng còn cố ý hỏi một chút dỗ đỏ dạ biết đây là cái gì ư dỗ đỏ dạ mỉm cười nói đương nhiên biết n h a sắp tin năng lượng mặt trời thiết bị lưu dũng không có đang nói cái gì Kỹ trong h lúc suy tư liền nghe tới dịch miễn tại ngoài viện mặc hô đại nhân đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng lưu dung cũng tại cửa sổ bên trên đem đầu dọ xét ra ngoài hô thả trong sân đỉnh nghỉ mát trên bàn là được ta cái này liền xuống dưới quay đầu hắn lại đối rộ đỏ dạ nói ăn cơm ta đi xuống trước tại nhà mình ăn cơm ngươi không dùng mặc như thế chính thức có thể đổi một thân thoải mái một chút quần áo dày sẵn đạn cũng thoát đi đổi dép lê dẫm phải xịt cảm giác lao thư phụ đúng còn có cái này cho ngươi lưu dung tiện tay lấy tới một cái tiểu hào túi du lịch đưa cho dồ đỏ giả nói đây là cố ý lấy cho ngươi đến mặc dù không biết các ngươi tinh cầu bên kia nữ hải có thể không có thể cần dùng đến dồ đỏ giả nghi hoặc tiếp nhận túi du lịch kéo ra khóa kéo xem xét tràn đầy một cái túi băng vệ sinh làm một đẳng cấp cao sinh mệnh có trí tuệ nàng sao có thể không biết đây là vật gì mà lại chính là nàng bức thiết thứ cần thiết mắt nhìn thấy liền muốn đến thời gian nàng đang lo làm sao đây hiện tại có như thế lớn một cái túi chí ít trong vòng một năm đều không cần lại cân nhắc vấn đề này hưng phấn rỗ đỏ ra lập tức liền nhảy vừa định hô to gọi nhỏ hô hai câu nhưng nhìn đến lưu dũng chính đang cười híp cả mắt nhìn xem nàng lập tức liền ngượng ngùng túi đầu thưa dạ nói tạ ơn lưu dũng ca ca ngươi trước đi qua đi ta sau đó liền đến mười phút sau một thân hạ khoản vàng nhạt đồ mặc ở nhà rỗ đỏ ra mang dép đi tới trong lương đ ỉ n h nhìn thấy cả bản mỹ thực không chỉ có n u ố t một chút nước bọn lưu dũng nhìn nàng kia đáng thương tình cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp gọi nàng qua đến ngồi xuống ăn hết thẻ cũng chờ ăn lo、no、lại nói rỗ đỏ dạ cũng không có khắc khí nhu thuận ngồi tại l bắt đầu nhã nhận bắt đầu ăn mặc dù nàng đã rất lâu không có đường đường chính chính ăn cơm xong nhưng là nàng y nguyên yêu nhã thông d i n g ăn cho thấy cực cao giáo dương đến lưu d u n g đến một chén rượu mạch đưa cho rô đỏ dạ hỏi nàng uống hay không rô đỏ dạ tiếp nhận lưu d u n g cái chén trong tay cầm tới dưới mũi người người sau đó lại dối ra phấn hồng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút nhấm nháp một chút tư vị sau gật gật đầu nói cái này có thể uống cùng chúng ta tinh cầu bên trên một cái mùi rượu không sai bị lắm bất quá cái mùi này muốn càng thuần hậu một chút so với chúng ta kia uống ngon lưu dũng tâm nói kia là đương nhiên bên này rượu mạch kỳ thật chính là đĩa thế nhưng là thuần nhân công lên men sản xuất mà thành một điểm chất phụ da đều không có mà mình bên tiêu bia là cái gì đồ chơi trên thị trường tiêu thụ phổ thông đĩa tất cả đều là pha chế rượu ra công nghiệp đĩa chẳng uống ngon chút nào hai người ăn trong chốc lát cảm giác chẳng phải công nghệ lưu dũng lúc này mới hỏi có thể cùng ta nói một chút ngươi là như thế nào đi vào cái này hoang m a n chi đ ị a sao dỗ đỏ dạ vừa vặn cũng ăn không sai bị lắm lễ phép để tay xuống bên trong giao đĩa cầm lấy cái chén nhẹ nhàng uống một ngụm rượu mạch sau cả sửa lại một chút suy nghĩ của mình sau đó mở miệch nói nói thật ta là như thế nào lại tới đây ta cũng không rõ ràng lắm ta sinh hoạt tinh cầu gọi là t ì di tinh về phần cách nơi này có bao xa ta cũng không biết ước chừng là tại nửa năm trước kia quê hương của ta phát sinh một trận phản loạn ta thúc thúc thừa dịp phụ thân ta ra ngoài khảo sát thời điểm tiến hành một trận phản đối bằng vũ trang không tốt đẹp lắm dùng lực lượng vũ trang cướp đoạt chính quyền sau khi thành công đối với chúng ta một nhà triển khai điên cuồng hành động trả thù ta là trong đêm bị phụ thân ta thân vệ đưa lên phi thuyền liên hành tinh bởi vì đi vội vàng căn bản cũng không có chuyên nghiệp người điều khiển hết thầy đều dựa vào phi thuyền lái tự động c ù n g ta cùng một chỗ trốn tới còn có hai người ca ca mà ta thì là phụ thân nữ nhi duy nhất chúng ta k h á p không mục đích ở trong không gian phiêu đãng hai tháng mắt nhìn thấy có thể duy trì sinh mệnh thức ăn nước uống càng ngày càng ít ba người chúng ta cũng gần như tuyệt vọng không nghĩ tới đột nhiên có một ngày chúng ta phi thuyền vũ trụ bị hút vào một cái không gian thật lớn vòng xoáy bên trong thế nào bay cũng bay không ra loại này cảnh ngộ càng làm cho chúng ta đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g chúng ta chỉ có thể an an tính tính chờ đợi từ vòng đến theo phi thuyền tiến vào vòng xoáy càng ngày càng sâu thẳng đến điểm tới hạn đến lúc phi thuyền rốt cục bị quấn vào thời không loạn lưu ở trong cũng không biết qua bao lâu chúng ta tàn tạ không chịu nổi phi thuyền bị q ă n g ra lúc này trên phi thuyền đã hết đạn cả lương tất cả mọi người đã đói vài ngày bụng mắt nhìn thấy liền muốn không được nhưng là không nghĩ tới chính là nhà ruột còn g ặ p mưa bởi vì phi thuyền của chúng ta là bị thời không loạn lưu vung ra đến to lớn vòng cung lực để chúng ta tiếp tục ở trong không gian cao tốc phi hành phi thuyền bị thiên thạch va chạm đã sớm mất đi động lực chúng ta căn bản cũng không có biện pháp khống chế nó lúc này trong phi thuyền chế dưỡng thiết bị cũng xấu còn thừa dưỡng khi căn bản không đủ ba người chúng ta người dùng hai ngày lần này thật chính là chúng ta sinh mệnh đến n ư ợ c nào biết được ta hai người k vì đem còn sống hy vọng lưu cho ta vậy mà từ khoang cứu thương họng súng nhảy ra ngoài l ư u dũng lẳng lặng nghe cũng không cắt đứt dồ đỏ dạ nói chỉ bất quá gặp nàng nói đến thương tâm rơi lệ thời điểm hợp thời đưa lên một bao khăn giấy dồ đỏ dạ tiếp nhận khăn giấy rút ra một t r ư ờ n g xoa xoa nước mắt tiếp tục nói cực kỳ bi thương ta lại ở trong vũ trụ nhanh chóng phi hành hai ngày thẳng đến ta cũng toi thóp thời điểm ta đột nhiên cảm giác được phi thuyền vậy mà tại gia tốc ta cố gắng leo đến cửa sổ liếc mắt nhìn một viên vô cùng to lớn tinh cầu màu xanh lục hiện ra ở trước mắt phi thuyền tăng tốc độ chính là bị nó lực hút bắt được mà tạo thành liền vào lúc đó trong lòng ta đột nhiên bộ phát hy vọng sống sót, ta bỏ vào khoang cứu thương bên trong dùng chút sức lực cuối cùng đóng lại cửa khoang sau ta trụ được chạy trốn nốt bấm khoang cứu thương bắn ra phi thuyền sau đồng dạng bị cái tinh cầu này to lớn lực hút hấp dẫn nhanh chóng xông vào tầng khí quyển ta tận mắt thấy trước đó ta ngồi chiếc phi thuyền ngọn kia tại xuyên qua tầng khí quyển thời điểm giải thể bạo tạc thiếu đốt mà ta khoang cứu thương bởi vì cá thể tương đối nhỏ t r á n h cao tốc ma sát sau tạo thành phá thành mảnh nhỏ khi khoang cứu thương thuận lợi xuyên qua tầng khí quyển ta nhìn thấy khu rừng rậm rạp sau triệt để không kiên trì nổi hôn mê bất tỉnh không biết qua bao lâu khi ta lại một lần n cũng chính bởi vì cái tinh cầu này cây tối vừa cao vừa lớn khiến cho khoang cứu thương lúc rơi xuống đất có to lớn giảm sốc ta mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó có thể là lao thiên chiếu cố đi khi ta tỉnh lại không bao lâu trong rừng cây liền hạ một trận mưa ta lại uống đủ nhiều nước mưa sau mới có một chút khí lực từ đã vỡ vụn khoang cứu thương bên trong leo ra trời có mắt rồi trên đại thụ có thật nhiều dây leo ta thuận dây leo chậm d ã i trượt rơi xuống đất tìm kiếm hết t h ể có thể ăn đồ vật rốt cục trải qua đủ loại gặp chắc chở ta may mắn vẫn còn tồn tại chương một trăm năm mươi lăm tân sinh chương một trăm năm mươi lăm tân sinh dỗ đ ra nói tiếp trong những ngày kế tiếp thường đông thời điểm ta liền hạ đến tìm ăn trời tối thời điểm liền trở lại trên cây khoang cứu thương bên trong nghỉ ngơi trong rừng rậm đêm tối quá khó chịu thường xuyên có giã t h ú tại phủ cận ẩ n hiện ta căn bản cũng không dám ra ngoài nơi này đêm tối thời gian còn đặc biệt dài có lúc đồ ăn không đủ ăn ta liền phải một mực đói bụng đến hừng đông lại nói cứ như vậy ta một người trong rừng rậm qua không biết bao lâu đang lúc ta bắt đầu chậm rãi thói quen loại cuộc sống này đồng thời đã có thể dùng lợi dùng công cụ bắt được một chút cỡ nhỏ động bất lúc ta bị một đội cao lớn nhân loại phát hiện đang lúc ta đẩy cõi lòng hy vọng thời điểm ta đột nhi ta tâm thừa quay nội cảnh bọn không giác, lúc chú họ dịp ý, đáng ầ u liền chạy. đ tiếc coi như ta đem giày đều chạy mất cũng không có đào thoát bị bắt v ậ t mệnh ta liều mạng tại bùn não h bên trong lan l ộ t tận lực để cho mình trở nên dơ bẩn vô cùng tránh bọn hắn ngốc nghẽ thân thể của ta thế nhưng là ta suy nghĩ nhiều ta bị với tay sau liền như là dã thú bị bọn hắn ném vào trong lồng từ đây rốt cuộc không quan tâm chỉ là mỗi ngày ném cho ta một chút động vật nội tạng cứ như vậy một đường sóc này lưu ly đến tận đây ở trong quá trình này thân thể của ta xuất hiện vấn đề rất lớn nhiều chỗ vết thương sinh mủ lây nhiễm sinh ra chứng viêm để ta sốt cao không chỉ ta cho là ta lần này là thật không chịu nổi không nghĩ tới kỳ tích lại một lần nữa phát sinh ở trên người của ta để ta gặp một cái tại trên lý luận cũng không thể gặp phải người đã cứu ta sau khi nói đến đây dỗ đỏ giả đã khóc không thành tiếng lưu dung không có đi an ủi nàng mà là để nàng thỏa thích phát tiết ra ngoài một cái k i ê u ngạo tiểu công chúa trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở ý chí lực không có bị phá hủy đã là phi thường không tầm thường lúc này thích hợp để nàng phát tiết ra ngoài đối nàng là có chỗ tốt cực lớn đại khái qua có thể có năm phút dỗ đỏ g i mới dần dần khôi phục bình tĩnh một đôi đôi mắt to xinh đẹp đều đã khắc sưng nàng ngượng ngùng nói ta thực tế là không có khống chế lại mình không có ý tứ để ngươi chế dễ ước lưu dung nói không có người sẽ châm biếm ngươi tại ngươi ở độ tuổi này có thể làm đến ngươi điểm này cơ hồ rất khó có thể tìm tới cho nên ngươi không dùng tự trách ngươi hẳn là vì chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo mới đối mặc dù ngươi bây giờ mất đi thân nhân rời xa quê quán nhưng là ngươi ngươi trải qua cái này một loạt gặp chắc trở đã trưởng thành không còn lúc trước cái kia trốn ở phụ thân phía sau tìm kiếm bảo hộ tiểu nhà đầu đến, Mỹ Lệ công chúa hoan nghênh ngươi giành lấy cuộc sống mới một chén rượu mạch vào bụng dồ đỏ dạ cũng triệt để khôi phục lại giống như là đổi một người giống như hiển thị do tiểu nữ nhi trạng thái nàng thoáng có chút ngượng ngùng đúng lưu dũng nói dũng ca ca chuyện xưa của ta kể xong ngươi có thể đem kinh nghiệm của ngươi chia sẻ cho ta sao lưu dũng mỉm cười nói đương nhiên có thể chuyện của ta không có phức tạp như vậy cố sự là như thế này lưu dũng đương nhiên không có khả năng đem bí mật của mình báo cho dồ đỏ dạ đừng nói dồ đỏ dạ liền ngay cả mình trên lý luận đại lao bà tử lệ đều không được bí mật chính là dùng để bảo thủ t vừa vừa cái cái dù đ à dạ nghe xong lưu dung rằng thuật không có một tơ một hào hoài nghi bởi vì chính nàng bản thân trải qua muốn so lưu dung cái này còn ly kỳ nàng chỉ là hiếu kỳ hỏi tiêu phi thuyền của ngươi đâu lưu d u n g không quan trọng hồi đáp tại đại s â m lâm chỗ sâu có cơ hội ta dẫn ngươi đi xem nhìn kia mặt trên còn có rất nhiều thứ ngươi đều có thể sử dụng đến liệu dũng tâm u ấ n phản chính tự mình chủ tinh bên trên ngăn kéo trong không gian đĩa bay có rất nhiều tùy tiện lấy ra một cái ném trong rừng cây bên trong lại nhiều thả một chút đồ vật loạn thất bát a o vừa vặn là có thể đem hôm nay lấy ra những vật này sự t ì n h tròn bên trên thật sao vậy quá tốt có cơ hội ngươi nhất định phải mang ta đi nhìn xem dồ đỏ dạ hưng phấn nói liệu dũng nghi ngờ hỏi vì sao cảm giác ngươi hưng phấn như vậy đâu ngươi chẳng lẽ coi là còn có thể cầm lái phi thuyền của ta trở lại ngươi tỷ d ị tinh đi không nói trước khoảng cách xa gần vấn đề chỉ nói máy móc trục chặt vấn đề ai tới chữa trị r ồ đỏ ra ngồi ngay ngắn yêu ngạo nói cái này ta bao nhiêu biết một chút ngươi đừng nhìn ta nhỏ ta thế nhưng là tỷ dịch tinh hoàng gia đại học học viên ưu tú đã từng trải qua phi hành khí động lực học mặc dù không có trên thực tế qua tay nhưng là lý luận của ta chi thức vẫn là rất vững chắc lưu dung bất đắc dĩ v ô chán một cái được chứ đây cũng là một cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ra hỏa cũng tốt coi như bồi nàng giải buôn chơi lưu dung nói vậy được cứ như vậy nói định chờ mấy ngày nay xử lý xong sự tình của ngươi để yên tĩnh ta liền dẫn ngươi đi vừa vạn thân thể của ngươi cũng vừa vừa khôi phục còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian ngươi liền yên tâm ở đây ở sân lớn như vậy cũng đủ ngươi tàn bộ ta đã an bài người ở đến t i ề n viện chuyên môn phụ trách bảo hộ ngươi an toàn mà ta cũng sẽ ở tại t i ề n viện ngươi có cái gì cần phải tùy thời đều có thể tìm ta d ù đó ra lại một lần nữa vạn phần cảm tạ dũng ca ngươi nếu là không có ngươi ta hiện tại đã là một người chết là ngươi lại cho ta lần thứ hai sinh mệnh cái này ân tình ta sẽ nhớ một đời đúng dũng ca người nơi này đều thật đáng sợ từng cái tựa như cự nhân một dạng thế nhưng là bọn hắn vì cái gì đều như vậy sợ ngươi hoặc là tôn kính ngươi đây lưu d u n g cười nói nhà đồng đốc đạo lý này rất đơn giản à mạnh được yêu thua kẻ thắng làm vua d u n g ca anh ta so với bọn hắn lợi hại à bọn hắn đều đánh không lại ta hoặc là thần phục hoặc là đi chết cho nên ngay tại lúc này cái dạng này đi d ù đ ó c dạ ta không tin ta cảm thấy d u n g ca ngươi tại nói mạnh miệng thân thể của ngươi tình huống cùng chúng ta tình cầu nam nhân không sai bịt lắm coi như lại cường năng mạnh tới đâu ta xem bọn hắn người nơi này có đều nhanh đuổi kịp hai n g ư ờ i lớn ngươi còn muốn đánh thắng bọn hắn không có khả năng lưu dũng nói có thể hay không có thể về sau ngươi xem qua liền biết chúng ta hiện tại không thảo luận chuyện này đổi kế tiếp chủ đề ngươi cùng ta giảng một chút các ngươi tỉ dịch tinh là cái giảm gì d ô đọc dạ ai vấn đề này để ta thế nào nói sao chí ít tại cực kỳ lâu trước kia chúng ta tỉ dịch tinh vẫn là một cái mỹ lệ phi thường t ì n h cầu có vô số người cùng vô số quốc gia không biết từ năm nào bắt đầu liền bộ phát chiến tranh nàng mục đích chủ yếu chính là vì tranh đoạt nguồn năng lượng bởi vì chúng ta phát triển quá nhanh mỗi quốc gia nguồn năng lượng khai thác tốc độ đều theo không kịp sử dụng tốc độ đây chính là cái mồi dẫn lửa tại một ngày nào đó chiến tranh liền hết sức căng thẳng cuộc chiến tranh này đánh chính là hơn mấy trăm năm vô số người tại chiến tranh ở trong, chết đi. Vô số quốc gia trong chiến tranh tiêu vong vô số nguồn năng lượng trong chiến tranh c ô kiện sau tới một cái người vĩ đại xuất hiện hắn dẫn theo quốc gia chúng ta các dũng sĩ dùng ngắn ngủi thời gian mười năm thống nhất chúng ta thế giới kia trải qua nhiều năm chiến tranh còn thừa quốc gia cũng đều m ỏ i m ệ t không chịu nổi thật vất vả thống nhất cũng liền không tại có đại quy mô phản kháng cái kia người vĩ đại dẫn theo mọi người dùng không đến một trăm năm đem chúng ta tinh cầu văn minh trình độ đầy cao đến một cái lịch sử cực trị khi đó chúng ta thậm chí đã bắt đầu hướng ngoài không gian thăm dò thế nhưng là theo một trăm năm đến cao tốc phát triển chúng ta t h d ị tinh tự thân nguồn năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn bởi vì nhân loại chúng ta cao tốc phát triển dẫn đến đúng môi trường tự nhiên phá hư làm cho chúng ta t ỷ dịch tinh càng ngày càng không thích hợp nhân loại ở lại nhiệt độ không khí từng năm lên cao hoang mạc hóa càng ngày càng nghiêm trọng thiên tai liên tiếp phát sinh nhân loại sinh tồn điều kiện càng ngày càng ác liệt cái này l i ê n bách khiến cho chúng ta không thể không tăng tốc nghiên cứu khoa học tốc độ tranh thủ tại ngoài không gian vì hậu thế tìm một chút hy vọng sống nhưng mà đây chính là một cái khoa học l g ị c h lý chúng ta càng là tăng thêm tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật càng là đúng hiện hữu sinh tồn điều kiện gia tốc phá hư nhất là gần nhất mấy chục năm tỉ dịch tinh đã đến không cách nào thích hợp nhân loại ở lại tình trạng trường kỳ vô tự cao t khiến cho than bài phóng lượng cao kinh người khí quyển bên trong chứa ô xy lượng càng ngày càng thấp trở nên càng ngày càng mỏng từ đó khiến cho ánh nắng càng ngày càng mạnh đúng tiêu tử ngoại loại bỏ giảm mạnh trên mặt đất hoạt động nhân loại rất tùy tiện liền sẽ bị đốt bị thương nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất cũng là bởi vì nhiệt độ không khí lên cao mà mang đến toàn cầu tính hai nạn thời gian dài mưa to cùng gió lốc khiến cho chúng ta càng ngày càng không nhìn thấy hy vọng ngay tại năm nay chúng ta nhà khoa học ngẫu nhiên phát hiện một viên t í c h hợp nhân loại ở lại hành tinh mà lại cách chúng ta phi thường gần dù n g chúng ta tinh cầu tiên tiến nhất độ c o n phi hành khí đại khái chỉ cần chừng mười năm thời gian liền có thể đến biết được cái này một tin tức kinh người sau phụ thân của ta cũng chính là đương nhiệm t ỷ dịch tinh chấp chính ủy ban chủ tịch hắn dứt khoát quyết định tự mình tiến về không ngờ rằng hắn chân trước vừa đi ta thân thúc thúc liền phát động t r ì n h biến chỉ để lật đổ hiện nay chính đàn tiếp xuống chính là mở đầu ta nói một m ả n kia lưu dung thở dài một tiếng trong lòng thầm nghĩ để nghĩ giờ sáng hôm nay sao lại không phải địa cầu ngày mai đâu dỗ dạ thấy lư dung tâm tình đột nhiên liền biến không được cho là hắn là đang vì mình mà cảm thấy khó chịu không khỏi sinh lòng cảm kích nàng đầy c õ i lòng thầm tình nhìn qua lưu dũng một loại không hiểu tình cảm l ạ n g lẽ ở trong lòng tư sinh ra làm đã từng tị dịch tinh công chúa yêu ngạo nàng cái này là lần đầu tiên đối với người khác phái sinh ra hào cảm khi chính nàng phát hiện tình huống này thời điểm lập tức liền xấu hổ mặt đỏ bừng không tự giác liền cúi đầu mà lưu dũng cảm t h á n song địa cầu tương lai vận mệnh sau ngẩng đầu một cái nhìn thấy tiểu nha đầu đỏ bừng cả khuôn mặt đang len lén quan sát mình lập tức liền đem lưu dũng cả sẽ không cô nương ngươi đây là muốn náo loạn nào dồ đỏ ra nhìn thấy lưu dung cư như vậy nhìn chừng chừng lấy mình lập tức phương tâm đại loạn không biết làm sao lưu câu tiếp theo ta ăn no sau liền vội vàng chạy về mình tiểu nhị lâu lưu lại một mặt mộng bức lưu dũng chương một trăm năm mươi sáu mặt t r ờ i là nhà chương một trăm năm mươi sáu mặt trời là nhà, nhà. dồ đỏ giả sau khi đi uống không có ẩm vị lưu dũng lai ra ngoài viện nạn mới gia nhập đến thạch long cùng dịch miễn hai người bọn họ rượu trong cục vừa uống không đầy một lát cờ rút bọn hắn tiểu đội người lục tục no ngoe tới càng ngày càng nhiều nghe nói lưu dũng để bọn hắn chuyển tới ở đồng thời còn muốn bảo vệ tòa nhà an uy một lát đều không do dự lưu lại hai người về nguyên lai thuê lại đóng gói hành lý người khác trực tiếp liền ra roi t h u c ngựa chạy tới đến cái này xem xét lưu dũng cùng thạch long bọn hắn vậy mà tại uống rượu lá cờ rút đều không dùng để đặt mông an vị đi qua không khách khí liền theo uống lưu dũng nhất nhìn người đến nhiều như vậy trên bàn điểm này đồ chơi căn bản cũng không đủ ăn lập tức để dịch miệng ăn bài người đi mua sắm ăn uống cùng rượu mà mình thì làm mượn đi đi tiểu công phu lại từ không gian bên trong lấy ra mấy chục cái bình rượu đ ể tùy tiện đặt ở một cái phòng bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào tâm hắn muốn lần sau lại trở lại địa cầu phải đi tìm hai nhà máy rượu nhiều mua chút tán ông tử liền cả loại kia sáu mươi độ nhỏ đốt nếu không mình thật có điểm nuôi không nổi đám này khổng vũ hữu lực bọn đại hán. một lần nữa trở lại bàn ăn lưu dũng cương ăn không đầy một lát lỗ văn lại dẫn một nhóm người ngựa chạy tới hắn vừa mới nhìn đến cờ rút bọn hắn sốt u ruột bận bị hoàng đi tưởng rằng xảy ra đại sự gì cũng tranh thủ thời gian tụ tập một đám thân thủ tốt các đồ đệ hỏa tốc chạy đến kết quả tới chỗ xem xét cờ rút bọn hắn vậy mà tại cái này uống rượu đâu lầm sẽ giải trừ nhưng là người đến liền không thể tại để người ta trở về ngồi xuống cùng uống đi ăn uống chỉ có thể lại nói tiếp ra ngoài mua lưu dũng gây chú ý nhi xem xét hiện trường có ba mươi bốn cái đại hắn vạm vỡ gào khóc đòi đ ề u mẹ nó muốn làm lão đại nhưng ai có thể nghĩ đến khi lão đại phiền nào đâu mấy ngày kế tiếp thời gian cũng là trôi qua bình tĩnh khi lạc nhật thành bên trong người đều biết đánh chết bạch ra ra chủ người kia ở đây an ra sau liền không có người lại tới tiếp tục gây sự thợ săn công hội bên kia cũng bất quá đến đòi tiền ngược lại còn đưa tới năm n g h n kim tệ cùng một chút kỳ chân dị thú cho lưu dũng nói là cho dũng dọn nhà theo lễ kết một thiện duyên kết giao bằng l ư u loại hình lưu dũng căn bản cũng không quản những chuyện này toàn quyền giao cho dịch miễn xử lý tại được lô văn sau khi đồng ý dịch miễn chính thức trở thành lưu dũng đại quảng gia dịch miễn đàm phán rất thuận lợi căn bản là vô dụng thạch long ra mặt liền đem tòa nhà hàng xóm đều mua lại lưu dung đối với nơi này càng xem càng hài lòng thế là để dịch miễn tiếp lấy mua kết quả là trước sau ba chuyến đường phố phương viên năm cây số địa phương đều bị dịch miễn đàm xuống dưới khoan hay nói thật gặp được hai cái hộ không chịu di rời là loại kia cho bao nhiêu tiền đều không làm chủ không có cách nào chỉ có thể để thạch long đi đàm kết quả dịch miễn phát hiện chuyên nghiệp sự tình chỉ có thể người chuyên nghiệp đi làm thạch long chẳng những thành công cùng kia hai nhà hộ không chịu di rời thỏa đàm còn một phân tiền không tốn chẳng những một phân tiền không tốn kia hai gia đình dọn đi lúc mỗi nhà còn cho thạch long bao năm trăm kim tệ đại hồng bao làm cho dịch miễn đều có chút chất vấn công việc của mình năng lực lưu dũng đành phải an ủi dịch miễn không nên nghĩ quá nhiều gà con không đi tiểu đều có cách nói thạch long bộ kia ngươi là học không được cho nên ngươi cũng không cần chất vấn mình dỗ đỏ dạ mấy ngày nay trôi qua là cái này nửa năm qua vui sướng nhất lưu dũng mỗi ngày chỉ cần có thời gian đều sẽ tới bồi nàng trong sân tàn bộ theo nhà mình địa phương càng lúc càng lớn lỗ văn đã thành công từ vũ khí chế tạo đại sư biến thành bao công đầu tử không thể không nói lạc nhật thành bên trong làm việc tốc độ kia thật gọi một cái nhanh đầu tiên chính là người rảnh rỗi có rất nhiều nhiều đến có thể không cần tiền lương cái chủng loại kia chỉ cần ăn cơm bao ăn no liền có thể sau đó chính là chỗ này người đều có một nhóm người khí lực vô luận là phá là đóng đô không tốn sức chút nào làm liền xong lưu dũng không có việc gì liền mang theo dỗ đỏ dạ xuyên qua tại các công trường ở giữa thường xuyên trưng cầu ý kiến của nàng nàng cảm thấy làm thế nào đẹp mắt liền làm thế nào dồ đỏ dạ cũng vui vẻ đến như thế tại các nàng quê quán đã rất khó có thể nhìn thấy liên miên lục xác mà tại cái này lại có như thế lớn một cái viện để nàng tự mình quy hoạch nàng đương nhiên là cao hứng không thôi mỗi ngày đều say đắm ở trong đó lưu dũng để cờ rụt tìm kiếm bốn cái thân thủ tốt nữ thợ săn mỗi ngày đều thiếp thân bảo hộ dồ đỏ dạ dù sao lạc nhật thành bên trong còn có cựu gia của mình có chút sự tình không thể không phòng một ngày đêm bên trong yên lặng như tờ lưu dũng thừa dịp người khác biết rõ hơn ngủ thời điểm trốn ra lạc nhật thành thẳng đến mặt trời l trên cái tinh cầu này hắn nhưng không cố kỵ gì siêu cao nhanh phi hành sinh ra âm bạo có thể thực đem ban đêm trong rừng rậm hoạt động g i ã thú do sợ lưu dung cũng không biết bay bao lâu xem chừng mấy vạn cây số là có thể có tìm một cái nhìn xem còn địa phương tốt lách mình về chủ tinh đi tới huyền không đ ặ o trong phong nhỏ mở ra t ầ n g dưới chót ngăn kéo tại giới vực chi chủ s i ê u tập kia một đống phi hành khí bên trong lục l ộ i lên sở dĩ muốn ở chỗ này tìm kiếm phi thuyền mà không phải mở chính hắn bộ kia chuyên môn định chế hát cám dạ xoa phi thuyền cũng là bởi vì du du đã từng nói bộ kia số hiệu là ba hát cám dạ xo hào tại trong v hiện tại mình nếu là lái đi ra ngoài vạn không cẩn thận bị người hưu tâm phát hiện sẽ cho đại lục này mang đến vô cùng vô tận phiền phước mình bây giờ hoàn toàn không cần thiết đi đụng vào những chuyện này vốn chính là vì hống rổ đ ỏ dạ chơi không cần thiết cả nghiêm túc h như vậy trải qua một phen nghiêm túc tìm kiếm rốt cuộc tìm được một cái xem ra phi thường mới mà lại không có tổn hại hình tròn phi thuyền lớn nhỏ có thể có nửa cái sân bóng như vậy lớn lưu dũng trước tiên đem hắn lấy ra phóng tới huyền không đảo bên trên ngay sau đó lưu dũng liền trở lại mặt trời lặn đại xâm lâm ở trên không trung đem phi thuyền lấy ra sau trực tiếp liền ném vào trong g i n g rầm đi theo một tiếng nổ khổng lồ phi hành khí nện hủy một mảnh rừng rậm sau lảng lạng ngừng rơi vào trong rừng rậm giữa không trung lưu dũng gậy một cái trên cổ tay du du hỏi cái này phi hành khí ngươi hiểu bao nhiêu có thể hay không điều khiển sẽ lời nói liền dạy ta một chút du du chủ nhân ta có thể xâm nhập vào hết t h ạ thiết bị điện tử ở trong lợi hại hơn nữa t ư ở n g lửa cũng không hề dùng cho nên đối với điều k h i ể n chiếc phi thuyền này hẳn là không hề có một chút vấn đề bất quá điều kiện tiên quyết là ngài nhất định phải để ta có thể tiếp xúc đến phi hành khí lưu dũng từ không trung tung tích đứng ở đĩa bay phía trên sau đó đem nhẹ tay nhẹ theo đang đĩa bay mặt ngoài Chỉ tại h du du lam quang loại lên, loại một chỉ dẫn g hạng lưu dũng nhập đ lai y đến thời đĩa bay phòng điều khiển chính đi đến trước đài điều khiển nắm tay dựng ở phía trên du du lan quang loại lên n g á y mắt liền bắt đầu toàn diện xâm nhập đĩa bay chủ điều khiển hệ thống vẫn như cũng là mười giây đồng hồ không đến theo lưu dũng lại một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê sau toàn bộ đĩa bay số liệu tất cả đều bị du du cưỡng ép quán thâu tiến lưu dũng trong đầu khi lưu dũng thong thả lại sức thời điểm lại nhìn thấy hết thệ trước mắt phảng phất là quen thuộc như vậy thông qua du du cho hắn chuyển thâu số liệu biết được cái này đĩa bay tính năng hoàn hảo năng lượng sung túc lại còn là đẳng cấp cao văn minh sản phẩm ít nhất là cấp bốn văn minh trở lên chân không hạ thông thường tốc độ phi hành có thể đạt tới mỗi giây một vạn cây số trở lên hơn nữa còn có thể tại thông thường tốc độ trạng thái khúc quân hành xuất khu động thực hiện cự l y xa không gian tiêu dưỡng nhìn thấy số liệu này dù là lưu dũng trước đó đã lái qua hát cám dạ xoa hảo cũng là bị kinh nhà đến mỗi giây một vạn cây số trở lên độ con khu động cái này mẹ nó đối với mình đến nói đều là huyền h u y ễ n tiểu thuyết bên trong mới có kết quả hiện tại mình tùy tiện liền có được thú n g chi liền phi thuyền như vậy mình còn có con lại thế đâu du du ra một chút lưu dũng hưng phân hô du du ta tà tại cái đồ chơi này là đốt cái gì g i u chín mươi năm không được đi l ư u dũng tùy tiện mà hỏi du du o、oh. chủ nhân đốt chín mươi tám cũng không được du du có chút bất đắc dĩ hồi đáp tiếp lấy hắn còn nói chủ nhân ngươi hoàn toàn không cần lo lắng chiếc phi thuyền này vấn đề năng lượng không có gì bất ngờ xảy ra hắn đều có thể đem ngươi đưa tiễn chân chính có thể làm đến người đi phi thuyền tại một cơ chuyển đời thứ ba ngươi liền yên tâm mở đi tất tiến như vậy phi thuyền đều có tự động nạp năng lượng công năng ngươi không cần đi q u ả n hắn chỉ cần mở máy liền đặt ở cái này không có vài ngày chính hắn liền sẽ chứa đầy năng lượng quỳ h n đi l i u dũng không nhịn được nói du du lưu dũng không còn phản ứng du du mà là tham quan lên đĩa bay nội bộ không gian trừ một chút thông thường khu sinh hoạt bên ngoài lại còn n g o ạ i ý muốn phát hiện một cái kho vũ khí từng dây tản ra kim loại quang mang vũ khí trưng bày tại khung đang triển lãm bên trên nhìn ra hẳn là một loại súng ống l ớ n tiểu nhân dài ngắn đều có dựa vào tường trong ngăn tủ còn có chọn bộ chiến đấu phục ù n g số lượng không ít vũ khí lạnh phần lớn là một chút trùy thủ khảm đao loại hình p h ò n g thân vũ khí lưu dũng tùy ý cầm một thanh khéo léo đẹp đẽ ngân sát súng ngắn không dám ở trong phi thuyền thí nghiệm đi, đi ra bên ngoài sau đôi đất chống khoa tay mấy lần, thấy không có phản ứng. rơi vào đường cùng lại đem du du kêu lên du du ra sau cũng không có hỏi lưu d u n g c ắ n cái gì mà là trực tiếp lam quang bao trùm súng lục nhỏ một giây sau giải trừ lam quang du du mới đối lưu d u n g nói những vũ khí này bên trên đều có sinh vật phân biệt hệ thống ta đã cho xóa đi ngươi bây giờ có thể sử dụng nếu như muốn lại một lần nữa để nó phân biệt người sử dụng vì một người sử dụng nó i nhẹ nhàng gõ thân thương ba lần sau đó nắm chặt thương thể ba mươi giây không bung tay liền có thể nhưng là một khi sinh vật phân biệt sau trừ bản nhân bên ngoài bất luận kẻ nào đem không cách nào sử dụng nó ném chính là một đống sắt vụn trừ phi có ta lưu d u n g hỏi cái đồ chơi này là phát xạ cái gì đạn du du nói không phải đánh đạn mà là phát xạ hạt trùng sáng uy lực không nhỏ ngươi có thể đánh một thương tử h một chút lưu d u n g bốn phía liếc mắt nhìn tìm một gốc tráng kiện đại thụ đưa tay bắn một phát một điểm sức giật đều không có tựa như mở đèn tin một dạng chỉ bất quá khi một đạo sữa trùng sáng màu trắng đánh vào cây đại thụ kêu bên trên lúc đường kính hơn hai mét thâu đại thụ nháy mắt nổ tung thân cây bộ phận bị nổ hiếm nát uy lực một t h ư ơ n g khủng bố như vậy à lưu dũng thậm chí cảm thấy mình đều không nhất định có thể tránh thoát được cứng g i n chịu một chút nói đoán chừng có thể cái đồ chơi này uy lực rất lớn a không biết cái này đồ chơi nhỏ có thể mở mấy thương a thế nào nạp năng lượng du du nói phi thuyền giá súng bên trên liền có thể nạp năng lượng tràn ngập một lần đại khái có thể đánh một trăm h thương tả h ư u bởi vì là phát xạ năng lượng không có một cái con số chính xác lưu dũng ngoa t ả o có thể đánh hơn một trăm h thương đâu cái này không lưu b ứ c cờ là sao ta cao thấp đến tùy thân thăm dò một t h à n h cái này khéo léo đẹp đẽ cho d ồ đỏ dạ đến du du bà bối làm phiền n g ư y ê giúp ta đem nơi này vũ khí bên trên sinh vật phân biệt hệ thống đều xóa đi, đi cho uy du du, chương 157, chuyển kỳ. lệ gần hảo chương một trăm năm mươi bảy t r u y ể n kỳ lệ gần hảo lưu dũng để du du đem phi thuyền vũ khí trong phòng tất cả súng ống bên trên sinh vật phân biệt hệ thống toàn bộ xóa đi sau đó hắn chọn khéo léo nhất một thanh đơn độc thăm dò tại trong túi tiếp lấy lại chọn mấy cái nhìn xem thuận mắt thương đặt ở chiếc nhận không gian bên trong tiện tay lại cầm lấy một thanh khảm đao ra ngoài thí nghiệm một chút đối đường tính nửa mét thô đại thụ dơ tay chém xuống không có chút nào phí s ứ c thân cây đồng loạt gãy thành hai mảnh thật là một thanh hảo đao xem ra cấp bốn văn minh tinh cầu kim loại gia công nghiệp cũng là phi thường như、Buka. nhưng cái đồ chơi này đối với mình đến nói không có gì dùng như bức nữa đao tại tên béo da đen trước mặt đều là cái đệ đệ nhưng là cái đồ chơi này mình không dùng có thể giữ lại lấy ra ban thưởng thủ hạn liền chất lượng này nếu ban thưởng cho bọn hắn không được đem bọn hắn đẹp l ậ n vũ khí trong phòng vũ khí lạnh không nhiều t r ù y thủ thêm khảm đao tổng cộng cũng không đến năm mươi t h a n h tất cả đều để lưu dũng cho nhét vào chiếc nhận không gian bên trong nhìn một chút trong phòng này lại không có cái khác tốt đồ chơi về sau lưu dũng liền đóng cửa thật kỹ đi ra ngoài sau đó liền bắt đầu giống hamster dọn nhà mực dạng từ chủ tinh bên trên hướng nơi này chuyển đồ vật phản chính tự mình phế phẩm chính mình nhiều, tùy tiện cầm ném một cái ném đều có thể tiện ném ném nơi này nhồi cầm cái có tự tùy một đem đều vào. lưu d u n g chủ muốn cân nhắc đến rộ đ ọ a d a cho nên lấy tới đại đa số đều là một chút nhà ở đồ dùng hàng ngày cùng nữ hải tử trang phục giày mũ đại khái nhét hơn phân nửa phi thuyền không gian sau lại giả bộ một đống lớn súng đạn nhất là cố ý cho mình người gác cổng đánh càng ông lão hơn cờ rút chuẩn bị một thanh bạ d t hạng nặng súng n g m cờ rút bắn tên đặc biệt chuẩn trước kia lúc ra cửa tổng có một thanh đại cung lưu dũng cảm thấy lão nhân này chính là trời sinh làm tay bắn tỉa vật liệu cho nên lần này liền cho hắn súng hơi đổi pháo chỉ bằng mượn hắn kia cao lớn dáng người cường kiện thể phách đoán chừng tay cầm bạ d ẹ t khi súng trường dùng đều không có vấn đề gì mới tinh bạ d ẹ t bị lưu dũng chứa ở màu đen và ly đựng súng bên trong ngoài định mức lại nhiều xứng mấy cái băng đạn cùng một cái dương đạn đoán chừng cờ du học được dùng cái đồ chơi này về sau tuyệt đối sẽ yêu thích không b u n g tay về phần thạch long liền càng đơn giản một bộ g ạ t lĩnh cơ quan pháo đổi hắn vui vẻ đều nói thân đại lực không lỗ thạch long cái này lớn trời sinh chính là cầm cái đồ chơi này mệnh đồ vật đều chuẩn bị không sai bị lắm lưu dũng lại tại chủ tinh bên trên tìm kiếm ra một dương lớn lợi tức thuật từ xi sơn lấy ra về sau hắn phiêu đang đĩa bay mặt bên dùng từ sị sơn phun lên đại đại chuyển kỳ hào ba chữ lại tại chữ phía dưới phun lên đồng dạng lớn nhỏ lệ gần chữ cứ như vậy một đài thuộc về lưu dũng mình phi hành khí sinh ra mặc dù hắn ngăn kéo không gian bên trong còn có thật nhiều đủ loại phi thuyền nhưng là lưu dũng đặc biệt tin tưởng mắt duyên mà lại là nếu nhận định liền không thay đổi cái chủng loại kia trước mắt t r ư ớ c này chuyển kỳ hào vô luận là từ lớn nhỏ tính năng tốc độ đều để hắn phi thường hài lòng mà lại mấu chốt nhất chính là còn có thể tự động nạp năng lượng liền sông điểm này nó đều là sợ phiền phức lưu dũng không có chỗ thứ hai trước khi đi lưu d hắn sợ lần sau tới thời điểm tìm không thấy chỗ này vừa định rời đi thời điểm lưu dũng đột nhiên nhớ tới một chuyện hắn lại trở lại trong phi thuyền đem du du tỉnh lại du du chủ nhân ta tại lưu dũng ta trước đó cùng rỗ đỏ ra nói phi thuyền này xấu không bay lên được cái kia tiểu nha đầu học vài ngày phi hành khí lý luận tri thức phải muốn đi qua giúp ta tu phi thuyền ngươi có thể không thể hỗ trợ giờ đúng trục chặt nhỏ ra để nàng loại kia thái điều xem xét liền có thể phát hiện trục chặt ngươi cũng biết chủ yếu chính là vì dỗ hải từ chơi tuyệt đối không được làm cho quá phức tạp du du cái này đơn giản Phi vấn đề này thật là tốt cha tìm chỉ cần có một chút điểm phi hành khí lý luận chi thức đều có thể phát hiện mà lại cof bảo hộ chặt đứt sẽ không ảnh hưởng phi thuyền thông thường thao tác lưu dũng a liền hắn du du xin bắt đầu người biểu diễn hết thảy đều bố trí xong s a i lưu dũng liền chuẩn bị rời đi khi thấy kia rộng lớn cabin cửa lúc lại có mười ý nghĩ lạc nhật thành bên trong quà lớn bình thường không phải cưỡi ngựa chính là chân lấy còn không thể bay xuất hành không tiện cái này nếu là có đài xe chẳng phải ngưỡng bức hiện tại chính tốt chính mình có lấy cớ này nhìn xem đại môn độ rộng mình bộ kia rực rỡ hẳn lên quân dụng hãn mã ra vào không hề có một chút vấn đề a nói làm liền làm về trước chủ tinh từ vĩnh hàng không gian bên trong đem xe hầm mở lấy ra lại trở lại trên phi thuyền đem xe tới đây lần này tốt vốn là bị nhét tràn đầy phi thuyền lúc này ngay cả cái đặt chân đều không có trở lại lạc nhật thành thời điểm đêm tối còn không có đi qua một nữa chừng h ị là có đại nhân vật xem ra ngắn ngủi an bình nhưng thật ra là tại che giấu hai mắt người chân chính chuẩn bị ở sau là ở chỗ này đây nhà mình trong viện đen sì một mảnh hẳn là đều đang ngủ như vậy t r ư ớ c đêm người chỉ sợ đã bị khống chế lại hiện tại cũng không biết người gác cổng lão cờ rụt người kia dạng lao đầu mỗi lúc trời tối đều uống chút sau đó liền nằm ngáy ho cái này nếu là lao đầu bị hại thật là liền bị mình hại thảm lưu dũng nhanh chóng tung tích đến nhà mình trong viện hắn ngay lập tức chạy tới người gác cổng lặng lẽ đẩy cửa vào nhà phát hiện bên trong vậy mà không có người hắn tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút lao đầu phải gặp vừa nghĩ đến cái này không khỏi liền cảm giác được một trận tim đập nhanh ngay sau đó liền có một loại bị người khóa chặt cảm giác hắn cấp tốc phóng thích thân thức kết quả phát hiện lao đầu chính ngồi xổm ở người gác cổng trên xà nhà Dương lưu dũng nhất trái tim lập tức liền để xuống lưu dũng lặng lẽ hô đội trưởng đừng nổ súng là ta bởi vì trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón cờ rụt ngay từ đầu căn bản cũng không biết người tiến vào là ai hắn cũng là hướng về phía thanh em nhắm chuẩn một nhưng đối phương có dư thừa động tác hắn liền bắn tên kết nếu như đối phương mới mở miệng hắn liền nghe được là dũng cờ rụt vèo một cái từ từ trên xà nhà nhảy xuống tới sờ soạn đi tới lưu dũng bên người nói đêm nay bọn hắn chỉ sợ là kẻ đến không t i ệ n đoán chừng là có ngoại viện trình diện trong nhà ta đã để người đi lần lượt từng cái thông chi đoán chừng lúc này đều đã mai phục chúng ta hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ngươi trước mang theo rổ đỏ giả cô nương đi chúng ta hiểm hộ hai ngươi rút lui ngươi không cần lo lắng cho bọn ta dù cho đánh không lại bọn hắn chạy trốn vẫn là có thể lưu dũng không nói trước cái này chúng ta trực đêm người đâu có hay không nguy hiểm cơ rút ai bốn cái trực đêm người đã có hai cái bị phát hiện chỉ là bị đánh bất tỉnh mê tỉnh lại nên không có chuyện gì còn có hai người trước mắt là mất tích trạng thái đ o á n chừng giữ nhiều l à n h ít lưu dũng thạch long đâu cơ rút ta để hắn đi nội viện trông coi nhân thủ của chúng ta thiếu viện tử lớn vạn nhất bị người vây công Rất trọng tất thể thể thể khó nhìn chung tất cả, chỉ có thể có có thể cả, lưu dũng vô vô cờ rụt phía sau lưng nhẹ nói lão gia tử ngươi yên tâm từ hôm nay trở đi các ngươi chính là người nhà của ta đêm nay ai cũng không có việc gì nhi ta nói lão nhân ra người từ giờ trở đi liền trong phòng đợi k h ố n liền ngủ ngủ không được liền bốn chút hết thể có ta nói xong lưu dũng liền nhanh chân đi ra cửa phòng sau đó đẩy ra cửa chính của nhà mình hướng cổng một c h ạ m mở miệng la lớn thạch long tới lưu dũng cái này một cuốn họng là vận đủ kình thanh â m xuyên ra ngoài thật xa không có hơn phân nửa phút một cái thân ảnh vàng nóng liền từ đằng xa nhảy lên đi qua đứng ở lưu dũng bên người ông thanh đáp lao đại lưu dũng nói có nhớ hay không ta lần thứ nhất đánh n g ư ơ i thời điểm cho ngươi ăn cái k i a quả t h ạ c h long nhớ kỹ kia căn bản cũng không phải là quả đó chính là linh đan rượu dược lưu dũng tiện tay liền lấy ra đến năm sáu cái đúng thạch long nói mấy cái này quả cùng trước đó cho ngươi m ở t dạng ngươi cầm nhìn thấy đối diện đám người kia sao không dùng cùng bọn hắn kéo không dùng đi qua liền chặn mệt mọi tổn thương liền nhai một cái quả ăn ta ngay tại cái này nhìn xem ngươi yên tâm ngươi chết không được chân chính hoàng kim chiến sĩ chính là từ giết chóc bên trong t r ư ờ n g thành qua tối nay đại danh của ngươi sẽ vang triệt đại lục đông châu thạch long không có tiếp huyền linh xích bảo quả mà là đột nhiên quỷ một chân trên đất hai tay ôm q u y ề nói n thuộc hạ suốt đời thể chết cũng đi theo đại nhân dứt lời thạch long đứng người lên trong tay mang theo vàng c h i ế n phủ sài bước hướng địch nhân vòng vây đi đến càng chạy càng nhanh thẳng đến chạy nhảy lên thật cao còn giống như thiên thần nhập vào địch nhân đội ngũ ở trong ánh trăng trong sáng hạ thạc long giống như kim sắt chiến thần tại địch nhân trong đội ngũ mạnh mẽ đâm tới giết rất đúng tay tẻ ra quần nhưng mà xoáy bất quá ba giây đang lúc thạch long đại sát tứ phương thời điểm một cái bóng người màu đen lặng lẽ tiếp cận hắn lây thê xét đánh không kịp bưng thai một gậy liền đem thạch long đánh bay hơn hai mươi m xa tại chỗ liền đem thạch long đệm thổ huyết thạch long cũng là một kẻ hung ác căn bản cũng không quan tâm mình điểm này tổn thương tại nôn hai ngụm tụ huyết sau lại tiếp tục mở v u n g mạnh một thanh chiến phủ đều để hắn mua ra gió tại đánh giết một nhóm cấp thấp võ sĩ sau lại gặp cái kia cầm cây gậy hắc giáp võ sĩ lần này là hai người cứng đối cứng chiến đến cùng một chỗ thạch long vừa rồi vẫn cho là mình là bị hắn đánh lén mới có thể thụ t h ư ơ n g cho nên căn bản là không có để hắn vào trong mắt thế nhưng là hai người lần giao thủ này mới phát hiện đối phương vậy mà là cao thủ dù là mình không bị thương cũng quá sức là đối thủ của hắn huống chi mình bây giờ đã thụ t h ư ơ n g quả nhiên không có ra năm cái hiệp thạch long lại bị đối phương một gậy đánh bay lần này thảm hại hơn trong tay vàng chiến phủ đều bị đánh rời tay mười mấy mét có hơn thạch long từng ngụm từng ngụm vương máu nội thương nghiêm trọng để hắn đã không cách nào đứng thẳng lên hắn thở hổn hển đúng cầm cây gậy người kia nói không nghĩ tới n g ư ỡ n h ư thế một cái đại cao thủ còn hẹn hạ như vậy vậy mà làm đánh lén ngươi thật sự là cho võ giả mất mặt khụ khụ ha, ha ha ha ta còn tưởng rằng lạc nhật thành bên trong đến cái gì khó lường đại nhân vật làm khó ta còn phải tự mình đi một chuyến kết quả vậy mà là ngươi cái này rất rưỡi nếu không phải xem ở tiền trên mặt mũi ta đều chẳng muốn ra tay với ngươi sợ bẩn ta côn thép thạch long ngươi còn được hay không lưu d u n g đứng tại cửa ra và hô thạch long trả lời lão đại cái này bước làm đành lén ta không có chú ý tới thụ thương hiện tại không được đứng lên cũng không nổi chương một trăm năm mươi tám vàng chiến thần quật khởi con đường chương một trăm năm mươi tám vàng chiến thần quật khởi con đường lưu dũng nói Không k h ô sao, lúc này phía sau đám người đi ra một đội trọng giáp võ sĩ được bảo hộ ở giữa chính là sợ gia gia chủ khung s hắn tất cung tất kính đi đến đen áo người trước mặt khách khí nói túc phong đại nhân tối nay thật sự là vất vả ngài ngươi nhìn chúng ta muốn hay không tăng tốc điểm tiến độ trong nhà tiệc rượu đã chuẩn bị k ỹ c ặ n g liền chờ cho ngài bảy tiệc mời khách đâu tay cầm côn thép người gọi là túc phong là sợ nhà sai người dùng nhiều tiền từ rượu n h ậ t thành mời đến một cao thủ cái này túc phong thân cao cũng tại hai m bốn có hơn thân hình tráng kiện vô cùng nhìn vẻ ngoài không có chút nào thua ở thạch long hắn tại đông châu chiến l ự c trên bảng xếp hạng vừa mới đứng vào năm mươi vị trí đầu trình độ thuộc về trung du thế nhưng là so sánh thạch long cái bài danh này hơn chín mươi lớn lưu manh muốn mạnh hơn không ít mà lúc này h ắ n chính vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem thạch long có chút mẹo vờn chuột đùa bỡn tâm tính hắn không nhịn được nói ăn cơm g ta thật xa chạy tới ngồi thời gian dài như vậy phi thuyền còn không cho ta giãn ra gân cốt một chút khùng s vội nói không dám không dám đại nhân ngài cao hứng liền tốt đang khi nói chuyện lại có một đội trọng giáp võ sĩ đi tới tại bọn hắn đội ngũ ở giữa là rời ra ra chủ ly dược hận ở bên cạnh hắn thì là cả người khoác hộ giáp tay cầm đại khảm đao diện mục dữ t ậ n xấu xí nam tử sở dĩ diện mục dữ t ậ n xấu xí chỉ vì trên mặt của hắn có mấy đạo nổn ngang lộn xộn vết sẹo đem toàn bộ ngũ quan đều hủy nhìn xem mười phần khủ hai người đi đến khùng s cùng túc phong trước mặt sau xấu xí nam trước tiên mở miệch nói giáp chỉ xứng cùng càng đồ vất đi người cùng một chỗ thúc phong ngươi nếu là không được liền đ ổ i ta đến thúc phong thư thử từ xưa xỉu nhân nhiều tắc quái t ú c thanh dung mạo ngươi như thế xấu mẹ ngươi biết sao thúc phong ta nhìn ngươi là muốn tìm cái chết đúng không t ú c thanh lớn tiếng quát lớn hai vị đại nhân bất giận hai vị đại nhân bất giận đều là người một nhà không ép cùng ly dược hận hai vị gia chủ đ ổ i bước lên phía trước đến hòa giải nói đùa đây đều là mình bỏ ra nhiều tiền mời đến cao thủ vạn nhất người một nhà tại đánh lên nhưng chính là trò cười thạch long bên kia ăn quả sau trải qua cái này một lượng phút khôi phục thân thể đã hoàn toàn trở lại trạng thái đình phong Hắn từ lưu ớ i đ ấ dũng vẫn như cũng là một cái quả ném cho hắn hai phút sau sinh long hoạt hồ thạch long vung lên chiến phủ tiếp tục cùng túc hơn phong đối h ớ i anh một vòng này trọn vẹn đánh hơn một trăm linh hiệp một bên úc thanh vốn muốn đi qua hỗ trợ bị đánh ra hỏa khí túc phong cho ngăn lại cuối cùng m ệ n h thở hồng hộc túc phong thắng hiểm n ử a chiêu một gậy đem thạch long quất bay hai phút sau thạch long t á i chiến túc phong lần này là thật không được nghiêm trọng thể lực tiêu hao khiến cho động tác của hắn hoàn toàn theo không kịp ý thức của mình mà một lần lại một lần nhất bản trùng sinh thạch long cũng sớm đã đánh vơ phủ đùi mình nhiều năm giàn buộc vũ lực giá trị đột phi manh t i ế n một t i ế n một lui bên trong lập tức phân cao thấp một vòng này túc phong ngay cả mười hiệp đều không chịu được nổi liền thạch long một đúa vô ra trọng thương ngã xuống đ ấ không dậy nổi chặt vì Nếu không túc phong h ẳ n phải chết không nghi ngờ trọng thương túc phong r y ruổi lấy bọ lên chống hắn c u n thép lưu lại một câu tạ ân không g i ế t sau liền đi lưu lại sợ ra ra chủ tại nguyên chỗ mậu bức đây là thế nào cái lại nói vậy mà thua ta dựa vào lao tử hoa nhiều tiền như vậy mời người tới còn phải cảm tạ người ta ân không g i ế t ly dược hận nhìn thấy khùng s kia một bộ chết cha biểu lộ liền b u ồ n c ư ờ i thế là hắn làm bộ đồng tình nói sợ lao ca chớ hoàng sợ hết thệ vừa mới bắt đầu ngươi liền an tâm ở một bên xem náo nhiệt đi nếu là không thoải mái cũng có thể đi trở về uống trước lấy ta sau đó liền đến lưu dũng đi đến thạch long bên người nói thế nào còn có thể được không thạch long nói không có việc gì lão đại ta hiện tại toàn thân l à kình không tìm người đánh một trận trong lòng khó chịu ngươi ngay tại cái này nhìn xem đi nếu như ta thực tế không được ngài lại đến lưu dung nói được thôi vậy ngươi chú ý an toàn cái này người quái dị là dùng đao đừng không cẩn thận để người đem linh kiện cho c h ặ t đi xuống ta nhưng không có bản lĩnh cho ngươi nối liền biết lão đại ta sẽ chú ý thạch long nói xong mang theo chiến phủ liền vào tới muốn không liền nói người đến tại l ị c h cảnh bên trong mới có thể trưởng thành đêm nay phen này chiến đấu thật đúng thạch long tăng lên phi thường lớn trước mắt cái này dùng đao g c thanh tải trên bảng xếp hạng vị lần so túc phong còn môn cao hơn m ư i vị theo lý mà nói thu thập cái này thạch long hẳn là tay cầm đem bóp tồn tại thế nhưng là gặp lòng tự tin bạo dạng thạch long hai người vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đánh một cái ngang tay bất quá trên thực lực t r ê n l ệ n h cực lớn là thật thạch long m á n h qua sau một lúc đánh lâu không xong nội tâm khó tránh khỏi lo lắng thoáng một cái liền cho húc thanh thời cơ lợi dụng nhất cổ tắc khí chuyển thủ thành công đại khảm đao trong tay trên dưới tung bay mấy cái đối mặt xuống tới thạch long trên thân đã bị chặt mấy đao bất quá tốt ở trên người hắn vàng áo giáp coi như rắn chắc ngạnh kháng úc thanh cái này mấy đao sau còn không có việc gì bất quáo giáp không có việc gì không có ngh thế đại lực trầm mấy đao đã để thạch long bị nội thương không nhẹ mắt thấy thân thể liền muốn chống đỡ hết nổi có thể thạch long trở về đi thời khắc mấu chốt lưu d u n g lên tiếng đem thạch long hô trở về nọ mạnh hết đà thạch long một cái hư chiêu sau nhảy ra vòng chiến chật vật trở lại lưu dung bên người miệng lớn thở hồn hển không có cam lòng nói lao đại liền kém một chút ngươi đang cho ta một cái quả để ta chầm rãi xem ta như thế nào chơi chết hắn lưu d u n g tiện tay đưa cho hắn một cái quả rồi nói ra không dùng ngươi nhớ kỹ tham thì thâm đạo lý ngươi hôm nay đã có rất lớn trưởng thành sau khi trở về có thể đem hôm nay thu hoạch tiêu hoa t ấ u ngươi liền không có phí công ăn ta cho ngươi những trái này đi nhanh ăn đi sau đó ngươi ở một bên vừa nhìn liền có thể nói xong lưu d u n g nhất bước ba lắc đi đến úc thanh trước mặt trầm giọng nói ngươi lấy tiền ra làm việc đây không phải lỗi của ngươi ta cũng không trách ngươi nhưng là dung mạo ngươi như thế xấu xí còn tại ban đ ê m ra chính là của ngươi không đúng đúng này ta là không thể chịu đựng hiện tại cho ngươi hai con đường một là để ta chơi trách ngươi hai là bồi thường ta mười vạn kim tệ tổn thất tinh thần phí sau ngươi liền có thể lan ngươi t u y đi cho ngươi mười giây đồng hồ không đúng cho ngươi mười hơi thời gian úc thanh ha, ha, ha, ha. ta tung h à n h đại lục đông châu nhiều năm như vậy lần thứ nhất thấy có người dám nói mạnh miệng như vậy không dùng mười hơi thời gian ta cái này liền tới lấy tính mạng của ngươi liệu dung nói liền ngươi cái này bức dạng đều nói ta xem thường ngươi ngươi mẹ nó trừ lớn lên xấu xí bên ngoài con mắt cũng ngủ cũng khó trách ngươi có thể bị người khác chặt cái này hùng dạng điện hình trí thông minh không đủ thương tích gót ngươi cùng tiểu đệ của ta đánh nửa ngày liền không có phát hiện trên người hắn vàng giáp nhìn quen mắt sao ngươi cái hai hàng tiếp khi còn sống liền không thể hỏi một chút đối thủ là cái tình h u ố n gì ngươi mẹ nó chết cũng xứng đáng ước thanh bị lưu dung mắng s ừ n g sốt một chút chính giận dữ hơn thế nhưng là khỏe mắt quét nhìn vẫn là không tự giác nhìn nơi xa thạch long một chút lúc này thạch long đã khôi phục lại trạng thái bình thường một thân vàng áo giáp tại tháng sự phản xạ ánh sáng hạ chiếu sáng rạng rỡ vô cùng nguyên nghiêm ước thanh trong đầu p h á n phất là bắt lấy thứ gì nhất thời nhưng lại lý không rõ đầu mối trong miệng hắn lẩm bẩm vàng giáp vàng c h i ế n phủ vàng giáp ngoa tạo ước thanh đột nhiên kinh hãi bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến diệu nhận đế quốc hoàng gia quân đoàn trưởng hành đạo không phải liền là một thân kim nón trụ kim giáp sao mà lại cũng là dùng vàng c h í n phủ cái này, cái này. ước thanh mồ hôi lạnh hoa một chút liền xuất hiện hoành đạo đem cái này một thân vàng giáp coi là sinh mệnh hiện tại đã có thể xuyên tại thạch long trên thân chỉ có hai nguyên nhân một cái là hoành đạo tặng nó cho thạch long lại một cái chính là hoành đạo đã chết nghĩ đến cái này ước thanh đã bắt đầu sợ hãi đây chính là hoành đạo a hoàng gia quân đoàn trưởng chiến lược bảng xếp hạng tên thứ m ộ ư ơ i một đỉnh cấp tồn tại hắn làm sao lại đem mình xem như chân bảo vàng giáp đưa cho thạch long cái này r i á p rưỡi như vậy đã không phải tặng như vậy liền chỉ có một cái khả năng ước thanh có chút không xác định hỏi lưu dũng hoành đạo bị ngươi chết lưu dũng ân xác thử nói là bị ta hốt chết ngươi không thấy được thạch long mặc bộ kia vàng giáp trên có một đạo ghép lại vết tích sao ước thanh hắn hiện tại có chút đâm lao phải theo lao nếu đây là chuyện thật nhi mệnh chết hắn cũng đánh không thắng trước mắt người này nhưng nếu chuyện này là giả mình bị người ta tùy tiện hai câu nói liền dọa chạy cái này khiến sau này mình còn thế nào tại đại lục đông châu hốn hiện tại hắn đều muốn hận chết ly dược hận phát thệ chờ việc này kết thúc sau nhất định phải tìm rời nhà tính sổ sách thế nhưng là trước mắt cửa này thế nào qua thật là làm cho hắn khó khăn lưu dũng nhìn xem ánh mắt rời già cúc thanh không vui lỏng mở miệ mắng ngươi mủ mẹ nó suy nghĩ cái gì đâu có đánh hay không đánh liền đau nhức mau ra tay không gọi cho tiền liền lăn ước thanh oh oh. ngay tại úc thanh do dự lúc ly dược hận đứng ở phía sau h ồ ước đại nhân không muốn bị hắn cho lựa gạt hắn chính là một cái lựa gạt vào thành nhiều ngày như vậy quang nói chuyện từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp hắn động thủ một lần lưu dũng nhìn về phía ly dược hận ha ha cười nói ngươi đ ừ n g nội một hồi liền đến phía ngươi buổi tối hôm nay các ngươi ai cũng chạy không được vô luận ngươi là rời nhà vẫn là sợ nhà g h nhớ các ngươi sẽ chỉ so bạch ra thảm hại hơn nói xong hắn quay lại ánh mắt nhìn chăm chăm úc thanh nói thời gian đã cho ngươi đủ nhiều đã ngươi không tuyển chọn như vậy liền đ ổ i ta đến đang khi nói chuyện lưu dũng liền động ước thanh kinh hãi vừa định nói tự mình lựa chọn lấy tiền thế nhưng là đã không đổi lội lưu dũng nhanh như thiểm điện một quyền đã manh đến hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị lưu dũng nhất quyền đánh vào trên lồng ngực trong tưởng tượng bị đánh bay c h à n g cảnh cũng chưa từng xuất hiện ước thanh thậm chí đều có một loại bị lưu dũng lừa gạt cảm giác thế nhưng là một giây sau ước thanh lại đột nhiên phát hiện sinh mệnh của mình giống như đang nhanh chóng trôi qua hắn vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn hoảng sợ phát hiện bộ ngực của mình lại bị hắn đánh xuyên qua chương một trăm năm mươi chín thất bại dạ t ậ p chương một trăm năm mươi chín thất b lưu dung từ úc thanh trong lồng ngực rút ra cánh tay của mình cười cười xấu hổ ngượng ngùng nói thật xin lỗi à lực đạo không có k h ô n g chế lại vốn muốn đem ngươi đánh bay tới lấy không nghĩ tới ngươi yêu đ ớt như vậy thực tế thật có lỗi ngươi yên tâm nếu có kiếp sau ta khẳng định điểm nhẹ diện mục giữ tận úc thanh rốt cục không kiên trì nổi hắn vạn vạn không nghĩ tới mình sẽ là như thế này một cái hạ tràng hắn nhưng là đại lục đông châu bên trên tiếng tăm lửng lấy đại nhân và ta đi chỗ nào đều là nhận vạn người kính ngưỡng tồn tại không nghĩ tới tại cái này chim không thể bị biên thủy thành nhỏ vậy mà hắn cúi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực mình bên trên kia cái cự ngã xuống đất bỏ mình bốn phía hoàn toàn yên tĩnh hiện trường tất cả mọi người trận mắt hốc mồm nhìn xem lưu dũng tựa như nhìn q u á i vật lưu dũng lại là lơ đễm hắn lắc lắc trên cánh tay phải máu tươi sau đó đi bộ nhàn nhã đi đến ly dược hận trước mặt đem trên tay phải lưu lại vết máu ở trên người hắn sát lại sát sau đó khinh thường nói liền các ngươi còn muốn ám toàn ta có phải là không biết mình bao nhiêu cất lượng giờ phút này ly dược hận đã triệt để bị do sợ cái tiết trọng kim mời đến cao thủ lại bị người trước mắt này một q u y ề n cho làm để lọt vậy mình ở trước mắt hắn tính cái g i á người ta nhưng có thể động chút ngón tay liền có thể lấy đi của mình, mình. lúc này trong lòng hắn cái gì ra t à i b ạ c triệu mặt mũi gì không mặt mũi đều không có mạng của mình trọng yếu hiện trong lòng hắn nghĩ chính là chỉ cần hắn có thể bỏ qua cho mình cái này một mạng làm trâu làm ngựa hóa thân thành nô đều có thể ly dược hận hít sâu mấy lần cưỡng ép để cho mình c h ấ n t ĩ n h lại sau đó mở miệng nói ra chỉ cần tiên sinh tha ta một mạng ta nguyện ý hắn lời nói vẫn chưa nói xong núp ở phía sau mặt trọng giáp võ sĩ đoàn bên trong k h u n g s đột nhiên lớn hét lên điên cùng nói tất cả võ sĩ nghe lệnh vây quanh khu bên trong không lưu người sống giết cho ta đôn đốc đội áp trận lâm trận lùi bất người giết không tha khùng s cũng bị lưu dung hù giờ phút này hắn đã tiến vào điên cuồng trạng thái hắn không tin lưu dũng nhất người có thể chống đỡ được nhiều người như vậy vây công k i ế n nhiều cắn chết voi đạo lý hắn vẫn là h i ể u một điểm cho nên hắn cũng liền vó đ á mẹ không sợ rơi không thèm đếm s ử a không thành công thì thành nhân sinh tử tận trong một ý nghĩ tòa nhà cửa chính bên này háo giáp võ sĩ có chừng hơn một vạn người nghe tới k h ù n g s mệnh lệnh sau mặc kệ là sợ nhà vẫn là rời nhà võ sĩ tất cả đều bắt đầu chuyển động thủy triều một dạng hướng cửa chính phương hướng vào tới thạch long không đợi lưu dũng phân phó hóa thành một đoàn kim sắc quang h n h xông vào trong đám người bắt đầu tàn bạo giết chóc người gác cổ n h ắ m chuẩn tiến công trong đám người hát giáp võ sĩ không c h ệ một tên dưới tình huống bình thường có thể mặc hát giáp đều là đội trưởng cấp trở lên đội mục đại quân đoàn tác chiến chém đầu là phi thường trọng yếu lưu dũng nhìn thấy khùng s tại tìm đường chết trên đường đã đi đến cuối con đường thuộc về điện hình tự gây n g h i ệ t không thể sống hắn chỉ chỉ ly dược hẳn nói chợ to con mắt của ngươi thấy rõ ràng dứt lời lưu dũng xài bước hướng về phía trước mỗi đi một bước khí thế của tự thân liền tăng cường một điểm khi hắn đi đến võ sĩ đoàn trước mặt lúc một thân quần bạo năng lượng ba động xôi trào mánh liệt hướng bốn phía bắn ra k h í tức c ư ờ n g đại đem khoảng cách gần một chút võ sĩ trực tiếp cuốn bay đây là lưu dũng lần thứ nhất trước mặt người khác phóng thích mình kêu bàng bạc như là b i ể n k h í t ứ c mặc dù đây mới là hắn toàn bộ năng lượng một bộ phận nhưng cái này đủ để cho còn ở vào vũ khí lạnh đúng chặt thời đại các võ sĩ l ạ n h mình trái tim băng giá lưu dũng sở dĩ không dùng tinh thần sung kích loại này phạm vi lớn tính sát thương thủ đoạn công kích cũng không phải là tâm hắn mềm bận tâm những người này tính mệnh mà thuần túy chính là muốn lấy bạo chế bạo người nơi này không phải sùng thượng vũ lực giải quyết vấn đề sao vậy mình liền cùng bọn hắn cứng đôi cứng ai sợ ai cháo trai cái c h ủ loại kia cùng bọc không chút nào che lấp như vực sâu như núi khí t ứ c khi hắn c u ầ n bạo khí t ứ c đến nhất định giới hạn giá trị lúc lấy hắn làm trung tâm năng lượng khối không khí đột nhiên kịch liệt bộc phát bàng bạc khí t ứ c giống như mười tám cấp gió lốc thổi qua lấy lưu dũng làm trung tâm phương viên ngàn mét bên trong không ai có thể đứng thẳng lên không phân địch ta liền ngay cả người gác cổng bên trên bắn tên c ờ r ụ t đều bị cỗ này khí lưu cường đại cho đánh bay ra ngoài một phút sau lưu dũng khí thế từng bước tiêu tán mà hắn khí t ứ c quần bạo phóng thích qua đi mang đến kết quả chính là nằm rạp trên mặt đất những võ sĩ kia căn bản cũng không đánh coi như mắt nhìn thấy lặng lẽ sợ nằm trên mặt đất giả chết đi chờ bên này lúc nào xong việc bọn hắn lúc nào tái khởi đến không riêng gì võ sĩ đoàn nhóm t r ậ t vật không chịu nổi tòa nhà bên ngoài ngay tại xây dựng thêm bộ phận cũng gặp tàn phá số lớn chính đang xây công trình toàn bộ tồn h ạ i bao quát nhà mình tòa nhà cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó bất quá cũng may rổ đỏ ra chỗ hậu viện khoảng cách xa không có bị lan đến gần lưu dũng nhìn trước mắt cái này một mảnh hỗn độn hơi cũng có chút xấu hổ cảm giác bây giờ mình cái này bức có chút chẳng lớn bất quá hắn cũng không để ý mà là hô một c ú họng thạch long ta ở chỗ này đây lão đại một đường chạy chậm đi tới l ư u dũng bên người lão đại chuyện gì l ư u dũng nói đi đem vừa rồi hô không lưu người sống cái kia b ứ ớ c chặt người khác đầu hàng không giết phản kháng cũng đều chặt thạch long n é t miệng cười hắc hắc ông thanh đáp là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ l ư u dũng nói là làm chúng nói cũng không muốn đối với người nào che giấu dù cho thanh em không là rất lớn cũng không ít nằm dạp trên mặt đất võ sĩ nghe tới tiếng nói của hắn vừa d ư ớ c liền có không ít võ sĩ từ dưới đất bỏ dậy n h o nhao vứt bỏ binh khí trong tay hô to đầu hàng thạch long bên này còn chưa đi ra đi mấy bước đâu trước cửa chính bộ phận này võ sĩ đã toàn bộ lựa chọn đầu hàng đồng thời cỗ này đầu hàng c h i ề u còn tại hướng khắp nơi lan tràn tránh trong đám người khùng s rất nhanh liền bị thạch long phát hiện d ọ a đến hắn sợ vỡ mật co cẳng liền chạy hắn làm sao đều không nghĩ tới một trận thanh thế to lớn diệt môn hành động vậy mà liền dạng này đầu voi đuôi chuột kết thúc mình cái này dựng lấy ân tình tiêu lấy tiền kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công gia trảng mà lại có khả năng còn muốn dựng vào tính mệnh cái này khiến hắn có thể nào không sợ bởi vì vừa rồi hắn cũng không nghe thấy lưu dũng nói để thạch long c hắn câu nói này cho nên mặc dù hắn rất bối rối chạy trốn nhưng là trong lòng vẫn như cũ tồn một tiêu may mắn dù cho mình bị bắt lớn không được cầu xin tha thứ thôi nhiều bồi ít tiền nói nói tốt sự tình liền đi qua bình thường trên giang hồ chém chém giết giết bên thua không đều là làm như vậy sao không s vừa chạy vừa nghĩ lấy mình bị bắt s o n nên ứng phó như thế nào đi qua xài bao nhiêu tiền phù hợp chính là không nghĩ tới thạch long là lưu dũng số một chó săn chuyện này hắn đúng lưu dũng mệnh lệnh từ đến đều không bất trừ cũng xưa nay không hỏi vì cái gì để làm gì liền làm gì để thế nào làm liền thế nào làm cho nên khi hắn bị thạch long đổi qua cũng ngăn lại đường đi thời điểm hắn một câu cũng không kịp nói sao một thanh vàng lóng anh búa liền bổ xuống đến mức hắn ở nhân gian một vấn đề cuối cùng chính là vì cái gì không cho ta một cái cơ hội nói chuyện vây quanh tòa nhà các võ sĩ giống như thủy triều thối lui hiện trường lưu lại đầy đất thi thể cùng đứng tại chỗ run lẩy bẩy ly dược hận lưu dũng nhìn hắn một cái chỉ chỉ trên mặt đất những thi thể này cùng bị mình khí tức phá hủy một mảnh hô nộ đ nói trước khi trời sáng thu thập sạch sẽ cút đi ly dược hận như được đại xá kích động phù phù một chút liền quỳ xuống một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói t ạ đại nhân ân không giết kể từ hôm nay rời nhà trên dưới một n g h n năm trăm nhân khẩu thể sống chết vì đại nhân hiệu mệnh ta sẽ đem rời nhà toàn bộ gia sản nộp lên trên to lớn người sau này lạc nhật thành sẽ không còn có rời nhà cái này số một nhìn đại nhân ăn chuẩn lưu dũng nhìn xem quỷ trên mặt đất cái kia đều là ra da, da hắn thế hệ ly dược hận nội tâm không khỏi ngũ vị t ạ p trần đều nói người thức thời vì tuân kiệt mà thật có thể làm đến điểm này lại có thể có mấy người tuyệt đại đa số người cả đời này đều bị d a n h cùng lợi vây khốn cho rằng mặt mũi so thiên đại thật t ì n h không biết tại ngoại nhân trong mắt đây đều là cái g á m một cái uy danh chuyển xa g i n mua l ã o nhân vì có thể làm cho mình cùng tộc nhân đều sống sót nói quỳ liền quỳ nói nhận sợ liền nhận sợ liền phần này q u á quyết trên đời liền không có mấy người có thể làm đến lưu dung thở dài m ộ t hơi n h ặ t tiếng nói đứng lên đi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi bất thời gian tuyển mấy cái thông minh cơ linh một chút người trẻ tuổi đưa tới ta bên này hiện tại có thể dùng người quá ít chuyện sau này sẽ càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi lưu tại đây có thể học được không ít thứ ly dược hận nghe vậy đại hỷ mình đây là thành công l i ề u mạng mặt mo không muốn cho gia tộc bắc một cái mạng sống cơ hội không ngờ rằng còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n để nhà mình hậu thế tới đi theo một đại nhân vật như vậy về sau chỉ cần không tìm đ ư n g chết trước đó đồ chắc chắn là một mảnh quang minh a đại h ỉ qua đi li d ư ợ c hận nguyên địa hung h ă n g dập đầu ba cái sau đó nói tạ đại nhân đại ân rời nhà trên dưới suốt đời khó quên lão nhi ta cái này liền trở về sau khi trời sáng ta liền đưa năm mươi cái thiên tư thông minh hải tử tới cung cấp đại nhân thúc đẩy ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ trục xuất rời g a tộc phổ lấy bạch thân thân phận tiến vào đại nhân phủ đệ lưu dung hơi sững sờ lập tức liền thoải mái hắn mỉm cười nói ngươi h ư u tâm đổi mau dậy đi n ắ m chặt sắp xếp thời gian người đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ ly dược hận đứng dậy túi đầu hồi đáp trước lừng đông sáng cam đoan hoàn thành l ư u d u n g nói những sự tình này ngươi an bài thủ hạ người đi làm là được ta có một cái chuyện quan trọng hơn dự định giao cho ngươi đi làm ly dược hận lần nữa không người nói mời đại nhân phân phó lưu d u n g hướng phía nơi x a thạch long hôm ộ t cú họng tới thạch long x à i bước chạy đến lưu d u n g bên người liếc mắt nhìn ly dược hận sau đó ông thanh nói lao đại là muốn chặt lao nhân này sao lưu dung mắng ta mẹ nó muốn chặt ngươi đầu ó c ngươi bên trong chử đánh nhau còn có chuy thạch long tt ê ê uống rượu có tính không lưu d u n g nói rời lao gia tử để thạch long đi theo n g ư ơ i đi giúp ta đem sợ nhà chép các ngươi tại một tòa thành thị bên trong sinh hoạt lâu như vậy lẫn nhau ở giữa hẳn là quen thuộc nhất đi về phần làm thế nào ta cũng không dạy ngươi thạch long tại bảo vệ tốt rời lao gia tử đi thôi là thạch long lĩnh mệnh đi theo ly dược hận rời đi lưu d u n g nhìn một chút b ố t phía im ắng trừ vừa mới đi xa thạch long hai người bọn họ không có bất kỳ ai trừ đầy đất vỡ vụn thi thể chương một trăm sáu mươi mặt trời lặn dư huy chương một trăm sáu mươi mặt trời lặn dư huy q u a y người tiến tòa nhà nhìn thấy lao cờ r ụ t chính ghé vào hành lang trên ghế dài một cái thủ hạ đội viên chính đang cho hắn truy ê u lưu dũng cởi hì hì đi tới hỏi lao đầu nhi số tuổi lớn cao minh chịu già m ở không được như vậy lớn cung liền không muốn sinh c ư ờ n g ngươi xem một chút có phải là tránh eo m u ố n ta nói về sau liền yên tĩnh tại cửa ra vào điểm canh đi không có việc gì đừng tổng trên nhảy dưới tránh nhảy tới nhảy lui cờ r ụ t cả giận nói phong cái dám vào mặt mẹ ngươi lao tử tại nóc phòng đợi hảo ai đặc biệt nương có thể biết ngươi sẽ tạo gió lớn lao già ta bị ngươi kia cô yêu phong thổi ngã nhào một cái liền từ trên phòng ngã rơi lại xuống đất một chút chuẩn bị cũng không có ngươi còn không biết xấu hổ tại cái này nói ta lưu dung thấy lao đầu muốn báo nổi chủ đề lập tức liền nhất chuyển mà hỏi chúng ta bên này trừ mất tích hai người kia bên ngoài còn có hay không cái khác thương vong cơ rút lạnh hử một tiếng nói hử ta đây có tính hay không thụ thương lưu d u n g nói một v ò lao bạch làm có thể t r ị hết không cơ rút nói ít nhất đến mười đàn bằng không đứng dậy đều tốn sức lưu dung nói liền hai v ò nếu là thực tế t r ị không tốt ngươi về hưu tính ta đổi một cái tuổi trẻ điểm tới cơ rút sáu đàn sáu đàn liền có thể tốt lưu loát ta cam đoan lưu dũng ba hũ người nếu là lại cờ r ụ t đằng lập tức liền đứng lên trong m i ệ n g nói thành giao liền ba hũ muốn sáu mươi lăm độ à. nói xong nhanh như chấp chạy về người gác cổng đi nhìn thấy gian kế đạt được cờ r ụ t nhanh như chấp chạy lưu dũng cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười lao ngân đồng lao ngân đồng người lao liền như đứa trẻ con người liền phải dỗ dành hắn chơi thông qua chuyện tối nay lưu dũng đúng cờ r ụ t cùng hắn thợ săn tiểu đội thành viên nhóm phi thường hài lòng mấy vạn đại quân vây công nơi này bọn hắn chỉ là mười mấy người tăng thêm lỗ văn phái tới một bộ phận người chung vào một chỗ cũng bất quá mấy chục người vậy mà không ai lựa chọn chạ tất cả đều nghĩa vô phản cố thủ vững tại vị trí của mình liền xong điểm này lưu dũng đều cảm thấy mình phải làm chút gì không thể cô phụ thủ hạ người một mảnh lòng son giả sát hắn nhìn về phía còn đứng ở một bên tuổi trẻ thợ săn hỏi mất tích kia hai tên huynh đệ tìm được sao bầm đại nhân trẻ tuổi thợ săn cung kính nói tìm tới người bị đánh mất x ỉ u sau ném ở tòa nhà bên ngoài công trường bên trong chúng ta lần thứ nhất không tìm được tưởng rằng bị cướp bắt đi nữa nha lưu dũng ân không có việc gì liền tốt ngươi đi tìm dịch miễn để hắn đi gian phòng của ta tìm ta nói xong lưu dũng liền hướng gian phòng của mình đi đến hắn sau khi trở lại phòng đơn giản đổi tẩy một chút ném đi mình kia một thân mang ngó quần áo hai tay để trần mặc cái lớn quần c ậ c nằm tại trên ghế xích đu chờ dịch miễn không lâu sau công phu dịch miễn liền đến trong tay còn mang theo một cái hộp đựng thức ăn dịch miễn vào nhà sau trước tiên đem thức ăn trong hộp đều bày ở trên bàn trà sau đó mới không người đứng tại lưu dũng bên người nói đại nhân vất vả trước ăn một chút gì đi đây đều là ta để phòng bếp nhỏ mới làm vẫn là nóng hổi lưu dũng là càng ngày càng hài lòng dịch miễn không nói nhiều tâm còn mạnh hơn nữa còn đặc biệt có nhãn lực độc đáo nhi hắn hài lòng nói đi trước thả vậy đi một hồi ta liền ăn hậu viện bên kia không có việc gì đi dịch miễn nói không có việc gì chuyện xảy ra ngay lập tức cờ r ụ t đại nhân liền để thạch long tới ngươi đem thạch long đại nhân gọi sau khi đi ta lại an bài mười cái thợ săn giữ vững hậu viện cũng may đại nhân vũ dũng đêm nay hữu kinh vô hiểm vừa rồi dố đỏ dạ tiểu thư bên kia cũng p h ả i người tới truyền lời để đại nhân không cần phải lo lắng an nguy của nàng có chuyện gì cứ việc yên tâm đi làm Lưu liền làm người dũng, Dịch ấn, không không miễn, gì rất có việc gì liền tốt. Người làm rất không tệ. tốt, đây đại nhân nói quá lời có việc ngài cứ v i ệ c phân p h ó chính là lưu dung nói ngươi ngồi trước không dùng câu n ệ như vậy ta có một chút ý nghĩ ta nói ra ngươi nghe một chút nếu như ngươi cảm giác có cái gì chỗ không ổn có thể nói thẳng ta lại cân nhắc dịch miễn kéo qua một cái vòng tròn băng ghế ngồi tại lưu dung bên cạnh sau đó nói đại nhân có lời gì thỉnh giảng ta nhất định biết gì nói nấy lưu dung nói ta trước nói mấy cái ngươi ngày mai muốn làm sự tình một tối nay các linh đệ biểu hiện để ta phi thường hài lòng ngày mai mỗi người khen thưởng một trăm cái k i n tệ tất cả mọi người đều có đêm nay trực đêm t h ụ t h ư ờ n g kia bốn cái huynh đệ mỗi người ngoài định mức cho thêm hai mươi cái dịch miễn nói ta trước thay các huynh đệ tạ tạ đại nhân lưu dung nói không cần khách khí các huynh đệ không sợ lo lắng tính mạng vẫn như c ũ lựa chọn đứng ở ta nơi này bên cạnh ta liền không thể lạnh các huynh đệ tâm ngươi có thể thả ra lời nói đi sau này chỉ cần có ta ăn một miếng liền sẽ không để các huynh đệ bị đói phía dưới ta nói chuyện thứ hai khả năng ngươi còn không biết sợ ra gia chủ bị thạch long cho chặn rời nhà lựa chọn toàn tộc đầu hàng đồng thời quy thuận hiện tại không chút khách khi nói toàn bộ lạc nhật thành đều đã về ta d ị c miễn nghe xong kinh hãi một mặt không dám tin biểu lộ bình thường nghiêm túc thận trọng hắn cũng rốt cuộc không kiềm được dung g ọ n g hỏi đại đại nhân ngươi nói đều là thật sao lưu dũng ân ta đã để rời nhà ly dược hận mang theo thạch lòng vây lại sợ nhà cái khác ta cũng không lo lắng ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là ngươi cái này một khối chúng ta cái này khuyết trương quá nhanh hiện tại là nhân thủ thiếu nghiêm trọng ta lo lắng ngươi cái này bận không quan nổi ta đã để ly dược hận từ trong gia tộc của hắn tuyển ra một nhóm cơ linh người trẻ tuổi đưa tới về sau liền quy về thủ hạ của ngươi, ngươi hảo, hảo điều giáo điều giáo tương lai cũng có thể chia sẻ chia sẻ công việc của ngươi nhưng là đây đều là nói sau tạm thời cũng chỉ không lên bọn hắn ta liền nói trước mắt ngươi có cái gì biện pháp tốt không có có thể trong thời gian ngắn liền giải quyết nhân viên thiếu thốn vấn đề dịch miến nói đại nhân ngươi nói việc này đúng là cái vấn đề bất quá vấn đề không lớn có một việc đại nhân ngươi khả năng xem nhẹ lưu dũng nói a ngươi nói xem dịch miến nói đại nhân mặc dù bạch gia cùng sợ nhà gia chủ đều không có gia tộc cơ hồ đồng đẳng với hủy diệt nhưng là hủy diệt cũng không đại biểu lấy tử vong trước đó gia tộc bọn họ bên trong nuôi những cái kia thực khách hiện tại cũng đều tại lạc nhật thành bên trong đâu có tương đương một bộ phận người vẫn là vô cùng có năng lực bọn hắn chỉ là phụ thuộc vào gia tộc bọn họ kiếm ăn mà thôi không có quá rõ ràng gia tộc vinh dự cảm giác ai cho nhiều tiền liền sẽ vì ai làm việc dai đoạn trước chúng ta hoàn toàn liền có thể tìm một chút cái này người như vậy để bọn hắn làm việc cho ta tả hữu đều là cho tiền công dùng ai không phải dùng dùng tốt về sau liền lưu lại dùng không tốt tùy thời đều có thể đổi lạc nhật thành bên trong có hơn một nghìn vạn người đâu đi đâu còn tìm không thấy mấy cái nhân tài khác ta không nói ta dám cam đoan tối nay sự tỉnh chuyển sau khi đi ra ngoài đến hương đông tuyệt đối sẽ có người tới cửa đến tự đề cử mình muốn bám vào đại nhân ngài dưới trướng về phần võ giả cùng trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ sẽ nhiều đến nhiều vô số k ể ngươi nhìn đêm nay tới cái này mấy vạn võ sĩ tất cả đều là hai nhà bọn họ tư m i n h mặc dù những tư m i n h này bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài đi săn kiếm một chút vất vả tiền nhưng là tuyệt đại đa số thời gian bọn hắn còn đều dựa vào đại gia tộc nuôi sống có thể nghĩ có thể nuôi sống vạn người quy mô tư m i n h gia tộc kia thực lực đến khủng bố đến mức nào lão đại không có đủ thực lực kinh tế hạn ngàn vạn không thể nuôi nhiều người như vậy ăn đều có thể đem chúng ta ăn đ ổ lưu dung nói ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không đại quy mô chi ô mộ tư binh một là không cần thiết lại một cái không có điểm bản lĩnh thật sự người ta cũng c h ứ n g mắt về phần ngươi nói cái chủng loại kia thông báo tuyển dụng người có năng lực viên đến trong phủ làm việc ta phi thường hài lòng ngươi thuyết pháp này vậy cái này sự t ì n h liền giao cho ngươi đi làm tất cả định giá quyền đều có ngươi đến nắm giữ không dùng hỏi lại ta dịch miễn biết đại nhân ta sẽ tận lực đem sự tình làm tốt liệu dũng tiếp tục nói phía dưới ta đến nói chuyện thứ ba trước mắt đến xem lạc nhật thành bên trong tam đại gia tộc đã trở thành quá khứ thức không cần đi để ý tới hiện tại vấn đề chính là phủ thành chủ bên kia ta cũng nghe nói thành chủ đều là diệu nhật đế quốc hoàng thất cắt c ử tới nếu như hắn đem đuổi đi hoặc là trực tiếp chơi chết đối với chúng ta nhanh chóng phát triển có ảnh hưởng hay không ta trước nói một chút ta ý nghĩ ta ý tứ chính là để thạch long trực tiếp đi đem hắn chơi chết được sau đó chúng ta tiếp quản lạc nhật thành l ư n g tựa mặt trời lặn đại xâm lâm chúng ta có tuyệt đối độc q u y ề n tư bản về sau chỉ là thu lấy đám t ợ săn giao dịch tiền đặc cọc liền sẽ kiếm đầy b ồ đầy bắt húng chi còn có kia lấy không hết vật liệu Chấm chút nói, đại nhân ngươi muốn độc chiếm nhân Nhật thành một muốn làm tư tự ngươi vương. Lưu、Dung、nói, đại lạc lập dịch u n nói, g m i ế n nói đại nhân ngươi cũng biết đại lục đông châu bên t r ê n chỉ vào mặt trời lặn đại xâm lâm ăn cơm cũng không chỉ diệu n h ậ t đế quốc một nhà phía đông đông dương đế quốc cựu mục đế quốc bạch thủy đế quốc phía tây lục đảo đế quốc ngân n g u y ệ t đế quốc chờ một chút thật nhiều quốc gia đều muốn dựa vào mặt trời lặn đại xâm lâm bên trong phong phú sản vật để duy trì quốc gia mạch máu kinh tế mà chúng ta lạc nhật thành là mặt trời lặn đại xâm lâm bên cạnh lớn nhất một cái vật tư nơi tập kết hàng cũng là diệu n h ậ t đế quốc thu thuế trọng yếu tới nguyên điệu nếu như đại nhân ngài đem nơi này chiếm lĩnh ta sợ sẽ khiến chúng nộ coi như quốc gia khác tạm thời sẽ không đúng chúng ta độc thủ nhưng là diệu n h ậ t đế quốc nhất định sẽ phái binh tiến đánh lạc nhật thành cũng không biết cho đến lúc đó đại nhân ngài có thể hay không gánh vác được thiên quân vạn mã tiến công lưu dung không có đi để ý tới dịch d i ệ u nhật thành rời chúng ta cái này có bao xa người đi qua chưa dịch miên nói trước đó may mắn đi theo sư phụ đi qua hai lần c ư i chính là phổ thông chim bay giặc cờ dùng dòng d ã một ngày một đêm thời gian lưu dung ở trong lòng tính toán một cái nơi này một ngày một đêm thời gian là địa cầu sáu ngày nhiều hơn một trăm bốn mươi giờ giặc cờ tốc độ phi hành cùng hàng không dân dụng máy bay hành khách không sai b i ệ t lắm một giờ gần một ngàn cây số như thế tính toán d i ệ u nhật đế quốc thủ đô d i ệ u nhật thành khoảng cách lạc nhật thành có mười bốn vạn cây số khoảng cách đâu kia còn sợ cái đến nhi a l ư u dũng tiếp tục hỏi nơi này khoảng cách rượu nhật thành xa như vậy bọn h ắ n đại quân muốn tiến đánh lạc nhật thành nói nên như thế nào tới đây chứ dịch miễn nói hoàng thất có mình nuôi n ố t loại cực lớn phi cẩm hình thể so giặc cờ còn muốn lớn rất nhiều tên là côn bằng một con côn bằng một lần có thể mang theo năm vạn trọng giáp võ sĩ từ rượu nhật thành đến lạc nhật thành sáng đi chiều đến tốc độ là giặc cờ còn nhiều gấp đôi chương một trăm sáu mươi mốt mặt trời lặn quy tắc có s á n v ạ c h chương một trăm sáu mươi mốt mặt trời lặn quy tắc có sắn rạch lưu dũng n g o tạo sẽ không là cái tia côn chỉ lớn một nồi hầm không hạ côn bằng đi đây chính là thượng cổ cự thù A. 10%. lưu dũng tiếp tục nói không quan trọng mưa bụi mới năm vạn trọng giáp binh mà thôi chỉ cần chúng ta phòng thủ ở không trung không để bọn hắn hạ xuống trong thành chỉ bằng mượn chúng ta cái này cao lớn t ư ờ n g thành bọn hắn căn bản là công không tiến vào dịch miễn có chút khó khăn nói đại nhân diệu nhật đế quốc ít nhất nuôi nuốt một trăm con cốt bằng lưu dũng bị con số này giật nảy mình t h ố t ra chính là một câu ta mẹ nó cái này nếu là toàn bộ điều động một lần liền có thể đến năm trăm vạn chiến sĩ a địa phương lớn nhiều người chính là ngang tàng a dịch miễn thấy lưu dũng nhất điểm cũng không có bởi vì chính mình lời nói ra mà cảm thấy sợ hãi không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói đại nhân nếu như đế quốc hoàng thất thật muốn toàn lực tiến công lạc nhật thành nói bằng vào chúng ta bên này năng lực phòng ngự chỉ sợ kiên trì không được bao lâu nếu như đến lúc đó vạn nhất thủ không được không biết n g à i cái này có hay không cái khác dự định liệu dũng bình tĩnh đúng dịch miễn nói ngươi nói loại tình huống này sẽ không phát sinh đối ngoại hết thể có ta ngươi có thể yên tâm chính là ngươi muốn làm làm việc chính là đối nội đem lạc nhật thành bên trong sự t ì n h xử lý tốt dịch miễn nói đại nhân chuyện tối nay phát đột nhiên không nghĩ tới tam đại gia tộc dễ dàng như vậy liền bị tăng ă ã để chúng ta thế lực tại lạc nhật thành nhanh chóng có thời thế nhưng là chúng ta hiện tại nhân đan lập bạc trong thời gian ngắn không đủ để có thể hoàn toàn nắm giữ lạc nhật thành thế nào cũng phải có một cái quá trình trong thời gian này ta cảm thấy thành chủ kia tạm thời trước hết không nên đi t r e o chọc hắn chúng ta bên ngoài cùng hắn không có trở ngại là được đợi đến hết thẻ vớt thuận thời cơ chín m g ồ i sau tại vạch mặt cũng không sợ lưu dung hơi suy tư một chút nói cũng được chuyện này liền theo lời ngươi nói xử lý đi khoảng thời gian này ngươi liền tốn nhiều hao tâm tổ trí dịch miễn đại nhân nói quá lời đều là việc nằm trong phận sự của ta lưu dung nói còn có một chuyện cuối cùng hiện tại chúng ta thân phận bây giờ cùng trước đó không giống địa vị đến có phải là hiện tại ở nơi này liền có chút keo kiệt cái này trước đó vẫn là người ta bạch ra không muốn địa phương về sau vạn nhất chúng ta làm lớn là mạnh tòa nhà này vị trí địa lý quá vắng vẻ có chút không lấy ra được ca ngươi xem một chút thành giải đất trung tâm có hay không nơi thích hợp quay lại một h ố i một lần nữa lại đóng một cái tòa nhà lớn dịch miễn nói cái này ta đến an bài nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng bất quá đây không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành nhìn đại nhân đừng nóng đội lưu dũng không quan trọng nói ân ngươi biết có chuyện này là được ta cái này không đội lại một cái ta cũng không phải rất kén chọn người tòa nhà lớn không nhất định phải toàn bộ chứng kiến đội minh cái ngươi xem một chút những cái kia xét nhà được đến địa phương có nơi thích hợp cũng có thể cải biến ta chính là ra một cái mạch suy nghĩ hết thể tình huống cụ thể ngươi xem đó mà làm đi bây giờ trước tiên là nói về nhiều như vậy vạn nhất còn có bỏ sót chờ ta muốn dậy lại nói này sẽ nếu muốn như vậy ngươi cũng cùng một chỗ tại cái này ăn chút lại trở về đi dịch miễn hội nói ta sẽ không quáy d ậ y đại nhân dùng cơm ta cái này còn có chút sự tình muốn đi xử lý một chút liền xin được cáo lui trước đại nhân ngài trầm dùng lưu dung nói vậy được trong a nhanh mau liền lưu lên, người, đi không lúc nhất g ngơi thời ư các n loại lời đồn cùng tin tức ngầm bay lời trời một chút tuyến hai gia tộc no nghe muốn động đều muốn mượn cơ hội này t h n vị đi sợ trạm thử cái kia để người thèm nhỏ dại đã lâu vị trí mà lưu dũng lúc này thì là tại dịch miễn an bài hầu gái phục thị hạng vừa mới rời giường hắn là thật cảm giác được thế giới này nào đó một số chỗ tốt dậy sớm hắn chỉ cần m u ố n chỉ cần hướng kia một tòa liền có một đám hầu gái vây quanh hắn hầu hạng liền ngay cả răng đều có người cho soát khi lưu dũng nhìn thấy một cái khuôn mặt mỹ lệ cô gái trẻ tuổi trong tay mang theo một cái cái bô muốn cho hắn tiếp nước tiểu thời điểm hắn rốt cục chịu không được xấu hổ đem tất cả mọi người đổi đi s a o đó đúng một cái dẫn đầu hầu gái nói nói cho dịch miễn về sau ta bên này không cần người hầu h ạ các ngươi nên làm gì thì làm đó đi thôi sự tính hôm nay có rất nhiều bản đến chính mình trong ngôi nhà này người liền thiếu đi hiện tại càng là bận bịu bay lên toàn bộ trong nhà duy nhất người rảnh rỗi chính là lưu dũng cùng d ỗ đỏ dạ liền ngay cả d ỗ đỏ dạ bốn cái hầu cận đều bị dịch miễn kéo đi kiểm cây vật tư tạo sách cất giữ ăn xong điểm tâm sau lưu dũng lạp lấy d ỗ đỏ dạ tay nhỏ hai người cùng đi ra dạ phố d ỗ đỏ dạ hôm nay mặc vào một thân di cờ trang đây đều là lưu dũng trước đó đưa cho nàng nhưng là cũng không có dạy nàng như thế nào phối hợp thế nhưng là d ỗ đỏ dạ vậy mà liền đem bộ này di cờ chế phục hoàn mỹ phối hợp đến cùng một chỗ bởi vậy có thể thấy được t tư lưu, lưu dũng hôm â n đối nay mặc liền tùy ý hơn hắn hiện tại là triệt để thả bản thân dù sao trên cái tinh cầu này không ai biết hắn hắn cũng không còn cần tận lực đi che giấu mình cho nên hắn làm sao dễ chịu thế nào đến hôm nay liền xuyên một bộ nở bờ a đội dọc cạch tranh tài phục vẫn là lớn riêu mười một hào dưới chân một đôi dép lào cái này một thân là thật là mát mẻ chỉ bất quá hắn hai hôm nay cái này một thân ăn mặc thực tế là đâm không đến cái tinh cầu này người thẩm mỹ điểm lên cho nên khi hai người bọn họ tay trong tay trên đường tản bộ thời điểm cơ hội đều không có người nhìn hắn hai coi như có mấy người ngẫu nhiên nhìn một chút cũng chính là nhìn một chút như thế đoán chừng căn bản đều không có qua đầu góc cái chủng loại kia kết quả như vậy chính là lưu dũng hy vọng hắn vốn đang sợ rộ đỏ ra mặc cái này một thân ra sẽ khiến vây xem kết quả ra về sau mới phát hiện là mình nghĩ nhiều người nơi này là lấy cao lớn uy mãnh thể tráng kiện duy mỹ vô luận đúng năm người vẫn là nữ nhân tiêu chuẩn thẩm mỹ đều là cái dạng này cho nên d ạ n yêu nhiều kia tiếp cận người cao hai mét có được siêu cấp bạo tạc dáng người mới có thể ở đây định giá mỹ nữ trải qua qua một đoạn thời gian tinh dưỡng dồ đỏ dạ vô luận là trên thân thể vẫn là trên tinh thần đều đã khôi phục lại trạng thái bình thường bởi vì nàng ở cái tinh cầu này không có nàng bằng hữu của hắn cho nên hắn mười phần dính lưu dũng nếu không có cực cao giáo dưỡng khắc chế đoán chừng ban đêm đều phải cùng lưu dũng quấn cùng một chỗ lưu dũng tạo vài ngày trước kia liền để du du đem cái tinh cầu này n ô n ngữ bao cũng cấy ghép tiến dồ đỏ d dạng này dỗ đỏ dạ liền có thể cùng mọi người không chướng ngại giao lưu vì thế du du lão đại không vui lòng cuối cùng tại lưu dũng mấy cái đầu sập dưới dâm uy du du mới miễn cưỡng khuất phục lạc nhật thành dân bản địa ẩm thực kết cấu vô cùng đơn giản nàng điểm xuất phát chính là lấy ăn no làm chủ đồ ăn phần lớn lấy loại thịt làm chủ không phải nướng chính là nấu một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có hai người một bên dạo phố vừa ăn nguyên thủy thì nướng mặc dù nói hương vị không ra thế nào nhưng thắng ở nguyên tư nguyên vị bởi vì lạc nhật thành bên trong thợ săn rất nhiều cho nên nơi này chỗ ăn chơi liền vô cùng nhiều các loại to to nhỏ nhỏ sòng bạc nhiều vô số kể các loại trang trí xa hoa thanh lâu kỹ viện cũng là nhiều vô số kể giá thu giác đấu trường thợ săn đấu võ trường cũng là mọc lên như nấm lưu dũng phát hiện tại cái này lạc nhật thành bên trong cơ hội không có quy củ ngươi muốn làm gì đều được chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn liền có thể cái này cũng liền dẫn đến nơi này bang phái hoành hành đỉnh núi san sát cục diện tất cả mọi người muốn kiếm một chiến canh cho nên cái này cùng nhau đi tới lưu dũng đã thấy vô số lên giới đấu sự kiện ít thì mấy người nhiều thì hơn trăm người mà trong thành cư dân đúng này lại là không cảm thấy kinh ngạc thậm chí còn có người ở một bên hiện trường bắt đầu phiên giao dịch đạt cược ai thua ai thắng đi dạo thật lâu lưu dũng thấy r ổ đỏ dạ hơi m ệ t chút thế là liền mang nàng đi vào bên đường một nhà sòng bạc bên trong đây là một gian quy mô rất lớn sòng bạc mặc dù lúc này ban ngày mới bắt đầu nhưng là cũng ngăn không được ma bài bạc nhóm nhiệt tình khi lưu dũng mang theo r ổ đỏ dạ đi vào bên trong thời điểm phát hiện trong này đã kín người hết chỗ hai người bọn họ hiếu kỳ dạo qua một vòng sau lưu dũng tựa như phát hiện đại lục mới một dạng trong mắt xuất hiện đều là tiền trinh tiền nguyên tới đây căn bản cũng không có cái gì thống nhất dụng cụ đánh bạc mọi người ai cũng có thể đại lý sòng bạc chỉ phụ trách bơm nước tử còn lại bọn hắn thích thế nào chơi liền thế nào chơi cái này không trước mắt cái này mấy chục cái cậu thả các lao ra vây quanh một cái bản lớn đang đánh cược bốn cái bỏ sát hai chạy nhanh nhìn xem trên mặt bản kia một đống k í n tệ lưu dũng tâm đều đau cái này nếu là cả mấy bộ x u ấ t s ắ c b à i bộ kẻ cái gì tới có phải là có thể đem nơi này biến thành đại lục đông châu l a s v e g a s nghĩ đến đây hưng ơ phấn lưu dũng ôm rổ đỏ ra bẹp liền hôn một cái sau đó lôi kéo nàng liền đi ra ngoài miệng bên trong vô ý thức nói bà bối cùng ca về nhà rổ đỏ dạ đều bị lưu dũng bất thình lình một thanh cho thân mơ hồ còn không có chờ phản ứng lại đâu lại nghe thấy dũng ca ca gọi nàng bà bối đối với từ nhỏ đến lớn đều là cô gái ngoan ngoãn rỗ đỏ dạ đến nói đây không thể nghi ngờ là một viên quả bom nặng ký t r o n g mặt rỗ đỏ dạ một đường đi theo lưu dũng chạy về nhà mình và nhà lớn nàng hối hộ ước mơ chờ đợi nhìn xem lưu dũng nhưng mà về đến nhà sau lưu dũng liền đem rỗ đỏ dạ đưa về hậu viện lưu câu tiếp theo làm liên lụy ngươi liền đi ngủ một lắc nhi t a bên này có việc liền không b ồ i ngươi sau xoay người rời đi khí rỗ đỏ dạ hai mắt đấm lệ m u n g lung sau khi trở lại phòng của mình lưu dũng tại chiếc nhận không gian bên trong thật sự tìm tới x u ấ t sắc cùng bãi b ộ kẹ đây đều là hắn lần trước mang long nhi cùng tống ra đi ma c ấ c chơi lúc người khác cho vật kỷ niệm lúc ấy tiện tay liền thu không gian bên trong có x u ấ t sắc về sau hắn lại đầy sân tìm dịch miễn bởi vì viện tử quá lớn cuối cùng vẫn là dùng thả thần thức biện pháp cũ tìm tới dịch miễn tại nơi ở mới bên hắn kia tiếp thu sợ nhà vật tư đâu xét nhà tới vật phẩm quý giá thành xe thành xe kéo đi qua hắn chính dẫn đầu người tại k i ể m cây đâu c h ư một trăm sáu mươi hai dũng bí mật c h ư một trăm sáu mươi hai dũng bí mật lưu dũng lai đến nơi ở mới đem chính đang bận rộn dịch mi nhìn thấy lao cờ rụt cũng trùng hợp ở chỗ này xem náo như đâu cũng đem hắn cùng một chỗ kêu tìm một cái không ai đình nghỉ mát ba người ngồi cùng một chỗ lưu dũng xuất ra hai cái bắt cơm sau đúng dịch miễn cùng cờ rụt nói hiện tại có mười tám chữ số một đến chín tính nhỏ bảy đến mười tám tính lớn hai người tùy tiện tuyển một chút lớn nhỏ dịch miễn cùng cờ rụt hai mặt nhìn nhau đều không rõ lưu dũng là ý gì lưu dũng không nhịn được nói hai người trước không cần phải để ý đến ý gì một người cầm năm cái kim tệ ra hai người không hiểu nhìn một chút lưu dũng cũng đều không nói cái gì mỗi người đều móc năm cái kim tệ đưa cho lưu dũng lưu dũng không có nhận phản mà đối với hắn hai nói dịch miễn tính ngươi áp nhỏ lão đầu tính ngươi áp lớn xem trọng nói xong hắn đem ba viên xúc sắc ném ở trong chén sau đó hai bát trừ cùng một chỗ bắt đầu lay động dao mấy lần sau đặt lên b à n hô to một tiếng mở một ba bốn tám chút ít dịch miễn thắng áp bao nhiêu bồi thường bao nhiêu cho lưu d u n g nắm qua cỡ rút năm cái kim tệ bồi cho dịch miễn nói ngươi minh không có minh b ệ n h ta muốn làm gì dịch miễn cầm qua lưu d u n g trong tay bát cơ lấy kêu ba viên xúc sắc trên giới cẩn thận quan sát sau đó còn không ngừng hướng trong chén ném nhìn số lượng không ngừng biến hóa con mắt càng ngày càng sáng cuối cùng hưng phấn đúng lưu dũng nói đại nhân này là vật gì là người phương nào sáng tạo quả thực chính là có tính đột phá sáng tác ca có hắn đám thợ săn liền lại nhiều hơn một loại giải trí phương thức mà lại thuận tiện dễ hiểu tuyệt đối sẽ nhận rộng rãi thợ săn khen ngợi lưu dũng n h ấ t mặt m ộ n g bức hỏi ngươi cái tên này hưng phấn nửa ngày liền nghĩ tới những thứ này dịch miễn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc về hỏi không phải đâu lưu dũng sầu vỗ chán một cái từ nói ngươi liền không muốn dùng hắn làm chút cái gì sao dịch miễn nói làm gì nha lưu dũng mở xong bà ca đồ đần chính chúng ta đại lý một lần mấy chục hơn trăm người cùng một chỗ đặt cược chúng ta là kiếm b u ồ n không lỗ à. cái đồ chơi này không riêng gì có thể đoán lớn nhỏ còn có thể đoán điểm số cách chơi nhiều hơn đơn giản dễ học có phải là so trong sòng bạc những cái kia ngu xuẩn cựa côn trùng chạy nhanh chậm có ý tứ dịch miễn khẽ giật mình lập tức mừng l ớ n nói là đúng vậy ta thế nào liền không nghĩ tới đâu hoàn toàn mới phương thức hoàn toàn mới c ấ c pháp nhất định sẽ chinh phục tất cả mọi người liệu d u n g nói tiếp thu sợ nhà sản nghiệp bên trong có hay không sòng bạc nếu là có liền lập tức thăng cấp cải tạo yêu cầu của ta chính là muốn làm được lạc nhật thành lớn nhất xa hoa nhất không sợ dùng tiền tương lai chúng ta lạc nhật thành sòng bạc chắc chắn là toàn bộ đại lục cấp cao nhất đây cũng là tiếp xuống làm việc trọng tâm dịch miễn ngươi s o n g xuôi sợ n h à chuyện này về sau lập tức liền bắt đầu chuẩn bị sòng bạc chuyện này trước ngươi thông báo tuyển dụng cũng tốt thuê cũng được cho ta góp đủ một trăm cái thanh niên nam nữ thân cao tướng mạo đều muốn không có trở ngại sau đó tiến hành thống nhất huấn luyện về sau bọn hắn sẽ trở thành làm sòng bạc công nhân dịch miễn thu hồi h ư ơ n g phấn thần thái nghiêm túc đáp ứng nói là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cờ rút ở một bên không vui lòng nói ta mặc kệ hai ngươi muốn làm cái gì ta liền muốn hỏi một chút ta kia năm cái kim t ạ đâu dịch miễn nhanh chóng thu hồi trên bàn m ộ ư ơ i cái kim tệ cũng không quay đầu lại xoay người rời đi vừa đi vừa hô đại nhân ta trước đi bận điệu lưu dũng nhìn xem lão đầu bất đắc gì nói cái này không tệ ta à ngươi thua h ắ n thắng kim tệ dịch miễn lấy đi không quan hệ với ta à lão cờ rút lập tức liền gấp hắn cả giận nói bằng cái gì à ta cũng không nói muốn cờ ca ta mặc kệ cái này kim tệ ngươi nhất định phải bồi ta lưu dũng đem quần đùi bên trên hai cái cửa túi đều tốn ra để lão đầu nhìn sau đó đối với hắn nói chính ngươi lật ngươi có thể tìm tới đồ vật đều thuộc về ngươi cờ r ú nói ta mặc kệ ngươi đến bồi ta nếu không Ta l người thế m nào không nói sống đâu cái gì kim tệ không kim tệ ta đều không quan tâm vừa rồi chính là chỉ đùa với ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng a về phần kinh hỷ cái gì ta lao đầu từ này đều như thế lớn số tuổi ngươi nhưng tuyệt đối đừng cả quá lớn ta sợ ta trái tim chịu không được l ư u dũng nói người lão nhân này vóc người không ra thế nào nghĩ đến đẹp vô cùng còn quá lớn kinh hỷ hiện tại ngay cả quá sự kinh hỷ nhỏ đều không có ngươi cũng đừng nghĩ chuyện tốt c ờ g ụ t thần sắc đột nhiên biến đổi h ư l ệ n h nói ngươi muốn nói như vậy vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí có chút sự tình nói ra sợ tổn thương hòa khí cho nên ngươi cũng đừng cả những cái kia không dùng ngươi nói kia cái gì kinh hỷ ta cũng không hiếm phải ngươi liền tùy tùy tiện tiện cho ta cầm một trăm đàn ngưu nhị đi nếu không ta liền đem bí mật của ngươi nói cho rộ đó ra, nhìn xem tia tiểu nha đầu còn để ý tới hay không ngươi l i u dũng xứng sở bí mật của mình mình có bí mật gì bị lao đầu phát hiện hắn có chút không xác định hỏi bí mật của ta có bí mật gì ngươi không muốn lừa gạt ta à cơ dù nói hừ hừ liền biết tiểu tử ngươi sẽ không thừa nhận bất quá không sao ta có chứng nhân ngươi chống chế cũng vô dụng lưu dũng lần này càng đ ộ n g bí mật của mình lao đầu còn có chứng nhân còn muốn đi nói cho dồ đó dạ. có thể là cái gì vậy đâu cơ dù thấy lưu dũng còn đang nghi ngờ bên trong chậm một chút ngựa khi nói kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt muốn nhằm vào ngươi chính là đi ta cảm thấy đỏ dạ kia tiểu nha đầu coi như không tệ sợ nàng biết ngươi phá sự sau thương tâm k ó chịu ngươi nhìn nếu không như vậy đi ta cũng lui một bước để ngươi cũng không khó khăn như vậy tám mươi đàn sáu mươi độ nhũ nhị việc này về sau ta liền nát trong bụng cũng không đề cập tới nữa coi như về sau rổ đỏ dạ phát hiện cũng khẳng định không quan hệ với ta ngươi xem coi thế nào lưu d u n g n h ấ t xem lòng hiếu kỳ liền đi lên đừng nói ở cái tinh cầu này chính là trên địa cầu hắn đều không có bị uy hiếp qua thế là hắn không quan trọng nói đi lao đầu hai ta hiện tại liền đi tìm rổ đỏ dạ không có việc gì ngươi ở ngay trước mặt ta nói cơ rút tính nói ra đúng tất cả mọi người không tốt năm mươi đàn là được ta cũng không nhiều lớn lưu dũng đứng dậy liền hướng nội viện đi đến vừa đi vừa nói ngươi chờ ở tại đây ta đi đem rổ đỏ dạ gọi tới cơ rút ba mươi đàn ta liền không nói hai mươi cũng được mười đàn t ố t xem như ngươi lợi hại liền hai vỏ hai vỏ còn không được sao ta cam đoan không nói lưu dũng dừng bước trở lại nói có thể vậy ngươi trước nói cho ta một chút là bí mật gì chứng nhân là ai cơ rút do dự nửa giây rồi nói ra thạch long nói ngươi cùng dạ yêu nhiêu có một chân hai ngươi thật không minh bạch hắn còn nói hai ngày này dạ yêu nhiêu khả năng liền sẽ tới tìm ngươi ngươi cùng dạ yêu nhiêu ở giữa sự tỉnh rộ đỏ dạ còn không biết đâu cho nên lưu dũng nghe vậy nói ta dựa vào thạch long cái này vương bắt đ ộ c tử nhìn thấy hắn mày d ậ m mắt to vậy mà cũng sẽ t r u y ề n bắt q u á i cợ r u ộ t đây chính là ngươi để ta nói a ngươi không thể đổi ý lưu dung nói đi đi liền điểm này p h á sự ta không nhớ được chính ngươi nhớ là được thạch long đâu ta để hắn cùng ly dược hận vây lại nhà thứ này đều kéo trở về người thế nào còn chưa có trở lại đâu cợ r u ộ t nói vừa rồi liền trở lại hắn cùng ly dược hận là trong đêm vây lại nhà sợ thời gian dài sợ nhà người lại mang theo tư chạy trốn hai người bọn họ bận rộn suốt cả đêm không có chớp mắt nghe nói rét hơn mấy trăm người cái này không sáng nay trở về giao nộp sau dịch miễn liền để thạch long đi về nghỉ lưu dũng hỏi lão đầu nói đã sợ ra sự kết thúc như vậy hiện tại nếu là chúng ta mấy người bao quát thạch long rời đi cái một ngày hai ngày trong nhà bên này có thể hay không gặp nguy hiểm cờ rụt hơi làm suy nghĩ nói cũng không có vấn đề dù sao hiện tại ly dược hận cũng quy thuật ngươi lạc nhật thành bên trong căn bản cũng không có có thể dung chuyển ngươi tồn tại ngươi nhưng tuyệt đối không được xem nhẹ bọn hắn tam đại gia tộc nguyên lai thực lực cùng nội tình không có ngươi cùng thạch long trước đó bọn hắn tại lạc nhật h à n h chính là trời không ai dám trêu trọc hiện tại có rời nhà tại cái này bày biện là không thể nào có người qua tới quấy dối lưu dũng nói vậy được vậy chúng ta mấy cái liền đi ra ngoài một chuyến đi với ta một chuyến trong rừng rậm ta đi tìm rồ đỏ dạ ngươi đi liên hệ một con giặc cờ không cho phép bọn hắn ngoài định mức dẫn người cưới danh n lạch chúng ta toàn bao lập tức liền xuất phát ngươi kêu thạch long cùng một chỗ để hắn đừng ngủ trên đường có nhiều thời gian đi ngủ ngươi săn người tiểu đội trừ b ỏ t h ụ thương nghỉ mấy cái kia người khác cũng có thể đều mang lên cùng đi cờ ruột nghi ngờ hỏi ngươi cái này muốn mới ra là mới ra chính là muốn mang rộ đỏ dạ đi trong rừng rậm đi săn chơi lưu dung nói đánh cái dám săn là đi cho các ngươi kinh h ỉ đ ư n g dày vò khâm khổ nhanh đi chuẩn bị đi nắm chặt thời gian đường xá xa xôi trước khi trời tối không nhất định có thể tới đại khái sau hai giờ ở ngoài thành một chỗ căn cứ mấy người leo lên giặc cờ kia rộng lớn phía sau lưng lại hưng phấn lại sợ d ỗ đỏ dạ chăm chú kéo lưu dũng cánh tay không b u n g tay khi giặc cờ bay lên không chung thời điểm nàng sợ hai gắt gao ôm lấy lưu dũng không dám mở to mắt thẳng đến phi hành bình ổn sau nàng mới dám mở to mắt nhìn xuống dưới loại này nguyên thủy phi hành quả thực quá kích thích d ỗ đỏ dạ tựa như một người hiếu kỳ bảo bảo mật dạ nhìn cái gì đều mới mẻ không bên trong phi hành dài rằng g ặ c lại nhàm tăng thêm lưu dung cùng rổ đỏ dạ tổng cộng mới mười hai người cho nên phi hành trong phòng một chút cũng không chen chúc xuất phát trước dịch miễn còn để đoán đi chọn mua một đống lớn đồ ăn cùng rượu còn có các loại mới mẻ hoa quả là cho rổ đỏ dạ chuẩn bị trên đường đi có ăn có uống cũng là không tỉ m ị c h lưu dung thấy mọi người vừa vặn đều tại hưng ơ phấn kình bên trên thế là liền đem người đều triệu tập đến cùng một chỗ để mọi người ngồi trên mặt đất hắn rất đứng đắn đúng tất cả mọi người nói phía dưới ta muốn cùng mọi người nói một sự kiện có thể có chút người ở trong lòng đã sớm có nghi vấn chính là không dám hỏi ra mà thôi mượn lần này ra cơ hội ta liền cùng mọi người nói một câu vừa vặn ban đầu cũng là các ngươi những người này dẫn đầu gặp được ta trước đó tất cả mọi người đã từng hỏi lai lịch của ta ta cũng không có cùng các ngươi cẩn thận nói qua hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết kỳ thật ta không phải là các ngươi người trên tinh cầu này không riêng ta không phải dỗ đỏ dạ cũng không phải bây giờ nói ra đến các ngươi khả năng không tin hai chúng ta đều là đến từ ngoài không gian những tinh hệ khác bên trong người dưới cơ duyên xảo hợp lưu lạc đến các ngươi trên cái tinh cầu này đây cũng là ta vì cái gì đột nhiên không quan tâm cứu dỗ đỏ dạ nguyên nhân khả năng chính là bởi vì chúng ta là cùng một loại người nguyên nhân đi chương một trăm sáu mươi ba cờ rụt đại bất quá các ngươi yên tâm dù cho phi thuyền của ta sửa xong ta cùng rỗ đỏ giả đoán chừng cũng không sẽ rời đi cái tinh cầu này bởi vì các ngươi không có khả năng lý giải thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu nếu tại trong vũ trụ lạc đường có lẽ cả đời này liền rốt cuộc không thể quay về nhìn xem trừ rỗ đỏ ra bên ngoài tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ lưu dũng bất đắc gì nói ai có không rõ có thể hỏi c ờ r ụ t trước tiên mở miệng nói ừ ta một đoán tiểu tử ngươi cũng không phải là cái gì đồ chơi hay còn gạt ta nói ngươi là đông dương đế quốc người lúc ấy ta cũng không tin đông dương đế quốc nhân thân cao so diệu n h ậ t đế quốc còn cao đâu thế nào sẽ có như ngươi loại này không lớn điểm tiểu tệ con một mình chạy đến rừng rậm chỗ sâu lưu dũng lao đầu ngươi nếu là sẽ không tán gẫu liền ngâm miệng không ai đem ngươi trở thành công điếp ai còn có vấn đề dũng lao đại cái gì là ngoài không gian a còn có những tinh hệ khác là ý gì đoán lấy hết dũng khí hỏi lưu dũng t ố t đoán vấn đề này hỏi thật hay bởi vì các ngươi không hiểu cho nên liền vô tri không ngại học hỏi kẻ dưới điểm này không mất mặt mấy người các ngươi trẻ tuổi không bận rộn học một ít đoán nhiều động não đừng không có việc gì luôn muốn chém chém g i ế t g i ế t phía dưới ta liền đơn giản cho các ngươi giảng một chút cái gì là ngoài không gian cái gì là tinh hệ sau một tiếng các ngươi đều là heo sao chuyện đơn giản như vậy ta đều nói nhiều lần thế nào còn có người hỏi đâu ngoài không gian chính là tinh cầu bên ngoài chỗ có không gian gọi chung ngoài không gian cùng diệu nhận đế quốc có lông gả quan hệ rượu nhật đế quốc là trên đại lục ngoài không gian là tại tình cầu bên ngoài lưu dũng miệng đắng lơi ư khô lại giải thích một giờ rốt cục đi đ ề u đ ừ n g mẹ nó hỏi đ â u là dùng tới dùng cơm không phải dùng để hỏi vấn đề không bận rộn rèn luyện rèn luyện thân thể ra ngoài đi săn một chút giết chút người tốt bao nhiêu nghĩ nhiều như vậy làm gì không dùng t ố t từ giờ trở đi tất cả c á m miệng chuẩn bị ăn cơm uống rượu dồ đỏ dạ ở một bên cười đến run r à y cả người nhìn xem dũng ca ca kinh ngạc dáng vẻ nàng là thật cười không sống một cái vũ trụ thăm dò thời đại đẳng cấp cao nhân loại văn minh phải muốn cho vũ khí lệnh thời đại cổ nhân giảng giải vũ tr bởi vì rừng rậm rậm rạp cả đám chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp tại trên tám cây bất quá cái này căn bản liền khó không được săn người tiểu đội các thành viên trong này chỉ có rổ đỏ dạ có chút tuân sức bất quá lưu dũng cũng không có để nàng khó làm không đợi rổ đỏ dạ mở miệng đâu lưu dũng liền đem nàng đeo lên đồng thời tìm một cây dây leo đem nàng và mình trói lại với nhau một đám hán tử tựa như viên hầu một dạng trong rừng nhanh chóng ghẹ qua tại lưu dũng chỉ dẫn hạn không dùng hơn một canh giờ tìm đến truyền kỳ hào phi thuyền khi tất cả người nhìn thấy trước mắt cái này đen sì đại gia hóa lúc cũng không khỏi đến bị chấn động đến ám hắc sắc toàn kim loại thân máy bay sinh ra cái t r ù n g loại kia mãnh liệt cảm giác gáp bách để ở đây tất cả thợ săn cũng không dám há mồm t h ở dốc liền ngay cả rổ đỏ dạ cũng không ngoại lệ trước mắt chiếc phi thuyền này xem xét liền dẫn trước các nàng thế giới kia khoa học kỹ thuật rất rất nhiều giờ khác này trong nội tâm nàng cận tổn kia một điểm nhỏ cũng bị trước mắt cái này phi thuyền cho đả kích phi hôi lưu dung đứng tại truyền kỳ hào phía dưới đúng săn người tiểu đội chỗ có người nói các minh đệ có hay không bị chấn kinh đến muốn nói cái gì liền cứ việc nói vô c h i không phải là lỗi của các người mà là thời đại tính hạn chế mà thôi mà các ngươi phải vì mình có thể sớm cảm nhận được vượt thời đại sản phẩm mà kiêu ngạo này sẽ là để các ngươi ghi khắc cả đời thời khác các ngươi chuẩn bị xong chưa lưu dung nắm tay theo tại phi thuyền bên trên tại du du trợ giúp hạng mở ra phi thuyền chủ hệ thống bị khởi động mọi ưu làm án quang tại thân thuyền bên trên hiện lên sau phi thuyền k i ệ rộng lớn treo bậc thang trầm chậm, chậm mở ra cho đến mặt đất lưu dũng đúng cờ dù nói lao gia tử trong phi thuyền đồ vật nhiều lắm lập tức chỉ sợ không thể đi lên nhiều người như vậy ta trước mang rổ đỏ dạ đi lên t r a tìm nguyên nhân các ngươi trước lân cận xây dựng cơ sở tạm thời chúng ta thời gian sung túc chờ chúng ta đều thu xếp tốt sau ta lại cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng chờ phi thuyền sau khi sửa xong mọi người cùng nhau hào hào đem trong phi thuyền thu thập một chút dạng này tất cả mọi người liền có thể cùng một chỗ lên thuyền cờ dù nói đi ngươi mang đỏ dạ cô nương đi thôi chúng ta ở bên ngoài cắm trại lưu dũng lạp lấy rổ đỏ dạ tay nhỏ nói đi thôi mỹ lệ công chúa rổ đỏ、dạ. hoan nghênh ngươi tham quan ta truyền kỳ hảo nói xong cũng lôi kéo nàng đi đến phi thuyền treo bậc thang tiến vào trong phi thuyền sau bên trong đã là một mảnh đèn đuốc sáng trưng dồ đỏ ra đầu tiên không phải bị trong phi thuyền công nghệ cao cho rung động đến mà là bị trong phi thuyền một đống lớn tạp vật cho rung động đến thực tế là nhiều lắm cơ hội đều không có địa phương đặt chân bất quá làm nàng cảm thấy vui mừng chính là nàng phát hiện trong phi thuyền những vật này vậy mà thật nhiều đều là nữ sĩ vật vật dụng có mấy món nàng theo tay cầm lên đến xem quần áo cùng dạy nàng đều thích vô cùng tiến tới nàng đúng cái này một đống lớn tạp vật ngược lại là càng xem càng th hai người tránh triển x ê dịch cả buổi rốt cục cọ đến phòng điều khiển chính còn tốt lưu dũng lúc ấy không có hướng phòng điều khiển chính bên trong phế phẩm phi thuyền phòng điều khiển chính diện tích kỳ thật không tính nhỏ có thể có trên dưới một trăm bình phương như vậy đi nhưng là bên trong có thể đứng người địa phương lại là không nhiều phòng điều khiển chính bên trong tất cả đều là đủ loại hoa mắt thiết bị chỉ có bàn điều khiển phụ cận có thể có cái mười mấy bình phương đất trống trừ bỏ điều khiển v i ê n chỗ ngồi bên ngoài miễn cưỡng có thể đứng xuống tầm mười người đi còn phải là trồng chất cái chủng loại kia tiến vào phòng điều khiển chính lưu dũng bằng vào du du trước đó truyền cho kiến thức của hắn thuần thục thao túng phi thuyền các loại thiết bị chỉ chốc lát liền đem phi thuyền tất cả thiết bị đều khởi động hiện tại liền kém một cái kia siêu ép bảo hộ chốt mở chỉ cần dỗ đỏ dạ có thể tìm tới vấn đề này như vậy phi thuyền cũng liền không có vấn đề tùy thời đều có thể cất cánh đi ngao du vũ trụ dỗ đỏ dạ lúc này lại có chút xấu hổ nàng hoàn toàn không nghĩ tới dung ca ca phi thuyền là tân tiến như vậy mình nguyên lai、like、là thế giới kia phi thuyền cùng cái này vừa so sánh chính là nhỏ thuyền tam bản cùng tuần dương hạm khác nhau trên lệnh quá lớn hiện tại đừng nói để nàng tra tìm vấn đề nàng liền ngay cả dáng vẻ đại như thế nào vận dụng cũng không biết đây thật là mất mặt. Bất quá lưu dung cũng không hắn dẫn đạo dô đỏ ra nói đĩa bay hẳn không có tật x ấ u lớn hơn gì không chừng khả năng liền là nơi nào chập mạch hoặc là đứt cầu g i a o bởi vì ta tại xuyên qua lỗ sâu thời điểm từng chịu đựng trong vũ trụ điện từ bạo q cánh i ê u không biết cái này đúng phi thuyền có ảnh hưởng hay không ta không n ó n g n ả y ngươi trước ở đây chậm rãi tra tìm ta đi ra xem một chút lao đầu bọn hắn thuận tiện cho bọn hắn cầm ít đồ đúng trong này tất cả nữ sĩ vật dụng đều tặng cho ngươi ngươi nói có khéo hay không trong này trang phục giày mũ loại đồ vật cơ bản đều là nhỏ mã đoán chừng ngươi mặc vào dạng ngươi nói đây có phải hay không là một loại duyên ph dồ đỏ dạ khuôn mặt nhỏ hừng đỏ dùng yếu không thể nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng h ơ n một tiếng sau đó liền mở miệng nói d i n g ca ca ngươi đi mau đi mặt này ta chậm rãi nghiên cứu nhìn xem có thể hay không tìm tới vấn đề l ư u dũng đi ra phi thuyền nhìn thấy cứ như vậy một lát sau bên ngoài đã dựng lên một tòa giản dị sàn gỗ khoảng t r ừ n g cao hơn năm mét sử dụng đầu gỗ chí ít đều có nửa mét phòng chết đây hết thể đều phải quy công cho thạch long ra hỏa này chiến phủ vung lên chính là một cái cây không đi làm thợ đốn tuổi đều có thể t i ế t l i u dũng mang theo một cái cực đại vô cùng hộp súng đi xuống treo bậc thang đi tới sàn gỗ phía dưới mở miệ hô la xuống tới một chuyến vừa dứt lời liền nghe phủ phù một tiếng một cái bóng đen liền từ cao hơn năm mét trên sàn gỗ nhảy xuống dưới lao cờ r ụ t một mặt kỳ vọng nhìn xem lưu dũng nói đây chính là ngươi nói kinh hỷ sao lưu dũng nói đúng vậy đừng nóng đ ộ i c h ờ ta lấy ra ngươi nhìn lại nói nói xong lưu dũng ngay trước cờ r ụ t mặt mở ra to lớn hộp súng xuất ra phản thiết bị súng bắn tỉa bạ dẹt sau đó không nhanh không c h ậ m gắn ống nhắm cùng băng đạn toàn bộ điều chỉnh không sai sau đem trong tay cái này đại thương đưa cho cờ rút cờ rút tiếp nhận thanh này rất có phân lượng đen ra hòa sau có chút không rõ ràng cho lắm cái này giống cây gậy một dạng đồ vật, không có nhọn, không có lưỡi lao căn bản cũng không có một vũ khí phải có hết thẻ đặc t h ủ cho nên cờ rụt dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem lưu dũng nói đây chính là ngươi cho ta kinh hỉ lưu dũng nói nói nhảm đều cho đến trong tay ngươi còn phải hỏi cờ rụt ngược lại là cũng không có c h ọ c tức bởi vì đối với chưa quen thuộc sự vật hắn xưa nay không sốt u ruột có kết luận hắn chỉ là tò mò hỏi như vậy vật này kinh hỉ ở chỗ nào lưu dũng không có nhận hắn thuận miệng hỏi một câu ngươi cùng đâu lao đầu ngầm đầu hô đoán đem tà cung lấy xuống siêu phù phù đoán cũng n h ả xuống tới trong tay mang theo cờ rụt đại cung cùng túi lượng tên liệu dũng chỉ vào nơi xa đất chống biên giới có một viên lẻ loi c h ơ trọi đại thụ đơn độc đứng sừng sững ở đó lúc này mặc dù là ban đêm nhưng là bởi vì trên trời có hơn mấy tháng sáng ánh trăng trong sáng chiếu mảnh đất chống này phi thường sáng tỏ mặc dù khoảng cách xa nhưng là nơi xa cây đại thụ kia bởi vì tán cây to lớn cho nên y nguyên nhìn phi thường rõ ràng liệu dũng nói lao đầu dùng ngươi cung tiến đến một phát nhìn xem có thể hay không bắn tới cây đại thụ kia cờ rụt đưa mắt nhìn lại sau đó lắc đầu nói quá xa không có khả năng bắn tới cho dù là dùng nhà bắn tiến đều không nhất định có thể tới chỗ chớ nói chi là bắn chúng mục tiêu lưu dũng ân nhìn ra đến có hơn một ngàn mét đoán chừng ngươi cũng là bắn không đến mục tiêu đến ta biểu diễn cho ngươi một chút cái này đại bảo bối nhi đảm bảo ngươi dùng qua về sau sẽ yêu thích không đ u n g tay nói xong lưu dũng bình đầu thân thương thông qua ống nhắm quan c h ắ c đến viên kia đường kính hơn hai mét thô đại thụ sau đó đúng cờ r ụ t nói một câu xem trọng tiếp lấy hắn liền dẫn ra cò súng phanh một tiếng vang thật l ớ n sau lưu dũng thu hồi bà z đ ố i cờ r ụ t nói một câu ngươi đi xem một chút đi cờ rút cũng không có nói nhảm nhanh chóng hướng cây đại thụ kia chạy tới ngoài ngàn mét khi cờ rút nhìn thấy trên cảnh cây quả đậm tia lớn nhỏ lỗ thủng Trấn biết tốt, Kinh cũng không biết nói chính ngàn cái gì là tốt. Đây chính là đây một é xét t lít nhất là hắn bắn tên 3 lần trở tay có kích cách mặc kệ là đánh xa, mà lại cái này đi lực cũng hơn khoảng hắn đánh hắn bắn lần lên, này lớn à, là là mà xạ xa, lại kệ quá m đi, đưa vi chút, vậy mặt à này à, không khí khủng kỳ kỳ thủng nhiêu, chút chứ chuyển chuyển có có mỏ một m ra bao lỗ sâu bố đội, đội, vũ vệ vệ hộ hộ trấn kinh cờ rụt từ lưu dũng trong tay tiếp nhận súng nhắm bạ d ẹ t tại lưu dũng chỉ đạo hạ dùng đại khái nửa giờ mới học được như thế nào sử dụng khi hắn từ lưu dũng miệng bên trong biết được trong tay mình cái này cái đại gia hỏa có thể đánh tới vừa rồi cái kia khoảng cách ba lần thậm chí càng xa thời điểm lưu o hoài đầu tử có chút có nghi l dũng đang Dũng khoác lắp Lưu bước vì để cho hắn tin tưởng để thạch long đem trên thân vàng giáp thoát để đ o á n tại ba cây số tả hữu địa phương tìm một cái dễ thấy vị trí đem vàng giáp đứng ở đó mượn ánh trăng trong sáng nơi xa vàng giáp chiếu lấp lánh trông rất để mắt lưu dũng chỉ huy cờ rụt thông qua ống nhắm khóa chặt vằng giáp khi lưu dũng nói có thể về sau lưu dũng nói có súng t h a n một tiếng súng văng sau to lớn sức giật thế mà chỉ làm cho c ờ rụt lung lay lưu dũng không chỉ có cảm thắn đám g i a hỏa này tố chất thân thể thật là quá bưu hãn bình đầu bạ dẹp xạ kích lại còn có thể không nhìn sức giật đều không có lưu dũng phân phó đoán đã phi tốc chạy ra ngoài không dùng mười phút thở hồng hộc đoán liền đem vàng giáp nâng trở về khi tất cả người nhìn thấy vàng giáp ngực cùng phía sau bên trên cái kia xuyên tấu h lỗi thủng lớn lúc đều bị hù dọa nhất là c ờ r ụ t ôm thật chặt lớn thư không tung tay lưu dũng để cờ rút trước cao hứng trong chốc lát sau đó mới lại cho hắn cẩn thận giảng giải b ạ dẹt sử dụng chi tiết đồng thời rất nghiêm túc đúng cờ rút nói khẩu súng này là có sử dụng tuổi thọ không thể không tiết chế sử dụng chủ yếu của nó tác dụng chính là ám sát cùng chém đầu đại quân đoàn lúc tác chiến tại chiến trường bên ngoài bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong đối địch phương chỉ huy hoặc là nhân vật trọng yêu tiến hành ám sát mới là khẩu súng này chân chính tác dụng trước mắt đến xem cái tinh cầu này chân chính tác d ụ cũng đều chẳng qua là một chút cường tráng nhân loại mà thôi n h ữ n kỹ thuật có hạn trên thế giới này đủ loại áo giáp, trọng giáp tại ba z trước mặt cùng trang giấy không có gì khác biệt khi cờ r ụ t nghe tới cái này cái đại gia hỏa còn có sử dụng tuổi thọ lúc không khỏi có chút ít đáng tiếc nhưng là biết được là sử dụng tám n g à n đến một vạn lần thời điểm mới đến tuổi thọ của nó lúc cờ r ụ t lại vui vẻ trong lòng của hắn nghĩ là mình đi đâu có thể đánh chết một vạn chỉ huy hoặc là cao cấp võ giả đi săn người tiểu đội mấy người vây quanh cờ r ụ t một mặt tao ước nhìn xem lao đầu trong tay cái kia thanh lơ thư hiện trường duy nhất không cao h ứ n g chính là thạch lòng hắn nhìn xem mình bộ kia lộ ra hai cái đại l ô i thủng vàng giáp nhất mà bị khuất bằng chỗ tốt gì là người khác mình lại phải thừa nhận như thế tổn thất thật lớn bộ này vàng giáp vốn chính là một cái hàng xì cổ tặn vừa mới tu bổ xong không có vài ngày khôi giáp bên trên vốn là đã có một đạo hết sức rõ ràng ghép lại v ớ i tích lần này lại bị đánh ra hai cái đại lỗ thủng lúc này đi tại tu bổ một lần vậy cái này bộ vàng giáp cũng không có nhìn đều có khả năng là toàn bộ đại lục đông châu bên trên duy nhất một bộ miếng và rơi miếng và á o giáp lưu dũng nhìn ra thạch long một mặt không cao hứng hắn cười đúng thạch long nói một bộ á o giáp mà thôi vốn cũng không phải là cái gì đồ chơi hay trở qua mấy ngày cho ngươi một bộ tốt hơn ngươi cũng đừng p h i ệ n mượn ta cũng cho ngươi một cái ngạc nhiên ngươi chờ ở tại đây thạch long nghe vậy đại hỉ hắn nhưng biết cái ngạc nhiên này ý vị như thế nào chẳng lẽ là cũng phải cấp ta một thanh như thế đ ạ i thương ngay tại thạch long mặt mũi tràn đầy nóng bỏng chờ đại hạ hắn nhìn thấy lưu dũng trong tay mang theo một cái so cờ rút trong tay cái kia còn khoa trương đại gia hỏa đi ra khỏi phi thuyền treo b ậ c thang nhìn xem lưu dũng trong tay kia đen nhánh to lớn thiết ra b ằ n g liền có một loại tràn đầy cảm giác gáp bách đánh tới để người không tự giác cảm giác lòng b u ồ n b ự c khi lưu dũng đem một bộ này to lớn xuống ống b u ô n g xuống lúc tất cả mọi người tất cả mọi người bao quát cờ rút đều xông tới lưu dũng nhất chỉ trên mặt đất t ư ơ n g nói đoàn thời gian chiến tranh như bức nhất đại quy mô tính sát thương vũ khí lưu dũng, dũng đem đoán hô đi qua để hắn giúp đỡ mình đem hỏng đạn cùng hệ thống khống chế hỏa lực cho thạch long trên lưng sở dĩ hơ người hỗ trợ thực tế là bởi vì chính mình thân cao không đủ giờ đều đủ không đến thạch long bà vai một loạt phức tạp chương trình chuẩn bị hoàn tất sau lưu dũng để thạch long cầm lấy gạt lĩnh cơ con pháo sau đó hỏi cảm giác trọng lượng như thế nào thạch long cân nhắc một chút trong tay cơ con tháo hơi chút t r ầ m ngâm nói hơi có chút nhẹ bất quá không quan hệ ta tận lực cẩn thận một chút sử dụng lưu dũng dựa vào quá mẹ nó vờ x è o lét bởi vì thạch long tương đối đ ầ n lưu dũng tay nắm tay giáo hai mươi phút cái này ngốc đại cá mới đem trong tay thiết bị hiểu rõ như thế nào sử dụng tiếp x u ố n g chính là thử súng khâu tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này có ba cây nòng súng đại g i a hỏa liền ngay cả cờ rụt đều không ngoại lệ hắn vừa rồi vẫn tại bờ mực vì sao thạch long trong tay ra hỏa sẽ có ba cây nòng súng nếu như muốn là đồng thời đánh vậy chẳng phải là muốn so trong tay mình cái này cái gì thư còn lợi hại hơn lưu dũng mang theo thạch long đi đến đất chống khu vực biên giới chỉ lên trước mắt một mảnh đường tính đều tại một mét trở lên đại t h ủ nói tới đi thạch long đ ố i cái này vừa bắt đầu đi chỉ thấy thạch long tay phải mang theo gạt lỉnh cơ quan pháo thương thể trong tay trái cầm lửa khống c h ấ p mở lưu dũng nhất tâm thanh ra lệ miệng thạch long đẻ xuống lửa khống c h ấ p mở đột nhiên mọi người ở đây một điểm báo hiệu đều không có tình h u ố n g d ư ớ i một đầu điên của ngọn lửa dâng lên mà ra ngọn lửa chỗ trải qua địa phương nháy mắt đều bị xé vỡ nát đường tính hơn một mét thô đại thụ cũng không ngoại lệ tận mắt m nhìn thấy căn bản là không thể tin được hiện trường này thảm liệt hiệu quả có thể so sánh cỡ rụt vừa rồi một thương kia rung động nhiều l i ê n ngay cả thạch long chính mình cũng không thể tin được trước mắt đây hết thệ là mình vừa mới tạo thành hắn c h ọ n vẹn chậm mấy phút mới phản ứng được tận lực bồi tiếp cùng h ỉ thạch long đại hống đại khiếu nói lao tử từ nay về sau chính là vô địch thiên hạ ha ha ha ha đợi cho hắn sau khi cười xong lưu dũng hỏi hắn nếu là cờ r u ộ t giấu ở vừa rồi thả áo giáp cái chỗ kia cho ngươi đến một thương ngươi sẽ kiểu gì thạch long nghe vậy kinh hãi hắn quay đầu nhìn về phía cờ r u ộ t thình lình hỏi ngươi muốn bắt súng bắn ta cờ r u ộ t lập tức bị cái này hai hàng cho hỏi mộng nói ngươi cái này ý gì a ta vì sao muốn bắt súng bắn ngươi đây thời ạ c c h hướng Long Liêu Dũng quay đầu ư nói, n gian ư ơ xem một chút, l o h g súng cầm đánh ta, cho nên nói ta vẫn là vô địch thiên cho địch hạ ha. Ha ta, ta tồn tại ha, ha, ha, ha. Liêu Thời vô là Dũng. kế tiếp bên trong lưu dũng lại cho còn lại mấy cái mấy cái thợ săn phát vũ khí cân nhắc đến thân thể của bọn hắn tố chất trên cơ bản cho cầm tất cả đều là súng máy hạ nặng g n cứ như vậy siêu cấp đại lục ở bên trên chi thứ nhất vũ khí nóng tiểu đội thành lập lưu dũng đưa nó chính thức mệnh danh là truyền kỳ cảnh vệ đoàn thủ nhiệm đoàn trưởng từ lão cợ rụt đảm nhiệm mà lưu dũng thì là đảm nhiệm tổng huấn luyện viên chức đơn giản giáo bọn hắn một chút súng ống sử dụng nói g i cùng chiến thuật phối hợp sau lưu dũng liền không tại đi quản bọn họ mà là đổi u mấy người bọn hắn đi trong rừng rẫm đi săn cái này đều chậm chế mấy giờ đã sớm đói chính yếu nhất chính là mau mau đến xem rộ đỏ dạ nha đầu kia suy nghĩ kiểu gì tìm được hay không mau bệnh đâu đi vào phi thuyền phòng điều khiển chính lưu dũng nhìn thấy rộ đỏ dạ trạng thái nể vải dựa vào ghế hai mắt vô thần không biết ở đâu suy nghĩ gì lưu dũng đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi kiểu gì có cái gì tin tức tốt nói cho ta rộ đỏ dạ k h ẽ run dậy hiển nhiên là bị bất thình lình thanh âm giật này mình nàng nghiêng đầu nhìn một chút lũng túng nói thật xin lỗi dũng các ca, ca là ta quá vô dụng. ta đem sự tỉnh nghị quá đơn giản các người bên kia trình độ khoa học kỹ thuật muốn xa xa dẫn trước chúng ta tỉ dịch tinh thật nhiều thật nhiều cái này trong phi thuyền công năng ta trên cơ bản đều xem không hiểu liền càng đừng đề cập tìm ra trục trặc dũng các ca ta có phải là rất vô dụng hay không a dỗ đỏ dạ mang theo tiếng khóc nước nở đúng lưu dũng trần thuật lưu dũng ngồi tại bên cạnh nàng điều khiển trên g h ế lôi kéo dỗ đỏ dạ tuyết trắng tay nhỏ nói ngươi không nên tự trách kỹ thuật bên trên t r ê n lệnh cực lớn căn bản cũng không phải là vấn đề của ngươi ngươi không nên gấp gáp ta hiện tại có thời gian hai ta cùng một chỗ phân tích ta đến nói cho ngươi bản điều khiển bên trên những này ấn phí người đến phân tích phán đoán trục chặt có được hay không dồ đỏ dạ tâm tình nháy mắt trở nên mỹ lệ nàng cao hưng nói tốt có dung ca ca phối hợp ta nhất định sẽ đem nguyên nhân hư tìm ra đêm đã khuya bình tĩnh mặt trời lặn đại xâm lâm bên trong tỉnh h thoảng liền chuyển ra c h ó i h a i tiếng súng tận lực bồi tiếp g i ã thú kêu thảm mà tại rừng rậm chỗ sâu một chỗ người vì phá hư trên đất trống một chiếc to lớn đĩa bay liên tĩnh ngừng rơi vào kia phi thuyền phòng điều khiển chính bên trong hai chuyện lục thân ảnh đã tiếp tục tra tìm hơn hai giờ vẫn là một điểm mặt mày đều không có khí lưu dũng đã vụn trộn mắng du du nhiều lần trách nó đem trục chặt thiết tr du du cũng im lặng nói ai biết ngươi cái này âu hiếm tiểu công chúa đần như vậy à lưu d u n g thầm nghĩ nhanh lên giúp ta nghĩ biện pháp nếu là lát nữa tại tìm không thấy trục chặt ta đều sợ tiểu nhà khó lúc đầu qua đến bệnh trầm cảm du du một cái thằng ngốc giáo một cái đồ đần xuẩn chết ngươi hay được ngươi để ta tiếp xúc đến đài điều khiển ta đem siêu ép bảo hộ chốt mở nơi đó thiết trí một cái đèn flash, một hồi ngươi thấy nơi nào tia c h ư ớ c bên trong ngươi liền đem nàng hướng nơi nào dẫn đạo đến lúc đó đem bảo hộ chốt mở khép lại là được lưu dũng nói a vẫn là du du tiểu bằng hữu đáng tin nhất năm phút sau dồ dạ ngươi qua đây nhìn nơi này l ó e lên l ó e lên chính là chuyện ra sao chương một t r u chuyện kỳ hào lên đường chương một t r u chuyện kỳ hào lên đường dồ đỏ dạ người qua đây nhìn nơi này l ó e lên l ó e lên chính là chuyện ra sao lưu dũng hô to gọi nhỏ đem dồ đỏ dạ hấp dẫn đi qua dồ đỏ dạ đi tới chứng chạc đàng hoàng ngồi sổn người xuống bắt đầu t r a xem ra nàng càng xem càng hưng phấn sau đó hồi hộp đúng lưu dũng nói dũng các ca ta nghĩ chúng ta nhưng cũng có thể tìm tới phi thuyền trục chặt chỗ lưu dũng phối hợp với hưng phấn nói có đúng không dồ đỏ dạ ngươi thật lợi hại lập tức liền có thể nhìn ra nơi này là t r ụ chặt điểm dù dũng không có rốt ồ i ngươi phát hiện nơi là là là liền này Dũng thường, ta mới nhìn đến, về phần nói ta vì cái gì hoài nghi là nơi này gì ca ca có cái ta phát đó mới đề, đến, đồng về hoài bảo vấn bởi hiểm ra còn lên nên đèn, Lưu dũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm nội tâm thầm nghĩ lao thiên gia của ta à nàng rốt cuộc tìm được quá khó khăn d ù đỏ dạ tiểu thư như vậy hiện tại liền dùng ngươi kia may mắn tay nhỏ đến đem chỗ này chụp chặt bài trừ đi để chúng ta nhìn xem phi thuyền phải chăng có thể khôi phục bình thường lưu dũng mười phần chắc chắn đúng rổ đỏ dạ nói rổ đỏ dạ biểu lộ lập tức nghiêm túc lên nàng nâng lên non mềm tay nhỏ rối ra một ngón tay p h ả n phất là tại làm một kiện cực kỳ thần thánh sự tình mực dạng nàng nhẹ nhàng đẻ xuống theo cof bảo hộ chốt mở một lần nữa khép lại phi thuyền hệ thống động lực cùng chủ điều khiển hệ thống lại lần nữa khôi phục kết nối một trận rất nhỏ phong minh thanh toàn bộ phi thuyền tựa như là ô tô châm lửa s a u động cơ bắt đầu làm việc cái loại cảm giác này lưu dũng mang theo rổ đỏ dạ đi tới bàn điều khiển thuần t h ụ kiểm tra lên các loại thiết bị một phen kiểm tra sau lưu dũng làm bộ vui vẻ hưng ph ngươi là nhất đ ổ n g thừa cơ lôi kéo tiểu mỹ nữ lại bẹp bẹp thân hai lần hưng phấn rỗ đỏ dạ cũng không có kịp phản ứng hoặc là nói là đã thành thói quen dung ca ca hưng phấn phương thức biểu đạt hai người chúc mừng trong chốc lát sau quyết định lên đường đi ngoài không gian đi dạo thế nhưng là một trận đùn ngục ù n gục n g thanh âm đánh vỡ phần này hạnh phúc vui sướng rỗ đỏ dạ không có ý tứ bộ mặt lầm bầm nói kỳ thật ta không đói phía ngoài phi thuyền đã dựng lên một đống lửa mấy cái bị lột ra dạ thú chính gác ở trên lửa nướng ở mỗi bên còn có một cặp đã chết không thể chết lại dạ thú có đều đã bị đánh á t chỉ còn lại nửa người cũng bị đánh lưu dũng mang theo rổ đỏ dạ từ treo bậc thang bên trên đi xuống cùng mọi người cùng nhau ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa đoán rất chân chó đem một con đá đ ạ nướng chín thú nhỏ đưa cho rổ đỏ dạ lại lấy r a e o của mình đ a o từ trên đống lửa ngay tại nướng dã t h ú trên thân ngượng n g u xuống tới một khối thịt lớn đưa cho lưu dũng lưu dũng nhìn thấy đoán trong tay cái k i a thanh phá đao mới nhớ tới mình không gian bên trong còn có một nhóm không sai k h ẳ n g đao thế là hắn đứng dậy nói một câu các ngươi từ từ ăn lấy ta đi cấp các ngươi cầm ít đồ nói xong quay người về trong phi thuyền hiện trường không tính mình tổng cộng là mười một người lưu dũng lấy ra mười chuôi khảm đao cùng một cây trùy thủ sau lại trở lại đống lửa bên cạnh đem trong tay một đống khảm đao đưa cho đ o á n c h ỉ để lại một cây trùy thủ cho r ồ đỏ ra cái khác đều để đoán cho mọi người phát hạ đi theo khảm đao tới tay càng ngày càng nhiều tiếng kinh hô chuyển đến đã có người bắt đầu không kịp chờ đợi đi thí nghiệm mình khảm đao cờ r ụ t cầm lấy trong tay thanh này dài nửa thức khảm đao thật lâu không nói lưu dũng nhìn thấy lao đầu vậy mà nhìn chằm chằm khảm đao rơi vào trầm tư không khỏi hỏi không có gì chính là đột nhiên hơi xúc động nếu là sớm mấy năm cũng có thể có sắc bén như vậy đao cụ cùng tân tiến như vậy vũ khí ra đi săn lúc ta mấy cái kia lão huynh đệ sẽ không phải chết xoe xẹt xoe xẹt theo từng đợt kim loại tiếng ma sát lưu dũng quay đầu nhìn lại chỉ thấy thạch long đã đem vàng giáp đặt tới trên đất trống cầm mới cho hắn khảm đao tại chặt khôi giáp dĩ vãng không gì không phá vàng giáp tại đẳng cấp cao hơn văn minh sản xuất ra khảm đao trước mặt yếu đất gọi là một cái thảm cơ hồ chính là một đao xuống dưới chính là một cái lỗ hầm lớn chỉ trong chốc lát từng để cho thạch long vẫn lấy làm kiêu ngạo vàng giáp đã bị hắn chặt chia lưu d u n g tính nhìn ra thạch long đây là phiêu a bởi vì lưu d u n g đáp ứng đại gia hỏa cơm nước s o n g xuôi về sau muốn dẫn bọn hắn đi trong truyền thuyết ngoài không gian nhìn xem cho nên đám này đám thợ săn ăn nhanh chóng mà lại cũng đều không uống rượu trừ cơ rút còn tại kia c h ầ m du du một ngụm rượu một thanh thịt ăn mấy cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử chờ lấy thực đan g s ấ t ruột cầm thịt mang theo rượu mang lấy lao đầu liền leo lên truyền kỳ hào tại mọi người cùng một chỗ cố gắng h ạ rốt cục thanh lý ra một đầu rộng rãi một chút thông đạo thẳng tới phòng điều khiển chính mặc dù lưu dũng cũng là lần đầu tiên điều khiển chiếc phi thuyền này, nhưng là do ở du du đã cưỡng ép đem phi thuyền hết thạy thao tác phương thức phương pháp đều chuyển cho hắn cho nên hắn thao tác cũng là không lộ vẻ lạnh ngạt trải qua một loạt chuẩn bị sau phi thuyền thu hồi treo bậc thang khép lại cửa khoang lưu cơ trưởng rất d á m túi nói một câu các vị hành khách chuẩn bị kỹ cảng chuyện kỳ hào lập tức cất cánh theo tiếng nói của hắn rơi xuống lưu d u n g cũng chụp được cất cánh khóa theo một trận cực mạnh đầy con cảm giác chuyện kỳ hào nhanh chóng phóng tới bầu trời cơ hội trong nháy mắt liền đạt tới vạn m trên không trung tiến vào tầng bình lưu sau phòng điều khiển chính bên trong mấy người này mới chấm tới vừa rồi trong nh b ấ lưu á dũng nhìn thấy hắn cái dạng này nhanh đưa tay vươn vào trong ngực từ không gian bên trong móc ra một viên huyền linh xích bảo quản để dô n g ồ đỏ ra lại lần nữa tinh thần lưu dũng thấy được nàng không có việc gì vừa vặn g mượn cố này kình phi thuyền lần nữa ra tốc khi tốc độ đột nhiên tiến vào một cái giới hạn giá trị lúc hắn mở ra độ c o n khu động hình thức một cái không gian khiêu dược phi thuyền liền đã đi tới ngoài không gian khoảng cách siêu cấp đại lục tinh cầu đã tại mười mấy vạn cây số bên ngoài bất quá cho dù là dạng này ở trong không gian nhìn siêu cấp đại lục viên tinh cầu này cũng không cách nào thấy rõ toàn cảnh có thể nghĩ cái tinh cầu này lớn bao nhiêu lưu dung ở sâu trong nội tâm đột nhiên liền có một tia ê muốn chiếm lĩnh cái tinh cầu này ý nghĩ cái tinh cầu này thế nhưng là một cái siêu cấp bảo tàng như thế lớn cái địa phương đem trên địa cầu người tất cả đều mang tới đều không mang tóe lên một tia bấm nước bất quá đây chỉ là một tạm thời ý nghĩ mà thôi la tinh bọn hắn còn không có cả m ì n h b ạ c đâu liền đừng nói nơi này phi thuyền ở trong chân không phi hành thời điểm liền yên tính nhiều một đám vũ khí lạnh thời đại thợ săn đột nhiên bay đến ngoài không gian nàng kinh ngạc trình độ liền có thể nghĩ chỉ gặp bọn họ từng cái g h é vào cửa sổ nhìn qua vũ trụ mịt mùng trên mặt loại kia vẻ mặt mê mang thuyết minh một cá nhân đối với không biết sự vật không hiểu dáng vẻ lưu dung thả chậm tốc độ phi hành bắt đầu vờn quanh siêu cấp đại lục phi hành một bên, bay, một bên cho mấy người giảng giải khi cờ rút bọn hắn nhìn thấy mình cái k i a đại lục đông châu tại cái này siêu cấp tinh cầu khổng lồ bên trên mới là một cái góc thời điểm đều cảm thấy có chút không dám tin trước đó bọn hắn thậm chí một trận coi là diệu nhật đế quốc chính là trên thế giới này lớn nhất quốc gia hiện tại xem ra là thật có chút hết ngồi đại giếng vòng quanh siêu cấp đại lục bay ra ngoài rất lâu lưu dũng rút cuộc minh bạch vì sao đẳng cấp cao văn minh cho cái tinh cầu này số hiệu đặt tên gọi siêu cấp đại lục bởi vì cái này tinh cầu không có b i ể n cả tất cả đều là lục địa từng mảng lớn rừng rậm cùng răng khắp nơi dòng sông hồ nước trước đó coi là lạc nhật s â m lâm liền đủ lớn hiện đang bay đến ngoài không gian lại xem xét nó căn bản cũng không tính là gì trong vũ trụ nhìn thấy có chút mạng lớn rừng rậm liên miên ít nhất phải có mấy chục hơn triệu cây số quá lớn thật là quá lớn càng xem càng trông mà thèm không nói những cái khác liền cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong vật liệu gỗ k i a thật là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn à. phi phi phi căn bản cũng không biết đây là nơi nào dù cho biết đoán chừng dưới tình huống bình thường cũng đến không được cái này lưu dũng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía rồ đỏ ra hỏi ngươi vì cái gì khẳng định như vậy đâu rồ đỏ ra nói đây là tất nhiên a ngươi muốn a khổng lộ như vậy một cái tinh cầu còn có như thế tài nguyên phong phú đồng thời nhân loại nơi này còn như thế nguyên thủy nếu là thật có những tinh cầu khác người đến đánh nơi này chủ ý bọn hắn căn bản là phản kháng không được nhưng mà xem ra đến bây giờ nơi này chỉ ít đã tiến hóa mấy trăm vạn năm đi thế nhưng là vẫn không có cái khác đẳng cấp cao văn minh tới đây tiến hành cướp đoạt tạo thành loại tình huống này nguyên nhân duy nhất chính là cái tinh c ầ u đỏ ra nói xong những này lưu dũng trên cổ tay chuyển đến chấn động nhẹ nhẹ một sợi tinh tế thanh âm chuyển vào lưu dũng trong lỗ thai người cô nương yêu dấu phân tích một điểm mà bệnh đều không có lưu dũng thầm nghĩ người mẹ nó hào hào nói chuyện đường kéo không dùng du du chật chật chật bởi vì phi thuyền tốc độ tiến lên lớn hơn tinh cầu tự quay tốc độ bay không bao lâu liền đã ra đêm tối p h ạ m vi lưu cơ trưởng vì có thể để cho các hành khách càng thêm rõ ràng hiểu rõ thế giới này đại đại giảm xuống phi hành cao độ đổi thành gần đất phi hành lần này liền có thể rất rõ ràng thấy rõ trên lục địa núi non sông ngòi thành thị cùng rừng rậm siêu cấp đại lục hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt dẫn tới đám người t ừ n g đợt kinh hô chương một trăm sáu mươi sáu cờ du tinh chương một trăm sáu mươi sáu cờ du tinh lưu cơ trưởng mang theo mới nhất tổ kiến truyền kỳ cảnh vệ đoàn tham quan song siêu cấp đại lục sau lại nhất phi trung thiên mang theo đạm thợ sân bay về phía ngoài không gian siêu cấp đại lục t r u n g b u a n h có mấy khoả tiểu hành tinh cũng tính được là là nó vệ tinh thủy chung là dọc theo quỹ đạo của mình vây quanh siêu cấp đại lục bay lưu dũng lai truyền kỳ hào mang theo đám người đem cái này mấy khoả tiểu hành tinh đều tham quan một lần khi các đội viên biết được trước mắt cái này không có chút nào sinh cơ đại thổ cầu chính là mình từ nhỏ đến lớn nhìn thấy mặt trong lúc trong lòng đúng mỹ hảo sự vật hướng tới tín n i ệ m ẩm vang đồ sụt ai có thể nghĩ tới treo ở trên trời kia một vầng minh nguyệt vậy mà l ạ i như thế này một cái pha tạp không chịu nổi xấu xí đồ chơi đang thán phục tại tiểu hành tinh xấu xí đồng thời đám người cũng đối chuyển kỳ hào cái này tốc độ kinh người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi loại này nhanh hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn từ nghèo căn bản là hình dung không ra cái chủng loại kia không riêng gì cỡ rút bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liền ngay cả r ỗ đỏ dạ cái này thấy qua việc đời cô nương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chiếc này phi hành khí tốc độ quá nhanh nàng thậm chí đều lên về nhà suy nghĩ thế nhưng là vừa nhìn thấy ngoài cửa sổ kia vũ trụ minh n ô n g lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này khi truyền kỳ hào ánh mắt lại một lần nữa chuyển hướng siêu cấp đại lúc lúc bởi vì khoảng cách đã đầy đủ xa xôi cả cái hành tinh toàn cảnh rốt c ụ c hiện ra tại trước mắt mọi người một cái màu xanh sống cự đại hành tinh lộ ra là như vậy sinh cơ giảo chiều khí p h ù n thịnh lưu dung đem cờ rút gọi đi qua mở miệng nói lao đầu thấy không đây chính là các ngươi sinh sống cả một đời tinh cầu có hứng thú hay không cho hắn đặt tên ta đem cái này quang v i n h sứ mệnh cho ngươi đại lục này nguyên vào cư dân cờ rút nhìn ngoài cửa sổ cái kia quen thuộc lại lạ lẫm tinh cầu trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh hắn biết dũng đem cái tinh cầu này mệnh danh quyền cho mình ý vị như thế nào nếu tinh cầu mệnh danh bị tiếp thu sử dụng rộng khắp truyền bá ra về sau nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tên của mình sẽ cùng cái tinh cầu này danh tự m ộ t dạng sẽ bị vạn thế truyền tụng thẳng đến địa lao thiên hoang hắn nghiêm túc nói t a ơn dũng cho ta cơ hội này ta muốn dùng tên của ta đến cho cái tinh cầu này mệnh danh có thể chứ bởi vì tại chúng ta đại lục đông châu cờ rụt đại biểu ý tứ chính là k i ê n cường dũng cảm cùng chính nghĩa cho nên ta liền muốn cho cái tinh cầu này mệnh danh cũng dùng cờ rụt ba chữ này lưu d u n g chính xác đạo tốt phi thường tốt ngươi danh tự này chẳng những có ngụ ý mà lại đọc còn thuận miệng như vậy từ hôm nay trở đi siêu cấp đại lục chính thức đổi tên là cờ r ụ t tinh lưu d u n g tiếp tục nói lao gia tử có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ trinh chiến thiên hạ nhất thống cờ r ụ t tinh lao cờ r ụ t đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức kịp phản ứng hắn đặc biệt chính thức lui lại hai bước sau đó quỳ một chân trên đất hai tay ô m quyền trịnh trọng việc đúng lưu dũng nói lao hủ bất tài từ hôm nay tại sinh thời thể chết cũng đi theo đại nhân dùng sức mọn trợ đại nhân thành tựu vạn thế cơ nghiệp lao nhân dứt lời phía sau hắn truyền kỳ cảnh vệ đoàn toàn thể thành viên toàn bộ quỳ một chân trên đất cùng kêu lên hô to thể chết cũng đi theo đại nhân t r ợ đại nhân thành t i ự u vạn thế cơ nghiệp một bên r ồ đỏ giả kinh ngạc miệng nhỏ thành một cái ho hình lúc này nàng đứng cũng không được ngồi cũng không xong thậm chí đều cân nhắc mình có cần hay không cũng quỳ xuống đến hô một lần c ầ u hiệu liệu dũng đứng dậy đỡ dậy lao cờ rụt cùng phía sau hắn cả đám sau đó lời nói t h â m t h i ệ n nói đã mọi người tín nhiệm như vậy ta kêu chuyện này chúng ta liền làm ta mang theo các ngươi đi cho mình cho người nhà cho hậu đại liều ra tới một cái đặc sắc tương lai chiến chiến chiến đừng nhìn liền cái này tầm mười người nhưng cái này cao đấu t r í quả thực là dọa dô đỏ dạ nhảy một cái tiểu tiểu khả ái nàng cũng đứng tại lưu dung bên người mềm nhu nhu hô một tiếng chiến nàng cái này xuẩn manh xuẩn manh một hô lập tức chọc cho đại gia hỏa cười ha ha xấu hổ dô đỏ dạ mau đem mặt dấu ở lưu dung sau lưng không dám thò đầu ra đám người ở trong không gian nhìn cũng kém không nhiều quá t h â m ả o đồ vật bọn hắn cũng không hiểu nói cũng cũng là vô ích thế là lưu cơ trưởng liền mang theo đoàn người bắt đầu quay về bởi vì lần này quay về mục tiêu minh xác lưu dung trực tiếp tại hệ điều hành bên trong thiết lập lạc nhật thành làm m lưu dũng để các đội viên ngồi trên mặt đất t ậ n lực giữ vững thân thể lại đem rổ đỏ ra đặt tại trên đế dây an toàn cũng cho nàng buộc lại sau đó đem phi thuyền mở ra tốc độ cao nhất hình thức hắn liền muốn thử xem cái này chuyển kỳ hào có thể có bao nhiêu khối kết quả vừa ra tốc hắn liền cảm giác ngoài cửa sổ cảnh sắc đột nhiên trở nên mơ hồ nơi xa cờ rụt tinh nháy mắt b i ế n lớn đại khái là một phút không đến công phu đi hắn thình lình phát hiện phi thuyền lại nhưng đã xông vào tầng khí quyển hắn mau đem tốc độ chậm lại bắt đầu dùng tốc độ bình thường hướng mặt đất phi hành chuyển kỳ hào cái này tốc độ khủng khiếp quả thực để lưu hôm nay mình tự mình cảm thụ nhưng lại là một chuyện khác nhanh thực tế là quá nhanh chuyện kỳ hào chẳng mấy chốc liền bay đến lạc nhật thành trên không đến lúc này lưu dũng lại đột nhiên sầu m ư ợ n phi thuyền ngừng chỗ nào a hắn hiện tại không sợ phi thuyền bại lộ tại lạc nhật thành cư dân trước mặt có cái đồ chơi này tăng thêm càng có thể nổi bật thực lực của hắn tại cái này vũ khí lạnh thời đại công nghệ cao thường thường chính là thần tích đại danh tử nhưng là ngưu bức nữa thần khí cũng phải có địa phương thả không phải liền cái này có thể so với nửa cái sân bóng lớn đồ chơi cũng không phải tùy tiện tìm một chỗ liền có thể thả xuống được lúc này sau lưng truyền đến một thanh âm nói chuyện chính là đoán muốn không liền nói tiểu tử này sẽ giải quyết đâu liền hắn nhìn ra lưu d u n g đang vì sao phát sầu chỉ gặp hắn nhẹ nói lao đại ngươi có phải hay không không biết rơi ở đ â u phù hợp lưu d u n g q u a y đầu nhìn một chút đ o á nói n ngươi có nơi thích hợp sao đoán hồi đáp sợ nhà không phải bị ta cho chép sao nhà hắn trong nhà có một cái ngựa đua trợn trước kia hắn thường xuyên mời trong thành có đầu mặt nhân vật đi trong nhà hắn tụ hội trong âm thầm còn có ngựa đua đấu thú chờ hoạt động mặc dù ta không có đi qua bất quá theo ta phân tích nhà hắn cái nhà kêu bên trong ngừng chúng ta cái này Chính là ngừng chúng ta cái ngừng này chuyển là ta không ỳ o k h hề có một chút vấn đề. Lưu Dung đốn lúc nhãn tỉnh đề. có lúc nói một t vấn Dung đốn sáng lên, Lưu i ế phải cái gì n à là nhà à, là nhà đoán vàng nói, không có vấn đề. Sợ nhà thành. hắn, hiện hiện thể không Không h đoán người trên vườn Đoán văn nói, vấn vườn tại cái kia tại trời tới cái kia vội tại ta, tìm ta sao. có có đêm, đề, ở sợ p là nhà ta vườn tại thành nam bay tới đó rất dễ tìm tòa nhà lớn nhất lầu cắt tối cao cái kia chính là nhà ta tòa nhà vừa vạn hiện ở bên trong không có người ta nghe thạch long đại ca nói hôm qua hắn ly hôn nhà lao ra tử đều đem người cho <cười> <cười> <cười> lưu dũng cấp vội vàng dùng ho khan đánh gậy và nói cũng không thể để hắn nói tiếp người nơi này đều biết thạch long lúc ban ngày mới vừa bắt chết nhân ra hơn mấy trăm người ban đêm liền muốn ở người ta phòng ở chuyện này xử lý liền có chút không chính cống mặc dù mình cùng cờ rút bọn hắn đám này cậu thả các lao ra đúng người chết việc này căn bản không quan tâm nhưng là chỗ này còn không có cái rồ đỏ dạ đó sao nếu để cho nàng biết nơi này vừa mới chết hơn mấy trăm người nàng chết sống đều không mang vào ở đến lưu dung đúng đó nói ngươi đi bên cửa sổ nhìn xem chỉ dẫn một chút phương hướng chúng ta liền đi ngươi nói cái chỗ kia mười phút sau c h u y ể n kỳ hào thuận lợi đ ắ p xuống s ợ nhà hậu hoa viên bên trong như thế phi thuyền khổng lồ vậy mà cũng chỉ là chiếm cứ trong hoa viên một phần nhỏ địa phương có thể thấy được s ợ nhà vườn hoa là cỡ nào lớn phi thuyền vừa mới dừng hẳn cửa khoang còn không có mở ra đâu liền có mấy cái hát giáp võ sĩ mang theo vũ khí hạng nặng liền chạy tới vây quanh phi thuyền cơ binh khí bất quá lại có chút chân tay luôn uống từ đối với không biết sự vật sợ hãi mấy người bọn hắn cũng không có đần độn trực tiếp xông lên tới chém đĩa bay mà là một mực cảnh giác quan sát đấy theo cửa khoang mở ra treo bậc thang chậm rãi giáp võ sĩ nhìn người tới vậy mà là thạch long cùng cờ rút bọn hắn lập tức liền thở dài một hơi trong tay d ơ lên binh khí cũng đều để đề xuống nguyên lai、like、là người một nhà mấy cái này giá trị bóng tối của màn đêm giáp võ sĩ đều là dịch miễn ăn bài chính là vì phòng ngừa sợ nhà dương nhiệt thừa dịp trời tối trở lại trong nhà làm phá hư lưu dũng không hề lộ diện đại nhân bà ta khi tất yếu vẫn là phải thần bí một đ i ể m tốt hắn để đoán xuống dưới thông chi khiến cái này hắt giáp võ sĩ đều trở lại trên vị trí của mình đi tiếp tục t r ư ợ ban về phần chuyển kỳ hào về sau liền thả cái này có việc liền lái đi ra ngoài không có việc gì liền ném chỗ này dù sao cũng không ai có thể đi vào đi cũng không sợ bị phá hư đợi cho hát giáp võ sĩ đều rút về sau lưu dũng đem hắn bộ kia mới tinh hãn mã xe cho quân đội mở ra sau đó cùng cờ rút bọn hắn chào hỏi một tiếng đóng lại chuyển hậu kỳ hào cửa khoang sau liền lôi kéo rỗ đỏ dạ về mình cái kia tòa nhà nơi này tạm thời còn không thể ở thế nào cũng phải để dịch miễn ăn bài người thu thập một chút sau đó lại quyết định muốn hay không chuyển tới ở về đến nhà lưu dũng cùng rỗ đỏ dạ cùng một chỗ ăn một bữa ăn khuya thời đại này cũng không có cái biểu cái gì chơi này về sau cũng không biết hiện tại là trong đêm lúc nào còn bao lâu hừng đồng cũng không biết dù sao vừa cơm nước xong xuôi cũng không khốn lưu dũng dứt khoát liền lôi kéo rổ đỏ dạ đi tắm suối nước nóng muốn giải giải phạt rổ đỏ dạ khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng nàng dùng nhỏ k h ó thể nghe thanh â m ân lập tức sau liền chạy về mình ở lại cái kia tiểu nhị lâu tùy tiện lưu dũng không nhìn thấy rổ đỏ dạ dị dạng hắn lắc lắc du du đi tới hậu viện tìm một cái tương đối cao lớn bỏ đi trên thân dư thừa quần áo liền thường một cái quần lót sau nhảy vào trong hồ ấm áp ao nước nháy mắt đưa nó b a phủ đồng thời cũng mang đi hắn một thân cảm giác mệt mỏi đại khái qua xinh xắn đang yêu rỗ đỏ dạ bọc lấy một đầu khăn tắm lớn đi tới lưu dũng chỗ ao suối nước nóng bên cạnh chậm rãi ngồi xuống lưu dũng nhìn thấy mỹ l ệ làm rung động lòng người rỗ đỏ dạ dối ra nàng kia tuyết trắng b à n chân nhỏ nhẹ nhàng thử một chút nhiệt độ nước sau quăng ra khăn tắm trên người chỉ thấy một cái trắng hoa hoa thân ảnh phù phù một chút liền nhảy vào trong hồ sau đó chậm chạp hướng lưu dũng ních lại gần lưu thật cắt bán nam dũng đã rất lâu không ăn thịt nhìn thấy rỗ đỏ dạ cái dạng này bơi tới hắn sao có thể nhận được giờ này khắp này chỉ có một câu ca từ có thể hình dung hắn tình cảnh hiện tại vì ngươi ta tồ Trước Trước rời rời chuyện hiểu nhà hiểu chuyện, nhà. 167, hiểu chuyện nhà khi lạc nhật thành lại một lần nữa n ê n đón bình minh ánh dạng đông lúc dỗ đỏ dạ đã sớm tại lưu manh dung hướng dẫn từng b ư ớ c hạ hoàn thành nhân sinh hoa lệ thuế biến từ một cái trời thật tiện lương mỹ lệ đáng yêu nữ hải biến thành một người xinh đẹp cao quý ôn tồn lễ độ nữ nhân ở trong quá trình n à y lưu thật lưu manh d ũ n g không thể bỏ qua công lao hắn phát huy đầy đủ chất lượng không đủ số lượng góp truyền thống đấu pháp quả thực là dùng thời gian ngắn nhất đem một cái biến thành một cái đại đại thuận tiện mình ra vào vì thế hắn dòng ã trả giá hơn hai mươi quả huyền linh xích bảo quả ăn xong điểm tâm sau lưu d u n g tìm đến dịch miễn tại bắt đầu nói chuyện trước trước đưa cho hắn hai đem súng lục cùng một cây truy thủ đồng thời giáo hội tay hắn thương phương pháp sử dụng dịch miễn thuộc về văn chức loại hình nhân viên công tác vũ lực phương diện cũng không am hiểu cho nên khi hắn quen thuộc ra súng ngắn phương pháp sử dụng cũng hiểu do nó lực sát thương sau cả người lộ ra phi thường hưng phấn cũng chớ xem thường cái này hai đem súng lục cái này đủ để cho dịch miễn tại cái này vũ khí lạnh thời đại có năng lực tự bảo vệ mình tiếp súng chính là nói chuyện chính sự thời điểm lưu dũng trước đơn giản đem cái tinh cầu này chính thức đổi tên là cờ rút tinh chuyện này cùng dịch miễn nói sau đó bảo hắn biết mình đã quyết định muốn lấy lạc nhật thành làm căn cơ bắt đầu từ nơi này từng bước hướng ngoại khuất trường đầu tiên là diệu nhật đế quốc tận lực bồi tiếp đại lục đông châu cuối cùng nhất thống thiên hạ khi dịch miễn nghe tới lưu d u n g cái này to lớn kế hoạch lúc quả nhiên là bị lôi không nhẹ bởi vì hắn còn chưa từng gặp qua truyền kỳ hào cùng truyền kỳ cảnh vệ đoàn trang bị tối tân cho nên hắn không thể nào hiểu được d u n g đại nhân lấy ở đâu tự tin muốn đi làm chuyện lớn như vậy lưu d u n g cũng không cùng hắn qua giải thích thêm sự thật thắng hùng biện chỉ có khi hắn thấy tận mắt mới có thể hiểu được lưu dũng để dịch miễn an bài trước người đi đem sợ nhà t ò nhà lớn thu thập ra và hôm nay trước khi trời tối hắn liền định rời đi qua、ở. dù sao trong phi thuyền còn có thật lớn một đống đồ vật đâu hắn phải nhanh thanh lý ra trong phi thuyền rộng rãi liền có thể tùy thời lôi kéo mình kia s i n h s ắ n đáng y ê u d ồ đỏ dạ ra, ra ngoài sóng tại lưu dũng nguyện vọng danh sách bên trong ở trong không gian đ g ĩ a c h ấ n tuyệt đối phải so thống nhất cờ ruột tinh trọng yếu hơn an bài song dịch miễn sau lưu dũng lại khiến người ta gọi tới binh khí công xưởng lỗ văn để hắn từ giờ trở đi đại lượng thông báo tuyển dụng học đồ cùng thuê công nhân công xưởng cái này vừa bắt đầu toàn lực ra công chế tạo binh khí không thiết hạn mức cao nhất nguyên vật liệu bên này không cần lo lắng toàn bộ từ mình phụ trách lỗ văn lĩnh mệnh sau khi rời đi lưu dũng tập hợp c h u y ề n kỳ cảnh vệ đoàn một đoàn người cưới mấy cỗ xe ngựa thẳng đến phủ t h à n h chủ kết quả ở nửa đường bên trên gặp rời nhà xe ngựa đội khi rời nhà đội xe biết đúng hướng mà đến chính là dũng nhà đội xe lúc cấp tốc sang bên đường, đường đồng ư ờ n g đ thời cũng hâu ngừng lưu dũng đội xe lưu dũng nhìn thấy càng già càng dẻo dai ly dược hận từ trên xe bước xuống thẳng đến tới mình liền biết lao nhân này là tìm mình có chuyện gì thế là gọi sa phu sang bên dừng xe nguyên địa chờ lấy ly dược hận lao đầu hồng quang đẩy mặt đi đến lưu dũng trước mặt nói ta nghe nói đại nhân hôm nay muốn dọn nhà đi thành nam cái kia tòa nhà lớn cố ý chuẩn bị điểm lễ mọn nhìn đối lao ly nói vẫn là ngươi sẽ giải quyết biết ta muốn dọn nhà liền đến theo lễ bất quá ta cái này tâm lĩnh ngươi cũng không cần khách khí với ta hiện tại cũng là người một nhà không có nhiều như vậy nói vừa vặn ta hiện tại muốn đi phụ thành chủ ngươi nếu là nếu không có chuyện gì k h á c liền cùng ta cùng đi nhìn xem náo nhiệt coi như chơi ly dược hận vội nói đại nhân chớ gấp lại nghe ta nói hết lời ta đưa cho đại nhân cũng không phải là vàng bạc tài bảo loại hình những cái k i a tục vật mà là cân nhắc đến đại nhân sắp dọn đi cái kia tòa nhà q u á khổng lồ ngài bên này lại không có sung túc nhân thủ để duy trì cái tòa nhà lớn này vận chuyển bình thường cho nên ta cố ý đưa tới hai trăm cái kinh nghiệm phong phú hạ nhân trong nhà hộ viện giặt quần áo nấu cơm thu thập phòng đều không đáng kể đại nhân ngài yên tâm những người này đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ ra ngay cả cùng các nàng văn tự bán mình cùng một chỗ đưa cho đại nhân ngài về sau các nàng chính là n g ư ờ i phụ thượng người là lưu là thả toàn bằng ngài một câu lưu dũng nghe song lông mày dán ra thầm nghĩ lao tiểu tử này thực sẽ làm việc thật sự là muốn nhân chi chỗ gấp a nghĩ đến cái này hắn mở miệng nói đi khó được ngươi nghĩ như thế chú đáo tâm ý của ngươi ta liền nhận lấy bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa về sau liền không muốn như vậy khách khí ly dược hận b ộ i nói thuộc hạ tuân mệnh lưu dung nói vậy cứ như vậy đi việc này ngươi an bài người cùng dịch miễn giao tiếp là được liền nói ta đã đồng ý tiếp thu cụ thể thế nào an bài liền để dịch miễn đi nhọc lòng đi mặt khác ta để ngươi từ trong gia tộc chọn lựa một chút thông minh cơ linh một chút hậu b ố i tới ngươi nắm chắc thời gian xử lý sau đó cũng thống nhất đưa dịch miễn kia để hắn trước mang một vùng hiện ở ta nơi này bên cạnh sự tình càng ngày càng nhiều cũng không sợ nói cho ngươi lạc nhật thành ta đã chuẩn bị tiếp quản là toàn bộ tiếp quản về phần về sau kế hoạch ngươi bây giờ cũng không cần thiết biết cần dùng ngươi thời điểm ta sẽ sớm nói cho ngươi ly dược hận nói trong gia tộc thanh niên tài tuấn đã đang c h ọ n tuyển ít ngày nữa liền sẽ đưa tới chúng ta rời nhà hiện tại còn có hơn hai vạn tư binh đã đại nhân quyết định tiếp quản lạc nhật thành ta đem bọn hắn quyền chỉ huy toàn bộ giao cho đại nhân ngươi phàm là có cần tùy thời đều có thể điều động lưu dung nói ân hiện tại chính là lúc dùng người vậy ta liền không khách khí với ngươi quay đầu ta để thạch long đi cùng ngươi giao tiếp một chút ngươi cũng làm lấy ngươi các tư binh đem việc này nói rõ đừng đến lúc đó bọn hắn tại không biết chuyện ra sao thạch long tính tình lại không tốt song phương nếu là phát sinh mâu thuẫn coi như ra trò cười ngoài ra ta còn có một vấn đề chính các ngươi nuôi sống nhiều như vậy tự mình bọn hắn mỗi ngày khẩu phần lương thực đều từ đâu tới đây ly dược hận nói bẩm đại nhân lời nói chúng ta những đại gia tộc này ở ngoài thành đều có mình trang tử mà lại không chỉ một mỗi cái trang tử đều có nhà mình người hầu tại trồng lương thực chúng ta lạc nhật thành súng quanh thổ địa phi nhiều nhiệt độ không khí cao mưa sung túc lương thực sản lượng phi thường cao bình quân sáu bảy vòng thời gian liền có thể thu hoạch một mùa căn bản cũng không cần lo lắng lương thực không đủ vấn đề ăn thậm chí còn có thể có rất nhiều còn thừa mua bán cho trong thành cư dân bình thường mà lại trong rừng tây còn có đếm không hết giá thú các tư binh không có chuyện lúc cũng có thể đi bắt ăn dù sao nuôi dưỡng tư binh chuyện này không nhiều lắm tốn hao bình thường còn có thể tiếp điểm trong nhà hộ viện áp giải vật phẩm quý giá loại hình sống tiến một b ư ớ c than bạc tốn hao mà mỗi một cái tư binh đang quản ăn bao ở điều kiện tiên quyết một năm chỉ cần cho hai cái kim tệ quân lương liền có thể lưu dung nói đi ta biết về sau nếu là có cái gì không rõ ta hỏi lại người kia ta cứ như vậy ngươi phải có sự tình liền đi bận điệu không có việc gì liền đi với ta phủ thành chủ đi bộ một chút đại nhân chờ một lát ly dược hận vội và ngăn lại muốn đi lưu dũng thần sắc có chút nhăn nhò nói tiểu lão nhân cái này còn có một cái yêu cầu quá đáng nhìn đại nhân ăn chuẩn lưu dũng ngồi ở trên xe ngựa nghi hoặc nhìn về phía lao ly có chút b u ồ n trồn mà hỏi ngươi có chuyện gì liền nói không dùng cùng ta không có ý tứ ly dược hận thở một hơi dài nhẹ nhõm đuối xe ngựa của mình hô một câu bài hát ngươi qua đây đang khi nói chuyện từ rời nhà trên xe ngựa đi xuống một người mặc màu thiên thanh cổ trang tuổi trẻ thiếu nữ thân cao đại khái có thể có chừng một m é t bảy tia tướng mạo thật sự là lông mày như núi xa không tô lại mà lông mày môi như bôi c ắ t không tô lại mà tru nhặt lê trắng hoa mặt nhẹ nhàng dương liễu eo nhã nhận lấy kiểu hoa chiếu nước hành động như liễu rủ trong gió xa mà nhìn đến sáng như mặt trời lên ánh bình minh bách mà xem xét chi đốt như hoa sen ra sóng xanh thật sự là ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh lục cung phấn đại vô nhan sắc thỏa thỏa k h u y n h quốc k h u y n h thành chi dung mạo mỹ nhan không gì sánh được a l i u dũng cảm thấy coi như long diệ phi đang tuổi p h ơ phới thời điểm cùng nàng đặt chung một chỗ tương đối đều muốn cách rất xa nàng trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra cao quý hào phóng bước liên tục nhẹ nhàng không nóng không vội đi đến lưu dũng trước xe có chút không n g ờ i cho ly dược hận làm cái vai trào sau đó liền đứng tại k i a túi đầu không nói lưu dũng thấy thế vội vàng từ trên xe bước xuống mỹ nhân ở trước mặt mình cũng không thể quá trang con bê hắn nhìn một chút trước mắt cổ trang mỹ nữ lại nhìn một chút lao ly đầu ý tứ rất rõ ràng chính là hỏi hắn ngươi đây là muốn náo l o ạ i nào ly dược hận khẽ vớt c ầ m nói đại nhân nha đầu này là ta lớn tôn nữ tên là ly ca từ nhỏ liền thiên tư thông minh khéo lòng người cầm kỳ thư họa cũng là mọi thứ tinh thông nàng là ta đắc ý nhất một cái tô nữ tại lạc nhật thành lạc bây ê khuê n trong cũng coi là số một tú, coi gia hai đại là số số b giờ bài phối tuổi hát hôn á t sớm đã đến chúng bất quá bởi t quá quá yêu vì nàng mức ta rời nhà quy thuận vu đại nhân giới trướng tự nhiên là toàn tộc trên giới tận tâm tận lực phụ tá đại nhân hôm nay ta đem ta bài hát mang tới liền là muốn cho nàng đi theo tại bên cạnh ngài nhận được ngài không bỏ nhận lấy nha đ ầ u này từ nay về sau nàng liền là của ngài người làm nô làm tì đều là ngài chuyện một câu nói lưu dũng không có tiếp ly dược hận nói mà là đúng ly ca nói cô đương không cần nghe ngươi ra ngươi không phải t h ư phẩm mà là một cái độc lập cá thể ủng có tại như thế hoa ngươi hẳn là có cuộc sống mình muốn rời nhà để ngươi như thế một cái dung mạo như thiên tiên h ã n cô nương đến đúng ta hầu hạ dối gối nó mục đích không cần nói cũng biết chính là muốn cùng ta ở giữa tiến hành lợi ích chiều sâu b u ộ c chặt cái này làm chút gì một cái gia tộc tới nói không gì đáng trách ngươi cũng không cần đi trách tội g i a g i a của ngươi nhưng là hắn tại chưa qua hai ta đồng ý hạ vừa muốn đem ngươi đưa cho ta cái này là hắn không đúng điểm này quay đầu ta sẽ nói hắn hiện tại ta phải nói cho ngươi chính là ngươi không cần xoắn suýt vu gia tộc cho ngươi trói buộc bằng gia tộc gì trách nhiệm muốn để ngươi một cái ngược nữ tử đến gánh chịu lại một cái ta cũng ở nơi đây ngay trước các người mặt tỏ thái độ chỉ muốn các ngươi rời nhà toàn tâm toàn ý có thể theo sát bước tiến của ta không đi nghĩ những cái kia có không có loạn thất bát tao sự tình ta cam đoan các ngươi rời nhà đại danh về sau tuyệt đối sẽ vang vọng đại lục thấp nhất cũng là một cái hào môn quý tộc về phần vị trí cao hơn vậy phải xem các ngươi cố gắng của mình ly dược hận gấp vội không lưng ôm của nói đại nhân rời nhà trên dưới tất không phụ đại nhân hy vọng lưu dung nói lão ly ta dám cam đoan nhiều năm về sau ngươi nhất định sẽ vì đời này đi theo bước chân của ta quyết định này mà cảm thấy tự hào không ta c đưa đưa ngờ nhiều một ớ i mực đứng ở một bên không có lên tiếng li ca đột nhiên mở miệng một đạo giống như thiên âm ôn nhu thanh em chuyển đến đại nhân tiểu nữ tử có lời muốn nói chương một trăm sáu mươi tám l y ca chương một trăm sáu mươi tám l y ca đại nhân tiểu nữ tử có lời muốn nói lưu dung kinh ngạc liếc mắt nhìn cái này gọi li ca tuyệt mỹ nữ tử sau đó hắn nhạt tiếng nói cô nương ngươi có chuyện cứ nói đừng ngại li ca khẽ vứt cảm d u n g nàng ngày đó lại đồng dạng tiếng nói nhẹ nói đại nhân xin thứ cho tiểu nữ tử vô lễ trước đó đúng là gia tổ thương lượng với ta hy vọng ta sau này có thể làm bạn tại đại nhân bên người cứ việc ta không có cam l ò n g nhưng là vì có thể để cho gia tộc tốt hơn sinh tồn tiếp ta lựa chọn tiếp nhận tự nhận là đây chính là mệnh mà khi ta hôm nay thấy tận mắt đại nhân sau phát hiện ngài cùng ta trước đó gặp qua tất cả mọi người không giống không hề giống ngoại giới trong truyền thuyết như thế bạo ngược hung ác tàn bạo ngài cho ta cảm giác chính là đặc biệt bình dị gần gũi không có một chút đại nhân vật cái chủng loại kia không k h á nhất thế thậm chí cho ta như vậy một cái nhược nữ tử đầy đủ tôn trọng tại cái này lạc nhật thành bên trong còn chưa từng có cái kia người nam tử sẽ lấy thương lượng giọng điệu đến cùng nữ tử nói chuyện thú n g chi còn là tại tôn trọng đối phương điều kiện tiên quyết tiến hành đối thoại liền xong điểm này liền để tiểu nữ tử ta đối với ngài khâm phục không thôi ta mười phần cảm tạ ngài vừa mới đối với ta nói những lời kia trong câu chữ ta đều có thể cảm thấy ngươi chân thành đây là ta chưa từng có tại cái khác nam tử trên thân gặp được ở đây ta vì ta trước đó đúng ngươi hiểu lầm nói một tiếng thật có lỗ đồng thời cũng hy vọng ngài nghiêm túc suy tính một chút da da của ta đề nghị từ giờ trở đi ta không phải bị gia tộc đại nghĩa c h ố lôi quân cái kia ly ca mà là vì mình tương lai tốt đẹp cực ngày mai ly ca nhận mông đại nhân không bỏ ly ca nguyện ý cả đời nương theo tại bên người đại nhân đi tận mắt chứng kiến một cái chuyện kỳ sinh ra nhìn đại nhân ân chuẩn n g h e xong ly ca nói lưu dũng nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh hắn không phải bị cái này tiểu nha đầu phiến tử nói cho cảm động mà là đ ố i trước mắt chuyện này có xúc động nói thật chính hắn giải cái gì bức dạng mình vẫn là có ít tuyệt bức chính là loại kia ném vào trong đám người một chút không canh chừng được liền không có chủ nếu không phải mình hiện tại có bản lĩnh đừng nói trước mắt loại này q u i n h quốc k u i n h thành tuyệt thế mỹ nữ chính là từ lệ loại kia tướng mạo phổ thông người bán hàng khả năng đều không yêu phản ứng mình nếu không thế nào nói tiền là nam nhân gần đâu mà mình bây giờ là có tiền lại có năng lực tại cái này song hệ thống gia trí h ạ hoàn mỹ che giấu tự thân phần cứng bên trên những khuyết điểm này thổi phong nhan giá trị tức chính nghĩa đám người kia hẳn là không có chịu qua xã hội đánh đập điển hình nhất ví dụ không phải ngựa ba ba không ai có thể hơn sau khi thành công còn có ai nói hắn dung mạo khó coi nhiều lắm là chính là nói một câu xương cốt thanh kỳ mà thôi là một đại gia khuê tú l y ca nàng là lần đầu tiên như thế chủ động cùng một cái nam tử xa lạ giảng nhiều lời như vậy thật là dùng hết mình toàn bộ dũng khí thế nhưng là nàng sau khi nói xong phát hiện trước mắt cái này dũng đại nhân vậy mà không có phản ứng chút nào ngược lại vậy mà rơi vào trầm tư cái này không chỉ có để nàng đông cảm giác xấu hổ nhất thời có chút không biết làm sao ngay tại nàng không biết như thế nào tiến thối thời điểm lưu dũng từ mình cảm nộ g bên trong thanh tình lại nhìn thấy trước mắt hơi có vẻ xấu hổ l y ca có chút ngượng ngùng nói không có ý tư à, nghe ngơi ư lời mới vừa nói trong lòng đột nhiên c ó một chút nho nhỏ cảm nộ có chút xứng sờ thần nhi thật xin lỗi à để ngươi chế dễ ước l ư u dũng tiếp tục nói ở đây ta muốn cảm ơn trước ngươi cảm ơn ngươi vừa mới đối với ta tản án dương ta chỉ nói là ta lời nên nói làm ta nên làm sự tình kỳ thật ta cũng không có ngươi nói tốt như vậy chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc ngươi cũng tuyệt đối không được bị ta biểu tượng làm cho m ệ hoặc ngươi nhìn dạng này được hay không ngươi trước chớ vội tỏ thái độ cả một đời đi theo ta kia đều không thực tế chúng ta trước tiên có thể lẫn nhau thích đ ứng một đoạn thời gian dù sao g i y có thích hợp hay không chỉ có chân mới biết được hiện tại hai ta đều là đối phương con kia g i chỉ có thử qua mới biết đạo có hợp hay không vừa li ca tiểu thư nếu như ngươi đồng ý biện pháp của ta đâu như vậy về sau mỗi cái ban ngày ngươi liền đến phủ của ta tìm một kiện ngươi thích làm sự tình ta cho phép ngươi thỏa thích phát huy thế nào muốn thế nào làm không thiết hạn mức cao nhất như thế nào tại trong phủ ta còn có một cái dị vực công chúa ngươi cũng có thể thử cùng nàng giao một chút bằng hưu nàng nơi đó có thật nhiều t i ề n tiến tri thức cùng vượt mức quy định lý niệm đáng giá ngươi đi học tập ngươi cũng có thể đem ngươi sẽ tài nghệ có lựa chọn dạy cho nàng nguyên bản xấu hổ vô cùng lo lắng bất an ly ca nghe lưu dũng những lời này sau mắt to xinh đẹp lập tức liền phát sáng lên nàng cao hưng nói tạ tạ đại nhân có thể cho ta cơ hội này ta nhất định sẽ cố gắng chứng minh mình cuối cùng được đến ngài tán thành lưu d u n g nói vậy ngươi phải cố gắng đi đừng khiến ta thất vọng cũng đừng để ra ra ngươi thất vọng đi hôm nay cứ như vậy ngươi về nhà trước đi chuẩn bị cẩn thận một chút kế tiếp ban ngày chúng ta gặp lại lưu d u n g lại quay đầu đúng ly dược hận nói ngươi à ngươi từng ngày liền cả một chút không dùng lại cho ta ra nan đề lần này cứ như vậy lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa có nghe hay không ta muốn đi phủ thành chủ ngươi cùng ta đi qua không ly dược hận nói tiểu lao nhân ta liền không đi số tuổi lớn quá huyết tinh tràng diện nhìn không được lưu dũng cắt thật giống như ta là muốn đi diệt cả nhà người ta giống như không đi dẹp đi ly hôn nhà đội xe sau khi tách ra lưu dũng bọn hắn tại không có trì hoãn một đường thẳng đến phủ thành chủ lạc nhật thành phủ thành chủ là diệu nhật đế quốc trực thuộc cơ cấu có được phi thường hoàn thiện một bộ hành chính hệ thống mặc dù chuyện gì đều không làm nhưng là nhân viên cơ cấu vẫn là hoàn chỉnh đối với lạc nhật thành thường ngày quản lý cùng giữ gìn vẫn có thể đưa đến tác dụng nhất định nếu không như thế lớn thành thị nếu là không người quản lý nói đã sớm nước bẩn chảy ngang hiện tại trong thành chủ phủ vị này trên danh nghĩa thành chủ nhưng thật ra là diệu nhật đế quốc hoàng thất một vị trọng thần an bài tới mạ b à n g tại như thế chỗ thật xa làm việc mấy năm không cần có cái gì chiến thích chỉ cần có thể kiên trì về đến diệu nhật thành liền nhất định đủ đặc biệt để bạn tư lịch cho nên ngoại phóng đến cái này xa xôi lạc nhật thành đối với bọn hắn những quan viên này nhóm đến nói cũng không phải là một chuyện xấu mà lại nơi này trời cao hoàng đế xa không ai quản không ai hỏi chỉ không được tội đáng thế lực hàng năm đúng hạn hoàn thành nhất định tỷ lệ thu thuế chính là một cái công lớn thúng chi ở đây chẳng những có thể đến, đến mọi người tộc ố i lộ còn có vô số đến không hết mỹ nhân h ư ở n g thụ đối với một cái không có lý tưởng không cầu phát triển quan viên đến nói nơi này quả thực chính là thiên đường bất quá hai ngày này thành chủ cường nghệ văn thời gian trôi qua nhưng không thế nào tốt trong thành tam đại gia tộc lần lượt xảy ra chuyện hai cái bị bằng diệt một cái lâm trận phản chiến hiện trong thành một cái duy nhất còn có thể đem ra được vũ trang thế lực chính là mình cái này vị thành chủ phụ nhưng mà người trong nhà biết chuyện nhà mình dưới tay mình đám kia mặt hàng là cái gì trình độ mình quá rõ ràng để bọn hắn bình thường ra ngoài tại trên đường cái ước hiếp một chút tiểu thương tiểu phiến cũng t ặ n được nếu thật là để đám binh lính này đi đối phó phản tặc kia không cần nghĩ khẳng định cái gì cũng không phải nói không chính xác liền có thể trực tiếp nguyên địa đầu hàng lúc này cường nghệ văn ngay tại phủ nhà bên trong vừa đi vừa về đi dạo tàn bộ một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề không có cách nào chim bay c h u y ể n thư đã phát ra ngoài vài ngày diệu nhật thành bên kia đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào là chiến hay h ò a đến là cho t h ô n g khoái lời nói a ta tốt quyết định muốn hay không chạy lúc nào chạy đúng lúc này ngoài cửa chạy vào một gã sai vặt vội vàng hấp tấp lộn nhào đi tới thành chủ đại nhân trước mặt kinh hô đại nhân không tốt dũng nhà người đến cường nghệ văn nghe tin bất ngờ doa đến đặt mông ngồi tại trên ghế b ả n h đập nói lắp ba mà hỏi bọn hắn đến bao nhiêu người bầm đại nhân gã sai vật quỳ xuống đất run giọng nói đến đến đến hơn mười người cương nghệ văn thanh â m đột nhiên cất cao ấ t c dùng một cái cao q u n g tám phá âm hô bao nhiêu hơn mười người n g ư ơ i nhìn nhưng cẩn thận thiên chân vạn s á t thuộc hạ không dám lựa gạt đại nhân gã sai vật kinh sợ nói cương nghệ văn hung hăng vỗ bàn một cái tức giận nói thật sự là khinh người quá đáng ngươi truyền lệnh xuống để ở nhà các võ sĩ gã sai vật trơ mắt nhìn thành chủ đại nhân chờ đợi thành chủ đại nhân tuyệt sát chi lệnh thế nhưng là nghe tới lại là để ở nhà các võ sĩ không được lộn xộn ai cũng không cho phép ra đến mặt khác ngươi đi thông chi p h ò n g bếp chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon một hồi ta muốn thiết t i ế n khoản đãi dũng nhà những khách nhân hiện tại ngươi trước tạm theo ta đi ra cửa đón khách nhóm gã sai v ặ t họ、oh、phó、oh. phủ thành chủ nhà ngoài cửa lớn lưu dũng khí định thần nhàn đứng ở nơi đó hồi tưởng đến mình vừa rồi tại ly ca trước mặt biểu hiện có thể nói là có thể xưng hoà mỹ mặc dù lấy năng lực của mình bây giờ cùng thủ đoạn căn bản không cần đúng một nữ t ử khách khí như vậy mình bây giờ hoàn toàn có thể làm được đối nàng triệu chi tức đến vung chi liền đi trình độ nhưng là như vậy liền không có tí sức lực nào dùng người hiện đại ánh mắt đến đối đãi ly ca nói nàng là thuộc về loại kia điển hình văn nghệ nữ thanh niên bề ngoài nhìn xem tình thơ ý h o ạ thực chất bên trong lại lộ ra quật cường đối phó loại này nữ h à i n g ư ờ i đến cho nàng đầy đủ tán thành từ tâm hồn cùng nàng sinh ra cộng minh nếu chinh phục nàng viên kia không cam lòng bình thường tâm như vậy nàng người này liền sẽ không sợ thế tục ánh mắt khăng khăng một mực đi theo ngươi tiếp tục đi đến chết cũng không đổi cái c h ủ loại kia ngay tại lưu dũng còn để ý dâm thời điểm cử nghệ văn mang theo thấp thỏm lo âu gã sai vật đi ra bởi vì trước đó tiếp xúc đều là thông qua song phương thủ h ạ cho nên đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt cử nghệ văn bên này dễ nói trong cửa lớn liền ra hai người bọn họ ai là chủ ai là buộc một chút liền có thể nhìn ra thế nhưng là lưu dũng mặt này liền không tốt xác nhận truyền kỳ cảnh vệ đoàn bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là nhân cao mã đại nhất là còn có một cái thạch long tựa như một cái cự nhân một dạng đứng ở nơi đó ngược lại là lưu dũng tại cái đội ngũ này bên trong là tầm thường nhất một cái kia cho nên cử nghệ văn nhất thời có chút giới ở không biết muốn với ai hàn h u y tốt lưu dũng không r ả n h cùng hắn run những ngày nhỏ cơ linh mà là trực tiếp hướng về phía trước hai bước thoải mái đúng cường nghệ văn nói ta là dũng thành chủ đại nhân hẳn phải biết ta là ai đi cường nghệ văn vội và ngật đầu khách khí nói biết biết dũng tiên sinh uy danh gần nhất tại lạc nhật thành bên trong thế nhưng lại như mặt trời ban t r ư a a ai không biết ai không hiểu lưu dũng nói đã ngươi biết ta là ai vậy liền dễ làm ta cũng không cùng ngươi khách khí chúng ta nói ngắn gọn ta hôm nay đến chính là t h ô n g chi các ngươi một chút lạc nhật thành ta tiếp quản đến các ngươi nghĩ như thế nào ta mặc kệ hữu chiêu liền làm không có chiêu liền chết ngươi nhìn ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa cương nghệ văn cương nghệ văn ta dựa vào ngươi cũng quá trực tiếp đi l ờ i này của ngươi ta đều không cách nào tiếp a ta cái này một cái không có chiêu còn không muốn chết làm sao xử lý chương một trăm sáu mươi chín lạc nhật thành cơ quan hành chính thành lập chương một trăm sáu mươi chín lạc nhật thành cơ quan hành chính thành lập lưu dư ý tứ rất đơn giản chính là ngươi hữu chiêu làm đi không có chiêu chết đi thế nhưng là cương nghệ văn có thể làm thế nào vốn là cái gì cũng không phải chỉ có thể chuyển xuống đến cái này chỗ thật xa mạ và n g mới có thể có được đề bạt tư lịch bây giờ cái này chỗ thật xa cũng không an toàn làm sao xử lý chỉ có thể trước đầu hàng bảo chủ mệnh những chuyện khác sau này hay nói đi nghĩ tới những thứ này đường đường lạc n h ậ t thành thành chủ vậy mà phù phù một tiếng vì đến lưu d ũ n g trước mặt khóc dòng dòng biểu thị mình muốn quy hàng một màn này nhìn đám người trợn mắt hốt mồm n g ư ơ i một cái thái độ quan liêu phong cương đại lại không có cốt khí như vậy sao liền không thể thử phản kháng một chút dù là miệng cũng được ca lưu dũng đều phát phì cười hắn là thật không có nghĩ tới tên này xương cốt như thế mềm đều không cho mình cơ hội đọc thủ hắn cũng không thèm để ý loại tiểu nhân vật này bất đắc di phất phất tay để cảnh vệ đoàn bên trong một người đem hắn kéo tới đi một bên tìm địa phương ngất lại chờ sau này nhớ tới rồi nói sau lưu d u n g đứng ở một bên run lẩy bẩy gã sai vật nói ngươi không cần sợ hãi chỉ cần ngươi có thể trung thực nghe lời chúng ta sẽ không đúng ngươi như thế nào hiện tại có một chuyện cần ngươi đi làm gã sai vật run giọng nói đại nhân cứ việc phân phó chỉ cần là ta có thể làm đến cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lưu d u n g vô vô bở vai của hắn nói không cần c h ẩ n trương không có đại sự gì n h ì ngươi bây giờ đi thôi phủ nhà bên trong tất cả quan lại đều kêu đến ta có lời muốn nói đi thôi cho ngươi thời gian một n é n hương không người tới không cần đi q u ả n hắn cho ta nhớ cái danh sách là được một khác đồng hồ sau phủ thành chủ nha trong đại đường lưu dũng cao, cao ngồi ở phía trên phía dưới ô ư ơ n g ương đừng có thể có khoảng hơn trăm người gặp người đều đến không sai bị lắm lưu dung cầm qua kia gã sai vặt đưa cho hắn một phần danh sách mở miệng nói phủ nha nhân viên công chức đáp lời một trăm hai mươi lăm người thực đến một trăm mười lăm người một người trong đó là bởi vì trong nhà có tang sự sách mấy ngày trước đã xin phép nghỉ còn thừa chín người là tạm thời có chuyện gì mới đi chín người này trước để ở một bên không đề cập tới hiện tại đến nói một chút chuyện của các ngươi ta trước tự giới thiệu mình một chút ta chính là gần nhất lạc nhật thành bên trong danh tiếng thịnh nhất cái kia dũng chắc hẳn các ngươi mọi người cũng đều hẳng nghe nói qua ta đi vậy ta cũng liền không nói nhầm nhiều ta muốn nói chính là từ hôm nay trở đi lạc nhật thành từ ta tiếp quản sau này trong thành mọi chuyện cùng quy củ đều để ta tới định mà các n g ư ờ i ta cho các ngươi lưu lại hai con đường lựa chọn một là lưu lại tiếp tục vì ta vì lạc nhật thành làm việc các ngươi lãnh mộ chiếu so hiện tại sẽ để cao rất nhiều cũng coi là vì an lòng của các ngươi đi thứ hai con đường chính là có thể chọn rời đi phủ nha vô luận ai muốn đi ta bên này đều không ăn sẽ còn cho các ngươi nhất định phân phát phí đồng thời ta cam đoan về sau đều sẽ không đi tìm các ngươi nợ bí mật để các ngươi đi yên tâm hiện tại cho các ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc nguyện ý lưu lại trước hết đứng cái này không nguyện ý lưu lại trực tiếp liền có thể rời đi đợi đến ta bên này đem sự tình đều vớt thuận về sau tùy ý tại thống nhất làm cho các ngươi rời t r ư ớ c thủ tục cùng rời t r ư ớ c tiền đền ủ phía dưới liền bắt đầu đi các ngươi không dùng công nghệ có thể thương lượng với nhau đến nói xong lưu dũng liền dựa vào trên ghế không nói thêm gì nữa hắn cũng không có nhìn chằm chằm phía dưới những người này nhìn đều làm ộ t chút kiếm cơm tiểu quan tiểu lại không có người đang giá hắn đi nhằm vào thời gian rất nhanh liền đi qua cuối cùng hiện trường tổng cộng còn lại tám mươi tám người lưu dũng đúng cái số này vừa lóng phi th nhiều may mắn một con số ngồi ở phía trên lưu dũng nhìn xem phía dưới tám mười tám người nói cả m tạ mọi người cuối cùng lựa chọn ta cũng cho chính các ngươi lựa chọn một cơ hội có lẽ nhiều năm về sau các ngươi sẽ vì hôm nay quyết định này cảm thấy may mắn phía dưới chúng ta bắt đầu nói chính sự các ngươi hiện trong này a i chức vị cao nhất lưu dũng vừa dứt lời đám người liền nhìn về phía một người mặc s á m quần áo vải thân hình cao lớn láo giả láo giả xem xét tất cả mọi người tại nhìn mình cũng biết chuyện này không t r á n h thoát thế là hướng về phía trước hai bước xoay người hành lễ hồi đáp tại hạ vệ hoa đương nhiệm thành phòng ty chủ bộ lưu dũng nhìn trước mắt gái này thân hình cao lớn láo giả mặc dù mặc mười phần phổ thông nhưng v ầ n g trán của hắn ở giữa lại lộ ra một cỗ hạo nhiên chính khí lưu dũng lạnh nhạt mở miệng nói vệ hoa không biết người đúng phủ nha tất cả chính vụ nhưng quen thuộc vệ hoa gật đầu xoay người hai tay ôm q u y ề nói n bẩm đại nhân lời nói tại hạ bất tài đã tại lạc nhật thành phủ nha làm việc hơn bốn mươi năm từ một cái tuần nhai làm lên cơ hồ tất cả vị trí đều làm qua đối với phủ nha bên trong chính vụ có thể nói là hiểu rõ tại tâm đại nhân có cái gì muốn hỏi cứ mở miệng chính là tại hạ nhất định biết gì nói đấy biết gì nói đấy lưu dũng mặt lộ vẻ mịt cười mở miệng nói ra không cần ngươi là người trong nghề ta là ngoài nghề nếu là hỏi không rõ đến là tăng thêm cho cười phía d ư ớ i ta muốn ban bố đầu thứ nhất chính lệnh chính thức đem p h ụ thành chủ nhà đổi tên là lạc nhật thành chính vụ tổng thự vệ hoa tạm thay tổng vụ thự trưởng trước toàn quyền phụ trách lạc nhật thành bên trong tất cả chính vụ thử việc ba tháng kỳ đầy sau từ chính vụ tổng thự toàn thể thành viên tiến hành bỏ phiếu đến phiếu xuất vượt qua tám thành coi như hợp cách vệ hoa chấp chính trong lúc đó tất cả mọi người nhất định phải vô điều kiện chấp hành vệ hoa mệnh lệnh nếu có không phục tùng ư ờ i đừng trách ta không khắc ký vệ hoa có thuộc hạ có lòng tin hay không làm xong công việc này thành chủ đại nhân yên tâm thuộc hạ ổn thỏa lo lắng hết lòng quyết chí tự cường lưu dũng phi thường hai lòng thạch long phen này biểu hiện đây là thật cho mình tăng thể diện a hắn cũng không có để thạch long mà là nhạc tiếng nói thạch long ngay hôm đó lên lạc nhật thành bên trong chị an tử ngươi phụ trách phụ thành chủ vốn có quan binh võ sĩ đều thuộc về ngươi quản lý ngươi phải thật tốt sàng chọn một chút ăn mất tiền trợ cấp người yếu nhiều bệnh tới góp đủ số nhát gan sợ chết toàn bộ đều khai trừ những người còn lại cũng phải cấp bọn hắn lựa chọn quyền lợi thực tế không muốn tiếp tục tham gia quân ngũ liền cho bọn hắn phát một bút phân phát phí để bọn hắn về nhà liền có thể nhân viên còn lại xáo trộn ly hôn nhà tư quân pha trộn thành một quân mặt khác từ ngày hôm nay lạc nhật thành bên trong trừ quan phương thế lực bên ngoài bất kỳ gia tộc nào đều không cho nuôi dưỡng tư bình vốn có tư nhân vũ trang nhất định phải vô điều kiện giải tán đem thông cáo rán ra đi trong vòng ba ngày không làm theo nàng gia chủ giết chết bất luận t tội. Thạch l o g lớn tội i ế n g đáp, t h u c h mặt trời lặn quân phòng giữ sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa quân phòng giữ tướng lĩnh trước sớm đã chống chỗ nhiều năm một mực từ thành chủ đại nhân kiếm nhiệm quân phòng giữ danh sách bên trên phải có chú quân năm v à n g ư ờ i trước mắt thực tế nhân số không đủ một vạn lại phần lớn đều là lao hấu bệnh tản chứ có thể ăn được cơm no bên ngoài căn bản cũng không có quân lương như lĩnh lưu d u n g cười nói như thế bớt việc nhi v ệ hoa ngươi an bài một cái quen thuộc quân vụ người đi theo thạch long bên người trợ giúp hắn làm quen một chút lạc nhật thành bên trong bố trí quân sự cùng nhân viên phân phối tình huống v ậ hoa là lưu dũng g ư ơ n g mắt nhìn một chút đại sành bên trong tất cả mọi người sau mở miệng nói các ngươi lưu lại những người này cũng không phải liền an gối không lo nếu như còn giống như kiểu trước đây món chay chiếm chức vị mà không làm việc chiếm hầm cầu không gậy phân cũng đừng trách ta không k h á c h khí bất quá nếu như các ngươi có thể từ giờ trở đi nhận rõ mình nhận rõ tình thế về sau cố gắng chăm chỉ làm việc nói ta cam đoan các ngươi hợp pháp thu nhập đem sẽ thật lớn gia tăng ta sẽ để các ngươi nhận được người khác tôn kính tình hôn dưới đứng đem kim tệ kiếm ghi nhớ lời ta nói cơ hội chỉ có một lần có thể hay không nắm chặt liền nhìn chính các ngươi vệ hoa lưu lại người khác tan học mỗi người quản lý chức vụ của mình nên làm cái gì thì làm cái đó đi các bộ môn có thiếu người kịp thời hướng vệ hoa báo cáo chuẩn bị qua đi thống nhất giải quyết là cả đám chờ n h a u n h a u lưu ra phủ nha trong đại đường chỉ còn lại lưu dũng vệ hoa cùng cảnh vệ đoàn số ít mấy người lưu dũng gặp người đi không sai biệt lắm mới mở miệng nói vệ hoa một hồi xuống dưới liền bắt đầu toàn thành phát thông cáo làm cho tất cả mọi người đều biết lạc nhật thành đội chủ tin tức lại có nắm chặt thời gian đem hành chính tổng thự nhân viên phân phối c h í n h tề dựa theo hiện hữu cấp bậc tất cả mọi người tiền lương chướng gấp đôi cần thiết kim tệ đến lúc đó ta để người cho ngươi đưa tới ghi nhớ mấy người tới viên nhất định phải thông qua nghiêm ngặt giữ cửa ải không cần nh không câu n ệ tại giới tính ta yêu cầu chính là muốn có năng lực chỉ có thuộc hạ của ngươi có năng lực ngươi mới có thể buông lỏng vệ hoa ta xem trọng ngươi đừng khiến ta thất vọng vệ hoa nói đại nhân kẻ sĩ chết vì c h i kỷ thuộc hạ sẽ làm nhớ kỹ sứ mệnh không phụ đại nhân kỳ vọng lưu dũng nhạt tiếng nói đi ngươi trước tạm thời đẩy lên một bên đi đoán lão đại ta ở chỗ này đây cái gì vậy một bộ da giáp sau lưng có một thanh súng máy hạ nặng g n trong tay mang theo một thanh khai sơn phủ đoán ba chân bốn cẳng đi đến lưu dũng bắn trước hai tay ô quyển không mình hành lễ lưu dũng đem trong tay một phần danh sách để bên người gã sai vật kia đưa cho hắn sau đó nói phía trên này chín người là không từ mà b i ệ t hiển nhiên là không nhìn ra lê n ta ngươi biết nên làm như thế nào đi đoàn lương phấn nói lão đại ta biết lưu dũng tiếp tục nói n g u y ê n lạc nhật thành chủ cừ nghệ văn bởi vì tham ố quân lương mức to lớn tự giác nghiệp chướng nặng nề lựa chọn sợ tội tự sát chuyện này ngươi biết ta đoàn nhãn châu xoay động một chút do dự đều không có quả quyết hồi đáp đại nhân đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy hiện ở một bên vệ hoa khỏe mắt kéo ra mặc dù trên mặt không có gì biểu lộ thế nhưng là trong lòng lại nhấc lên thao thiên tự lãng đường đường t r ư ớ c lạc nhận thành thành chủ cứ như vậy bị tự sát mới tới cái này dũng đại nhân thậm chí ngay cả hí đều chẳng muốn diễn còn có kia chín cái đột nhiên rời t r ư ớ c không làm đều là trong thành một chút nhỏ thế lực gia tộc ăn chơi thiếu ra trong nhà cho bọn hắn an b à i ở đây bên trên t r ư ớ c chính là vì nhà mình sản nghiệp có thể hợp lý tranh thuế giao thiếu hoặc là trực tiếp liền không giao nhìn hiện tại ý tứ này chín người này chỉ sợ đều không sống tới trời tối liệu dũng đúng đắn nói cảnh vệ đoàn bên trong ngươi chọn một người đi chung với ngươi làm việc này nhi một hồi ngươi cùng thạch long trước đi rời nhà tư quân nơi đó ngươi chọn hai trăm người những người này về sau liền về ngươi phụ trách chứ 170, tiếp đoán ngay vậy t cũng trầm i nghĩ nói, c o n vội vàng la lớn xin đại nhân yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hắn có thể không cao hơn g sao sau này chính mình là lạc nhật thành hắc đạo một thanh đại ca hơn nữa còn là thái độ quan liêu trong tay đều có giết người giấy phép thử hỏi trên đường đám người kia ai có thể cùng mình so mấu chốt nhất chính là trong tay mình còn có một cái đại sắc khí máy động đột một mảng lớn đồ chơi chỉ bằng điểm này mình liền có thể vững vàng thượng vị lưu dũng không để ý đến hưng ơ phấn đoán mà là hướng về phía cờ r ụ t nói cờ r ụ t nghe lệ n h cờ r ụ t nhanh chân hướng về phía trước ôm quyền không người nói có thuộc hạ lưu dũng từ hôm nay trở đi ngươi tạm thay lạc nhật thành quân phòng giữ tổng chỉ huy trước nắm chặt thời gian chỉnh đốn quân vụ tra thiếu bổ lậu mau chóng chiêu binh mãi mã chọn lựa trẻ tuổi khỏe mạnh cường trắng người bổ sung đến quân phòng giữ bên trong mục tiêu của ta là mười giai đoạn trước tất cả chi tiêu t r ư ớ c t ử phủ của ta lãnh cái này cùng một châu ngươi đi tìm dịch miễn liền có thể lao gia tử có lòng tin hay không khi tốt cái này tổng chỉ huy cơ dũng nói xin đại nhân yên tâm làm không tốt lão hủ đưa đầu tới gặp lưu dũng lao gia tử nói quá lời thận tâm liền tốt mặt khác ngươi có thể từ hiện tại truyền kỳ cảnh vệ đoàn bên trong chọn lựa bốn người mang đi bọn hắn về sau liền về lại ngươi quân phòng giữ danh nghĩa ngươi xét tan bài là được cơ dụ, là, thuộc Hạ Mệnh. Lưu dũng tiếp tục nói thạch long nghe lệnh thạch long lão đại ta ở đây l i u dũng nói ngươi hiệp trợ cờ r ụ t trình hợp xong quân phòng giữ ly hôn ra sản quân sau tại lạc nhật thành bên trong công khai tuyển ra năm trăm cái thân thủ bất phàm thanh niên chính thức thành lập chuyển hậu kỳ cảnh vệ đoàn ngươi khi đ ờ i thứ nhất đoàn trưởng có thể làm được hay không thân mặc màu đen t r ọ n g giáp tay cầm vàng c h i ế n phủ con gặt l ĩ n h cơ quan pháo thạch long giận d ữ hét có thể lưu d u n g chừng mắt liếc hắn một cái ghét bỏ nói ngươi hô cái gì ta lại không biết ngươi liền không thể nói nhỏ chút c ú t đi nên làm gì làm gì đi tiếp lấy lại đối trong phòng người khắc nói ghi nhớ về sau chính vụ bên trên sự tình tìm vệ hoa trên quân sự sự tỉnh tìm cơ rút trên xã hội sự tỉnh tìm đoán tất cả giải quyết không được sự tỉnh tìm thạch long tan họp đều đi làm việc đi đúng cái kia đoán lưu một chút ta còn có lời nói đoán nói lão đại còn có chuyện gì ngươi nói lưu dũng nhỏ giọng nói chơi chết những người kia đừng quên xét nhà nhất là nguyên lai、like、cái thành chủ kia nhớ kỹ đem hắn ép khô lại để cho hắn tự sát đoán đại ca ta hiểu ngươi c ứ yên tâm đi lưu dũng nói ân đi thôi chú ý an toàn bốn mấy ngày kế tiếp tương đương với trên địa cầu thời gian nửa tháng lạc nhật thành bên trong là gà bay chó chạy từ xưa đến nay đều giống nhau quyền lực tay h đổi đều tinh nương theo đều là huyết tinh tẩy là lễ. một ặ c d đại chút rời ỏ i lịch sử s、so. kết quả bị đoán cùng thạch long giết đến đầu người quân quận mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền có hơn vạn người bởi vậy nạn mạng sau trận chiến này lạc nhật thành bên trong không còn có một nhà d á m ra đây làm trái lại từng cái đều thành thành thật thật nghe theo cơ quan hành chính tuyên bố mệnh lệnh không phải bọn hắn sợ một nhóm mà là bước lên l à m quan cái kia cộc cộc cộc thực tế là quá khủng bố mấy chục hơn trăm người vây đánh tới không đến một phút liền cho thỉnh thích sạch sẽ liền cái này cách xa sức chiến đấu còn phản kháng cái lông gà a yên t ĩ n h hiếp nghe lời liền phải lưu dũng bọn hắn đã chuyển vào tòa nhà lớn chuyển kỳ hào bên trên những vật kia đã sớm bị thành công vì thế dịch miễn chuyên môn cho rộ đỏ dạ chuyển một cái lớn nhất lầu các khi phòng giữ quần áo đủ để đem trên phi thuyền tất cả đồ dùng hàng ngày cùng trang phục giày mũ tất cả đều chứa đ ư ợ c lần này d ỗ đỏ dạ nhưng là có chuyện làm các nàng tị dịch tinh mặc dù khoa học kỹ thuật phát đạt nhưng là tại công nghiệp nhẹ cái này một khối còn muốn rất kém nhiều đối mặt nhiều như vậy chưa thấy qua trang phục giày mũ cùng đồ dùng hàng ngày cho dù làng ạo kiểu d ỗ đỏ dạ cũng khuất phục mỗi ngày s a y đắm ở trong đó không thể tự thoát ra được không riêng gì nàng s a y đắm ở trong đó nàng còn làm hư ly ca từ lúc lưu dũng đồng ý ly ca mỗi ngày đến trong phủ đi theo nhìn một chút nhìn một chút sau ly ca không dùng một ngày liền cùng rỗ đỏ dạ trở thành hảo bằng hữu hai người hiện tại mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú chính là tại nhà mình trong lầu các dạ phố không ngại phiền phức nếm thử các nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đồ vật khi lưu dũng nhìn thấy rỗ đỏ dạ mang theo người mà có lờ đồ công sở a di xứng hoa luân phiên bản hiện đại l y ca xuất hiện tại trước mắt của mình lúc lệ gần đại nhân vậy mà hiếm thấy túi người hai tay che lấy dưới bụng nghẹn bước tiểu thoái bộ rời đi làm cho hai vị cô nương hai mặt nhìn nhau không biết nguy cơ ức mà sự kiện lần này kẻ đầu tiêu rỗ đỏ dạ cũng nhận được phải có trừng phạt trong vòng một đêm biến thành lạc nhật thành duy ổn trong thời gian này lưu dũng dành thời gian về một chuyến địa cầu đem mình trước đó tại kim loại tinh điều công tác thất định chế lưu tinh truy cùng tròm tiền bình thánh y lấy đi ngoài định mức còn có mấy chục thanh chế thức vũ khí hạng nặng lưu dũng lại cho lão bản hạ mới đơn đặt hàng ô cương áo giáp cao than thép binh khí có thể làm bao nhiêu muốn bao nhiêu mà khác lại cho thạch long định chế một bộ tròm kim như ô cương thánh y đi. cụ thể kích thức lưu dũng là dựa vào trí nhớ của mình lưu đoán chừng tám chín phần mười dù sao cái đồ chơi này đều bao trùm tại bên ngoài thân lớn một chút nhỏ một chút cũng không đáng k trước khi đi căn cứ tặc không đi không nguyên tắc lưu dũng lại đi châu âu cùng châu mỹ dạo qua một vòng đầu mấy cái căn cứ quân sự kho quân dụng sau mới hài lòng rời đi đầu tiên là trở lại mình chủ tinh t ì mấy m loại quý báu vật liệu gỗ hàng mẫu sau trở lại cờ du tinh kết quả mình liền vừa rời đi cái này thời gian nửa ngày lạc nhật thành liền đến sống ngược lại cũng không phải đại sự gì nhi chính là tại thời gian qua đi nhiều ngày sau diệu nhật đế quốc rốt cục có phản ứng phái một c h i quân đội từ một con côn bằng mang theo năm vạn h ắ c giáp võ sĩ đến đây lạc nhật thành dữ ổn to lớn côn bằng đắp xuống ngoài thành chỗ rất xa hát giáp võ sĩ、si、tập kết tốt đội ngũ sau mới từng bước hướng lạc nhật thành đẩy tới nên thế nào nói thế nào nói diệu nhật đế quốc quân đội vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện đen nghịt một cái phương trận đều nhịp đi tới mà tại lạc nhật thành trước cửa thành cờ rút cùng thạch long hai người bọn họ xuất lĩnh lấy mặt trời lặn quân phòng giữ mới trù hạch kiến lập mấy vạn võ sĩ bày trận đối địch vội vàng gấp trở về lưu dũng thấy cảnh này kém chút không có tức chết vừa ra khỏi cửa thành ngay tại ven đường nhặt lên một khối đá hướng thạch long hung hăng n ệ nhưng n đi qua ngay tại nhìn chằm chằm bẫy trận đối địch thạch long bị đột nhiên xuất hiện tảng đá n ệ n ở đầu bên trên đau hắn lập tức liền nổi trận lôi đỉnh quay đầu vừa muốn mắng thấy là lưu dũng lập tức liền t ì n hỏi n lập tức chỉ bị khuất cùng tiểu cô nương giống như trơ mắt nhìn lưu dũng chờ đợi hắn kính yêu dũng đại nhân có thể an ủi hắn vài câu chưa từng nghĩ lưu dũng lai đến quân phòng giữ phía trước chỉ vào thạch long cùng cờ rụt phẫn nổ quát ai mẹ nhà hắ Đặt vào cao lưu dung cái này là lần đầu tiên ở trước mặt người mình nổi giận lớn như vậy không hắn theo lưu dũng nổi giận cơ dốt cùng thạch long để quân phòng giữ bên trong các chỉ huy nhanh chóng đem đội ngũ của mình mang về trong thành leo lên đầu thành nghiêm phòng tử thủ theo cuối cùng một đợt đội ngũ vào thành lưu dũng cũng đi theo bộ đội đi vào trong thành chỉ huy quân phòng giữ đóng lại cửa thành sau lại ở sau cửa xếp trồng chất đại lượng hòn đá phòng ngừa quân địch cường công cửa thành lưu dũng lai đến trên cổng thành nhìn xem đã binh lâm thành hạ hát giáp dũng sĩ hắn đúng cờ rút nói sao ta cho ngươi khẩu súng k i ê n là thiêu hỏa côn tự a ngươi cả ngày con cũng không chê c h ì m bây giờ có thể dùng tới thời điểm ngươi lại không dùng thật mẹ nó tức c h ế t ta khẩu súng lấy ra lưu dũng tức giận nói cờ rút bị lưu dũng mắng là một điểm tính tình cũng không dám có ngoan ngoan đem sau lưng con hộp súng đưa cho lưu dũng lưu dũng mở ra hộp súng dùng tốc độ nhanh nhất vũ trang tốt bạ dẹt sau đó gác ở trên đầu thành nhắm chuẩn dưới thành hát giáp võ sĩ tìm kiếm chỉ huy cũng may diệu nhật đế quốc quân đội hệ thống cùng hoa hạ cổ đại cùng loại chỉ huy cùng binh sĩ tại trên khải giáp có khác nhau rất lớn. đồng trên đầu thành c lưu dũng thương thứ nhất liền đem đứng tại hắc giáp võ sĩ đoàn phía trước nhất tay cầm khai sơn phủ đại tướng quân đầu làm đánh giá ngay tại hát giáp võ sĩ đoàn còn chưa rõ là chuyện ra sao thời điểm trong đội ngũ những tướng quân khác hoặc chỉ huy nhóm nhao nhao nổ đầu chết gọi là một cái thảm cho nên khí thế hung hung chiến tranh còn chưa bắt đầu đâu liền đã kết thúc lưu dũng để giọng lớn nhất thạch long kêu gọi phía dưới tất cả mọi người nhất định phải vô điều kiện bỏ vũ khí xuống đầu hàng ai dám chạy ai liền chết bắt đầu còn có mấy cái không tin tả chạy không có mấy bước liền bị nổ đầu mà lại là ngay tiếp theo ngũ giáp cùng một chỗ nổ tung trang diện máu tanh kia lập tức liền để hát giáp võ sĩ đoàn trung thực từng cái đều lựa chọn ngoan ngoãn đầu hàng Lưu Long người Dũng dẫn cùng để cờ Thạch rụt ra khi ỏ thành, thuận lưu ợ i tiếp thu 5 vạn hắc giáp cấp võ sĩ, đồng thời còn thu thu cấp hắc vạn võ đồng còn sĩ, đ ợ c con côn một bằng. Khi l ư dũng l ầ nhìn t ứ nhất tận mắt thấy cái này chuyển thuyết bên trong côn bằng lúc, dù là thấy qua việc đời hắn, cũng bị kinh ngạc đến ngây người trường 171, ngoại lai giống trường ngoại giống Dũng n thấy thuyết thấy Khi mắt tạ tạ, trường 171, ngoại lai giống loài tạ tạ. cái lúc, việc đời lai loài lai loài là qua Lưu bị dù thấy côn bằng một khắc này lúc nội tâm của hắn ý nghĩ duy nhất chính là đây là cái quái gì nơi xa trên đất trống một cái to lớn vô cùng toàn thân không đông làn da tối đen một cái quái vật phù phục ở trên mặt đất t r ò n dẹp thân thể phi thường giống trong biển cá đuối nếu như không phải có người sớm nói cho hắn ra hỏa này gọi côn bằng lưu dung thật đúng là liền cho rằng đây là cá đuối thành tinh nữa nha to lớn côn bằng hướng kia một nắm sấp chiếm diện tích khoảng chừng mấy cái sân bóng lớn nếu không phải thân thể nó biên giới còn đang hiện ra gợn sóng hình n ú c n í c h liền cái này không n ú c n í c h kỉnh lưu d u n g đều cho là hắn là chết lưu dung hiếu kỳ hỏi theo bên người cơ rút như thế to con đồ chơi chúng ta nuôi được tốt hay sao hả cơ rút hồi đắp côn bằng là đại lục ở bên trên thần k không có người thấy bọn chúng là như thế nào sinh sôi hậu đại phản phất chính là trời sinh trời nuôi đồng dạng mà là nàng tuổi thọ cực kỳ kéo dài nghe nói mỗi một cái côn bằng tuổi thọ đều tại đã ngoài ngàn năm mấu chốt nhất chính là còn không có người thấy chết đi côn bằng có lẽ đột nhiên có một ngày nó liền bay đi từ đây liền biến mất không thấy gì nữa lại cũng không nhìn thấy nó về phần nói có thể hay không nuôi nổi nó nói tới đây chính là kỳ quái nhất địa phương đừng nhìn x ú t sinh này đã lớn như vậy nhưng là nó không ăn cái gì liền hấp gió cảm giác tựa như là trong không khí có thể thu được đồ ăn mực dạng cho nên chăn nuôi côn bằng căn bản cũng không cần tốn hao quá nhiều chỉ cần có đầy đủ lớn sân bãi cung cấp bọn chúng nghỉ ngơi liền có thể l ư u dũng nói vậy chúng ta có thể hay không thuần phục nó mình giữ lại về sau công thành chiếm đất dùng cờ dũng đáp cái này ta còn thật không biết chí ít tại diệu nhật đế quốc là không có có người gia tộc nuôi dưỡng côn bằng về phần tại sao ta cũng không biết đoán chừng là đồng dạng trong nhà không có như thế lớn địa phương đi dù sao đã biết côn bằng đều nắm giữ tại các đế quốc trong tay đúng lúc này du du tại lưu dũng chỗ cổ tay phát ra có chút chấn động lưu dũng biết đây là nó có việc phải tìm mình thế là liền đúng bên người cờ d ũ nói đi ta cái này hiện tại không có vấn đề gì ngươi mau đi mau lên ghi nhớ những tù binh này nhất định phải tách ra giam giữ nhưng phạm là có lên â m ngay tại chỗ xử bắn trang diện nhất định phải làm lớn điểm muốn chấn khiến người sợ hãi có mấy lần bọn hắn cũng không dám sau đó tìm thêm mấy cái người đọc sách đi làm tư tưởng của bọn hắn làm việc thành tâm đầu hàng võ sĩ cùng chúng ta võ sĩ xáo trộn sau pha trộn cùng một chỗ để dưới đáy binh sĩ không muốn bạch ngoại điểm này rất là trọng yếu đi làm việc đi cờ ruột sau khi đi lưu dũng nhỏ giọng hỏi du du nói đi cái gì vậy du, du nói đại nhân trước mắt ngươi nhìn thấy cái này sinh vật là cực kỳ nguy hiểm ngoại lai giống loài Bọn hắn không phải sinh vật trên cái tinh cầu này, phải cấp cái vật cầu là xa xồn tinh bóng bên trên sinh mệnh có trí tuệ thể chính là dựa vào hướng trong vũ trụ thích hợp sinh tồn tinh cầu chuyển vận loại này sinh vật khủng bố mà dần dần tráng đại phát triển nếu nào đó một cái tinh cầu bị loại sinh vật này nhiễm phải nếu như không tranh thủ thời gian khống chế bọn chúng số lượng như vậy xem tinh cầu lớn nhỏ nhiều thì trên trăm vạn năm ít thì mấy chục vạn năm cái tinh cầu này liền sẽ triệt để khô héo biến thành một viên không có chút nào sinh cơ tử tinh lưu dũng cả kinh nói cái gì vậy mà nghiêm trọng như vậy ngươi cẩn thận nói một chút chuyện ra sao du du nói chủ nhân vừa rồi ngươi cũng nghe đến lao đầu kia nói cái đồ chơi này không cái ăn vật liền dựa vào hấp gió còn sống bọn chúng không ăn cái gì là thật dựa vào hấp gió còn sống là giả nó hấp gió liền cùng nhân loại các ngươi thở là một cái đạo lý kia là đang hô hấp vậy phần bọn chúng không ăn cái gì vì cái gì có thể sống đây chính là thần kỳ của bọn nó chỗ toàn trong vũ trụ bọn chúng là duy nhất dựa vào hấp thu t i n h cầu bản nguyên năng lượng mà sinh vật sống bởi vì không có tiết chế cướp đoạt năng lượng mà bọn chúng tự thân nhưng lại tiêu hao không được khổng lồ như vậy bản nguyên năng lượng thế là dư thừa bản nguyên năng lượng ngay tại trong cơ thể của bọn hắn kết tinh chữ t ồ n đợi đến đồ ăn thiếu thốn thời điểm lại tiêu hao tự thân năng lượng trong cơ thể tinh thạch còn có một chút đáng sợ nhất chính là khi trong cơ thể nó bản nguyên năng lượng chứa đựng đủ nhiều thời điểm bọn chúng liền sẽ tìm một một chỗ yên tĩnh tiến hành sinh sôi cái gọi là sinh sôi kỳ thật chính là phân liệt tựa như tế bào phân liệt m ộ dạng mỗi một lần phân liệt liền sẽ để bọn chúng tộc đàn nhiều một con tạ, tạ nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu trên lý luận đến nói bọn chúng nên tính là vĩnh bọn chúng cần mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm mới có thể phân liệt một lần thời gian này chủ yếu thấy bọn nó chỗ tinh cầu tài nguyên tình huống nhưng là không chịu nổi cái đồ chơi này bất tử bất diệt càng phân liệt càng nhiều thẳng đến có một ngày cả cái hành tinh bên trên đều là cái đồ chơi này như vậy cái tinh cầu này trên cơ bản liền rời khô kiệt không xa liệu dũng nói k á i đám đồ chơi này lại cùng xạ sổn tinh có quan hệ gì đâu du d ũ n ó i được đưa đến m ỗ i một cái tinh cầu bên trên tạ tạ trên thân đều sẽ có một cái sinh vật phân biệt hệ thống xạ sổn tinh người sẽ lợi dụng mình thủ đoạn đặc thù tại trong vũ trụ tìm tới nó khi một cái tinh cầu bên trên tạ tạ số lượng nhiều đến trình độ nhất định lúc xạ s ổ n tinh liền sẽ phái người đến đây đại lượng bắt giết bọn nó thu hoạch đủ nhiều bản nguyên năng lượng sau nên ngang rời đi lưu lại vì số không nhiều tạ tạ tiếp tục cấp đ o ạ t trên hành tinh bản nguyên năng lượng lưu dũng hỏi tinh cầu bản nguyên năng lượng có cái gì dùng về p h ầ n bọn hắn tại toàn vũ trụ quy mô lớn như vậy bố cục mà lại khoảng cách hàng ngàn hàng vào năm du du nói đây chính là một cái tinh cầu bản nguyên năng lượng a có cái gì dùng như thế nói cho ngươi đi một con trưởng thành tạ tạ thể nội bản nguyên năng lượng tinh thạch chỗ sinh ra nguồn năng lượng liền đầy đủ các ngươi cái kia bảy cấp văn minh địa cầu đến ít sử dụng một năm hơn nữa còn là tùy tiện dùng tình hồ dưới lưu dung kinh hô ngoa tạo n h ư bức như vậy sao cái này nếu là đem cái này cái gì bản nguyên năng lượng tinh thể lắp đặt tại hàng không mẫu hạm bên trên có phải là liền mang ý nghĩa vĩnh viễn không dùng cố lên có thể một mực mở đi du du nói ngươi có thể hiểu như vậy bất quá làm như vậy liền phung phí của trời trong vũ trụ có thật nhiều sinh mệnh có trí tuệ đều biết tạ, tạ cái này giống loài tồn tại cho nên nếu gặp phải Tuyệt đối lưu à n h nhạc h tại được c đối đái, trí một bảo ú dũng hỏi như vậy như thế nào đem bản nguyên năng lượng phóng thích về hành tinh bên trong đi đâu du du đáp trôn sâu dưới mặt đất dựa vào hành tinh bản nguyên đúng tinh thạch tiến hành tự nhiên phân giải hấp thu liền có thể lưu dũng nói nếu là ta đem đám đồ chơi này đều chơi chết kiểu cái gì xạ sổn tinh người liền sẽ không tìm được nơi này đến đi du du đáp trên nguyên tắc là chuyện như vậy nhưng là bình thường không ai sẽ làm như vậy về phần tại sao có hai điểm đầu tiên chính là như thế lớn một cái tinh cầu một cái góc nào đó bên trong lẫn giấu cái một con hai con tạ tạ người căn bản là phát hiện không được tiếp theo chính là căn bản cũng không có người muốn đem nó đổi tận d i ế t tuyệt bởi vì là một cái khỏe mạnh hành tinh nó bản nguyên là sẽ tái sinh chút ít tạ tạ cấp thực tinh bóng bản nguyên năng lượng căn bản sẽ không đúng cái tinh cầu này tạo thành tổn hại tái sinh bản nguyên năng lượng đầy đủ đền bù bọn chúng chim an thịt thông minh một điểm sinh mệnh có trí tuệ thậm chí sẽ chủ động bắt chút ít tạ, tạ về tinh cầu của mình nuôi nhốt chính là vì cấp đoạn trên người nó kia thuần、ý. nhất bản nguyên năng lượng tinh thạch chủ nhân nhất đáng được ăn mừng chính là cái tinh cầu này người căn bản cũng không biết bản nguyên năng lượng tinh thạch chuyện này mà lại cái khác đẳng cấp cao văn minh cũng không có phát hiện nơi này có tạ tạ bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh đến đây săn g i ế t tạ tạ cướp đoạt thể nội tinh thạch hiện tại những sự tình này đều không có phát sinh cho nên nhiều như vậy bản nguyên năng lượng tinh thể đều làm lợi ngươi chủ nhân ngươi nếu là thu hoạch xong cái này một đợt tinh thạch vậy ngươi tại toàn bộ trong vũ trụ đều tính kẻ có tiền l i u d ũ n ó i thế nhưng là ta muốn cái đồ chơi này cũng không có gì dùng a chư cầm trở lại địa cầu tặng người bên ngoài ta còn thật không biết ta muốn nó có cái gì dùng du du nói loại này tinh p h ầ n bản nguyên năng lượng nếu như bị gốc cắt bọn sinh vật hấp thu sẽ toàn phương vị tăng cường gốc cắt bọn sinh mạng thể cường độ thân thể đồng thời hữu hiệu chậm lại thay cũ đổi mới tốc độ trì hoang d i yếu đại đại kéo dài người sử dụng tuổi thọ không nói vĩnh chú thanh xuân nhưng cũng kém không nhiều ngươi nhìn những cái k i a tạ tạ vì cái gì có thể sống lâu như thế không cũng là bởi vì hấp thu cô năng lượng này sao còn có biết bọn hắn vì sao biết bay sao cũng là bởi vì bọn chúng hấp thu quá nhiều bản nguyên năng lượng đủ nhiều bản nguyên lực tương tác khiến cho chính bọn chúng cũng biến thành thế giới này một bộ phận hành tinh lực h ú t đối bọn chúng mất đi tác dụng dạng này liền khiến cho bọn chúng có thể tùy ý tại thiên không bay lượn tăng thêm vô hạn thời gian sử dụng thể lực đủ có thể khiến bọn chúng tùy ý xuyên qua tại toàn bộ đại lục ở giữa liệu dũng nghi ngờ hỏi nhân loại chúng ta cũng có thể hấp thu cô năng lượng này thế nào hấp thu cần công pháp đặc thù không có dùng hay không đả thông hai mạch n h â m đốc du du nói chủ nhân ngươi đây là vô não tiểu bạch văn nhìn nhiều đi cái tia cần gì công pháp an có thể hay không không cần t á dạy cho ngươi đi bản nguyên năng lượng tinh thạch lấy tới về sau há mồm cắn là được người bình thường một lần ăn gạo hạt nhi lớn nhỏ một khối là được sau khi hấp thu thân thể liền sẽ xuất hiện rõ ràng cường hóa giống siêu cấp đại lục loại này có được đỉnh cấp tài nguyên hành tinh chỗ sinh ra bản nguyên năng lượng tinh thạch ăn một nhỏ đâu đâu đoán chừng liền có thể để tự thân các hạng chỉ tiêu tăng lên gấp mấy lần hơn nữa còn sẽ không bán được cũng mà còn có, có thể tiếp tục tăng trưởng cơ hội bất quá tăng trưởng không gian sẽ càng ngày càng nhỏ mấu chốt là phải tùy từng người mà khác nhau lưu dũng nghe xong con mắt l o e sáng nói nhiều như vậy đây mới là mấu cho ta có thể để cao lớn tố chất thân thể kéo dài tuổi thọ cái này mẹ nó không phải liền là linh đan rượu dược c cũng không biết cái đồ chơi này đối với mình dễ dùng không dùng được bất quá dù cho đối với mình không dùng mình không phải còn có nhiều như vậy thủ hạ đó sao vài phút tổ kiến một cái chuyển kỳ bộ đội đặc trùng không thành vấn đề đi lại nói chỉ là kéo dài tuổi thọ đầu này liền ngữ b ư c mình nhiều như vậy thân mật qua hai năm đem bên này thống nhất về sau đem lương tử quân để ư mang tới về sau liền để các nàng sinh hoạt ở nơi này tốt bao nhiêu phong cảnh tú lệ khí hậu nghi nhân rời xa thành thị ồn ào náo động còn có thể vạch ra một mạng lớn lục địa cho người địa cầu tới phát triển dù sao nơi này địa phương có rất nhiều về phần vì sao không mang giới vực chủ tinh đi lên ha <cười> kia là mình chính là mình chương một trăm bảy mươi hai bóng đen chương một trăm bảy mươi hai bóng đen liệu dũng tiếp tục nói ta còn có cuối cùng hai vấn đề du du chủ nhân mời nói liệu dũng nói như thế lớn gia hỏa lại như thế nào thuần phục vì sao một lần nhiều người như vậy cưỡi nó cũng không tức giận du du đáp chủ nhân ngươi quên sao kỳ thật trên cái tinh cầu này tất cả tạ tạ đều là từ một con chia ra đến cho nên tư tưởng của bọn nó là cao độ nhất trí bị mang đến cái thứ nhất tạ tạ chính là nhân công thuần phục nó sẽ vô điều kiện nghe theo chỉ huy cho nên chia ra đến cái khác tạ tạ cũng đều nghe lời nói trắng ra cái đồ chơi này chính là trí thông minh không cao ngốc ai cơi đều được dù sao bay lên cũng không p h i ề n hà lưu du nói g n một vấn đề cuối cùng ta muốn là vì thu hoạch năng lượng tinh thạch đem như thế lớn một cái đồ chơi chơi chết sau cái này to lớn thi hài nên xử lý như thế nào nếu như mặc kệ giữa nát có thể hay không sinh ra ôn dịch đúng toàn bộ đại lục ở bên trên nhân loại tạo thành ảnh hưởng du du nói g n đối với điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng tạ ta loại này kỳ quái sinh vật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói đã không thuộc về than cơ sinh mạng thể nó cơ hồ hoàn toàn thuộc về năng lượng thể phạm chủ nếu như bị động tử vong nàng thi thể sẽ trong thời gian cực ngắn bị thiên nhiên hấp thu phân giải hết cuối cùng sẽ chỉ còn lại một chương mỏng như giấy cứng rắn như thép cứng cọi vào ngoài mà cái này chôn xác tri địa tương lai mấy trăm hơn ngàn năm bên trong tuyệt đối sẽ tỏa ra sinh cơ bừng bừng một phen cảnh tượng viễn siêu nơi đó khu vực khác cũng là bởi vì trong cơ thể nó bàng bạc bản nguyên năng lượng bị hấp thu nguyên nhân liệu dũng nghe nói sau sinh lòng nhất nghiệm lập tức lại hỏi chiếu ngươi nói như vậy cái này tạ tạ có thể nói toàn thân là bảo vậy nó thịt r ê n người, người bình thường ăn về sau sẽ có chỗ tốt sao du du nói khẳng định là chỗ tốt ta thịt của nó bên trong bao hàm bản nguyên năng lượng mặc dù so ra kém tinh thể bên trong như vậy thuần túy cùng nồng đậm nhưng cũng không phải bình thường loại thịt chỗ có thể sánh được người bình thường ăn về sau tuyệt đối cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ bất quá nói những này đều không có gì dùng bởi vì tạ tạ nếu sau khi chết thân thể của nó chuyển hóa thành trôi mất năng lượng quá nhanh nhanh đến khả năng ngươi còn không có đem nó kia cưng c õ i ra b ớ i xong nhục thân liền đã tiêu tán không sai bị lắm chớ nói chi là ngươi còn có một cái dài rằng giặc xảo nấu quá trình đừng nói với ta ngươi muốn ăn sống ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi dù cho ngươi có cơ hội kia ngươi cũng không nhất định có thể ăn vào bụng bởi vì tại ngươi nhai quá trình bên trong đợi không được nuốt xuống nó liền sẽ hóa thành ngươi không nhìn thấy vật chất tối tiêu t á n trong không khí cuối cùng bị đại địa hấp thu cho nên ngươi chỉ có thể là nhai cái tình mình bất quá trừ tinh thể bên ngoài ngươi cũng không đến nỗi không thu hoạch được gì c h ỉ ít tạ tạ kia một thân cứng c ỏ i v à o ngoài liền là không sai bà bối nàng trình độ bền bỉ muốn so bình thường sắt thép mạnh nhiều lắm nhiều lắm liền cái tinh cầu này hiện hữu trình độ kỹ thuật căn bản là chế làm không được có thể phá hư tạ, tạ ra vũ khí lưu dũng như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ sau đúng du du nói ân ta biết nếu là có cái gì không rõ ta đang hỏi ngươi ngươi quỳ ăn đi du du ờ、oh. ờ lưu dũng không có vội vã đi làm thịt cái này tạ tạ không hắn chính như du du giảng nhiều cái này một con thiếu cái này một con tạm thời đúng cái tinh cầu này ảnh hưởng không lớn mấu chốt nhất chính là cái đồ chơi này là làm t r ư ớ c chính yếu nhất phương tiện giao thông đại bộ đội xuất trinh không có hắn thật đúng là không được cờ rột tinh thực tế là quá mẹ nó lớn lớn đều để người tuyệt vọng nói thật chính là thống nhất cái tinh cầu này cũng không thể nào làm được toàn diện trường khống dù là đem trên địa cầu toàn bộ khoa học kỹ thuật t ấy ghép tới cũng không được dứt bỏ một chút không thực tế ý nghĩ sau lưu dũng một mình đi bộ về trong thành đang lúc hắn chuẩn bị tìm xe ngựa về nhà lúc một cái truyền kỳ cảnh vệ đoàn đội viên cưỡi ngựa sốt ruột bận bị hoàng tìm tới hắn khi thở hồng hộp tiểu h ỏ a tử đi tới lưu dung trước m ặ t lúc hồi hộp từ trên ngựa rứt xuống sau đó đập nói lắp ba đúng lưu dung nói lớn đại đại nhân trong thành đến đến đến, đến người mới là, là là là ném tìm nơi nương tựa ngài đến một một một một một lần đến, đến. a liền đến đến, đến, đến đến vô số hảo hán ta ta lưu dung cương bận bịu ngăn lại tiểu tử này nói đi ngươi đừng nói đừng có lại mệt m ỏ i cái nguy hiểm tính mạng ngươi phía trước dẫn đường ta đi qua nhìn một chút liền biết em à, nhưng m ệ t chết ta cũng không biết là cái kia thằng ngu vậy mà có thể an bài ngươi đến mật báo tuân tuân tuân m ệ t ta ngâm miệng ngươi đừng nói chuyện dẫn đường là được lưu dung cấp bận bịu ngăn lại tiểu hòa tử tiếp tục phát biểu lưu dũng tại tuần ngai thành phòng quân phòng giữ nơi đó mượn một con ngựa cùng cái kia nói chuyện nói lắp tiểu hòa tử một chiếc một sau hướng trung tâm thành phố mau chóng đuổi theo ước chừng nửa giờ sau hai người tới lạc nhật thành cơ quan hành chính trước cửa tung người xuống ngựa sau thẳng đến viện bên trong đi đến vừa qua hai cái khóa viện lưu dũng liền thấy một cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thân ảnh đây cũng là lưu cha nam nhận biết tất cả nữ nhân ở trong dáng người cao lớn nhất nhất ngang tàng một cái không có cái thứ hai đó chính là dạ yêu nhiêu thời gian qua đi nhiều ngày cái này đ ê m t ố i thanh chiến tổ chức đại đ ư ờ n g ra rốt cục xử lý sau mình kêu một sạp hàng sự tình trước tìm đến mình ở trong viện chờ đã lâu dạ yêu nhiêu quay đầu lúc đột nhiên nhìn thấy mong nhớ ngày đêm tiểu nam nhân cũng không để ý người khác cách nhìn cùng ý kiến hưng ơ phấn bức nhanh chạy đến lưu dũng trước mặt một tay lấy hắn ôm ở trong ngực của mình c ư ơ n g chiều không thôi tại hiện trường mấy trăm người anh nhìn dũng đại nhân là thật chút ở giới không muốn không muốn một m chín hơn mười dạ yêu nhiêu còn mặc một đôi mang cùng bốt d a cao vừa ba ba đều có thể bên trên hai m gấu ôm cả người cao một m bảy mươi lăm còn mặc đẫy bằng sang đan lưu dũng sinh không thể luyến lưu dũng k è m chút không có bị dạ yêu nhiêu cho che chết có thể so với đầu hắn lớn hai cái to con cái sống sờ sờ đem hắn cho đình chỉ mà lại dạ yêu nhiêu vẫn là cái chiến sĩ có thể xếp vào đại lục trước một trăm cái chủng loại kia có thể nghĩ lực cánh tay của nàng đến kinh người đến mức nào một trận thân thiết ôm nhau sau mặt nghẹn đỏ bừng lưu dũng rốt c ụ c có cơ hội thở dốc một lần nữa thông thuận hô hấp sau lưu dũng hít sâu mấy lần mới đối dạ yêu nhiêu tức giận nói về sau không cho phép ngươi ở phía trên vui đùa ầm ĩ qua đi lưu dũng mang theo dạ yêu nhiêu cùng nàng mấy tên thủ hạ tiến cơ quan hành chính một gian phòng khách bên trong sớm đã có nhân viên công tác bưng tới hoa quả đồ uống lưu dũng ngồi ở vị trí đầu vị trí dạ yêu nhiêu thì là không e rẻ ngồi tại bên cạnh hắn còn chủ động cho lưu dũng đào lên vỏ hoa quả lưu dũng thì là không quan trọng hỏi dạ yêu nhiêu nói các ngươi tổ chức chuyện bên kia đều xử lý xong kia dạ yêu nhiêu nghe tới lưu dũng hỏi như vậy cũng thu hồi chơi đùa tâm tư nghiêm trang nói ta đêm tối thánh chiến tổ chức đã quan tuyên giải tán từ nay về sau đại lục đông châu bên trên đã không còn cái này số một thủ hạ ta đại đa số huynh đệ cũng đều phân phát chỉ bất quá có một chút thực tế là không muốn đi còn muốn tiếp tục đi theo ta không có cách nào ta liền đem bọn hắn đều đưa đến lạc nhật thành hy vọng dũng đại nhân có thể cho một cái để bọn hắn vì ngươi hiệu lực cơ hội những huynh đệ này đều là cùng ta chinh chiến nhiều năm nam nhi tốt các đều thân thủ bất phảm tổng hợp tố chất tuyệt đối đều tại hoàng gia cấm vệ quân tướng lĩnh phía trên lưu dũng nói tiếp ngươi mang đến bao nhi dạ yêu nhiêu không có do dự b ậ thốt t lên một hai năm tám người tất cả đều là hát giáp cấp trở lên võ sĩ đã tới t chỉ huy cấp bậc có thể có hơn năm trăm n g ư ờ i quân đoàn trưởng cấp bậc có hơn năm mươi người người sức chiến đấu diệu nhật đế quốc bảng danh sách có m ộ ư ơ i cái bên trên đại lục đồng châu bảng danh sách có hai nàng bên trong một cái là ta lưu dũng nghe xong dạ yêu nhiêu nói vẫn là rất cao hứng hiện tại có người tới nhờ vả chính là chứng minh mình đã bắt đầu bị người khác tán thành tương lai có hy vọng à. hắn tâm tư thay đổi thật nhanh nháy mắt sau lại khôi phục thái độ bình thường thế là hắn nhạt tiếng nói người ngươi mang tới mặc dù không h i ề u nhưng là cũng phải, phải đi qua thủ hạ ta nghiêm ngặt thẩm、tra. không có cách nào đây chính là quy củ thẩm tra hợp cách sau pha trộn đến chúng ta lạc nhật thành quân phòng giữ bên trong vô luận ngươi người trước kia có bao nhiêu dũng mãnh đều phải từ tầng dưới chót một lần nữa làm lên điểm này ngươi có thể tiếp nhận sao ra yêu nhiều nói trước khi đến ta liền cùng bọn hắn đã giảng tốt đến nơi đây sau、so、hết thảy nghe đại nhân an bài ta bên này không có có gì nghị liệu dũng còn nói thêm ta nói những cái kia chỉ là nhằm vào phổ thông võ sĩ ngươi nơi này ta ngoài định mức có sắp xếp dám các ngươi trước đó một mực sinh động tại đại lục đông châu hợp cái đế quốc ở giữa chắc là hiểu rõ vô cùng n u i quốc gia ở giữa tình huống cho nên ta muốn để ngươi chuyên môn thành lập một cái tổ chức tình báo cho phép ngươi tại đội ngũ của mình bên trong chọn lựa hai mươi người người còn lại ngươi có thể tự do phát triển ta chỗ này không thiết hạn mức cao nhất tất cả chi tiêu đi công s ố sách tổ chức danh tự ta đã nghĩ kỹ vẫn như cũ kéo dài các ngươi đêm tối tổ chức phong cách bất quá lần này không đang gọi đêm tối tổ chức chính thức đổi tên là bóng đen đã nút trong bóng tối cái bóng yêu cầu của ta là rất đơn giản đó chính là đông châu tất cả đế quốc nhất cử nhất động ta đều phải biết liền ngay cả hoàng đế tối hôn qua sùng hạnh cái nào phi tử loại sự tình này đều không cần bỏ qua mặc dù ta biết chuyện này chấp hành khó khăn trùng điệp nhưng là ta không cho các ngươi thiết trí thấp nhất cánh cửa hết t hệ toàn bằng chính các ngươi lục lọi đi làm có lòng tin hay không dạ yêu nhiều sau khi nghe xong hơi có vẻ hưng phấn nàng không đợi lưu dung phải chăng tiếp tục thảo luận tiếp mà là trực tiếp vô ngang tàng bộ ngực phấn khởi nói có lòng tin dũng đại nhân ngươi liền nhìn tốt ta theo dõi điều tra tình báo ám sát cái này đúng là chúng ta tổ chức c am hiểu cái này một khối ngươi giao cho ta cứ yên tâm đi mà lại giai đoạn trước tiêu xài không dùng lạc nhật thành gánh vác trước đó chúng ta đêm tối tổ chức kinh phí còn thừa lại không ít còn có lần trước những người kia tiền phạt cũng đều thu đủ ta lần này liền đều lấy ra dùng tại bóng đen chủ bị bên trên ta cam đoan tại thời gian một năm bên trong hoàn thành bóng đen tại toàn bộ đại lục đông châu bố c ụ n g h e xong dạ yêu nhiêu nói lưu dung tâm nói này nương môn không thể a còn mình mang đồ cười đến hiện tại cũng không biết mình cái này xây m ộ t đích c h ư n g có thể hay không mở nàng đài này vạ rằng kẻ cướp đoạt thu hồi trong đầu không khỏe mạnh tư tưởng lưu d u n g lại đối dạ yêu nhiêu nói còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi dạ yêu nhiêu nghiêm m ặ t nói đại nhân phân phó chính là lưu dũng nói các ngươi nghĩ đến lợi dụng bóng đen tiện lợi điều kiện tại toàn bộ đại lục đông châu thay ta chọn lựa nhân tài ưu tú ta nói cái này nhân tài không riêng chỉ vũ lực giá trị cao chiến sĩ mà là chỉ toàn ngành nghề đỉnh tiêm nhân tài vô luận hắn là làm cái gì chỉ nếu có thể làm được nơi đó nhân tài kết xuất coi như nhân tài ngươi rõ chưa ra yêu nhiêu minh bạch lưu dung nói kết tốt từ giờ trở đi chính thức bổ nhiệm ngươi làm bóng đen đ ờ i thứ nhất tổng trị huy sứ ra yêu nhiêu lập tức đứng d ậ y nguyên liệu đứng vững lớn tiếng đáp là chương một trăm bảy mươi ba lần thứ nhất toàn thể hội nghị chương một trăm bảy mươi ba lần thứ nhất toàn thể hội nghị cùng dạ yêu nhiêu trò chuyện x o n g chính sự lưu dũng gọi người đi thông chi cái khác mấy cái người phụ trách tới triển khai cuộc họp h ắ n thì là t r ư ớ c mang theo dạ yêu nhiêu đến phụ thành chủ hầu hoa viên bên trong tàn bộ đi đại khái qua hơn một giờ tất cả mọi người đến đông đủ liền ngay cả rộ đỏ giả cùng ly ca cũng bị lưu dũng gọi đi qua họp địa phương là tại cơ quan hành chính một gian trong phòng họp cái hội nghị này thất là dựa theo lưu d ũ n g sách yêu cầu cải tạo hoàn toàn là trích dẫn trên địa cầu phòng họp tiêu chuẩn thiết kế hình chữ nhật bản lớn là thuần gỗ thật chế tạo rộng lớn cái ghế đều là cùng cái bàn nguyên bộ duy nhất không được hoàn mỹ chính là vì phù hợp dân bản xứ thân cao thể trọng nơi này cái bản cùng cái ghế làm đều là loại cực lớn điều này sẽ đưa đến kiểu tiểu khả ái rổ đỏ dạ ngồi trên ghế đều đủ không đến cái bản cục diện khó xử lưu dung cũng chỉ là đối nàng cười cười cũng không có nói cái gì bởi vì chính mình cũng mạnh hơn nàng không đi nơi nào thử nghĩ một hồi thạch long ngồi vừa vặn một bộ bản ghế bọn hắn có thể ngồi dễ chịu mới là lạ gặp người đến đông đủ lưu dung tuyên bố bồi ắ t đầu b họp hội nghị hạng thứ nhất chính là giới thiệu dạ yêu n h i u cùng tuyên bố đối nàng bổ nhiệm tiếp xuống lưu dũng lại cho các vị đang ngồi kỹ càng giải thích một chút bóng đen chủ yếu chức trách cùng gần đây nhiệm vụ đồng thời yêu cầu lạc nhật thành quân phòng giữ chỉ huy sứ cơ rụt toàn lực phối hợp chỉ cần là dạ yêu nhiêu chọn chúng người nhất định phải vô điều kiện cho qua tiếp xuống lại đối dạ yêu nhiêu mang đến kia hơn một n g h n năm trăm người tiến hành một lần nữa phân phối cho phép thạch long ưu tiên chọn lựa một trăm người tiến vào c h u y ề n kỳ cảnh vệ đoàn đ o á n chọn năm mươi người tiến vào hắn trong câu lạc bộ ngoài định mức từ dạ yêu nhiêu hỗ trợ chọn lựa năm mươi cái tinh anh phụ trách phụ đệ mình công tác bảo ăn cùng dỗ đó ra ly ca thường ngày an toàn Mà bị lưu dung chính thức bổ nhiệm làm làm tham làm trào toàn Ly lưu lấy Ly Ca chính thức công tịch chủ công việc, cố Ca việc. bị bổ trưởng, như dung diện dù dạ săn săn vấn thân thợ hội thủ hội trường, thợ hội việc, thì phận trợ đỏ phụ khi tin tức này bị lưu d u n g phóng xuất về sau ngồi đầy xôn xao cả đám đều biểu thị không thể tin vào thái của mình đây là lạc nhật thành có ghi chép đến nay vị thứ nhất n ữ q u a n l i ê n ngay cả li ca mình nghe tới tin tức này đều có chút bị chấn kinh đến chính mình mới đến hắn phủ thêm mấy ngày à vậy mà liền giao cho mình trọng yếu như vậy làm việc đây chính là lạc nhật h à n h thợ săn công hội a toàn đế quốc quy mô lớn nhất lượng giao dịch lớn nhất nhân viên nhiều nhất thu thuế nhiều nhất một chỗ vậy mà liền không có dấu hiệu nào rơi vào trên đầu của mình cái này dũng đại nhân cũng quá để mắt ta đi nghĩ đến cái này l y ca dung nhan tuyệt thế kêu bên trên không khỏi nổi lên hồng hà hơi có ngượng ngùng nàng đổi vội vàng đứng lên đúng lưu dung nói tạ tạ đại nhân thưởng thức bất quá ta sợ ta không thể rất tốt đảm nhiệm công việc này cũng không phải là ta lo lắng làm không tốt mà là bởi vì tại diệu n h ậ t đế quốc trong lịch sử còn không có nữ nhân làm quan tiền lệ ta sợ đại nhân đầu này chính lệnh sẽ gặp phải thế gia đại tộc mãnh liệt phản đối cho ngài mang đến phiền t o á i không cần thiết lưu dung khoát tay áo để li ca ngồi xuống hắn không có tiếp lấy li ca nói nói mà là quay đầu nhìn về phía dạ yêu nhô ta nhớ được ngươi trước đó từng nói với ta cùng ngươi cùng một chỗ ném chạy tới còn có một cái tại đại lục đông châu xếp hạng trước một trăm chiến sĩ đi ra yêu nhiêu hồi đáp đúng vậy đại nhân lưu dũng hỏi hắn tên gọi là gì người ở nơi nào ra yêu nhiêu nói khởi bẩm đại nhân hắn gọi cánh không bây giờ đang ở trong phủ lưu dũng nói đến người đi đem cái t i a cánh không gọi qua hắn lại tiếp tục nói ra yêu nhiêu để ngươi giúp đỡ chọn lựa năm mươi cái tinh anh võ sĩ nhiệm vụ liền giao cái này cánh không phụ trách đi một hồi ta sẽ bổ nhiệm hắn làm đang khi nói chuyện cả người cao siêu qua hai m bốn hình thể tráng hắn khôi n ô bị người dứt vào chỉ gặp hắn đi đến lưu d u n g bên người khẽ vớt c ầ m túi đầu sau đó mở miệng nói ra thuộc hạ cánh không tham kiến đại nhân lưu d u n g nhìn xem cao lớn tráng hán khôi ngô hài lòng nhẹ gật đầu sau đó mở miệng nói không cần phải k h á c h khí có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể nghiêm túc phụ trách hoàn thành nó cánh không hai tay ông quyển lớn tiếng nói xin đại nhân yên tâm thuộc hạ muôn lần chết không chối tử lưu d u n g hư đỡ một chút cánh không sau đó mở miệng nói ta hiện tại chính thức bổ nhiệm ngươi làm lạc nhật thành thợ săn công hội bảo an đoàn đoàn trưởng công việc chủ yếu liền là phụ trách thợ săn công hội an toàn cùng ổn định ngươi có thể tại cùng ngươi cùng đi đồng bạn bên trong chọn lựa năm mươi người làm đội viên của ngươi vị này ly ca tiểu thư là mới nhất bổ nhiệm thợ săn công hội hội trưởng sau này chính là cấp trên trực tiếp của ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải cam đoan nhân t h â n của nàng an toàn cùng phục tòng vô điều kiện nàng bất luận cái gì an bài điểm này ngươi có thể làm được hay không cánh không nói xin đại nhân yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lưu dung tiếp tục đối với hắn nói còn có một chút ta không muốn nghe đến bất luận cái gì nhằm vào rời hội trưởng phản đối thanh âm một câu đều không được ta đúng yêu cầu của ngươi chính là số không khó hắn dùng phát hiện một cái xử lý một cái hiểu chưa cánh không nguyên địa đứng thẳng tắp trinh trọng nói minh bạch chỉ cần phát hiện bất luận cái gì đúng ly đại nhân được tuyển hội trưởng có ý kiến g i ế t không tha lưu dũng lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt đôi cánh không so một chút ngón tay cái rồi nói ra đ ú n g cứ làm như vậy không dụng tâm mềm chỉ cần gặp phải dạng này trực tiếp liền chơi chết xong việc thông chi vệ thự trưởng phái người vây lại nhà cả đám chờ hai mặt nhìn nhau ta mẹ nó ngươi cái này bao che cho con bảo vệ cũng quá rõ ràng đi giao phó xong cánh không lưu dũng lại đối ly ca nói lúc này có thể an tâm làm việc đi ngươi yên tâm công hội cái này một khối ta toàn quyền giao cho ngươi phụ trách ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đến thỏa thích thi triển ta cam đoan sẽ không có người đúng ngươi khoa tay múa chân bao quát ta thế nào có lòng tin hay không đem sự tình làm tốt l y ca hai mắt d ư n g d ư n g cảm kích nhìn qua lưu d u n g nói cảm giác tạ đại nhân đúng l y ca như thế tín nhiệm ca tất không phụ đại nhân nhờ vả nhất định cố gắng đem thợ săn công hội quản lý tốt để báo đáp đại nhân ơn tri ngộ lưu d u n g đi về sau làm rất tốt có không hiểu ngươi có thể hỏi nhiều hỏi vệ hoa lao tiểu từ này cái gì đều hiểu li ca gật đầu đáp xin ngay đại nhân phân phó lưu dũng phất, phất tay ra hiệu nàng ngồi xuống sau đó nhìn chỗ có người nói d i ệ u nhật đế quốc hôm nay lần này tiến công là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ thực lực của chúng ta hơi có vẻ chủ quan phái tới binh lực có hạn chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm lại đến khả năng cũng không phải là loại này quy mô tiến công nếu quả thật một lần tới mấy chục vạn người đồng thời tiến công lạc nhật thành chúng ta bên này là khẳng định ngăn cản không nổi cho nên ta có một cái ý nghĩ từ ta mang theo mấy người lặng lẽ chui vào d i ệ u nhật thành tiến hành ám sát cùng phá hư để bọn hắn căn bản là không d i à n h bận tâm chúng ta bên này để chúng ta có thể có đầy đủ không gian phát triển ta tận lực cho các ngươi tranh thủ Chừng các ngươi ở nhà những người này t ậ n lực đem quân phòng giữ số lượng tăng lên đến hai mươi vạn đương nhiên cái này bên trong bao hàm hôm nay kia năm vạn cái tù binh cơ rút quân phòng giữ bên này ngươi phải nắm chặt thời gian huấn luyện hai mươi vạn võ sĩ tập hợp đủ sau đại quân lập tức mở b ạ n tiến công diệu nhật đế quốc ta sẽ trước lúc này lại bắt trở lại mấy cái tạ tạ không phải là tại bắt trở lại mấy cái côn bằng cho các ngươi quân phòng giữ khi xuất hành công cụ lưu dũng vừa dứt lời liền gặp đoán hương phần nói lão đại đi diệu nhật thành lúc mang ta một cái thôi lưu dũng nhìn một chút hắn mở miệng nói lần này đi diệu nhật thành ta chỉ mang bóng đen người đi mấy người bọn ngươi thành thành thật thật ở nhà chuẩn bị bên trong chiến không cho phép cho ta thêm phiền có nghe hay không nếu như lần này có thể thuận lợi cầm xuống rượu nhật thành nói chúng ta sẽ lấy rượu nhật thành làm trung tâm hướng chung quanh thành thị khởi xướng toàn diện tiến công như vậy về sau các ngươi liền sẽ có rất nhiều đơn độc mang binh tác chiến cơ hội cho đến thống nhất rượu nhật đế quốc chỗ lấy các ngươi những n à y khi thủ lĩnh người hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là n ắ m chặt thời gian rèn luyện đội ngũ của mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem mình đội ngũ chỉnh thể trình độ tăng lên đi lên chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến tranh đám người nghe xong lưu d u n g nói lập tức vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ nghiêm túc mỗi người đều đang âm thầm phát thệ nhất định phải nắm chặt thời gian rèn luyện đội ngũ không cho mặt trời lặn đại quân cản trở lưu d u n g đ ả o mắt một vòng hài lòng gật đầu nói mọi người không dùng khẩn trương như vậy buông lòng chút mặc dù thời gian có chút vội vàng bất quá còn kịp chuẩn bị ta nhìn hôm nay vừa vạn người tương đối đủ chúng ta liền mượn cơ hội này chúc mừng một chút lạc nhật thành t h ủ phen thắng lợi cũng đồng thời hoan nghê nguyên đêm tối thanh chiến tổ chức thành viên gia nhập lạc nhật thành đại gia đình này tối nay tại ta trong phủ tổ chức một trận dịch miễn tiếp tối cái này một khối ngươi phí hao tâm tổn trí nhớ k ỹ tràng diện làm lớn điểm để những khách nhân nhìn xem chúng ta nhiệt tình dịch miễn nói biết đ ạ i nhân nhất định sẽ làm cho mọi người hài lòng lưu dung nói t ố t tan họp đều đi làm việc đi nhớ k ỹ ban đêm không đến c h ễ cờ rút ngươi chờ một chút lưu d u n g đột nhiên lại hô một câu cờ rút nói có thuộc hạ lưu dung nói ngoài thành còn có một con côn bằng đâu ngươi đừng quên phái người đi trông giữ tốt nó cái này côn bằng về sau liền chính thức về các ngươi quân phẩm giữ chính các ngươi nhìn xem an bài đi cờ rút nghe nói lại hỉ vội vàng ứng tiếng nói thuộc hạ tuân mệnh lưu d u n g phất phất tay để hắn xuống dưới sau sau đó đúng còn không hề rời đi li ca cùng dô đỏ già nói bây giờ cách trời tối còn sớm hai n g ư ờ i là cùng ta cùng nhau về nhà vẫn là phải tiếp lấy ra đi vòng vòng li ca ôn nhu nói đại nhân ta muốn đi thợ săn công hội đi dạo làm quen một chút hoàn cảnh nơi đây dô đỏ già ở một bên cũng phụ h ò a nói d u n g các ca ta cũng phải cùng ca tỷ tỷ cùng đi thợ săn công hội nhìn xem lưu d u n g nghĩ nghĩ rồi nói ra có thể vậy ta liền để dạo yêu nhiêu cùng ngươi hai đi thôi vừa vặn các ngươi mấy nữ hải tử cùng một chỗ làm quen một chút các ngươi cái này đại tỷ tỷ thế nhưng là một kẻ hung ác đại danh của nàng thế nhưng là vang vọng toàn bộ đại lục đông châu chiến lược trên bảng xếp hạng duy nhất một nữ tính chiến sĩ lợi hại đi Hoa!、Wow. tinh tinh, chạy hơn hai nhiều nhiều xinh thật hại, hội nhất định phải chút nhiều nhìn như chúa nhi, chút khóc thể, chỉ cần ngươi không sợ chịu khổ cao ngửa ta. Dô dạ dạ dạy Dạ dạng công đỏ đầy đến đầu đẹp đầu điểm đáp được. cần yêu yêu này mắt mặt, một mắt mặc một tiểu trước tỉ tỉ túi trước tiểu bất nói, ngươi lợi cái cái giở giở cười nói, ngươi nàng ứng cổ có cơ có có là Lư sợ khoảng thời gian này ngươi đều ăn ta bao nhiêu khoả thánh quả trong lòng mình không có điểm số sao thậm chí đi ngủ ngươi đều ngủ không rõ còn muốn cùng người ta học công phu ngươi nhanh tỉnh lại đi lúc nào ngươi có thể tại không ăn thánh quả tình huống giới cùng ta kiên trì nguyên một trận ta liền để dạ yêu nhiêu dạy ngươi b ả n sự dỗ đỏ dạ chu miệng không vui lòng nói cắt ngươi té ngã con lửa giống như ai có thể chống đỡ được sự hành hạ của ngươi bất quá nàng nói xong lời này lại quay đầu nhìn một chút dạ yêu nhiêu sau đó như có điều suy nghĩ nói xinh đẹp tỉ tỉ cũng không có vấn đề chương một trăm bảy mươi b ố diệu nhất h à n h ta đến chương một trăm bảy mươi b ố diệu n h ấ thành ta đến m a n đêm buông xuống muộn trước khi thời điểm bận rộn một ngày c á c lộ các quan chỉ huy mang theo tùy tổng của mình đi tới lưu dũng tòa nhà lớn bên trong chúc mừng dạ tiệc là trong phủ vườn hoa bên trên tổ chức dòng d ã mở hai mươi bản lưu dũng hôm nay cũng là hào phóng một lần từ chủ tinh tương lai không gian bên trong xuất ra năm mươi đàn sáu mươi đ ộ nhỏ đốt những n à y rượu đã tại tương lai bên trong không gian kia thả rất lâu đều thuộc về là năm xưa rượu ngon đưa cho lạc nhật thành bên trong những n à y đồ nhà quê uống quả thực đều có chút phung phí của trời tiếp tối chính thức bắt đầu trước lưu d u n g tổ chức một cái ngắn gọn thụ hàm nghi thức cho mấy cái này bộ môn người phụ trách đều xứng phát một thanh ô cương kiếm bảng rộng thân kiếm dài một m năm rộng bốn mươi cm trong thân kiếm tâm độ dày tám cm kiếm thể trọng đạt bảy mươi ký vừa mới bắt đầu những này kiêu ngạo các đại lao cũng không có đặc biệt coi trọng lưu d u n g cho bọn hắn thanh này kiếm bảng rộng luôn cho là là hình thức lớn hơn nội dung đâu nhưng khi hắn nhóm đem ô cương kiếm bảng rộng lấy đến trong tay cảm nhận được cái này chịu nặng phất lượng đồng thời có tốt tin người thử hai lần về sau tất cả mọi người bị cái này ô cương rắn cơ h ộ i có thể dùng không gì không phá để hình dung cờ rút thủ hạ có một cái sử dụng lang nha bồng đội trưởng kiên trì bồi lao đầu thử kiếm vốn định cho lao đầu lưu cái mặt mũi chạm đến là thôi không ngờ rằng lao cờ rút một kiếm đem hắn lang nha bồng đồng loạt chặt nước không có một tơ một hào dây dưa dài dòng như nhặt được trí bảo các tướng l ĩ n h cao hứng không kềm chế được nhao nhao tới hướng lưu dũng mời rượu lưu dũng ngược lại là cũng ai đến cũng không có cự tuyệt nâng chén liền làm trong bữa tiệc lưu dũng thừa dịp đại gia hỏa đều ứng quên hết tất cả thời điểm đem li ca gọi qua một bên l ạ c lẽ cho nàng một thanh truyền kỳ hào bên trên cỡ nhỏ súng ngắn cùng một thanh sắc bén truy thủ lưu dũng nôn giản ý cai đúng li ca nói cho súng lục của ngươi là để ngươi tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh bình thường cũng không thể tùy tiện lấy ra dùng cái đồ chơi này quá dọa người li ca không rõ ràng thương này bí lực nhưng lưu dũng thanh sở dứt cái đồ chơi này chỉ cần là hướng đối phương nã một phát súng chỉ cần đánh chúng trên cơ bản chính là thập tử vô sinh mặc dù li ca không hiểu những này nhưng là nàng vẫn là trịnh trọng việc cất kỹ súng lục nhỏ cùng tiệu truy thủ bình tĩnh thanh nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngượng ngùng tiêu dung nàng cảm thấy dũng đại nhân là phi thường quan tâm nàng. một trận tiệc tối tiếp tục thật lâu mới kết thúc không ra lưu dũng dự kiến các vị đang ngồi cơ h ộ i là tất cả đều uống nhiều bất quá bây giờ trong phủ có hạ nhân không dùng lưu dũng tự mình hầu hạ đám này rượu môn g t ử bất quá vẫn là có ngoại lệ có ít người là hắn không thể không quản cũng tỉ như ba cái tia ngốc nương môn nhi cũng toàn bộ uống nhiều Dạ yêu nhiêu uống nhiều có thể thông cảm được dù sao cũng là một cái bộ môn lão đại đến đây mời rượu người nối liền không dứt, uống nhiều đúng là bình thường ly ca cũng là loại tình huống này đề bạt nàng khi hội trưởng sự tỉnh còn không có đại quy mô chuyển ra nhưng là vẫn có một phần nhỏ trung tầng biết chuyện này cũng đều nhao nhao tới mời rượu lúc đầu l y ca t i ể u lượng liền kém không có uống vài chén liền có thêm loại tình huống này lưu dũng cũng nhận nhất làm cho hắn cảm thấy tức giận chính là rỗ đỏ dạ tay người phía dưới đều đã ngầm thừa nhận cầm nàng khi đại tẩu căn bản cũng không có người dám tới mời nàng rượu đều cầm nàng khi một cái linh vật đối đãi thế nhưng là không chịu nổi rỗ đỏ dạ mình cứng rắn đi lên góc à một hồi thay l y ca c ả n một chén một hồi thay dạ yêu nhiêu c ả n một chén có khi xem người ta lượn vòng nàng còn muốn chủ động b ồ i một chén liền cái này tiểu thân bản mấy chén nhỏ đốt vào bụng sau liền bắt đầu miệ p h u n c u n g nôn chẳng những vén tay áo kêu gào còn có ai c ò nhấc n chân đạp băng ghế nắm lấy uống nhiều cờ ruột thể phải cùng hắn kết bái làm khác họ huynh hội nhìn trước mắt cái này cảnh tượng lưu d u n g chân muốn một bàn tay hồ chết cô gái nhỏ này quả thực là quá mẹ nói nhiều dân đoán chừng cô gái nhỏ này từ nhỏ đến lớn liền không có như thế phong tung qua trong nội tâm vẹn đỏ dạ ma hạ bị cái này mấy chén nhỏ đốt cho triệt để mở ra điều này cũng làm cho lưu d u n g thấy rõ rổ đỏ dạ m ặ t khác nguyên lai cao quý đáng yêu công chúa rổ đỏ dạ uống nhiều cũng là một cái yêu thổi như bức nó nhảm lưu dũng cùng dịch miễn chỉ huy phụ thượng hạ nhân tìm đến các lộ đại lao thủ hạ nhóm đem những n à y uống ngổn ngang lộn xộn con ma men tất cả đều cuối cùng chính là để một bang nha hoàn phân biệt đem ba cái nữ con ma men mang về riêng phần mình gian phòng hào hào chiếu cố lưu dũng là không còn muốn hầu hạ rượu mông tử hắn thật sự là hầu hạ đủ đủ huyên náo tiệc tối rốt c ụ c kết thúc náo n h i ệ t trong hoa viên cũng yên t ĩ n h trở lại lưu dũng hiện tại là hết sức hài lòng mình cái này đại quản g i a dịch miễn hôm nay náo n h i ệ t như vậy thời gian g i a hỏa này vậy mà một ngụm rượu đều không uống toàn bộ hành trình đều chú ý tới tiệc tối tiến trình c h a thiếu bổ lậu nơi nào có vấn đề liền kịp thời xử lý khi dịch miễn chỉ huy hạ nhân đem trong vườn một chỗ bừa bộn đều thu thập lưu loát về sau hắn bị lưu dũng gọi tới lưu dũng chỉ vào hắn từ không gian bên trong lấy ra mấy cây chân quý loại cây hàng mẫu đúng dịch miễn nói có thời gian tìm người hỏi một chút nhìn xem đại s â m lâm bên trong có hay không cái này mấy loại cây cối nếu như có ta đại lượng thu mua dịch miễn thừa dịp ánh trăng trong sáng đại khái nhìn một chút không phải nói rất khẳng định trời có chút đen ta nhìn không rõ ràng lắm bất quá theo ta được biết cái này hẳn không phải là cái gì quý báo chủng loại không có gì bất ngờ xảy ra cái này mấy loại cây cối đại xâm lâm bên trong đều hẳn là có mà lại hẳn là rất dễ dàng tìm kiếm không phải cái gì việc khó lưu dũng cao hứng nói vậy được việc này liền giao cho nếu cùng ta lấy ra cái này mấy gốc cây mục làm ở dạng ngươi liền thay ta đại lượng thu mua có bao nhiêu muốn bao nhiêu dịch miễn áp đ i lại đại nhân chuyện này đơn giản có kết quả ta ngay lập tức hướng ngài báo cáo thời gian không sớm đại nhân cũng nhanh đi về nghỉ ngơi đi lưu dung nói dịch miễn a ngươi rất không sai ta phi thường hài lòng công việc của ngươi ta muốn hỏi một chút ngươi trong nhà có h à i từ sao bao lớn dịch miễn nói tại đại nhân khích lệ đây đều là ta thuộc bổn phận sự t ì n h không đáng giá nhất tới về phần hai tử cực khổ đại nhân ngài quan niệm trong nhà hiện tại có hai đứa bé một cái bé trai một cái nữ hoa nhi đều đã không nhỏ bất quá đều còn không có thành ra lưu dũng lại hỏi bọn nhỏ hiện tại cũng có chuyện làm sao dịch miễn nói nhi tử trước đó bị ta làm tới lỗ đại nhân cái kêu binh khí công xưởng khi học đồ nữ nhi ngược lại là không có chuyện đứng đắn gì nhi làm mỗi ngày cùng nàng mẹ ở nhà cho người khác làm điểm thủ công linh hoạt lưu dũng nghĩ nghĩ nói như vậy đi để nhà ngươi nhi tử đi vệ hoa cơ quan hành chính đi trước từ tầng dưới chốt làm lên nhiều hơn quen thuộc chính vụ làm việc tương lai địa bản của chúng ta lớn về sau có hắn đất rụng võ d ị miễn kích động đáp t ạ đại nhân t h n trọng lưu d u n g nói không cần k h á c h khí đây đều là chuyện nhỏ còn có n g ư ơ i nhà cô nương ta dự định để nàng đi thợ săn công hội đi theo ly ca dù sao đều là nữ hải tử tại làm việc với nhau lẫn nhau đều có thể chiếu ứng lẫn nhau bất q u á chuyện này ngươi phải trở về hỏi một chút nhà ngươi cô nương nhìn nàng có nguyện ý hay không ra s u ấ t đầu lộ diện làm việc ghi nhớ nhất định không thể buộc hải tử đi hết thể quyết định bởi tự nguyện dịch miễn cảm động đến rơi nước mắt nói đại nhân cho cái này nữ hoa tử một cái thiên đại tạo hóa nàng cái kia có khác biệt ý đạo lý ta thay hải tử tạ, tạ đại nhân lưu dũng p ấ t tay nói ngươi trước không dùng vội vàng cảm ơn ta vẫn là phải về nhà t r ư ớ c tranh đến hải tử ý kiến rồi nói sau đi thời gian không sớm đi về nghỉ ngơi đi dịch miễn k h ô n g người nói đại nhân đi nghỉ trước đi ta an bài một chút liền đi lưu dũng nói vậy được ta mặc kệ ngươi nói xong lưu dũng liền xoay người về nội trạch đến nội trạch vừa nghĩ tới rỗ đỏ dạ say rượu hào phóng không bị trói buộc d á n g v ẻ lưu dũng liền đủ không có tưởng niệm lưu dũng cũng không khốn nghĩ nghĩ vừa vận hiện tại là đêm tối ngay cả một phần ba đều không có đi qua đâu mình có thể thừa dịp thời gian này đi làm điểm việc tư nhi n g n ngự thật không lừa ta nguyên hắc phong cao dạng giết người phóng hỏa trời như thế một cái dài rằng giặc đêm tối không đi ra làm chút cái gì đều có lỗi với mình cái này một nhóm người khí lực lưu dũng trở lại gian phòng của mình đổi một thân rộng rãi nhẹ nhàng quần áo sau đó trở về hậu hoa viên lái mình chuyển kỳ hào rời đi lạc n h ậ t thành từ lúc có chuyển kỳ hào về sau cự ly xa địa phương hắn liền không mình bay một là lãng phí quần áo hai là đối với nó nhanh lưu dũng chính là cảm thấy nó có chút quá lớn ra ra vào vào ngừng ngừng dựa rựa không phải quá thuận tiện hắn dự định có cơ hội lại đi ngăn kéo không gian bên trong chọn một cái nhỏ một chút phi thuyền c h u y ề n kỳ hào rất nhanh liền lên tới không trung bất quá có một vấn đề rất nghiêm túc bày ở trước mắt lưu d u n g không biết d i ệ u nhật thành ở đâu c h u y ề n kỳ hào bên trên hướng dẫn bên trong chỉ có tinh hệ địa đồ loại này bên trong hành tinh bộ các loại tọa độ là căn bản không có khả năng có trừ phi đi qua về sau dùng tay ghi chép lại bất quá biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều mặc dù d i ệ u nhật thành vị trí cụ thể không biết nhưng là đại khái phương hướng vẫn là hơi có nghe thấy dù sao truyền kỳ hào cũng không hưởng phí dầu còn bay t h ậ t nhanh chậm rãi tìm thôi chuyển kỳ hào là tại trong chân không có thể đạt tới một giây một vạn cây số trở lên tốc độ kinh n g ư ờ i nhưng là tại tầng khí quyển bên trong là vô luận như thế nào cũng bay không ra tốc độ này có thể đạt tới một phần năm cũng không tệ bất quá cứ như vậy đó cũng là siêu cấp nhanh có được hay không một trăm vạn cây số khoảng cách cũng liền chạy cái tám chín phút dưới bầu trời đêm lưu dũng lái chuyển kỳ hào tựa như một cái con ruồi không đầu đông một chuyến tây một chuyến khắp nơi tán loạn cuối cùng tại bay loạn sau một tiếng rốt cuộc tìm được một cái siêu cấp thành phố lớn hắn ở giữa không trung thời điểm liền đem chuyển kỳ hào thu vào không gian mình trực tiếp liền đáp xuống trong thành tìm một cái đêm không về ngủ người hỏi một chút xác định nơi này chính là rượu nhật thành không trách lưu dung tìm lao lực như vậy mà là thụ khoa học kỹ thuật có hạn cái tinh cầu này tất cả thành thị vừa đến ban đêm đều là một mảnh đèn kịt căn bản cũng không có sáng hóa chất trình người nhà điểm kia ánh đến căn bản cũng không giá trị nhấc lên cho nên ở trên không trung nhìn cái kia đều là một mảnh đèn kịt không có cách nào nhanh chóng định vị thành thị không giống trên địa cầu ban đêm đi máy bay dù là người đi ngang qua chính là một cái huyền thành kia cũng là đèn đốt sáng chưng ở trên máy bay một chút liền có thể nhìn ra đây là thành thị hạ xuống trong thành sau lưu dũng phát hiện đế quốc này quốc đô ban đêm vẫn là vô cùng náo nhiệt cũng đúng là ai cũng không thể ngủ một giấc lâu như vậy mặc dù ban đêm không thích hợp làm việc nhưng là không chậm trễ chơi à thú chi nơi này vẫn là hoàn thành dưới chân thiên tử các loại giải trí sản nghiệp nhiều vô số k ể sống phóng túng một con rồng địa phương chỗ nào cũng có trang điểm động lây thanh lâu nữ tử cẩn trọng đứng ở trên lầu hô khách quan lưu thật c ắ n ba nam dũng cũng tới hào hứng quyết định báo tìm tòi hư thực tư tưởng chiều sâu thể nghiệm một chút dị tinh thanh lâu văn hóa lưu dũng túi đầu nhìn một chút mình cái này một thân tùy ý ăn mặc l một c cảm thân ấ y bức cách quá thấp, h quá k hoa t n à hắn lệ à m trường bảo lưu dũng dạo bước tại hoàng đô trên đường cái trải qua một phen ngay ngóng đi tới trong hoàng thành lớn nhất xa hoa nhất một nhà hội sở yên vũ cát lúc này mặc dù đêm đã khuya thế nhưng là yên vũ cát trước cổng chính vẫn là ngựa xe như nước người đi đường nối liền không dứt nhìn trước mắt cái này d ư ờ n g cột chạm trổ cực điểm xa hoa cổng trào lưu dung cũng không khỏi có một loại cảm giác tự ti mặc cảm trước đó còn cảm thấy mình mới mang vào cái kia tòa nhà lớn rất n lưu bước đây này cùng trước mắt cái này vừa so sánh kia thật đúng là đom đóm cùng hạ o n g u y ệ t khác nhau trên lệnh lớn đi lưu d u n g ao ước quan sát một phen sau theo nhóm lớn người trong đồng đạo cùng đi tiến yên vũ các đại môn bởi vì nhà này hội sở chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn không có khả năng để tiến đến khách nhân đều chân lấy đi thế là ngay tại vào cửa cách đó không xa liền có đủ loại xe ngựa đang đợi lưu d u n g tìm một cái chính ở một bên làm việc g ã sai vật hỏi những này xe ngựa là tùy tiện ngồi s a o g ã sai vật rất là kiên nhẫn giải đáp nói miễn phí xe ngựa là xác định vị trí đưa đón chờ ở đây các loại xe ngựa sang trọng là thu phí có tiền có thể đơn độc xe tải điều kiện đồng dạng có thể cưỡi loại kim một cái kim tệ một vị nhiều nhất kéo bốn vị xe ngựa dù sao là các loại đẳng cấp đều có tùy tiện ngài lựa chọn. chúng ta yên vũ cắt cho tới bây giờ cũng sẽ không xem thường khách nhân chỉ nếu tới đến chúng ta nơi này khách nhân chính là chúng ta áo cơm phụ mẫu chúng ta nhất định sẽ đối với ngài phụng như khách quý để ngài cao hứng mà đến hài lòng mà về lưu dũng chập chập chập cái này thái độ phục vụ có thể so với hoàng gia số một thật sự là không có chọn đưa tay ở giữa lưu dũng xuất ra một viên kim tệ thưởng cho gã sai vật kia、yeah, gã sai vật rất là cao hứng tiếp nhận lưu dũng khen thưởng bất quá hắn cũng không có hớn hở ra mặt quên hết tất cả mà chỉ là rất vui vẻ nói một tiếng tạ ơn sau đúng lưu dũng nói ngài hẳn là, là lần đầu tiền quang lâm yên vũ cắt đi nhìn ngài h i n hòa ta có mấy câu mấy nếu h nhở ngài một chút. Lưu Dũng cười nhạt ắ c cười ngài Dũng i một một t Lưu n nhẹ nói, g i t ể ca có c h u y ệ như cứ nói đừng ngại. Gã sai vật nói, sai Gã vật khách quan n như g à i cảm thấy mình có chút giá trị bản thân muốn ở chỗ này tìm tìm một cái khác cảm giác vậy chúng ta yên vũ các bên trong cũng có cấp cao nhất các loại tiêu khiển cung cấp ngài lựa chọn tuyệt đối sẽ để ngài lưu lên q u ê y về bất quá có một cái điều kiện tiên quyết l i ê n l ạ của c ngài dự trữ kim nhất định phải sung túc không muốn vô nao tiêu phí bởi vì nơi này xác thực cũng là một cái động tiêu tiền bao nhiêu giá trị bản thân không ít người lúc đi vào phong khoáng tự do lúc rời đi cũng đã nghèo rất m ồ g tơi còn có một điểm cuối cùng nhất là đáng giá chú ý đó chính là tại yên vũ các bên trong nhất định phải địa thấp tận lực không muốn cùng người phát sinh tranh chấp bởi vì nhưng phạm là có thể ở đây vùng tiền như g i á người liền không có một cái là phổ thông cứ như vậy nói cho ngươi đi yên vũ các khách nhân tàng long hoa hổ tùy tiện một cái không đáng chú ý khách nhân khả năng chính là thành thị nào tới đại nhân vật vạn vừa phát sinh xung đột mặc dù tại yên vũ các bên trong không ai dám động tới ngươi thế nhưng là một khi ra đại môn này yên vũ các liền không đang phụ trách ngài sinh mệnh an toàn n g a n vạn đ i nhớ tới đây chơi phú thương cự phú quan to hiệp quý hoàng thân quốc thích nhiều lắm không để ý khả năng liền sẽ rước họa vào thân cho nên tận lực không muốn cùng bất luận kẻ nào nổi tranh chấp trừ phi ngươi có càng cường đại bối cảnh hoặc là ngươi sống đủ q u n chúng quan ngài vóc người này h ẳ n là cũng không phải người tập vó đi cho nên ngươi liền muốn càng thêm chú、ý. ở đây gặp được những cái kia đ ỉ n h cấp võ sĩ là chuyện thường xảy ra đám kia người thô cậy tố chất nhưng không thế nào cao hai câu nói nói không đúng liền sẽ ra tay đả thương người mặc dù chúng ta nơi này sẽ t ậ n lực cam đoan khách tính mạng con người an toàn nhưng là bị đám người kia đánh một trận cũng là được không bù mất sự tình đối không liệu dũng chắp tay nói mười phần cảm giác tạ tiểu ca nhắc nhở ta ghi lại vừa nói vừa từ tùy thân trong túi tiền bắt một nhỏ đem kim tệ cũng không có số một thanh tất cả đều đút cho gã sai vật này lần này gã sai vật xác thực chấn kích ở có thể nhìn ra hắn là thật rất cao hứng bất quá hắn vẫn là đem cảm xúc khống chế rất tốt chỉ gặp hắn xích lại gần đầu nói khẽ với lưu dung nói vị khách quan kia giống như ngươi l ẻ loi một mình tại trong viện tử này tận lực tại không lộ ra ngoài bởi vì tới đây không hiện một chút trên giang hồ thổ phỉ ác bá chi lưu vạn nhất bị bọn hắn để mắt tới đi ra ngoài sau có khả năng sẽ gặp phải một chút không tưởng được phiền phước lưu dung ứng thanh trả lời tạ tạ tiểu ca nhắc nhở ta hiểu được tại hạ có một vấn đề không biết tiểu ca có thể hay không cho g i ả i hoặc gã sai và nói khách quan cứ nói đừng n g ạ i lưu dung nói ta nhìn đêm nay nơi này ngựa xe như nước du khách như nước thủy triều các ngươi cái này mỗi ngày đều như vậy、sao? làm ăn này cũng quá tốt đi gã sai vật nói khách quan ngươi có chỗ không biết chúng ta cao đoan như vậy tiêu phí nơi trốn sao có thể mỗi ngày đều có nhiều người như vậy đâu hôm nay nhiều người là có nguyên nhân cũng là khách quan ngài đ ổ i xảo may mắn gặp dịp hôm nay là chúng ta yên vũ các đời cũ hoa khôi suất các thời gian những cô nương này từng cái đều người mang t u y ệ t kỹ từ nhỏ bồi dưỡng thổi kéo đàn hát cầm kỳ thư họa kia làm mọi thứ tinh thông từ nghệ đến nay vẫn luôn là yên vũ các bên trong tối cao đoan tồn tại cũng là bán nghệ không bán thân cái chủng loại kia đỉnh cấp thanh quan nhân bây giờ các nàng đều đã đến xuất các tuổi tác đây là mỗi năm năm mới có thể có một lần thịnh hội mười cái đỉnh cấp hoa khôi tập thể xuất các cái này tại toàn bộ đông châu cũng là một kiện rất được hoan g n ê n sự tỉnh hôm nay rất nhiều đế quốc q u ỳ n quý đỉnh cấp hà môn địa phương vọng tộc đều hội tụ ở này đều muốn cạnh tranh một cái hoa khôi cô nương trở về gia tộc nào nếu như có thể có một cái chúng ta yên vũ các bên trong ra ngoài hoa khôi đây chính là đặc biệt có mặt mũi một chuyện liệu dũng không hiểu hỏi không phải liền là một cái thanh lâu nữ từ sao cho dù là bán nghệ không bán thân còn duy trì hoàn bích tri thân kia không cũng vẫn là thanh lâu nữ từ sao có cái gì nhưng đáng giá khoe khoang đây này gã sai v ậ t nói khách quan ngươi cái này liền nhỏ hẹp nhưng tuyệt đối không được bắt chúng ta yên vũ các khi thanh lâu nhìn chúng ta nơi này chính là rất nhiều đại nhân vật học thuộc lòng địa phương thuộc về là phong n h á chỗ há có thể là loại kia chê hoa g ẹ o liêu chi địa có thể sánh vai còn có điểm trọng yếu nhất chúng ta yên vũ các bồi dưỡng hoa khôi thật là ngàn dặm mới tìm được một hàng năm đều có số lớn nhân thủ ra ngoài tuyệt tú tại toàn bộ đại lục đông châu đi chọn lựa những kia thiên tư thông minh tướng mạo xuất chúng nữ đồng tiến hành tập trung bồi dưỡng đồng thời từng bước đào thải cuối cùng một năm có thể lưu lại bất quá chỉ là vài trăm người sau đó tại dài rằng giặc huấn luyện chu kỳ bên trong lại từng bước đào thải thẳng đến các nàng có thể lên đài hiến nghệ thời điểm khả năng chỉ còn lại mười mấy người thậm chí chỉ còn lại mấy người mà cuối cùng còn lại mấy người này sẽ cùng so với các nàng hơn giới b à n nhỏ giới tài nữ nhóm cùng một chỗ tranh đoạt vì số không nhiều hoa khôi chi vị có thể nghĩ cạnh tranh là cỡ nào t à n k h ố c mà mỗi một vị tài nữ từ nhỏ đến lớn thẳng đến hoa khôi vị trí bên trên t i ê n vũ các đều là giao ra khỏi b i ể n lượng tài nguyên mới có thể bồi dưỡng được cũng có thể nói t i ê n vũ các mới là những n à y hoa khôi cô nương chân chính nhà mẹ đẻ nếu các nàng xuất c á t sau thật gặp khó khăn gì hoặc là phiền phức chỉ cần hướng nhà mẹ để xin giúp đỡ t i ê n vũ các đều sẽ không g i à n g buộc xuất thủ một lần có được cường đại như vậy bối cảnh những n à y các hoa khôi có thể không bị người truy phủng a hơn nữa có thể mua được hoa khôi người có cái kia có thể là đơn giản cho nên loại này cường cường liên hợp càng ngày càng t ụ truy phủng từ đó làm cho hoa khôi giá cả càng ngày càng cao căn bản chính là người bình thường khó mà với tới một con số nghe đến đó lưu dũng rốt c u c hứng thú nguyên lai、like、những n à y hoa khôi vẫn thật là không phải phổ thông thanh lâu nữ tử cũng không biết các nàng là không phải g i yêu nhiều loại kia nhân cao mã đại loại hình gã sai vật cũng không có không kiên nhẫn mà là kiên nhẫn đúng lưu dũng giải đã nói tham gia hoa khôi cạnh tranh là không cần bất luận cái gì tiền đặt cọc bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thiếu yên vũ các sổ sách tại có chính là chỉ cần một cao vào cửa phí là có thể đem rất nhiều không đủ tư cách người bình thường cản ở ngoài cửa cho nên cuối cùng có thể đi vào trong hội trường đều là một chút người có thân phận liền càng không cần lo lắng một chút loạn thất bát tao vấn đề lưu dũng lần nữa chắp tay nói đa tạ tiểu ca kiên nhẫn giải đáp chậm trễ ngươi thời gian lâu như vậy thật sự là thật có lỗi ta có một cái ý nghĩ không biết các ngươi cái này i ê n vũ các bên trong c ó để hay không cho thuê tư nhân hướng dẫn du lịch nếu như có thể mà nói ta muốn thuê ngươi khi ta tư nhân hướng dẫn du lịch gã sai và nói vị khách q u a n kia không biết ngươi là từ đâu qua người tới ta đúng hướng dẫn du lịch cái từ này chưa nghe nói qua bất quá ta đại khái có thể hiểu được ngài nói ý tứ ngài là muốn tìm một cái biết rõ nơi này quy củ người đúng không muốn để ta đêm nay vì ngài tư nhân phục vụ lưu dũng nói có thể chứ g ã sai và nói có thể là có thể bất quá lưu dũng nghi ngờ hỏi còn có cái gì phức tạp thủ tục sao g ã sai và nói về khách quan phức tạp thủ tục là không có bất quá ta cảm thấy cao phí tổn có chút không có lời cho nên ta không đề nghị ngài thuê tư nhân nương theo lưu dũng nghe nói lời này thở một hơi dài nhẹ nhõm không quan trọng nói này ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện đâu ngươi lai ngươi là sợ ta không đủ sức phí tổn a tiểu ca ngươi yên tâm các cái gì đều kém chính là không thiếu tiền nơi nào xử lý thủ tục phía trước dẫn đường đêm nay ca tìm ngươi làm người dẫn đường không phải đêm nay ca tìm ngươi khi nương theo gã sai vật xem xét lưu dũng không nghe khuyên bảo cũng liền không nói thêm gì nữa đối với bọn hắn tới nói có cơ hội đơn độc phục vụ một người khẳng định là muốn so đại bang h ố n g mạnh hơn nhiều thế là hắn bình tĩnh nói đã khách quan ngươi đã quyết định như vậy liền mời ngươi đi theo ta đi chuyện này phải đi chính quy thủ tục đem tiền giao đến cửa hàng mới có thể chương một trăm bảy mươi sáu yên vũ cắt chương một trăm bảy mươi sáu yên vũ cắt cuối cùng lại trải qua một loạt phê duyệt sau lưu dũng giao năm cái kim tệ tình hương giới kia gã sai vật rốt cục thành lưu dũng tư nhân nương theo lúc đầu lưu dũng còn tưởng rằng cái này yên vũ các là thật đen thuê một lần bọn hắn nhân viên liền cần cùng khổ bách tính nhiều năm tiền sinh hoạt không nghĩ tới chính là lưu dũng giao xong lần này tiền về sau chỉ cần là hắn đến yên vũ các liền có thể lại tìm gã sai vật này khi nương theo không dùng ngoài định mức tại trả tiền tình cảm cái này năm kim tệ tương đương với xử lý một cái chung thân thể hội viên tính như vậy xuống tới còn không tính thua thiệt hết hệ thủ tục đều xong xuôi sau hai người ra cơ quan lưu dũng rất lễ phép hỏi thăm gã sai vật danh tự gã sai vật nói cho lưu dũng bọn hắn những người này đều là cô nhi từ nhỏ đã bị yên vũ cắt từ các nơi mua trở về tiến hành hệ thống huấn luyện sau liền bắt đầu ở đây làm việc bọn hắn là không có có danh tự chỉ có số hiệu mà hắn số hiệu thì đã xếp tới 2 a i n g i s u lưu dũng kinh ngạc nhìn gã sai và nói ta thật muốn cho ngươi lấy một cái tên gọi vương ra vệ hai n n bốn m ư ơ nghe lưu dũng nói cái tên này không khỏi nhãn t ỉ n h sáng lên có chút hương phần nói thật sự là một cái tên dễ nghe đến tương lai có một ngày ta có thể rời đi nơi này thời điểm ta nhất định dùng cái tên này lưu dũng ha ha ngươi cao hứng liền tốt 2046 lúc này đúng lưu d u n g nói khách quan ngươi là dự định trực tiếp đi nhìn hoa khôi suất các đâu vẫn là từ ta mang theo ngài tại trong vườn tùy tiện đi dạo l ư u d u n g nói khó được gặp được náo nhiệt như vậy sự t ì n h đương nhiên là đi nhìn hoa khôi chỉ hoãn lâu như vậy cũng không biết bên kia bắt đầu chưa 2046 đáp lại nói hẳn là còn chưa bắt đầu đâu bởi vì không có nghe thấy lễ nhạc diễn tấu động tĩnh bất quá hẳn là nhanh ngài muốn dự định đi chúng ta tới liền bây giờ đi bất quá khách quan ngài lưu d u n g thấy 2046 kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi nghi ngờ hỏi còn có yêu cầu gì không 2046 cười cười xấu hổ có chút khó mà mở miệng nói khách quan nói câu để ngài mất hứng đi nhìn hoa khôi xuất cát vào cửa phí liền phải cần một trăm kim ta nhìn ngươi cái này toàn thân trên giới nơi nào cũng không giống có thể chứa một trăm kim dáng vẻ a mà lại ngài là lần đầu tiên đến chúng ta yên vũ các khẳng định là không có thẻ vàng cho nên ta liền muốn hỏi một chút ngài nên như thế nào thanh toán một chút tất yếu tốn hao đâu à, à, à. lưu dũng nhất xem liền giới ở dỗi tay lần mò trên lưng treo hầu bao bên trong cũng chỉ còn lại mấy cái k i m tệ mặc dù chiếc nhẫn của mình không gian bên trong c ó rất nhiều vàng nhưng cũng không thể ở trước mặt người ngoài cứ như vậy ra bên ngoài bên a lưu dũng nhãn châu xoay động nảy ra ý hay h ắ n không quan trọng đúng 2046 n ó i tiền của ta đều không phải ta kim tệ đều tại trong khách sạn đặt vào đâu ngươi giúp ta tìm một cái xe ngựa ta hiện tại liền trở về cầm vừa đi vừa về dùng không được bao lớn một hồi ngươi nhìn dạng này có thể không 2046 n g ư ợ c lại là không có hoài nghi lưu dũng nói dù sao ai đi ra ngoài cũng không thể mang theo cho người hải lượng kim tệ nhưng cái kia tàn bộ không phải một lát sau 2046 g i ú p lưu d u n g tìm một cái kéo hàng xe ngựa nhỏ giọng đúng lưu d u n g nói bọn hắn ban đêm đồng dạng đều không có chuyện gì cái này đều xem như làm việc tư nhi phương diện giá tiền nhìn xem cho chính là lưu d u n g căn bản cũng không kèm cái này ba dưa hai táo cũng không có nói giá trực tiếp han vị lên xe đi để 2046 liền ở chỗ này chờ hắn lập tức liền trở lại xe ngựa ra yên vũ các cửa hông không bao xa lưu d u n g tùy ý tìm một cái đầu hẻm liền để xa phu dừng xe lại hắn thì là chạy vào trong ngõ hẻm đi thừa dịp một mảnh đèn kịt rầm rầm từ trong giới chỉ ra bên ngoài móc kín tệ tốt trong không gian còn có mấy cái hắn dòng g ã đổ đầy sáu cái túi sau tài trí ba lần đều cầm tới kia trên xe người phu xe thấy thả cái giám công phu lưu dũng liền mang theo hai túi lớn kim tệ liền lên ra cũng không khỏi đến x ứ n g sốt u mẹ nó mở cửa tiến viện thời gian đều so cái này m ọ c t ố t đi chẳng lẽ tiền của hắn liền ném d ì a đường bên trên sa phu kinh ngạc công phu lưu dũng lại đem mặt khắp bốn cái túi kim tệ cũng đều xách lên xe ngựa sau đó tiện tay từ trong túi bắt mấy cái kim tệ ném cho sa phu nói một câu đừng lo lắng trở về đi sa phu lại hỉ đem roi xoay tròn liền quất vào mông ngựa cỗ bên trên tên súc sinh này bị đau kêu t h ẳ n một tiếng sau, không dùng năm phút đâu liền chạy về yên vũ c á t nhìn xem đi mà quay lại xe ngựa 2046 cũng hơi nghi hoặc một chút cái này thế nào vừa ra ngoài liền trở lại chẳng lẽ là vị kia khách q u a n chạy không thể a n ế u như vậy kim tệ đều ném cái này thế nào cũng phải chơi hai vòng lại đi a hắn chính đang suy tư ở giữa lưu d ũ n g từ trong xe thỏ đầu ra h ô m ộ t câu nhà vệ à ngươi đi lên mang ta đi đổi thẻ vàng tại một mặt kinh ngạc 2046 dẫn đầu hạ Xe ngựa một mươi đoái phút sau lưu dũng cầm dùng sau túi lớn đổi một trồng lợi tức thẻ hài lòng rời đi thẻ vàng lớn nhất mặt giá trị là một nhỏ nhất là năm mươi lưu dũng trong tay những này tổng cộng là một vạn hai bốn trăm linh kim còn lại mấy chục cái số lẻ đều chưa ở trong ví hai nghìn bốn mươi sáu nói cho lưu d u n g nói tiên vũ các thẻ vàng cầm đến đại lục bất kỳ địa phương nào đều dễ dùng đã tốn h u ộ c về l sức h chắc h chở a n rốt cục tại điện lễ trước đổi đến nơi tại giao nạp một trăm linh kim vào sân phía sau lưu dũng đã được như nguyễn tiến vào cái này khí thế rộng rãi đại điện bên trong tại hai nghìn k bốn mươi sáu dẫn đầu hạng tìm tới chủ quản hiện trường người phụ trách nhắc một chương mặt giá trị năm mươi thẻ vàng làm tiền tiếp sau lưu dũng lại giao nạp hai trăm kim mua một cái giáp đ ẳ n g ghế chính là cách sân khấu gần nhất kia mấy hàng một cái sang bên vị trí lưu dũng đoán chừng đây đều là chủ quản hiện trường mấy người này trong âm thầm lưu ghế đơn thuần chính là muốn vớt chút chỗ tốt không còn đi l ý biết những cái kia c ầ u thí s u ố i quậy sự tỉnh dù sao đã có một cái rất không sai vị trí mặc dù l ệ c h một điểm nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng quan sát sân khấu giáp đ ẳ n g ghế là có mình cái b à n nhỏ vừa vặn liền có thể ngồi xuống hai người hai trăm kim bên trong lại còn bao hàm rượu đĩa trái cây liền cái này nho nhỏ ân huệ đều để lưu dũng cảm động không thôi con mẹ đây có tính hay không thấy quay đầu tiền 2046 ở một bên lặng lẽ nói cho lưu dung nói trên bàn những n à y ép bàn rượu chỉ có g ắ p đằng trên chỗ ngồi mới có đừng nhìn điểm này đồ chơi không tính là cái gì đó cũng là để cái khác thân khách a o ước không thôi ngươi không nhìn hơn phân nửa người đều là chỉ có một cái chỗ ngồi s a o liền coi như bọn họ muốn mua rượu uống đều không có chỗ ngồi thả t i ê n tĩnh ngồi xuống lưu dung lúc này mới có công phu quan sát tỉ mỉ cái này trang trí xa hoa đại điện lớn nhỏ tuyệt đối không thua tại một cái sân bóng rổ đại điện tổng tổng cộng chia làm trên dưới hai tầng là sân vườn kết cấu lầu một vây quanh sân khấu một vòng trước mấy hàng đều là g i p đằng ngồi lại sau này liền tất cả đều là t h ắ n g ngồi lưu dũng đại khái đánh giá một chút chỉ là lầu một liền có chừng hơn một ngàn chỗ ngồi lầu hai một vòng thì là bao xương vị trí chính một điểm đều là bao lớn còn lại đều là thống nhất quy cách bọc nhỏ bất quá lưu dũng cảm thấy từ trên nhìn xuống v ẫ n thật là không có mình tại cái này thấy rõ 2046 t h ấ y lưu dũng đang quan sát trong đại điện trang hoàng cũng vi thường thích hợp ở một bên làm lên giới thiệu từ lối kiến trúc đến thu nhận công nhân dùng tài liệu chờ một chút đều làm kỹ càng giới thiệu đang nói lưu dũng đột nhiên hỏi tiên vũ cắt có thể làm như thế lớn phía sau màn lao bạn là ai、à? 2046 b ấ t đắc di lắc đầu nói đây là một cái bí mật căn bản cũng không có người biết yên vũ các lão bản là ai bất quá có thể biết chính là cái này phía sau lão bản thế lực khẳng định là phi thường c ư ờ n g đại liền ngay cả đế quốc hoàng thất đều không dám tùy tiện trêu trọc mà lại yên vũ các bên trong lâu dài có bốn cái siêu cấp cao thủ toa c h ấ n căn bản cũng không sợ có người ở đây kiếm chuyện lưu dũng hỏi siêu cấp cao thủ là ý gì có bao nhiêu siêu cấp hai n g i ả i thích nói bốn người đều là đại lục đồng châu chiến lực bản xếp hạng năm mươi vị trí đầu tồn tại lợi hại nhất một cái kia là có thể xếp vào mười hạng đầu tuyệt đối cao thủ lưu dũng Ha ha. hai ha. h a người chính nói chuyện khởi kình đột nhiên một đoạn vui sướng bối cảnh âm để ồn ào đại s ả n h nháy mắt y ê n t ĩ n h trở lại ngay sau đó một đám thân mặc áo xanh nhạc thủ nhóm cầm mình nhạc khí ngay cả thổi đái đả theo thứ tự đi vào trong đại điện cũng tại dưới võ đài phương một cái vị trí chỉ, chỉ định ngồi xuống đợi đến những n à y nhạc thủ tất cả ngồi xuống sau theo một cái áo bào đỏ người chỉ huy thanh y nhạc thủ nhóm lập tức liền thay đổi diễn tấu khúc mục từ vui sướng từ khúc lập tức tiến vào trang nghiêm tốc mục to lớn hùng vĩ diễn tấu bên trong theo đoạn này âm nhạc vang lên rộng lớn sân khấu bên trên đi ra một vị ông láo mặc áo bào tím nhìn thấy trước mắt một màn này lưu dung kinh ngạc không khỏi t h ố t ra n g ọ ạ tảo dưới v õ đài mặt vậy mà là mang thông đạo dưới lòng đất ta còn buồn bực đâu cao lớn như vậy sân khấu bốn phía đều không có thang lầu một biết những cái kia người nên thế nào đi lên nguyên lai là ta cô lậu quả văn 2046 ở một bên nhẹ giọng đáp sân khấu phía dưới là một cái lối đi thông hướng sắt vách xương phòng di vãng diễn xuất thời điểm đợi lên sân khấu các cô nương đều tại trong xương phòng thay quần áo trang điểm chờ đợi biểu diễn lưu dung thở dài nói yên vũ các thật đúng là không tầm thường như thế địa phương tốt về sau cũng không thể hủy chờ mình nắm giữ quốc gia này về sau lại đem nơi này sòng bạc chỉnh thể cải tiến một phen thay đổi mới nhất cách chơi tái dẫn tiến càng nhiều mỹ thực diệu ngon kia nơi này về sau hấp kim năng lực liền có thể xưng c h ủ n g bố suy nghĩ ở giữa trên đ à i cái kia tử bảo lão giả mở miệng nói chuyện c ả m t ạ mỗi vị bằng hữu có thể đường xa mà tới tham gia lần này yên vũ các hoa khôi xuất các nghi thức ở đây ta vẹn vẹn đại biểu yên vũ các toàn thể thành viên hoan n g h ê n các vị quan lâm chúng ta nói ngắn gọn trực tiếp tiến vào chính đề phía dưới ta tuyên bố yên vũ các thứ ba mươi hai giới hoa khôi xuất các nghi thức chính thức bắt đầu tấu nhạc hoa khôi xuất các chi thanh nguyệt chương một trăm bảy mươi bảy hoa khôi xuất các chi thanh nguyệt theo một trận vui mừng âm nhạc một đám người mặc la làm xa y nữ tử leo lên sân khấu nhanh chóng sắp xếp tốt đội hình hoặc ngồi sổn hoặc đứng dáng người xinh đẹp trong lúc các nàng sắp xếp tốt đội hình về sau dưới đài giàn nhạc loại nhạc khúc nháy mắt biến ảo ôn nhu âm nhạc chạy đi tại bên trong đại điện t ư ơ i mát du dương giai điệu phản phất đưa tới trận, trận tự nhiên hương thơm trên i tới, một loại n nghe h thâm tế một t ầ m lại i p h u h thế chiếm i giác người ê n suất tức cảm cứ sẽ lập đài ế hết n trong lòng, phản phất hết thể huyên náo n phất thể chỉ đều cái đã đi xa, chỉ có y t ế n này quần quần trong hồng trần hướng tình g trời bất diệt tình cảm. Trên mới cái đài cảm. là kêu vũ giả theo mở mịt tin âm từng cái bắt đầu hát hay múa giỏi khi thì vui sướng khi thì yêu thương đem một người thất tình lục dục diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn khi bảy múa thứ nhất tiểu tiết chuẩn bị kết thúc lúc sân khấu bên trên đi r a vị thứ nhất hoa khôi nàng một thân xanh nhạt váy dài ống tay áo bên trên kêu lên màu làm nhạt mẫu đơn tơ bạc tuyến móc ra vài miếng t ư n vân và áo mật ma ma một loạt màu lam nước biện h n h mây trước ngực là dọc phiến màu vàng nhạt gấm vóc c ủ a ngực eo không đủ một nắm chỉ gặp nàng thân thể nhẹ nhàng chuyển động váy dài tản g ra giơ tay nhấc chân như gió phật dương liếu dáng vẻ thức tha mềm mại gió búi tóc lộ tóc hai n h ạ t quét mày ngài trong mắt chứa xuân làn da mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa như dính cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ tiểu diễm như tích m á bên cạnh hai sợi tóc theo gió nhu hòa l ư ớ t nhẹ qua mặt bằng thêm mấy phần mê người phong tỉnh so hoa đào còn muốn mị con mắt m ư ơ i phần câu nhân tâm huyền đẹp đến mức là như thế không t h vết đẹp đến mức dù là thấy qua việc đợi lệ gần đại nhân lúc này cũng dây biến chư ca không hắn cô nương này dáng dấp thật xinh đẹp có thể xưng hoà n mỹ trước đó hắn cảm thấy l y ca khẳng định chính là hắn đợi này gặp được xinh đẹp nhất một nữ tử kết quả hôm nay vừa tới cái này liền bị đánh mặt nguyên lai trên thế giới này không có đẹp nhất chỉ có càng đẹp theo váy lục thiếu nữ nhẹ nhàng ngày múa tử bào lao giả kia trung khí mười phần lời thuyết minh cũng truyền đến trong đại điện mỗi một cái góc thanh n g u y ệ t cô nương chắc hẳn tất cả mọi người hẳn là quen thuộc đi năm nay hai mươi sáu tuổi thân cao một M75, thể trọng cân, ba vòng theo thứ tự lạ nơi này miêu tả các loại số liệu trực tiếp liền theo địa cầu tới đi vừa đi vừa về chuyển đổi lấy các người nhìn xem cũng mệt mỏi ta viết lấy mệt mỏi hơn thanh nguyệt mười sáu tuổi bắt đầu lên đài hiến nghệ cho tới nay đã đủ mười năm cả nàng tại vũ đạo hội họa cổ cầm bên trên tạo nghệ đều đã đạt đại sư cấp trình độ nhất là cung đình múa càng là đạt tới đại tông sư trình độ đáng nhắc tới chính là thanh n g u y ệ t cô nương còn có một tay ưu tú chủ nghệ trình độ cũng không biết cái tia khách quan có có lộc ăn sau này có thể thưởng thức được thanh n g u y ệ t thủ nghệ của cô nương tốt chúng ta trở lại chuyện chính hôm nay là thanh nguyện cô nương xuất các ngày vui các vị đại nhân không xa vạn g i m tới làm chứng đây cũng là nha đầu này cả đời vinh quang tiếp xuống liền để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến thanh nguyệt cô nương xuất cát hoan nên mọi người nô nước tấp nập đầu giá các ngươi mỗi một lần ra giá đều là đúng thanh nguyệt cô nương ủng hộ lớn nhất đêm nay không biết là vị khách quan nào có thể may mắn cưới thanh nguyệt cô nương xuất cát để mọi người chúng ta rửa mắt mà đợi đi lần này đ ấ u giá không thiết mọi nguồn khai thác người trả giá cao được phương thức cuối cùng may mắn thắng được thanh nguyệt cô nương xuất các đại nhân cần tại trong vòng một ngày giao đủ tất cả số dư quá hạn chưa giao người đ e m gánh chịu hết thể hậu quả áo bào tím lao nhân sau khi nói đến đây dưới đ lưu d u n g chú ý tới những người này cũng đang thảo luận lấy thanh n g u y ệ t cô đ ư ơ n g xem ra trừ mình cái này ngoại lai đổ nhà quê không biết cái này hoa khôi thanh n g u y ệ t sự tích bên ngoài người khác hoặc nhiều hoặc ít đều là hiểu rõ một chút lưu d u n g hiếu kỳ hỏi 2046 n k i s ó i uy nhỏ hai ta hỏi ngươi giới trước hoa khôi xuất c á c cạnh tranh đồng dạng bao nhiêu kim c ó thể chụp được tới một cái nếu là giá cả hô xong cuối cùng tài chính không đúng chỗ làm sao xử lý 2046 n g h ĩ n g h ĩ hồi đáp đồng dạng dưới tình huống bình thường năm mươi vạn kim bên trong liền có thể cưới hoa khôi xuất cắt dù sao hoa khôi có mười người mà không phải một cái những khách nhân cũng đều rất có a n ý tận lực không đi cố tình nâng giá giá cả đến nhất định mức sau trên cơ bản liền không có người ác ý tăng giá đến đều là đại nhân vật lẫn nhau cho chút thể diện vẫn rất có tất yếu trừ phi một cái nào đó hoa khôi bị hai phe thế lực đồng thời nhìn chúng mà tham dự cạnh tranh hai bên này lại là thế lực ngang nhau tồn tại nếu xuất hiện loại tình huống này vì tranh cái mặt nuôi vấn đề song phương đ ấ u ra sau thường thường liền sẽ xuất hiện một cái rất không hợp t ố i thường giá cả trước mấy lần liền có một cái hoa khôi bị hai cái thế ra tử đệ đồng thời nhìn chúng bởi vì con em trẻ tuổi không ai phục hay cuối cùng giá cả đều bao đến một trăm vạn kim đợi đến s u ấ t các cạnh tranh hoạt động kết thúc sau ra giá một trăm vạn kim cái k i a con em thế g i a liền hối hận đến tìm yên vũ các thương lượng có thể hay không đánh đánh gãy kết quả gãy là đánh bất quá là đánh gãy xương ngày thứ hai tứ chi toàn đoạn con em thế g i a bị ném ở nhà hắn cửa chính đồng thời lưu lại uy hiếp toàn tộc tính mệnh nghiêm trọng cảnh cáo cuối cùng gia tộc của hắn táng ra bại sản kiếm ra một trăm vạn kim đồng thời hứa hẹn từ bỏ cái kia hoa khôi quyền sở hữu nuôi lấy bảo đảm cả gia tộc an uy kia bị lui về cái kia hoa khôi đâu l i u dũng tò mò hỏi có p hai ả i là t có thể tùy t ệ n kêu g i á c h ỉ c ầ n sau gian quy đó định có thể tại quy định thời b ê n trong đ e m chỗ t h i ế u trả à i liền chính có thể. bổ đủ t 2046 trả lời trên nguyên tắc là như thế này bất quá tốt nhất vẫn là lượng sức mà đi vạn nhất sự sau không bỏ ra nổi chỗ báo kim n lạch đây chính là sẽ có đại phiền thoái lưu dũng mỉm cười nhẹ gật đầu nhẹ nói ta biết yên tâm đi ta tâm lý năm chắc mà trong lòng của hắn lại là đang nghĩ ha ha lao tử liền hai ưu điểm một là có tiền hai là không sợ người khác tìm phiền t o á i cái này không phải liền là xảo nhi mẹ hắn cho xảo nhi mở cửa xảo về đến nhà sao chẳng lẽ cái này cái gọi là hoa khôi xuất c á t chính là vì mình mở ai trong tim ta thế nào cứ như vậy điệu vô cùng thoải mái đâu 2046 ở một bên mắt nhìn thấy trước mắt vị đại nhân này không biết nhớ tới cái gì chuyện tốt nhi nước bọt đều muốn chảy ra ngay tại hai người nhỏ giọng trò chuyện lúc trong đại điện đã bắt đầu náo nhiệt dưới đài tán ngồi những khách nhân dẫn đầu phát lực lần lượt bắt đầu kêu giá mặc dù bọn hắn biết mình cưới hoa khôi xuất các tỷ lệ cơ hồ là số không nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản bọn hắn kêu giá nhiệt tình bởi vì tham dự cũng là trò chơi một bộ phận có câu nói rất hay có táo không có táo đánh một vậy nặng tại tham dự vạn nhất c h ú n g thầu nữa nha d ư ớ i đài hậu phương tán ngồi khu náo nhiệt nhất liền trong chốc lát này thanh nguyệt cô nương xuất các giá cả đã bị hô năm và kim bất quá đến cái giá tiền này về sau tán ngồi khu cơ hồ liền không có lại hướng lên tăng giá dù sao giá trị bản thân đẳng cấp tại kêu bày biệt đâu nếu thật là điều kiện tốt cũng không đến nỗi ngồi tán ngồi không phải lưu dung cũng không nóng nảy báo giá dù sao trong lòng hắn vô luận ai báo giá bao nhiêu đều không dùng cuối cùng thanh nguyệt cô nương khẳng định là mình tán ngồi khu vực chậm dạy yên lặng sau đến tiên giới đài giáp đẳng trên chỗ ngồi các vị đại lao bắt đầu phát lực mười vòng kêu giá qua đi thanh nguyệt cô nương xuất các bảng giá đã tiêu t h ă n g đến mười hai vạ kim cái giá tiền này là một cái cẩm ý hoa bảo lao giả ra lưu d u n g đoán chừng lao đầu kia đều phải tuổi trên năm mươi còn như thế có tinh thần đầu nhi đâu lưu d u n g nghiêng đầu hỏi nhỏ hai cho những này như hoa như ngọc cô nương xử lý xuất các các ngươi chủ sự phương liền không thiết t r í một cái ngưỡng cửa cái gì tỉ như vượt qua nhất định số tuổi liền không để tham gia cạnh tranh hai nghìn bốn mươi sáu nói cái này thật không có cách nào khống chế mà lại tài chính hùng hậu nhất thường thường đây là những đến tuổi này lớn ra chủ nhóm những cái kia thương nhân phú thân cũng đều là phấn đấu cả một đời mới có bây giờ địa vị hiền hách cùng phong phú thân ra cho nên có thể ở đây vùng tiền như r ắ c vẫn thật là đến chỉ những lao nhân gia này bất quá bọn hắn đem hoa khôi mời ra c ấ t thật đúng là không nhất định tất cả đều là mình cưới cũng có một phần là đưa cho mình nhi tử hoặc cháu trai bất quá cũng có người tuổi trẻ tự mình ra tay mời hoa khôi xuất cát những này đại đa số đều là quan lại nhân gia tử đệ lưu dung tâm nói vô luận là ở đâu quan nhị đại đều muốn so phú nhị đại n h ư bơ ca khi lầu một giá cả định tại hai mươi vạn kim thời điểm lầu hai rốt cục bắt đầu có động tĩnh lầu hai chỗ này vừa một lần phát lực giá cả liền thẳng tắp lên cao mấy hiệp xuống tới liền đã vượt qua ba mươi vạn kim cho dù là dạng này vẫn không có ngừng ý tứ trong nháy mắt giá cả liền đã phá bốn mươi v ạ kim đến lúc này y nguyên còn có sáu bảy nhà tại cạnh tranh liền ngay cả hai nghìn bốn mươi sáu cái này người bên trong đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lúc này mới là cái thứ nhất hoa khôi xuất c á t liền đã làm ra như thế cảnh tượng hoành tráng đây là bao nhiêu năm đều chưa bao giờ gặp tình huống ngồi ở một bên bình chân như vải lưu dung ăn trong mâm hoa quả khô bên cạnh gầm bên cạnh nôn, nôn ra ngẫu nhiên còn uống một thanh niên vũ các tự n h ư ộ n g hoa t i ể u cả cái đại s ả n h phòng trong là thuộc hắn nhàn nhã nhất mà sân khấu bên trên tử báo lão giả lúc này cái chắn cũng thấy mồ hôi không hắn mùi thuốc súng càng ngày càng đậm dị vãng chưa từng có tại vòng thứ nhất liền dương cung b ạ t kiếm thời điểm bây giờ cũng không biết làm sao cả đám đều cùng cắn thuốc giống như ai cũng không hé miệng liền trước đây sau tầm mười phút công phu đều không dùng hắn kéo theo không khí hiện trường thanh nguyện xuất các giá cả liền đã đột phá bốn mươi vạn cái này khiến hắn cái này khi người chủ trì cảm thấy mình rất không có, có cảm giác thành công mà tại sân khấu ở giữa cái kia bị chúng tinh cùng nguyện thanh nguyện lúc này cũng không có bởi vì cái này đột phi manh t i ế n kim ngạch mà cảm thấy hưng phấn trong nội tâm của nàng càng nhiều thì là một cỗ sầu lo các nàng những n à y hoa khôi suất các thời điểm chỉ chờ đợi đối phương là cái lương thiện nhà liền có thể đối với tuổi tác tướng mạo giá trị bản thân địa vị đã không d á m quá nhiều hy vọng xa vời đối với dưới mắt loại tình huống này là các nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy bởi vì một khi giá cả bị hô đến c ự cao c dù l à c kêu giá một phương cuối cùng đạt được ước muốn thắng được mình xuất các quyền về nhà sau cũng lại bởi vì nhiều chi ra cái này rất nhiều phí tổn mà g i ậ n lây sang mình lúc đầu trong đại gia tộc sự tình liền nhiều nếu là vừa vào cửa liền gặp phải loại này bực mình sự tình về sau còn không chừng sẽ như thế nào đâu. ở đâu có người ở đó có giang hồ lời nói này một chút cũng không giả hôm nay cái này cái thứ nhất hoa khôi xuất các liền khiên động các phương lợi ích không vì cái gì khác liền vì một cái trước nổ thứ nhất điểm tốt vì thế lâu hai mấy nhà thế lực bắt đầu liều n g ư ờ i chết ta sống không ai n h ư ờ n g ai ngắn ngủi thời gian nửa n é n hương hoa khôi thanh nguyện xuất các phí đã tiêu t h ă n g đến năm mươi lăm vạn k i m mà cuối cùng còn lại tam phương thế lực vẫn như cũ còn tại lẫn nhau p h â n hứng cao thấp n h ì ai cũng không chịu b u ô n g tay t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám hoa khôi xuất các chi đấu giá hiện trường t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám hoa khôi xuất các chi đấu giá hiện trường trên đài thanh nguyện giờ phút này đã lòng như trong n g i Nàng b đột cho nhiên từ bao lao giả sục sôi thanh em truyền ra lập tức liền làm cho cả trong đại điện bầu không khí bốc lửa mà lúc này lầu hai chỉ còn lại hai nhóm người tại cạnh tranh mắt nhìn thấy kịch liệt nhất thời khắc đến số tám trong bao sơn dẫn đầu hô lên sáu mươi tám vạn kim số lượng một chút liền đem tràng tử nổ này sân khấu bên trên tử bảo lão giả giờ khắc này cũng tìm tới ý nghĩa sự tồn tại của mình bắt đầu ở ngôn ngữ bên trên kích thích các vị đang ngồi nhất là một mực cùng số tám cạnh tranh số mười lăm bao xương số tám bao xương khách nhân đã ra giá sáu mươi tám vạn kim đây là từ trước tới nay hiên vũ các hoa khôi xuất các vòng thứ nhất ra giá cao nhất một lần cái này giá cả nhất định lấp lánh toàn bộ đại lục đông châu không có gì bất ngờ xảy ra cái này chắc chắn là một cái ghi vào lịch sử số lượng nếu như số mười lăm bao xương khách nhân không tiếp tục ra giá nói như vậy cái này một vinh quang liền sẽ thuộc về số tám bao xương khách nhân để chúng ta ngược lại mấy chục cái số sau chúc mừng số tám bao xương khách nhân mười chín tám bảy sáu năm bảy mươi vạn giống to một tiếng từ số mười lăm trong bao xương t r u y ề n đến ra hiện trường một mảnh xôn xao ngay sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiếng hoan hô tiếng huýt sáo vỗ bản thanh â m cùng tử bảo lão giả lấy lòng ấm thanh số mười lăm bao xương khách nhân ra giá bảy mươi vạn kim còn có hay không tăng giá nếu như không có ta liền bắt đầu đếm ngược mười chúng ta thanh nguyệt cô đương ba lạ ba lạ một phút đi qua chín còn có ai đúng cái này lớn tông sư cấp bậc vũ đạo thiên tài thanh nguyệt có ý tưởng、8. số tám bao xương khắc nhân cơ hội còn thừa không nhiều có lẽ ngươi lại hơi bức bách mình một chút vậy chúng ta cái này người gặp người thích hoa gặp hoa nợ thanh nguyện cô nương liền sẽ thuộc về ngươi bảy số tám bao xương yên lặng sáu các vị khách quan còn có hay không tăng giá năm bốn tiếp xuống chính là chúng ta chứng kiến kỳ tích thời khắc một cái lịch sử ngay tại trước mắt các ngươi sinh ra ba số mười lăm bao xương có thể hay không là người thắng cuối cùng hai kích động nhân tâm thời khắc liền một tới để chúng ta chúc mừng bảy mươi lăm vạn bình một tiếng vang nổ ra một cái lưu dung khi bàn dài một cái thanh â m đột n g ộ t vang vọng toàn bộ đại điện nguyên bản ồn ào náo động náo n h i ệ t chàng cảnh lập tức liền ăn tính quỷ dị xuống dưới t ử b à o lao giả tự nhiên cũng là nghe tới có người ra giá bảy mươi lăm vạn nhưng là do ở hiện trường quá mức ồn ào hắn căn bản là không có nghe rõ là ai hô giá tiền này hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại tại lầu hai nhất chuyển bao xương quan sát kết quả một thanh â m từ dưới đài chuyển đến lao đầu kia ta ra giá ngươi không nhìn ta ngươi xem bọn hắn làm gì có thể vào giờ phút như thế này nói p h á c lối như vậy nói trừ lưu dũng còn có thể là ai l i ê n l i ê n thân bên cạnh nhỏ hai đều bị lưu dũng hô cái này một cuốn học giật này mình ta mẹ nó bảy mươi lăm vạn người anh em này sợ không là thằng điên đi hai nghìn bốn mươi sáu ở trong lòng đã đem lưu dũng quy hoạch vì bệnh nhân một loại tồn tại bởi vì hắn cảm thấy là người bình thường đều làm không được loại chuyện này đến từ bào lao giả hiện trên đài nhìn thấy cười hì hì lưu dũng mặc dù ra hỏa này báo giá bảy mươi lăm vạn thế nhưng là vì sao trong lòng của mình liền không thoải mái đâu lầu hai số m ộ ư ơ i năm bao xương một cái thanh sang lưu sĩ cùng một cái khôi ngô cự hắn đồng thời đi đến trên sân thượng gắt gao tiếp cận lưu dũng không nói một lời cứ như vậy trả ngập địch ý nhìn xem lưu dũng không thèm để ý chút nào người khác thấy thế nào hắn tiếp tục gặm lấy trong mâm hoa quả khô ánh mắt nhìn xem trên đài tử b à o lão giả n ổ một ngụm da nhi so mới hô lao đầu ngươi không tính toán nhìn ta làm gì trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện l ầ m vào an tinh quỷ dị liền ngay cả giàn nhạc đều dừng tay lại bên trong nhạc đệm toàn đều nhìn về ngồi tại lầu một người kia trên đài tử b à o lão giả là phản ứng đầu tiên đồng thời đánh vỡ xấu hổ người hắn cấp tốc tổ chức một chút ngôn ngữ rồi nói ra các vị hôm nay thật sự là một cái chứng kiến lịch sử thời khắc dưới đài vị đại nhân này đã ra giá đến bảy mươi lăm vạt kim các vị đang ngồi còn có hay không tiếp tục tăng giá lưu cho các ngươi cân nhắc thời gian đã không nhiều mười chín tám còn có hay không tại suy tính một chút bảy sáu năm để chúng ta chờ mong cái này tức sắp đến lịch sử tính một khắc đi bốn ba tám mươi vạn hoa trong đại điện truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc lầu hai số mười lăm bao xương trên sân thượng cái kia khôi ngô hùng tráng hán tử hô xong tám mươi vạn sau liền đứng tại kia nhìn t r ọ n g t r ọ c vào dưới đài lưu dũng trên đài người chủ trì nghe tới số mười lăm bao xương báo ra cuối cùng số lượng sau hương phấn giống kêu lên tám mươi vạn còn có hay không tiếp tục tăng giá nếu như không có ta muốn bắt đầu đ ế m ngược mười chín tám bảy sở dĩ tử bào lão giả có thể nhanh chóng như vậy bắt đầu đ ế m ngược bởi vì hắn cũng muốn lập tức kết thúc cái này vòng thứ nhất đầu giá mà lại so với giới đài lưu dũng ra giá lầu hai trong bao xương ra giá càng làm cho người ta tin phục sáu năm lão giả nhanh chóng tiến hành đ ế m ngược liền muốn tại cái giá này vị bên trên cung tiến thanh nguyệt cô nương xuất cát bốn ba tám mươi lăm vạn lưu dũng lần nữa ra giá vẫn như cũng là vân đạm phong k i n h trên đài tử bào lão giả đột nhiên có chút mở mị không biết làm sao theo lý mà nói giá cả khẳng định là càng cao càng tốt nhưng hắn chính là thế nào nhìn lưu dũng đều không đáng tin cậy nhi trong lúc nhất thời liền giới ở nơi đó lầu hai số mười lăm bao xương trên sân thượng cái tia cự hắn mặt lộ vẻ dữ tợn nâng lên cánh tay tráng kiện cách không chỉ vào lưu dũng uy hiếp ý tứ đã rõ ràng không thể ở ngoài sáng hiện tại cái này tràn ngập mùi thuốc súng bầu không khí bên trong trên đài người chủ trì chỉ, chỉ có thể kiên trì chuẩn bị bắt đầu tính toán lúc này lưu dũng rất không muốn mặt hướng trên đài thanh nguyễn hô cô nương chớ khẩn trường sau này sẽ là người một nhà một hồi xong việc liền đến đi cùng uống một chén lẫn nhau làm quen một chút trên đài thanh nguyệt giờ phút này trong lòng kia thật là ngũ vị tạp trần a muốn nói cao hơn đi là bởi vì d ư ớ i đài người này rất trẻ tuổi còn không phải loại kêu c ự nhân hình võ sĩ chỉ bằng điểm này hắn liền đã coi như là nhân tuyển tốt nhất bất quá để nàng lo lắng chính là cái này mở miệng n g ậ p miệng liền ra tám mươi lăm vạn kim người trẻ tuổi là ngồi tại lầu một t á n g ngồi cho dù là giáp đẳng cũng là dựa vào sau biên giới vị trí bởi vậy có thể phán đoán ra thế của người này hắn không phải là như vậy h i ề n hách vạn nhất hắn là uống nhiều lung tung tăng giá chẳng những hại hắn cũng đồng dạng hại mình lúc này trên đài người chủ trì đã đếm ngược đến cuối cùng năm cái đếm chữ 5, hắn cũng lời lại đi tô đậm bầu không khí chỉ là máy móc đến ngược đọc lấy số trên lầu số một ư ơ i năm trong bao xương một người trung niên nam tử đang nằm tại quý báo gỗ thật trên ghế xích đu nghỉ ngơi tại bên cạnh hắn có một cái t ỷ nữ quỳ trên mặt đất cho hắn nhẹ nhàng quạt q u ạ t hư bù mà khác một bên cũng tương tự có một cái t ỷ nữ quỳ ở một bên đem trong mâm cắt thành khối nhỏ hoa quả nhẹ nhàng đút vào nam tử miệng bên trong nam tử nhắm mắt lại m t không biểu tình ai cũng nhìn không ra hắn hiện tại hỷ nộ khi dưới lầu người chủ trì miệng bên trong số lượng hô đến ba thời điểm nằm tại trên ghế xích đu tay của người đàn ông tia chỉ nhẹ nhàng gõ hai lần ghế đứng tại trên sân thượng nhu sĩ lập tức một ánh mắt liền hướng bên người tráng hán ném tới tráng hán hiểu ý một đạo chấn nhân tâm phách tiếng giống tức khắc t r u y ề n khắp toàn bộ đại điện chín mươi vạn cái này một cuốn họng hô xong toàn trường yên tĩnh không kinh không vui đối với lầu hai bao xương gọi cái giá tiền này tất cả mọi người không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc mà là đều cùng nhau nhìn về phía ngồi ở c h ỗ đó ngay cả ăn mang uống lưu dũng đều muốn biết tiếp xuống vị này nên lựa chọn như thế nào là liền sân núi xuống lửa vẫn là nguyên địa cứng rắn sân khấu bên trên tử bảo lao giả lần này ngược lại là lạ thường không có gấp đ ế n ngược cũng là trên đài nhìn xem phía dưới cái kia một mực gọi giá người trẻ tuổi. thanh nguyệt cô nương cũng là tâm tính phức tạp nhìn trước mắt đây hết thảy trước đó ở phía sau đài lúc chúng thị mội đề tài nghị luận nội dung nhiều nhất chính là cái này một hạng đều muốn mình có thể bình an s u ố t các không hy vọng có người bởi vì chính mình lẫn nhau cố tình nâng giá mà sinh ra mâu thuẫn kết quả là cuối cùng thụ hại người kia khả năng chính là mình lưu dũng cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng hắn hiếu kỳ nhìn c u n g quanh một chút phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình hắn không khỏi có chút xấu hổ nguyên lai、like、những người này đều là đang chờ nhìn mình sẽ hay không ra giá đâu an bài tuyệt đối sẽ không để đại gia hỏa thất vọng lưu dũng động thân ngồi xuống vô ý thức liền đem miệm trong quả kết quả không cẩn thận nôn đến hàng phía trước lão ca sau cái gáy bên trên còn dính trụ hắn b ổ i vội vươn tay đi phủi đi phủi đi không có ý tứ đúng kia mập mạp lão ca nói không h ả o ý à anh em không phải cô ý thật không phải cô ý hống phụ cận một số người thấy cảnh này đều phát ra khó mà che giấu tiếng cười liền ngay cả sân khấu bên trên chú ý lưu dũng thanh n g u y ệ t cô nương cũng không khỏi đến che mặt mà cười người chủ trì nhữ n g mày trầm giọng nói các vị đang ngồi còn có hay không tăng giá nếu như không có ta tuyên bố có có có ta thêm lưu dũng ngồi ở chỗ đó hô sau đó hắn quay người hỏi nhỏi v người người sau rồi h đó lại nhìn về phía trên đài người chủ trì nói bổ sung về sau ngươi không cần hỏi ta vô luận ai ra bao nhiêu tiền ta đều lại thêm một mươi vạn thanh nguyện cô nương ta muốn định ai cũng không dùng được liệu dũng vừa dứt lời không đợi trên đài người chủ trì mở miệng đâu lầu hai liền c h u y ề n ra một thanh em đến tt ố ngươi gan. Ta muốn nhìn là ai có t âm n thanh ì n là i b n lớn không dứt bên hai sau đó tuyệt đại bộ phận người đều, đều là một cái ý niệm trong đầu ra hỏa này song chương một trăm bảy mươi chín hoa khôi xuất các chi tiên nổ thứ nhất chương một trăm bảy mươi chín hoa khôi xuất các chi tiên nổ thứ nhất lưu dung cảm thấy người chung quanh nhìn mình kia ánh mắt k h á c t h ư ờ n g hắn đoán được ra người này hẳn là một cái rất có lai lịch ra hỏa bằng không chung quanh đám này hai hàng không thể giống như là nhìn người chết nhìn xem mình thế là hắn q u a y đầu hỏi nhỏ hai trên lầu cái này nha là ai à. 2046 h i ệ n tại là đi cũng không được ở lại cũng không xong m a i mới chờ đến lúc đến một cái tư nhân nương theo sống còn gặp phải một cái gì cũng không biết hồ bức dám cùng trên lầu vị này khiêu chiến đây không phải muốn cái mạng nhỏ của mình sao hắn đập nói lắp ba đúng lưu dung nói vị đại nhân này ngài liền không thể điệu thấp một chút sao người không nghĩ sống thật khỏe nhưng ta muốn a phía trên vị đại nhân này là h uy phong đường đường chủ nam thiên hạc a đây chính là đế quốc mười đại tông môn một trong a là ngươi không thể t r e o vào tồn tại đại nhân chúng ta hiện tại phục cái mềm được không ngươi cho hắn nói lời xin lỗi sau đó từ chúng ta yên vũ các đảm bảo đoán chừng bọn hắn h uy phong đường ứng sẽ không phải lấy tính mạng ngươi đây đã là ổn thỏa nhất biện pháp giải quyết lưu dũng mặt mỉm cười nghe 2046 g i ả i thích cũng không có tức giận hắn biết 2046 chỉ là một cái hạ nhân có thể làm đến bây giờ một bước này đã rất không dễ dàng thế là hắn nhẹ nhàng vô vô nhỏ hai bà vai mở miệm nói ra không có việc gì ta có thể ứng phó tới nơi này không có sự tỉnh của ngươi ngươi bây giờ có thể rời đi 2046 á n h mắt phức tạp nhìn một chút lưu dung nói mặc dù ta rất muốn rời đi nhưng là đã phía trên an bài để ta làm người tư nhân n ư ơ n g theo như vậy ta tại chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó là không thể rời đi đây là công việc của ta bất quá ta vẫn còn muốn khuyên đ ủ khách quan ngại một câu vi phong đường ngại thật không thể chơi vào lưu dung không tiếp tục để ý tới hai nghìn b n m ư à là ngầm đầu đối lầu hai số mười lăm bao xương trên sân thượng người trung niên kia hô ngươi c h ớ ép bức không dùng nếu không liền ra giá cả nếu không liền độc thủ Rất đứng ạ i mài lao ra mài dày vò k h tại lầu hai trên sân thượng uy phong đường đường chủ nam thiên hạc bị người xa lạ này không biết sống chết dừng lại phun thật sự là k h í hắn một phật xuất thế hai phật thăng thiên nếu không phải bận tâm yên vũ các đầu kia không cho phép tại vườn khu bên trong có ý định đả thương người quy định hắn sớm cũng làm người ta xuống dưới chặt cái này không biết sống chết ra hỏa giờ phút này hắn hung á c nham hiệm trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ t ợ đối giới lầu lưu dũng nói ngươi bất quá chỉ là xính nhất thời miệng lưới nhanh chóng thôi thật hy vọng ngươi có thể một mực như thế cùng xung dưới có bản lĩnh ngươi vẫn đợi tại yên vũ các bên trong không đi ra chỉ cần ngươi dám bước ra yên vũ các một bước ta nam thiên hạc nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh nói từ nay về sau ta liền trậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ lưu dũng đều không có phản ứng hắn mà là hướng về phía trên đài người chủ chi hô lao đầu ngươi không đếm ngược tính toán tại kia nhìn cái gì đâu hắn mẹ nó quăng bức bức không dùng cũng không ra ra cách đều như thế đường này ta cái này một trăm vạn có tính không thành dao các ngươi chủ sự phương có hay không một cái thống nhất tiêu chuẩn tử bào lao giả sắc mặt có chút bối rối thời khắc thế này hắn thật là không tiện đem sự tình làm quá mức mặc dù uy phong đường thế lực kém yên vũ các nhưng là mình cũng không thể làm nhiều khách như vậy mặt quá thiên vị hắn chỉ có thể kiên trì đúng lầu hai nam thiên hạ c nói nam thiên đại nhân ngài nhìn thanh nguyệt cô nương xuất các việc này lầu hai trên sân thượng nam thiên hạc vung tay lên nói đã g i ớ i lầu vị huynh đệ k i ệ t như thế thích thanh n g u y ệ t cô nương ta cũng không tốt đoạt người chỗ yêu ta không tranh liền đem thanh n g u y ệ t cô nương tặng cho hắn ta nam thiên hạc thành nhân tri mỹ phẩm đức vẫn là có tử bào lao giả thở dài mờ hơi vội v à hô để chúng ta chúc mừng thanh nguyện cô nương thành công xuất h người đây c ũ n là sợ chủ ứ trì vừa dứt lời liền có một cái thanh y mũ tạo ga sai vật chạy đến lưu dũng trước bản làm một cái thủ hiệu mời ra hiệu lưu dũng đứng dậy rời ghế lưu dũng tử trên chỗ ngồi đứng lên cũng không có lập tức rời đi mà là ngẩng đầu nhìn lầu hai nam thiên hạc nhấc tay chỉ hắn nói ngươi cái hai hàng nghe rõ ràng cho ta thanh nguyệt cô nương là lao tử bằng thực lực vàng dòng bạc trắng đấu giá đánh tới cùng ngươi không hề có một chút quan hệ không dùng thêm cái b ứ c mặt tại kia cho mình t h i ế t b ả n g ngươi nếu không phục liền tiếp lấy ra giá nếu không liền chớ ép b ứ c những cái kia không dùng thứ ta muốn xưa nay không dùng người khác để nói xong đứng dậy liền đi muốn đi theo gã sai vật đi bên cạnh sảnh hai nghìn không trăm bốn mươi sáu cũng nhắm mắt theo đôi đi theo phía sau của hắn doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh t r ậ m rãi trên lầu hai nam thiên hạc dẫn quát một tiếng nói vị này hảo hán có thể hay không lưu lại danh tự qua đi cũng tốt để chúng ta huy phong đường hảo hảo tận một chú ta là người dũng cha lưu dũng nói xong cũng không q u a y đầu lại đi theo gã sai vật đi toàn bộ trong đại điện tựa như có hai mươi vạn con ruồi đồng thời đ a n g bay ông thanh â m ông ông thẳng đ ỉ n h thiên linh đóng có chỗ người đều tại khâm phục cái này cứng rắn uy phong đường người trẻ tuổi trước mặt kệ hắn về sau sống hay chết dù sao hôm nay miệng là t h ô n g khoái tại toàn bộ rượu nhật đế quốc dám như thế chỉ vào nam thiên hạc cái mũi mắng người không cao hơn mười ngón số lượng hắn hôm nay cũng coi là đã nghiển làm khó nam thiên hạc tại cái này yên vũ các bên trong c o n giận mà không dám nói gì lầu hai nam thiên hạc giờ phút này đã bị tức muốn n ổ i điên nếu không phải bên người mưu sĩ một mực lôi kéo hắn hắn đã sớm để đại hắn xuống dưới thu thập lưu dũng nơi nào còn có thể cho hắn như vậy nhiều cơ hội nói chuyện lên cơn giận dữ nam thiên hạc đối bên người mưu sĩ nói an bài xong xuôi cho ta nhìn chằm chằm cái tia tạp mái chỉ cần hắn một rời đi nơi này lập tức cho ta đem hắn bắt lấy ghi nhớ tuyệt đối không được trực tiếp liền chơi chết ta muốn sống ta muốn tự tay lăng chỉ hắn mưu sĩ ở một bên đáp là đại nhân vừa rồi liền đã phân phó yên tâm đi đại nhân vô luận hắn là nơi nào đến phía sau có cái gì thế lực uy phong đường nhất định sẽ dạy hắn n g ư u sĩ tiếp tục hỏi đại nhân ngài nhìn chúng ta là tiếp tục lưu lại nơi này mời cái khắc hoa khôi xuất các vấn là nam thiên hạc cả giận nói lưu cái gì lưu còn chưa đủ mất mặt sao để ngươi chỉ vào cái m ũ i mắng còn không thể hoàn thủ ngươi có mặt lưu lại ta nhưng không có đi đi nhanh đi lầu hai có chuyên môn khách quý thông đạo nam thiên hạc một đoàn người rời đi tạm thời không nhắc tới chỉ nói lưu dũng bị người tới sân khấu phía bên phải bên ngoài một cái trong khách sảnh gã sai vật đối lưu dũng nói vị đại nhân này mời ở đây chờ một lát thanh nguyệt cô nương lập tức liền ra tới lưu dung lừ một tiếng sau nghĩ nghĩ mở miệng đúng bên người 2046 n ó i nhỏ hai ngươi đi tìm người hỏi một chút nhìn xem có thể hay không tại lầu hai cũng cho ta toàn bộ nhã gian nên dùng tiền dùng tiền ta cái này một lát cũng không có ý định đi mang con gái người ta ngồi trong đại s ả n h nhiều thật mất mặt ngươi nhanh đi hỏi một chút có địa phương không có không có địa phương ngươi liền nghĩ một chút biện pháp 2046 m ộ t chán hát tuyến không tình nguyện ra ngoài kết quả kinh người hân vui chính là không đợi thanh nguyện cô nương ra đâu hắn liền trở lại cao hưng đúng lưu dung nói mới vừa rồi cùng ngươi đấu giá cái kia uy phong đường người đi Vừa v lúc này một trận rất nhỏ lộn xộn tiếng bước chân chuyển đến chỉ thấy từ phòng khách một cái cửa hông bên trong đi tới một đám người cầm đầu chính là một cái niên hữu kỳ khá lớn tắc hoa dâm lão phụ nhân mặc phi thường vừa vặn dù không hiển hoa lệ nhưng cũng lộ ra đoan trang h ả o phóng khi nàng nhìn thấy lưu dũng hậu không người làm một cái vạn phúc sau đó đứng dậy trực tiếp mở miệng nói mười phần cảm tạ vị đại nhân này cũng nên chúng ta thanh nguyệt cô nương xuất c á t ở đây ta đại biểu tiên vũ các cảm giác tạ đại nhân khẳng khái rút tiền hy vọng tại sau này thời gian bên trong đại nhân hảo hảo chiếu cố nhà ta nguyệt nhi cắt không muốn lãnh đạm cô nương nhà ta lao thân cái này toa hữu lễ nói xong cũng cho lưu dung thật sâu bái lưu dũng đổi vội vươn tay đỡ dậy miệng thảo luận nói a di không phải đại di thím b á gái ma ma mẹ người cừ yên tâm đi ta cam ta tuyệt đối sẽ không lão phụ nhân h tiếp nhận sổ sau đúng lưu d ũ n g nói cái này chính là thanh nguyện xuất các văn thư hiện tại ta liền giao nó cho ngươi chỉ cần ngươi tiếp cái này văn thư thanh nguyện cô nương từ đây chính là của ngươi、người. cùng chúng ta yên vũ các lại không liên quan bất quá có một chút ta chuyện quan trọng nói rõ trước tương lai có một ngày thanh nguyện đứa nhỏ này nếu là tại ngươi nơi này nhận bất công đối lãi dẫn đến nàng nguy hiểm đến tính mạng nói nếu như bị chúng ta yên vũ các biết được chúng ta sẽ cân nhắc thu hồi thanh nguyện cô nương xuất các văn thư nếu vị này song phương lên xung đột mà sinh ra không tất yếu hậu quả chúng ta yên vũ các khái không chịu trách nhiệm không biết vị đại nhân này có thể hay không nghe hiểu lao thân ý tứ l ư u dũng mỉm cười nói ta hiểu không phải liền là để ta đừng ước hiếp thanh nguyện sao các ngươi là nhà mẹ đẻ của nàng người thời khắc mấu chốt sẽ đứng ra bảo hộ nàng đúng hay không đại di ngươi cứ yên tâm đi ta chắc chắn sẽ không ước hiếp nàng ta người này từ trước đến nay là tôn trọng nữ tính lão phụ nhân khẽ vớt cằm nói đã như vậy vậy ta liền đem thanh n g u y ệ t giao cho ngươi nói xong nàng kéo qua một mực đứng ở sau lưng nàng túi đầu không nói thanh n g u y ệ t tính cả trong tay văn thư cùng một chỗ đưa đến lưu dũng trước mặt lưu dũng nhấc tay tiếp nhận xuất các văn thư một tay lôi kéo thanh n g u y ệ t tay nhỏ sau đó đối lão phụ nhân nói tạ ơn đại di người ta thu được ngài cứ yên tâm đi nói xong đem trong tay văn thư đưa cho thanh n g u y ệ t sau đó từ trong lồng ngực của mình móc ra một chương mặt giá trị một trăm thẻ vàng hai tay đưa cho lão phụ nhân nói cả m tạ vị này đại di nhiều năm qua đúng thanh nguyện chiều cố một chút l ấ mọn không thành tình ý nhìn vui vẻ nhận lão phụ nhân cũng không có khắc ký Đúng đầu chút bên người nhà hoàng có chút gật đầu một cái, nhà hoàng kia tiến cái, kia có gật một lưu ê bên n nhận vàng nhân hai thẻ phụ tay sau, lao tiếp lui về ờ i lại miệng nói, đại đi, Lao phụ nhân nhân như này, nay nương mở đêm vị vậy vậy cứ như vậy đi. Đêm nay các cô ấ rất nhất nhất t cắt, thân ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể tại cái này lợi lâu. Thanh Nguyệt, thượng, tuân thủ ngặt tắc tưởng, thành thành thật thật còn có chuyện cái có việc. lao làm, lợi lâu. là làm Lưu sau nhiều không nhân phụ ghi nhớ, định phải nghiêm không phải mình định không khuôn phép muốn này đến sán, nên vọng người, đại đi giữ về quy dũng bên người thanh nguyệt lúc này đã là nước mắt rơi như mưa n g h e xong lão phụ nhân nói những lời này sau phù phù một chút liền quỳ trên mặt đất đối lao nhân liền dập đầu ba cái miệng bên trong lớn tiếng nói thanh nguyệt ghi nhớ mụ mụ dạy bảo ta mụ mụ những năm này dưỡng dục tri ân lao phụ nhân cũng lưu lại mấy giọt thương tâm nước mắt nhưng cũng không có đi nâng thanh n g u y ệ t mà là xoay người rời đi trước khi đi nói một câu đi thôi hải tử về sau ngươi tự do ghi nhớ phải sống cho tốt chương một trăm tám mươi hoa khôi xuất các tri ta nuôi dưỡng ngươi à chương một trăm tám mươi hoa khôi xuất các tri ta nuôi dưỡng ngươi à khi lưu dũng mang theo thanh n g u y ệ t tại 2046 cùng thanh y gã sai v ậ t dẫn đầu xuống tới đến lầu hai số 15 bao xương thời điểm dưới lầu sân khấu bên trên đối với số hai hoa khôi xuất các đấu giá đã bắt đầu lưu dũng tiến vào bao xương xoay quanh, quanh quan sát một phen có chừng hơn 50 bình phương toàn phòng cấp cao gỗ thật định chế ở giữa một cái cự đại thực cái bàn gỗ phía trên bảy đầy hoa tươi cùng hoa quả cái bàn chung quanh là vài t h à n h tinh xảo cái ghế bao xương đối mặt đại điện sân vườn một bên là một cái k i ể u mở rộng hoặc sân thượng diện tích cũng là không nhỏ có thể có mười cái bình phương lưu dũng đúng cái này trang trí cùng bố cục vẫn là vô cùng hài lòng hắn đúng theo ở phía sau thanh nguyệt nói ta nhìn ngươi có chút c â u n ệ ngươi không cần hồi hộp thả l ò n g một ít tựa như vừa rồi kia đại di nói từ giờ trở đi ngươi tự do có cái gì muốn nói muốn làm đều có thể đi nói đi làm không có người sẽ ngăn cả ngươi mỹ nhan không gì sánh được thanh nguyệt hơi chút ngượng ngùng đúng lưu dũng đi một cái lê nói tạ công tử n ê n ta xuất cát tiểu nữ t ử không thể báo đáp nguyên một đời một thế làm nô làm tì nương theo công tử tả hữu lưu dũng đưa tay hư đỡ thanh nguyệt nói ngươi vẫn là ngồi xuống trước nghỉ một chút đi vì cái này xuất các đại đệm đi một thanh về phần cảm tạ báo đáp nói ngươi liền đừng nói trước còn nhiều thời gian về sau có sự tỉnh thời gian hiện tại ta hỏi ngươi một vấn đề thanh n g u y ệ t hỏi rõ lập tức đứng thẳng người có chút không người nói công tử cứ nói đừng ngại thanh n g u y ệ t sẽ làm biết gì nói nấy liệu dũng nói các ngươi hôm nay xuất các những cô nương này bình thường quan hệ kiểu gì a bình thường có hay không lục đục với nhau tranh giành tình nhân cái gì tình huống phát sinh thanh n g u y ệ t nghe nói kinh hãi vội và nói g n không biết công tử là từ đâu nghe tới lời đồn phỉ bán g chúng ta những này số khổ cô nương ngài nói những này căn bản chính là giả dối không có thật sự tỉnh chúng ta những này từ nhỏ ngay tại một cái lớn lên cô nhi trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này vì học được cái này một thân bản sự nửa đường tụt lại phía sau t ỷ mội đến không hết học nghệ không tinh còn có thể là một cái thô làm nha hoàn phần lớn bởi vì tổn thương giải nghệ bọn t ỷ mội cũng không biết bị bán tới chỗ nào từ đây rốt cuộc bặt vô âm tín chỉ còn lại chúng ta vì số không nhiều những cô nương này nơi nào còn có thể lẫn nhau nghi kỵ đố kỵ báo đoàn sưởi ấm còn đến không kịp đâu lưu dũng không chút biểu tình nhìn chằm chằm thanh nguyệt nhìn khoảng chừng mười mấy giây mới mở miệng nói ra nói như vậy nếu như ta đem ngươi cái khác tỉ mọi đều nên xuất cát ngươi có thể hay không, không cao hứng từ đó bởi vì t h a n h n g u y ệ t kinh hãi vội vàng q u ỳ đến lưu dũng trước mặt nói công tử nói đùa ta làm sao lại nếu như công tử thật có thể đem tỉ m ộ i chúng ta nhóm tập hợp một chỗ ta cao hứng còn không kịp đâu như thế nào lại đố kỵ lưu dũng sờ sờ cái mũi không hào ý nói n g ư ơ i đứng lên trước đi ta có thể là trách văn ngươi bất quá ngươi cũng không thể trách ta dưới tình huống bình thường giống các ngươi loại này đỉnh cấp h o a khôi l i ề u chính là một cái trở nên nổi bật mọi người lẫn nhau hạ độc thủ chơi ngáng chân đều rất bình thường cho nên ngươi không thể trách ta suy nghĩ nhiều dù cho ngươi đã đúng ta làm ra căn đoan nói thật ta cũng chỉ có thể đủ tin ngươi ba phần nhưng là ta không phải không tín nhiệm ngươi a mà là không quá tin tưởng chuyện này bất quá ngươi yên tâm nếu như đêm nay có có thể nói ta sẽ đem ngươi những tỷ mội này đều nên xuất cắt hiện tại ngươi cần phải hiểu rõ ngươi là độc nhạc nhạc tốt vẫn là chúng nhạc nhạc tốt lưu dũng vừa dứt lời thanh nguyệt liền một cái khấu đầu đập trên mặt đất ngựa khí kiên định nói khẩn cầu đại nhân làm vị i thủ giải cứu chúng tỷ mội tại trong nước sôi lửa bỏng thanh n g u y ệ t nguyện làm châu làm ngựa để báo đáp công tử đại ân đại đức lưu dũng nhìn xem ánh mắt kiên định thanh nguyện thở dài một hơi nói ngươi an tâm chớ vội đứng lên t r ớ đi về sau sự tính ta tự có định đoạn ngươi t r ớ c h ú ý tốt chính mình đi nói xong lưu dũng đi đến trên sân thượng. nhìn xem dưới lầu sân khấu bên trên một người mặc đỏ chót gấm vóc cô nương chính thanh tú động lòng người đứng tại sân khấu trung ương bởi vì là ở trên cao nhìn xuống lại là bên cạnh cho nên lưu dũng không nhìn thấy vị cô nương này khuôn mặt trên đài tử bảo lão giả đang chủ trì lấy vị cô nương này xuất các nghi thức trước mắt giá cả đã mang lên bốn mươi vạn lưu dũng cảm thấy là bởi vì chính mình tại vòng thứ nhất tăng giá thêm quá ác khiến cho vòng thứ hai hoa khôi ra sân sau hiện trường khách nhân đều thật không dám ra giá điểm này lưu dũng rất dễ hiểu tựa như ca hát tranh à i vừa xuống dưới một cái thiên hậu cấp bậc ca sĩ khán giả còn tại say mê trong đó dù cho kế tiếp lên đ à i biểu diễn chính là một cái phi thường ưu tú ca sĩ nàng cũng sẽ không r ấ t điểm cao đây chính là một cái vào chức là chủ trực quan biểu hiện nhìn thấy lưu dũng tại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm dưới lầu nhìn thanh nguyệt cũng đi đến trên sân thượng đứng ở lưu dũng bên cạnh nhẹ giọng thì thầm nói trên đài vị t ỷ t ỷ này gọi sơ ân nàng lớn hơn ta một tuổi hai ta từ sáu tuổi liền bắt đầu cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện ta bởi vì thân thể mềm lựa chọn học tập khiêu vũ nàng là trời sinh một bộ tốt cúng họng lựa chọn học tập ca hát đã nhiều năm như vậy sau tuổi một nhóm kia cùng ta hai cùng một chỗ học tập tài nghệ mấy ngàn cái nữ hải từ bên trong tồn không cao hơn một tay số lượng nói xong những ngày sau thanh nguyệt liền không nói thêm gì nữa mà là lui ra phía sau nửa bước đứng tại lưu dung sau lưng một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng lưu d u n g nhìn khắp bốn phía l ầ u hai mấy chục cái trong bao xương có rất lớn một bộ phận đều có người đứng tại trên sân thượng r a quan sát mà trước mắt còn tại ra giá chỉ còn lại ba bốn nhà trước mắt giá cả đã đến năm mươi lăm vạn liền cái giá tiền này vẫn là trên đài người chủ chỉ bằng vào miệng lưỡi d ẻ o kéo lắc lư ra khi giá cả đến năm mươi tám vạn thời điểm liền chỉ còn lại lầu hai hai cái bao xương tại cạnh tranh hơn nữa còn là loại kia ăn ý bóng cùng nói lấp lử lên một p h n hai Vãn thêm, lưu dũng một một hì hì n h đột nhiên c sân chơi ư n một m tâm nổi lên hai tay của hắn chống tại sân thượng biên giới hướng về phía sân khấu bên trên hồ sơ ân lưu dũng cái này một cúng họng là mang chút lựa đạo cho nên âm thanh thấu thức ùn toàn bộ đại điện các ngọ ngách đều có thể rất rõ ràng nghe tới lưu dũng tiếng la sân khấu bên trên sơ ân cô nương rõ ràng xương sở sau đó mở mịt ngẩng đầu chung quanh bất quá chỉ một cái lên mắt nàng liền thấy nô g i a nửa người lưu dũng nàng có chút không hiểu nhìn xem cái này cái nam nhân không biết hắn cứ gọi mình là ý gì bởi vì các nàng vừa rồi vẫn luôn tại giới đài cho dù đối với thanh n g u y ệ n xuất các sự tỉnh hơi có nghe thấy nhưng là ai là người trong cuộc thật đúng là cũng không rõ ràng cho nên giờ khắc này nhìn thấy lầu hai có người đột một hô tên của mình nàng vẫn còn có chút không biết làm sao nhưng kế tiếp câu này chỉ để để nàng mê thất tại trước mắt bao người không biết nên đáp lại như thế nào t a n ngôi giữa người a lưu dũng tiếp tục lớn tiếng hô toàn trường lại một lần yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều tập trung ở lưu dũng cùng sơ ân trên thân không biết hai người này muốn ồn ào l o ạ i nào đang lúc sơ ân mở mịt luôn cúng thời điểm chỉ thấy lầu hai số 15 bao xương trên sân thượng một thân lục y thanh nguyệt ghé vào rào chắn bên trên lấy hết dũng khí đối sơ ân hô đáp ứng hắn khi sân khấu bên trên sơ ân nhìn thấy thanh nguyệt trong nháy mắt đó lập tức liền biết người này là ai chỉ gặp nàng một mặt hưng phấn đem hai tay khép lại tại bên miệng đối lầu hai trên sân thượng lưu dũng hô tốt lắm trên sân thượng lưu dũng mặt lộ vẻ mỉm sân khấu bên trên sơ ân lúc này đã là lệ nóng doanh t r ọ n g nàng hưng ơ phấn nguyên địa xoay quanh nhảy hai lần sau đó đối lầu hai lưu dũng hô to ta muốn cho ngươi sinh một đống hải tử sau đó đem bọn hắn nuôi lớn nghe nói sơ ân trả lời lưu dũng ngửa mặt lên trời cùng tiếu chẳng lẽ đây chính là đẹp mắt túi da liên miên bất tận thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một sao lưu dũng túi đầu đúng sân khấu bên trên sơ ân hô t ố t sơ ân cô nương đợi này dũng ca phủ kín ngươi tiếp lấy hắn lại ba khí đúng trên đài tử bảo lao giả nói lao đầu một trăm vạn kim cũng nên sơ ân cô nương xuất cắc ai đồng ý ai phản đối cái này một cuốn họng xuống dưới liền ngay cả một mực diễn tấu tà âm giàn nhạc đều dừng tay lại bên trong diễn tấu tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía ngang ngược cản dỡ lưu dũng sân khấu bên trên tử bảo lão g i ả sắc mặt là xanh một miếng tử một khối nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải đúng cái trên sân thượng cái tên mập mạp kia tức giận dập chân chỉ vào lưu d u n g mắng to tuyên bố trời vừa sáng liền đem lưu dũng nghiền xương thành cho đi lưu d u n g đem nhỏ hai gọi vào trước mặt nhi hỏi h ắ n nhận biết người này không hai n còn không có nhớ tới thời điểm thanh nguyệt lại ở một bên mở miệm người này là bắt phương chân tu đại trừng quỹ tại diệu nhật nghe nói đại lục ở bên trên mỗi một cái đế quốc quốc đô đều có hắn nhà hàng nàng phía sau thế lực không thể khinh thường liệu dũng nghe nói khinh thường biểu lộ từ nhưng tại trên mặt căn bản đều không thèm để ý hắn mà là túi đầu đúng người chủ trì hô một trăm vạn được hay không ngươi cho t h ô n g khoái lời nói ngay tại áo b à o tím người chủ trì không biết ứng đối ra sao lúc một cái thanh ý gã sai vật chạy lên sân khấu tại lao giả bên thai nói nhỏ vài câu sau quay người xuống đài đợi cho gã sai vật xuống đài sau tử b à o lao giả mới đối l ầ u hai liệu dũng nhất chắp tay nói vị khách quan kia vị cam đoan hiện trường công bằng công chính trải qua chúng ta yên vũ các nghiên cứu quyết định Đối với một trận trợ l ự hư, ta, ta phút a i r lên h sau khôi tử các k h bao lao giả tiếp vào một cái gã sai vật đưa tới tin tức sau lớn tiếng tuyên bố để chúng ta cùng tiễn sơ ẩn cô nương xuất cắt tấu nhạc giống nhau như lúc quy trình chỉ bất quá lần này là lao phụ nhân mang theo sơ ân đi tới lưu dung trong bao xương nguyên bộ quy trình đi hết sau lưu dung vẫn như cũ xuất ra một t r ư ơ n g t r ă m nguyên mặt giá trị thẻ vàng đưa cho lao phụ nhân chỉ bất quá tại lần này li biệt trước đó lao phụ nhân có phần có thâm ý đúng lưu dung nói người trẻ tuổi cũng có thể nhưng là không thể không biên giới nhi làm sự tình nhất định phải giảng cứu nguyên tắc không thể bằng vào người yêu thích nếu như y nguyên dạng này làm theo ý mình nói yên vũ các hứa hẹn sẽ đúng ngươi mất đi hiệu lực nếu xuất hiện loại tình h u ố n này khách quan chết sống yên vũ các sẽ không phụ bất cứ trách nhiệm nào nhìn đại nhân tự lo liệu lấy chương một trăm tám mươi mốt ho xuất các c h i nữ nhân của ta đều là t h u ầ n kim chương một trăm tám mươi mốt hoa khôi xuất các c h i nữ nhân của ta đều là t h u ầ n kim theo lão phụ nhân rời đi trong bao xương chỉ còn lại lưu dũng mấy người bọn hắn bất quá lần này nhiều sơ ân gặp người đều sau khi rời đi sơ ân ngượng ngùng rời bước đến lưu dũng trước mặt không người làm một cái vặt phúc mở miệng truyền đến thanh âm thanh thúy tiểu nữ t ử sơ ân cảm ơn quan nhân đại ân lưu dũng nói bình thân đi về sau đều là người một nhà không cần đến khách khí như vậy sơ ân nói là sơ ân ghi nhớ quan nhân dạy bảo lưu dũng có chút im lặng nói đều nói về sau không cần khách khí như thế đều đúng lòng không cần khẩn trương tại ta chỗ này không có nhiều như vậy nói các ngươi bình thường trong âm thầm dạng gì hiện tại liền d ạ n gì g đúng về sau không nên gọi con nhân đại nhân cái gì nghe khó chịu thống nhất gọi dũng ca là được thanh nguyệt cùng sơ ân cùng kêu lên áp là liệu dũng nói hai ngươi hiện tại cũng coi như có bạn liền chiếu cố lẫn nhau đi mệt mỏi an vị kia nghỉ một lát trên bàn có cái gì muốn ăn tùy tiện tuyệt đối không được không có ý tứ nghe xong lưu dũng nói lời sơ ân cô nương hoạt bát đối với hắn nói dũng ca, ca. vậy ta coi như không khách khí rồi vì chuẩn bị xuất các đại điện đều nhanh phải mệnh chết ta rồi ta đã rất lâu không có uống nước ăn cái gì lưu d u n g nói vậy ngươi còn có tinh thần đầu cùng ta tại cái này nghịch ngợm còn không mau đi ăn cái gì thanh nguyệt ngươi cũng đi ăn chút đêm nay còn chưa nhất định mấy điểm xong việc đâu ăn xong đồ vật hai ngươi có thể tại trên ghế nằm trước nghỉ ngơi một chút lời còn chưa dứt bên ngoài dạp t r u y ề n đến một tràng tiếng gõ cửa lưu d u n g đứng mày thần thức nháy mắt phóng thích nhìn thấy ngoài cửa đến một cái vóc người cao lớn á o xám lao giả mang theo một đội khổng vũ hữu lực thị vệ mặc dù không có mặc nón trụ măng giáp nhưng là một chút liền có thể nhìn ra những người này là chiến sĩ lưu dũng ra hiệu nhỏ hai đi mở c hai cái cô nương cũng có chút khẩn trương nhìn chằm chằm cổng nhìn lại lưu d u n g an phủ nói cùng ngươi hai không quan hệ hai ngươi nên ăn một chút nên uống một chút theo phòng c ử a bị mở ra cái kia áo xám lao giả một thân một mình đi vào bao s ư ơ n g mà không biểu tình đúng lưu d u n g nói vị đại nhân này vì xuất các nghi thức có thể công bằng công chính tiến hành tiếp ta thủ yên vũ các trưởng lão hội các cử phụ mệnh đến đây đúng ngươi tiến hành tài sản hành nghiệm có mạo m ộ i đắc tội địa phương m ờ i n g à i thông cảm lưu dũng nói có thể bất quá không biết các ngươi muốn như thế nào h à n n i ệ m áo xám lao g i nói một cái là vật thật vàng một cái là đồng giá tài sản t h như khế nhà khế đất ba là danh nhân hiệu ứng bất quá rất hiển nhiên ngài là không có cái điều kiện thứ ba cho nên chúng ta chỉ có thể đối với ngài hạch nghiệm đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai lưu dung nói không có vấn đề bất quá các ngươi cũng biết vàng vật thật quá mức nặng nề g h đi ra ngoài bên ngoài là không cách nào mang theo quá nhiều cho nên ngươi nhìn áo xám lao giả nói chúng ta có thể đi cùng ngài nơi ở hạch nghiệm vừa đi vừa về xuất hành đều dùng chúng ta bên này tốt nhất xe ngựa sẽ không chỉ h o a n quá lâu thời gian lưu dung nói có thể bất quá lập tức liền muốn bắt đầu vòng thứ ba hoa khôi xuất c á t ta y nguyên muốn tham dự tham dự nếu như bởi vì cái này nghiệm tư chậm trễ ta cưới hoa khôi xuất c á t làm sao áo xám lao giả nói điểm này đại nhân ngài cứ việc yên tâm xuất các đại điện nghi thức tổng cộng chia làm năm tổ mỗi tổ hai người mỗi tổ xuất các nghi thức hoạt tất đều sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi lưu cho các vị tân khách lưu d u n g bay đầu nhìn một chút hai vị cô nương gặp nàng hai đồng thời gật đầu biết đây là thật cũng không có lại xoắn suýt vấn đề này mà là trực tiếp đúng lao giả kia nói vậy thì đi thôi đi nhanh v ậ nhanh vừa vặn ngươi phái thêm mấy đài xe ngựa đi qua trực tiếp đem ta vàng đều kéo trở về. tỷ lệ lớn đêm nay ta đều muốn tiêu phí cũng tỉnh các ngươi đến lúc đó lại đi lấy 2046 g i ú p ta chiếu cố tốt hai vị cô đ ư ờ n g ta đi một lát sẽ trở lại lưu dũng nói xong ngay tại áo xám lao giả đi theo rời đi số 15 bào xương xuống lầu đi ra ngoài trên đường lưu dũng liền đang tính toán đêm nay mình đại khái cần bao nhiêu tấn vàng mình bây giờ dùng loại này quan phương kim tệ cùng trên địa cầu một nguyên tiền xu không khác nhau lắm về độ lớn một cái cũng liền hai mươi g a m tạ hữu dựa theo mình đập một cái hoa khôi cần một trăm vạn cái kim tệ đến tính toán một cái hoa khôi ít nhất phải cần hai mươi tấn vàng đúng lúc là một mét khối Tính đến nơi đây, lưu dũng không không trong nhịn đầu ư c l không khỏi nghĩ đến trước đây thật lâu những cái kia điệu ty nhóm thường xuyên nói có tiền cua gái lúc một câu dựa vào nàng mẹ nó viền vàng Đắt như như vậy bây giả giờ dẫu lớn à người xe ngựa lái ra yên vũ các không b a o xa lưu dũng ngay tại thần thức dò xét hạ phát hiện ven đường một cái không người ở lại tiểu viện hắn h ô n g ngừng lập tức xe để áo xám lao giả chờ một lát mình trước về nhà mở cửa áo xám lao giả đúng lấy thủ hạ nháy mắt thủ hạ kia tầm mười cái đại hắn vạm vỡ cấp tốc tảng ra vây lại khu nhà nhỏ này chủ yếu là phòng n g a lưu dũng thừa cơ chạy trốn đi tới tiểu viện cửa chính lưu dũng nhẹ nhàng bóp liền đem khóa cửa bốc nát mượn bóng đ ê m thu vào không gian bên trong làm như vậy bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi lưu dũng là tự tiện xông vào người khác nơi ở lưu dũng lách mình tiến vào tiểu viện sau cũng không vào phòng dùng tốc độ nhanh nhất từ tay phải chiếc nhận không gian bên trong lấy ra mười hai cái một mét khối lớn nhỏ kim khối đây đều là rất sớm trước kia tại chủ tinh bên trên luyện tập tên béo da đen lúc tiện tay c ắ t ra đến một lập phương một khối chừng hai mươi tấn cố ý cầm như thế lớn kim khối ra chính là muốn làm khó làm khó yên vũ c ắ t theo lưu dũng một tiếng mời đến áo xám lao giả mang theo hai người thủ hạ đi vào viện tử khi hắn nhìn thấy sếp chồng chất chỉnh chỉnh tề mười hai trong mắt đều kém chút không có trường ra ngoài như thế tùy ý sao như thế h ả o phóng sao cái đồ chơi này cứ như vậy không đáng tiền sao lưu dung thấy lao giả kia vẻ giật mình âm thầm bật cười bất quá hắn cũng không muốn làm trễ lại thời gian mà là đúng áo xám lao giả nói nơi này vàng đại khái tương đương hơn mười hai triệu cái kim tệ đi các ngươi tự nghĩ biện pháp kéo về yên vũ các đi thôi chờ đêm nay qua đi khấu trừ ta tốn hao bên ngoài cái khác đều cho ta đổi thành thẻ vàng là được bên này không có việc gì ta liền đi về trước vàng các ngài cũng nhìn thấy ta cái này hạch thử lại phép tính kết thúc đi hiện tại ta chính thức đem những này vàng giao cho các ngươi nếu như từ giờ trở đi xuất hiện bất kỳ sơ xuất đều để cho các ngươi i ê n vũ các gánh chịu cùng ta cũng không quan hệ à lưu dũng lại hỏi chúng ta song phương có dùng hay không ký một cái biên lai、like、cái gì áo xám lao giả trịnh trọng nói không dùng chúng ta i ê n vũ các tín dự vẫn là có c a n đoan lưu dũng nghe xong cũng không đang xoắn suýt chí ít tại hiện tại loại này cả khối tình hố g i ớ i không ai có thể đúng nhóm này vàng đánh chủ lưu dũng cũng mặc kệ lao giả xử lý như thế nào nặng như vậy kim khối dù sao hắn là đi trước, trước khi ra cửa hắn đều đã thiện ý nhắc nhở hắn để nhiều hơn đến mấy cái xe thế nhưng là người ta không nghe có biện pháp gì hết thể liền đến hai đài xe ngựa lưu dũng mặc kệ chuyện kia ngồi lên một cái liền đi lưu lại một mặt mộng bức lão đầu nhi nhìn xem đầy sân kim quang long lánh đại kim c ố i tử bị hù hắn mặt đều chậm nhìn tin tức này nếu là tràn ra đi chỗ này nếu là không đ ổ nhào thiên tài quái hắn lập tức đóng ký đại môn tự mình tại cái này trông coi sau đó an bài hai cái thủ hạ đắc lực nhất dùng tốc độ nhanh nhất chạy về yên vũ các báo tin để đại trưởng lão lập tức phái hộ vệ cùng xe chuyển vận đội tới chỉ nói lưu dũng cơ hồ là tới chỗ liền trở lại cho nên căn bản cũng không có chỉ hoán quá lâu thời gian đang lúc trong bao xương hai cái m ị nữ lòng nóng như lửa đốt thời điểm lưu dũng lại đẩy cửa vào một mặt mỉm cười đúng thanh n g u y ệ t cùng sơ ẩn nói chờ sốt ruột đi tới tới tới nhanh ngồi ta xem như nhìn ra ta nếu là không ăn chút cái gì hai ngươi là không thể nào ăn cái gì vừa vặn ta cũng coi chút đói cái kia nhỏ hai à chúng ta cái này có thể chọn món ăn không để người làm điểm ăn ngon đưa ra thôi 2046 vội vàng đứng dậy nói tốt đại nhân ta cái này liền đi ăn bài ngày trước ăn chút trái cây mở một chút dạ dày thịt rượu lập tức lên tốt lưu dũng cắt một tiếng nói ngươi mau đi, đi. chúng ta từng cái đều đói cái xẹp bụng còn còn mở cái dám dạ dạy à? giờ phút này tại yên vũ các đại viện chỗ sâu một cái trong l ầ u các mười cái quần áo thống nhất tiên sinh kế toán đều tại trên vị trí của mình bận rộn một vừa nhìn trong tay sổ sách một bên dùng bút trên giấy ghi chép số lượng ngồi ở vị trí đầu một vị lão giả chính một mặt nghiêm túc nhìn xem trong phòng những người này ngoài cửa còn thỉnh thoảng liền có gã sai vặt đưa vào từng bàn xếp trồng chất tốt kim tệ cho những cái kia ký sổ các tiên sinh tiên sinh qua mấy ghi lại sổ sách sau lại từ chuyên môn nhân viên công tác đối nó thùng đường hàng phong tồn sau đó lại từ lực sĩ nhóm đưa vào cú ly tất cả mọi người tại ngay ng trừ trang giấy lật qua lật lại thanh â m bên ngoài trong phòng một điểm tạm tâm đều không có l ầ u các bên ngoài từng dây trọng giáp võ sĩ đem nơi này vây cái chật như nêm tối nếu là không có đặc thù thủ dụ người không có phận sự là căn bản tới gần không được nơi này thời gian đêm khuya hai người thân ảnh cao lớn nhanh chóng hướng bên này chạy tới cổng hộ vệ ngay lập tức liền phát hiện bọn hắn trong chốc lát trường thương san sát hộ vệ vũ khí trong tay nhất trí đối ngoại lít nha lít nhít trường thương đem cửa chính phòng vệ tựa như một cái gai vị đợi cho hai người kia đến gần thị vệ thống lĩnh nhìn thấy là người một nhà l ú mới vất tay để cho thủ hạ giải trừ cảnh giới nghe tới người đến là có chuyện quan trọng thông báo đại trưởng lão thống lĩnh cũng không dám thất lễ vội vàng cho qua để hai người tiến vào lầu cát hai người cũng không có k h á c h khí cùng thống lĩnh lên tiếng chào hỏi sau liền vội vã tiến vào trong lầu cát đi tới bên trên thủ vị trí lao giả kia trước mặt túi đầu thì thầm b à i câu vốn đang một mặt lạnh nhạt lao giả nghe nói cũng là giật mình không nhỏ liền vội vàng đứng lên mang theo hai người từ trên thang lầu lầu hai đến lầu hai sau đ ố i nơi cửa thang lầu thủ vệ có chút k h ô n g người nói p h i ề n vức tướng quân thông bẩm một tiếng ta có cấp tốc chuyện quan trọng tham kiến đại trưởng lão một lát sau tiến vào thông báo trọng giáp võ sĩ hào hào đi ra cũng không nói chuyện đ ố i bên trong vung tay lên ra hiệu lao giả tiến v à o về phần hắn mang hai người kia thì là bị ngăn ở bên ngoài l ầ u hai trong một cái phòng một cái tóc trắng xóa lao nhân ngồi tại rộng lớn b ặ n trước nhìn lấy trong tay một phần thư tín nhìn thấy tiến đến lao giả sau chậm rãi khép lại trong tay t r ă n giấy g hơi mở miệng cười nói ta vẫn là thật thật tò mò là chuyện gì nhi có thể để chúng ta làm việc cầu trọng tâm tư tỉ mỉ thất trưởng lão được sừng tụng cấp tốc chương một trăm tám mươi hai hoa khôi xuất cắt chi phong sóng dần lên c h ư ơ n một trăm tám mươi hai hoa khôi xuất cắt chi phong sóng dần lên cái khi bản s a u cái kia lão nhân tóc trắng nghe tới thất trưởng l ã o báo cáo sau cũng không bình tĩnh vội vàng vội vàng hỏi tin tức có thể là thật khởi bẩm đại trưởng lão l ã o thất không người ôm tay nói tin tức là cựu trưởng l ã o phái thủ hạ tự mình chuyển tới hẳn là giả không được bọn hắn người ngay tại hỏi bên ngoài muốn không đại ca ngài tại tự mình hỏi một chút l ã o giả tóc trắng chính là yên vũ cắt trước mắt đương ra đại trưởng l ã o chỉ nhìn hắn lông mày nhũ chặt trầm giọng nói không cần tin tức hẳn là giả không được người giúp ta hô một chút lôi tướng quân theo thất trưởng lão kêu gọi đứng ở lầu hai đầu bậu thang cái kia cao lớn trọng giáp theo u ộ c thất à m kiến đ trưởng lão cùng lôi tướng quân trả lời hai nhân đại chạy bộ ra đại trưởng lao gian phòng chấp hành nhiệm vụ đi ngồi tại bàn sau đại trưởng lão sau khi trầm tư một chút sau đó đưa tay giữ chặt bàn phía trên một cái màu đỏ dây thừng nhẹ nhàng túng hai lần ngay sau đó cách đó không xa trong một phòng khác bên trong truyền đến linh đăng tiếng vang một cái vóc người gầy gò nam tử trung niên nghe tới tiếng chung sau lập tức bông u xuống trong tay làm việc bước nhanh đi tới lại trưởng lão gian phòng nhẹ nhàng gõ ba cái cửa phòng sau nghe tới bên trong truyền đến tiếng thanh â m sau mới đẩy cửa vào nhìn n g ư ờ i tới đại trưởng lão n h ạ t tiếng nói tử ngân phía trước xuất các đại điện bên kia xuất hiện một chút nhỏ tình trạng một cái không biết tên người mang hơn mười hai triệu kim tệ đến đây cưới chúng ta cô nương xuất cắt ngươi đi thử tìm hiểu một chút lai lịch của người nọ chú ý ẩn nấp làm việc nếu có điều kiện t ậ n lực ngăn cản một mình hắn đem tất cả cô nương đều mời ra các. cái ích của chúng lợi người nói, này không Ngân quyền không phù hợp ích lợi của chúng ta. Từ ngân ôm ta. Tử đại trưởng lão v ạ nghĩ nhất n ư ờ i này k ô không. n nghe khuyến cáo nói, trưởng n g g thể hay h cáo có Lão Đại nghĩ, nghĩ nói nếu quả thật khuyên can vô dụng nói kia liền thuận theo tự nhiên đi dù sao người ta là mang theo thành ý đến chúng ta yên vũ các thành lập đến nay còn từ xưa tới nay chưa từng có ai một lần tính mang nhiều như vậy kim tới nhắc tới cũng là chúng ta lãnh đạo người ta ngươi nhớ cùng tam trưởng lão chào hỏi quay đầu cho vị đại nhân này một cái mưa bụi kim lệnh bài đây cũng là chúng ta bên này một điểm thành ý đi tử ngân đáp ứng sau lại tiếp tục hỏi đại trưởng lão nếu như hắn không nghe khuyên ăn chúng ta thật sự trơ mắt nhìn hắn đem các hoa khôi đều nên đi đại trưởng lão tựa lưng vào ghế ngồi chấm tư một lát sau nói ứng sẽ không phải đoán chừng lúc này đại hoàng tử cùng phúc thân vương thế tử cũng chưa tới đâu hai anh em này một cái xem trọng lạc n u cô nương một cái xem trọng tinh miên cô nương có thể nói là đúng hai vị cô nương nhất định phải được hai người bọn họ có thể mắt thấy mình cô nương yêu dấu bị người đoạt đi sao v ề phần đến lúc đó sẽ phát sinh cái dạng gì sự t ì n h liền theo chúng ta không có quan hệ ghi nhớ uy cụ là chết người là sống bất quá ghi nhưng ớ thời chốt ta mặt một tròn trợn khắc chúng phải đánh phần cái các mấu yên vẫn vòng n g ra vũ về là ờ i ta cho h k ô nghề mặt mùi không trọng yếu, cam đoan chúng ta bên này thái độ đúng thái mặt mùi ta yếu cam chỗ độ là i ề n nhưng có thể l muốn nhớ kỹ một điểm tuyệt đối không thể để hoàng thất bên này ăn quá lớn thua thiệt ngươi từ một nơi bí mật gần đó nhiều an bài điểm cao thủ nếu phát sinh không thể k h ô n g sự tình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bình tồn lại đi thôi có chuyện gì tùy thời phái người cáo chi ta t ừ ngân nói một tiếng là sau không mình hành lễ rời khỏi đại trưởng lao g a phòng mà lúc này tại suất các đại điện hiện trường lưu giúp thì là ngồi tại trong bao xương cùng hai cái mỹ nhân tuyệt thế chính vừa ăn vừa nói chuyện đâu trước đó vẫn luôn là mang mang tới sống cũng đều không có khoảng cách gần quan sát hai vị mỹ nữ lần này không rảnh rỗi mới cẩn thận quan sát cái này hai mỹ nhân cái này càng xem càng là cảm thấy mình vàng không có móc thật sự là quá đẹp đẹp đến lưu dung cảm thấy gương mặt này đều không nên là tự nhiên mọc ra giống như là máy tính cao thủ dùng ai tinh điêu tế chác thiết kế tỉ mị ra một dạng hoàn m ỹ không một tỉ vết thanh n g u y ệ t cùng sơ ân cái này một chút thời gian cũng dần dần thích ứng lưu dung phương thức nói chuyện cũng là lộ ra chẳng phải c â u nghệ bất quá bị lưu dung thẳng như vậy ngoắc ngoắc chăm chú nhìn cũng là hơi có vẻ ngượng ủng kết quả cứ như vậy một cái nhăn mày một nụ cười xấu hổ dạng sửng sốt để lưu dũng lại xoáy đi vào ba chân cơm tiếp xuống hai vòng hoa khôi xuất các nghi thức lưu thổ hào tiếp tục phát lực đem vòng thứ hai xuất các ngậu oản cùng n i ệ m a n vòng thứ ba xuất các dư đường cùng yến khê tất cả đều cưới đi qua cái này khiến đưa cô nương xuất các lao phụ nhân nhìn thấy lưu dũng hậu đều lười nói chuyện xuất các văn thư một đều không có chỉ có thể xấu hổ hô một câu đại di cuối cùng cùng một chỗ tính muốn nói buồn bực nhất còn không tính là đưa cô nương xuất các lao phụ nhân mà là sân khấu bên trên cái kia thân là người chủ trì chủ trì từ b ả o l ã o giả vừa qua đi kia hai vòng chỉ cần hoa khôi cô nương xuất các nghi thức ngay từ đầu lầu hai số mười lăm bao xương tên ngu xuẩn kia liền báo giá một trăm vạn kim ngay cả cái làm nền đều không có một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho người khác sau đó còn hỏi ai đồng ý ai phản đối ngắn ngủi hai vòng bốn cái hoa khôi một điểm bợn sóng đều không có liền để hắn đều cho mời đi làm cho hiện trường một điểm bầu không khí đều không có cái này lộ ra hắn giống như cực kỳ không chuyên nghiệp giống như là một ưu tú cạnh tranh người chủ trì hắn bản chức làm việc nên là để c h à n g từ nóng những khách nhân này hắn mới có thể đem giá cả nâng lên bây giờ tốt chứ những quá trình này tất cả đều miễn lầu hai tên ngu xuẩn kia chỉ cần hô một câu một trăm vạn đem hắn sống tất cả đều cho làm xong tử b à o lao giả cảm thấy lần này xuất các đại điện mình kỳ thật chính là một cái giới thiệu t r ư ơ n g trình viên chỉ là phụ trách giới thiệu một chút tiết mục nội dung mà thôi nhất là hắn thừa dịp giữa trận nghỉ ngơi thời điểm nghe tới tử ngân nói trên lầu tên ngu xuẩn kia vậy mà một lần tính cất vào một n g h n hai trăm vạn kim thời điểm hắn nháy mắt liền manh động về hưu ý nghĩ nhưng mà mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu dứt bỏ tử báo lão giả một mình tinh thần chán nản không đ ể cập tới lầu hai trong bao xương lưu dũng giờ phút này thật đúng là vui thấy răng không thấy mắt một phòng oanh oanh nghiền b ế n cảnh xuân tươi đẹp đại mỹ nhân để hắn cái này điệu ti thuộc tính mắt cấp gia hỏa đã bắt đầu không kịp nhìn cũng không biết xem ai tốt nam tại trên ghế xích đu lưu dũng nhìn xem ngồi vây quanh tại bên cạnh mình sáu cái mỹ nữ một loại vi tước gia kỹ thị cảm tự nhiên sinh ra hắn hơi híp cặp mắt miệm trong hử phát tiểu khúc nhi nhớ ngày đó đội ngũ của lão tử mới khai trương tổng cộng liền có bảy tám trăm đầu thương nhìn thấy lưu dung cái này không đứng đắn bộ dáng sáu cái đại mỹ nữ cũng không nhịn được cười một tiếng không biết vì cái gì mấy cái cô nương đều không hẹn mà cùng có một loại lòng cảm b i ế n trước mắt cái này cái nam nhân cùng với các nàng trước kia gặp được tất cả mọi người không giống có thể nói là một điểm quy củ cùng uy nghiêm đều không có còn khắp nơi lộ ra thoải mái cùng hiền hòa trong lúc giơ tay nhấc chân đều có được vô cùng sự tự tin mạnh mẽ không quan tâm bất luận cái gì thế tục ước thúc làm theo ý mình khoan thai tự đắc ngay tại vừa rồi đại trưởng lao tiếp thân quản sự tử ngân tiên sinh tới đưa cho hắn một khối mưa bùi kim lệnh bài cái này nếu là đổi lại người bình thường khẳng định sẽ yêu thích không b u n g tay coi là chân bảo cất giấu mà hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút nói một câu tạ sau vậy mà trực tiếp liền đem lệnh bài ném ở vừa ăn sòng cơm trên mặt b à n cùng một đống xương gà vỏ trái cây hôn lại với nhau căn bản cũng không để ý khối này có thể để cho vô số các đại nhân bật chạy theo như v ị lệnh bài trước mắt cái này sau cái hoa khôi bên trong phải kể tới mậu hoạn lớn tuổi nhất cũng là mấy người này bên trong tương đối lời nói có trọng lượng một cái kia đồng thời nàng cũng có một cái khi đại tỉ dán vẻ mặc dù cao quý lanh diễm nhưng cũng tâm tư tỉ mỉ nàng rất nghiêm túc ngăn lại vây quanh ở quan bên người thân vui đùa ẩm ý bọn tìm hội sau đó nghiêm túc đúng lưu dung nói quan nhân vừa rồi cho ngươi đưa lệnh bài người kia là đại trưởng lao quản sự tử ngân tiên sinh hắn có thể tự mình qua đến cấp ngươi đưa mưa b ù i kim lệnh bài khẳng định là thụ đại trưởng lao cho phép ta suy nghĩ trong này nhất định là có nguyên nhân bởi vì khối này đại biểu cho thân phận và địa vị kim lệnh bài là sẽ không tùy tiện tặng người liền ngay cả vì phong đường cái tia nam t i ê n h ạ đều không có lưu dũng nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình mậu hoạn rất nghiêm túc cùng chính mình nói lấy một chút không cho người ngoài biết sự t ì n h ôn tồn lễ độ khí chất lộ ra nàng l à như thế nổi bật bất, bất phàm không tự giác lưu dũng liền dắt qua bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng giữ tại trong tay mình mậu hoạn t ì n h lình bị người cầm tay vô ý thức vừa muốn đem lấy tay về nhưng là tâm tư khẽ nhúc nhích ở giữa lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này không h á n về sau mình người này đều là người ta bắt tay đây tính toán là cái gì chẳng qua là mình vị này quan nhân cũng thực tế là quá không có quy củ cũng dám tại trước mắt bao người kéo mình tay không thèm để ý chút nào người khác cách nhìn Phải b i ẫ u vạn i r mỹ nhãn ậ t đế quốc ngầm xuân một mặt thẹn thùng hô một tiếng lưu dung ép căn bản không hề ý bung tay ngược lại là không người một chút điều chỉnh một chút tư thế sau lại đem một cái tay khác cũng năm tới một hai bàn tay to tùy ý xoa nắn lấy mẫu vạn lu di một bên sở một bên nói người muốn nói là đại trưởng lao đưa ta lệnh bài là có khác no ý mở quản trên mặt ngượng ngùng nói quan nhân xin thứ cho quán nhi nói thẳng theo ta thấy đại trưởng l ã o đưa ngươi lệnh bài việc này phía sau đúng là có khác no ý ta suy đoán hẳn là quan nhân một mình ngài đem chúng ta c h ú n g tỉ bội đều nên xuất các không cho hắn tới tham dự xuất các khánh điện những khách nhân lưu một cơ hội nhỏ n h ò i cái này rất không phù hợp tiên vũ các quảng giao thiên hạ bằng l ư u phong cách hành sự bởi vậy đại trưởng l ã o mới có thể phá lệ đưa ngài một khối mưa bùi kim lệnh bài mà khối này lệnh bài liền hẳn là cho quan nhân ngài phí bị miệng để ngài miễn mở i m khẩu không muốn tại tham dự tiếp xuống mấy vị cô nương xuất các nghi thức lưu dung xoa nắn lấy nàng kia mềm mại n g a k h i có chút t ư ơ n g triệu đúng mộng và nói ngươi cái này vừa mới thuộc về ta cũng đã bắt đầu đúng ta rộng mở nội tâm hướng về ta nói chuyện ngươi có thể nhanh như vậy chuyển đổi thân phận của mình điểm này ta thật rất cao hứng yên tâm đi thân ái dũng ca về sau sẽ không bạc đãi các ngươi về phần ngươi vừa nói chuyện kia ở ta nơi này đều không phải sự tình một hồi không phải còn có bốn cái tỉ m ộ i của ngươi muốn xuất các sao yên tâm đêm nay ta nhất định sẽ làm cho các ngươi mười cái cô nương đoàn tụ người nào cản trở lấy đều không dùng được ta nói chương một trăm tám mươi ba hoa khôi xuất các chi bức vào hầu môn sâu như biển chương một trăm tám mươi ba hoa khôi xuất các chi b ư ớ c vào hầu môn sâu như biển ngay tại lưu dung cùng mấy cái cô nương nói chuyện phim lúc hai chiếc xe ngựa sang trọng tại một đoàn thị vệ trên trúc hạ rừng ở cửa vào đại điện từ hai chiếc xe bên trên phân biệt xuống tới hai cái quần áo hoa lệ thanh niên nam tử lúc trước một người khí vũ h i ê ngang n dáng người t h ẳ n g tắp một bộ áo trắng như tuyết không nồng không nhạt m ả y kiếm hạ hẹp dài đôi mắt như d ó c rách xuân thủy ôn nhuận đến như một xuân phòng mũi hình trái mất treo như lông mảy màu xanh núi xa thắng tắp hơi mỏng đến môi màu sắc l ạ n nhạt khoe miệm có chút câu lên lộ ra một tia hơi có vẻ càng lộ ra nam tử phong lưu vô câu người này chính là diệu nhật đế quốc đại hoàng tử thợ dạn long đồ cũng là tương lai đế quốc người nối nghiệp một cái khác nam tử thì là một thân mây gấm cầm y dỉa cánh m ô i mỉm cười ngũ quan tuấn mỹ quạt xếp đong đưa ở giữa khó nén quý khí phong lưu hắn chính là phúc thân vương thế tử long long hai người tại một bọn thị vệ tiền hô hậu ứ n g hạn một trước một sau đi tới trong đại điện tại hiện trường tân khách một mảnh reo hò trong tiếng gỗ tay từ khách quý thông đạo đi lên lầu hai phân biệt tiến vào số một bao xương cùng số hai bao xương theo hai người đến bên trong đại điện lại vang lên du dương nhà khúc c m thanh cái này liền mang ý nghĩa vòng thứ tư hoa khôi xuất các nghi thức tức sẽ bắt đầu một mực lưu ý tình huống hiện trường 2046 t h ấ y cảnh n à y sau liên tục không ngừng từ sân thượng bước nhanh đi đến lưu dũng bên người nói đại nhân vòng thứ tư xuất các nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu n g à i có phải là y nguyên muốn tiếp tục lưu dũng h ẫ y tay nói đều nói cho ngươi nhiều lần không cần hỏi ta trực tiếp ra giá liền s o n g không phải cái kia cái gì đại nhân ngươi nghe ta nói sự tình có biến 2046 có chút lo lắng mở miệng nói lưu dũng nhìn xem cái chán đều có chút xuất mổ hơi nhỏ hai hỏi biến hóa gì 2046 h ì n i sáu t s h o một hơi tổ chức một chút n ô n ngữ nói ngay tại vừa rồi đại hoàng tử cùng phúc vương thế tử cũng đều đến rõ ràng là hướng về phía cuối cùng cái này hai vòng xuất các nghi thức đến ngài nhìn cái này hai vòng chúng ta là không phải né tránh lưu d u n g trực tiếp đánh gãy nhỏ hai nói nói hai người bọn họ tới thì tới thôi cùng ta có lồng gà quan hệ lúc này bên người m ộ ngoạn cô nương mở miệng nói quan nhân ngươi có chỗ không biết một vòng này ra sân trong tỉ bội có một cái gọi là lạc nhu tỉ bội là phúc vương thế tử nhìn chúng người mà một vòng cuối cùng ra sân khôi thủ tinh miên tỉ tỉ càng bị đại hoàng tử thèm nhỏ dãi đã lâu nếu không phải yên vũ các một mực từ đó hòa giải hai người bọn họ đã sớm đem hai vị cô nương c ấ ớ p đi đâu còn có thể chờ tới bây giờ hôm nay hai cái vị này tới khẳng định là muốn đem hai cái vị này tỉ mội mang đi đáng thương hai cái vị này tỉ mội nhiều năm như vậy đều sống qua tới rốt cục vẫn là không thể đào thoát sự an bài của vận mệnh liệu dũng nghi ngờ hỏi đây không phải rất tốt một chuyện sao gả vào hà môn hai nàng lập tức liền có thể một bước lên trời còn có cái gì không cao h ứ n g sao mẫu ả n réo rắt thảm thiết kể ra nói quan nhân ngài có chỗ biết giống chúng ta loại này thành quan nhân đừng nhìn ở đây bị người truy phủng lộ ra cao không thể chạm dán vẻ nhưng là tại công tức vương phủ hoàng c u n g trong đại viện kia thật sự là chẳng phải là cái gì cái này h è n m ọ n xuất thân để thân phận của chúng ta trong hoàng thất trở nên mười phân thấp thậm chí cũng không bằng bình thường phi t ử bên người một cái nha hoàn tại trong mắt của các nàng chúng ta bất quá chỉ là một cái con hát mà thôi mà lại quan nhân ngài có chỗ không biết nghe nói bọn hắn những n à y hoàng thân quốc thích vương công đám đại thần đều có một cái đặc thù đam mê bọn hắn giữa lẫn nhau m ẫ u khoản túi đầu ép lệ nhỏ giọng nói thường xuyên cùng một chỗ trao đổi tỷ nữ hưởng lạc nhà ai tỷ nữ được hoan n ê n nhất ai liền nhất có mặt mũi chúng ta thanh quan nhân nếu bị bọn hắn loại này hoàng lo chỉ có thể là biến thành đồ chơi thôi cuối cùng hạ chẳng đều sẽ rất thê thảm bởi vì sau lưng của chúng ta không có có người làm chỗ dựa tiên vũ các tuy nói là mẹ của chúng ta nhà nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta mà đi đắc tội hoàng thất cho nên bọn tỷ bội thà rằng đi vào thương nhân tông môn bang phái câu lạc bộ thậm chí đoàn thợ săn thể loại gia tộc này bên trong cũng không n g u y ệ n ý bị người của hoàng thất nhìn chúng ai đáng tiếc lạc l u mội mội cùng tinh miên tỷ tỷ lưu dũng nghe xong ngậu h o ả n g kể ra rất nghiêm túc hỏi hướng bên người mấy cái cô nương nói ngợ h o à n nói thế nhưng là thật Các ngay ư ờ i nói hoặc không còn có là r sân m ấ cái cô kia nương sau văn dùng k i đặc linh động thù thanh linh nói. Ngay đoạt trước đó cái khác cô nương cũng lao nhau biểu thị không nguyện ý tiến vào hoàng thất đều tại cường điệu bước vào hầu môn sâu như biện vấn đề liền tự mình cái này đáng thương xuất thân nếu tiến vào trong hoàng thất đoàn trường sinh mệnh cũng liền bắt đầu đến ngược lưu d u n g tâm hạ hiểu rõ từ xưa đến nay từ địa cầu đến cờ rút tinh chỗ nào hoàng tộc hậu cung đều là cái này bức dạng không có cường đại bối cảnh không có thâm hậu giao tiếp chỉ bằng vào xinh đẹp mặt đản nhi căn bản cũng không khả năng tại hậu cung bên trong trở nên nổi bật ngược lại sẽ bởi vì tướng mạo xuất chúng làm mình trở thành chúng m ũ i tiên tri cuối cùng thường thường là thế nào chết cũng không biết nút hối l ộ c chân u y ê n dốc lòng cố sự chẳng qua là một cái cố sự thôi trong lịch sử chân chính có thể lấy bình dân thân phận cuối cùng lên làm hoàng hậu khả năng cũng chỉ có khai triều thay đổi triều đại lúc cùng phu quân cùng một chỗ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tranh đấu giành thiên hạ nguyên phối vợ chồng minh thái tổ chu nguyên trương lão bà chính là như vậy một ví dụ thế nhưng là cho dù là mã hoàng hậu cũng là nghĩa quân thủ l ĩ n h quách t ử hương dưỡng nữ cũng phải so kia bắt đầu một cái bát đại thần toàn bộ nhờ nhặt chu trùng b ắ t thân phận địa vị cao rất nhiều đi đi lưu dung phất tay đánh gậy cái này một n g h n tám trăm con v ị liệu diễu hắn nhạ tâm thanh mở miền nói nếu như người ta là hai mái hiên tình miền nói ta tuyệt đối sẽ không không biết tốt xấu đi phá hư người ta tức sắp đến hạnh phúc bất quá đã các ngươi cũng nói đồng thời cũng có thể đại biểu dưới lầu sắp x u ấ t các cô nương mãnh liệt biểu thị không nguyện ý tiến vào hoàng thất như vậy ta sẽ đối xử như nhau đem còn lại mấy cái kia cô nương đều nên lấy về để các ngươi tỉ mội tê tụ một đường không đang vì sau này thời gian mà lo lắng tạ ơn đại con nhân a không đúng là cảm ơn anh dũng ca s ơ ân hoạt bắt đúng lưu dũng h ồ cái khác mấy cái cô nương cũng đều n h a u n h a u biểu đạt cảm tạ c h i tình chỉ có mậu hoạn lông mày nhũ chặn túi đầu không nói lưu dũng thấy được nàng cái dạng này liền biết nàng đang suy nghĩ gì hắn lôi kéo hai người chậm rãi đi đến trên sân thượng nhìn xem dưới lầu sân khấu bên trên đã bắt đầu bận rộn thân ảnh lưu d u n g nói khẽ có phải là lo lắng ta vì cưới tiếp xuống mấy vị cô nương mà đắc tội hoàng thất mậu hoàng khẽ gật đầu ân một tiếng lưu d u n g cũng không để ý sau lưng mấy cái kia cô nương nhìn xem trực tiếp nắm tay nắm ở mậu hoàng trên lưng đem dáng người cao gầy thân thể đầy đ ặ n mậu hoàng trực tiếp ôm vào trong lòng của mình nhẹ giọng nói với nàng các ngươi sau này muốn làm duy nhất một sự kiện liền là vui vẻ hạnh phúc còn sống cái khác tất cả vấn đề đều từ để ta giải quyết ngươi ghi nhớ dù cho tương lai có một ngày ta không tại các ngươi b hạnh phúc mỹ mãn qua xong cả đời này vĩnh viễn sẽ không đụng phải bất luận kẻ nào kỳ thị cùng khi n h ủ c mậu hoản g trên mặt lúc này đã chạy xuống cảm động nước mắt nàng nhìn trước mắt cái này thần cao còn chưa kịp mình nam nhân mặc dù hắn là như thế phổ thông phổ thông đến đều có thể bỏ qua không tính tình trạng nhưng là hắn cho người ta cảm giác lại là cao lớn như vậy vĩnh ngạn dựa vào ở trên người hắn phản g phất có một loại trời sập còn không sợ cảm giác là như vậy để người an tâm bất chi bất giác ở giữa mậu hoản vậy mà nhắm mắt lại bởi vì hồi hộp mà dẫn đến run nhẹ nhẹ đôi môi tựa hồ đang ám chỉ cái gì làm một trong gió đến trong mưa đi sóng to gió lớn nhìn thật cặn bã nam d u n g đến nói trước mắt đây thật là một cái nhỏ c h ẳ n g diện hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt đối mặt mậu oản cô nương tuyệt thế mỹ nhan hắn cũng sớm đã thèm nhỏ rãi giờ phút này hắn căn bản cũng không bận tâm trong bao xương người khác cảm thụ một thanh liền đem mậu oản ôm vào lòng nhiệt liệt ô m hôn đừng nhìn mậu oản các nàng đều là thành danh đã lâu hoa khôi thế nhưng là làm thành quan nhân các nàng đến nói cùng người ô m hôn đây là cuộc đời đầu một lần không lưu loát lại vụ về cũng may cặn bã nam lưu có được một đầu ba tấc không nát miệng lưỡi trải qua hắn từ trên xuống dưới tả hữu tả hữu bảy ba linh hoạt vận dụng hạn rốt cục thành công bị mậu đối với bị cắn phá đầu lưỡi lưu dũng n h ấ t điểm đều không ngại hắn hướng dưới lầu nổ một ngụm mang máu nước bọt sau đúng ngọc và nói ta đột nhiên muốn hát một bài muốn nghe hay không trên lầu ai như vậy không có tố chất không biết dưới lầu có người sao tùy trô nôn đẳng ngươi lệ phép sao nghe tới dưới lầu cái này đột một cuống họng ngọc oản phốc phốc một chút cười ra tiếng nàng đổi vội vàng che miệng che giấu sự thất thố của mình tiếng cười của nàng là che nhưng cái khác mấy cái đ ả o mắt thấy hôn môi các cô nương lại là trong bụng nở hoa lưu dũng cũng không lý tới sẽ dưới lầu phàn nàn mà là trực tiếp từ trong túi quần áo hư không cầm ra đến một thanh k dưới lầu tán ngồi lập tức chuyển đến được rồi lưu dũng mỉm cười nhìn qua còn tại che miệng cười trộm một đoạn một mặt du côn tướng hát nói nàng tự a hồ lạnh lùng như băng nàng để ngươi sợ không ngừng phương hướng kỳ thật trong nội tâm nàng tịch mịch không chịu nổi tràn ngập vui vẻ mộng tưởng có một ngày chúng ta gặp nhau cô độc tâm được cứu lên đối mặt sự điên cuồng của nàng ta không biết là nên cao hứng hay là kinh hoàng a năm một đoạn xấu hổ trầm mặc a ta nói ngươi muốn làm chút gì a đột nhiên ôm chặt ta nói a ha đã chú ý không được quá nhiều bởi vì ta yêu đỏ loa loa ta yêu ai đỏ loa loa ngươi không thể để cho ta lại tịch mịch lộ nội tình chân tướng tiêu cực từ bỏ chống lại ngươi có thể cho chút ấm áp cũng có thể cho cái bi thương a không có ai muốn quá nghiêm khắc ngươi kia mẹ nhà hắn không có ý nghĩa ngươi không cần vì ai kiềm chế chỉ cần ngươi có thể xứng đáng mình ai ai a thống khổ sẽ theo sát sung sướng a nhưng ta không quan tâm kết quả này a muốn nói nói muốn làm làm để nước mắt ở phía trước chờ ta hê a a lưu dũng là càng hát âm thanh càng lớn đến nửa đoạn sau thời điểm đã triệt để thả bản thân người sống một đời không phải liền là đồ một cái tự tại vui không ngẫm lại mình trước kia kia khổ bức chín trăm chín mươi sáu phút báo nhìn nhìn lại hiện tại kiểu t h ê mỹ thiếp v ậ n quanh thật sự là cảm tạ thượng thiên an bài cho mình lần này gặp gỡ mình nhất định phải chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội không những mình phải thật tốt sinh hoạt còn phải tận lực trợ giúp bên người thân nhân bằng h u đều vượt qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp đồng thời còn muốn vì mình có thể một mực ngồi ăn rồi chờ chết xuống dưới p h â n đấu c h u n g thân